Chương 471. Thiên viên địa phương. Chương 471. Thiên viên địa phương ngươi ở đâu ngủ không phải ngủ. Thanh Huyền Thiên trên mặt trăng, Trường Thanh đối với Đế Vân nói ra. Lúc này Trường Thanh, tâm tình có chút phức tạp nói thì nói như thế, vạn nhất ngươi về không được đâu. Bัง vào ta cảnh giới bây giờ, ngươi nếu là không trở về, ta có thể không thể quay về. Đế Vân vân vê râu rổng, cùng Trường Thanh cùng một chỗ ngắm nhìn Thanh Huyền Thiên đại lục. Như vậy thị giác, để Trường Thanh cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì hắn phát hiện, mặt trăng so với hắn tưởng tượng muốn nhỏ một chút, mặc dù vẫn như cũ phi thường lớn đồng thời, Thanh Huyền Thiên so với hắn tưởng tượng muốn lớn rất nhiều. Cho dù là tại trên mặt trăng, nhìn xem Thanh Huyền Thiên, vẫn như cũng là một cái không nhìn thấy bờ mặt phẳng. Cái này Thiến Trường Thanh nghĩ đến, tiên viên địa phương, trên lý luận, chỉ cần khoảng cách đủ xa, như vậy lại nhìn Thanh Huyền Thiên, nhất định sẽ nhìn thấy một cái bóng. Nhưng bây giờ Trường Thành, ngược lại có chút không xác định, bởi vì khoảng cách này sẽ siêu việt thần niệm cảm giác. Như vậy cái này sẽ là một cái không cách nào chứng thực vấn đề nhị chuyển tán tiên, tốc độ tu luyện của ngươi cũng không phải rất nhanh. Trường Thành mở miệng nói ra đế Vân bị chọc phát cười, ngươi cho rằng tu luyện là dễ dàng như vậy, có thể tại trong vòng trăm năm tấn thăng nhị chuyển tán tiên, cái kia đã coi như là thần nhanh. Cái này so lực thiên phàm bọn hắn tấn thăng nhất chuyển tán tiên, khó được cũng không chỉ một điểm nửa điểm. Được tưởng rằng nhất chuyển tán tiên khoảng cách nhị chuyển tán tiên, liền một cái khoảng cách. Người phải biết, nhất chuyển tán tiên là không minh cảnh cửu trọng tấn thăng, mà nhị chuyển tán tiên mới thật sự là vượt qua tán tiên cả một cái cảnh giới. Trương Thanh Như có điều suy nghĩ gật đầu. Xem ra trong vòng trăm năm, trừ Đông Phương Lan cùng Đế Vân, liền không có người có thể ở trên không minh cảnh tấn thăng nhị chuyển mật trang bản thân một mực tại động, nhưng hiện tại xem ra, nó giống như không phải ta coi là vây quanh thanh huyền thiên vòng quanh. Trương Thanh đứt cảm Lại về tới hắn tương đối cảm thấy hứng thú chủ đề Đế Vân không quá lý giải, trưởng thành tại sao phải muốn loại vấn đề này. Hắn nhắc nhở lần nữa nói ngươi đừng cảm thấy ở chỗ này có thể nhìn thấy Thanh Huyền Thiên, ta liền có thể trở về. Ngươi là dùng chấn trời tối thức kiếm mang ta tới, thông qua mặt trăng mảnh vỡ cảm ứng, ngay cả chính ngươi cũng không biết ở trong đó vượt qua bao nhiêu khoảng cách. Ngươi đừng không xem ra gì, ta nếu là chính mình trở về, ta có thể sẽ trở thành một bộ thây khô rơi xuống Thanh Huyền Thiên, mà lại đó còn là không biết bao xa tương lai. Nói, Đế Vân lại cảm thán nói, không nghi tới, ngươi lại đem đạo khí khống chế đến tình trạng như thế. Chấn trời tối thức kiếm lại còn có loại năng lượng này. Trương Thanh đưa tay khẽ đảo, lấy ra chấn trời tối thức kiếm. Hắn đối với Đế Vân nói ra, nếu như ta nói cho ngươi, như vậy khoảng cách vừa qua, kỳ thật cũng không có tiêu hao ta bao nhiêu lực lượng, ngươi tin không? Cái này sao có thể? Đế Vân nghi hoặc hỏi. Hắn bị Trương Thanh mang đến mặt trăng tốc độ, thậm chí muốn viễn siêu tiên đế vượt qua tiểu hào, kỳ thật cùng ta hư không hành tẩu tiểu hào là giống nhau. Trương Thanh giải thích nói Đế Vân càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng. Trương Thanh tại thước đen trên thân kiếm khoa tay một trường khoảng cách, nói thước đen trong kiếm không gian, gần như vô cùng lớn. Ta sở dĩ xác định nó có dải cùng rộng, là bởi vì từ bên ngoài nhìn cái này thứ đen là có dải cùng rộng. Đen như vậy thứ trên thân kiếm một trường này khoảng cách, đối với chúng ta mà nói, cũng là vô hạn dài. Ta có thể ra vào thứ đen kiếm không gian, có thể hư không hành động. Vượt qua thanh huyền tiên cùng mặt trăng khoảng cách, kỳ thật chỉ là ta từ thứ đen kiếm một điểm sau khi tiến vào, từ một điểm khác đi ra. Ở trong đó duy nhất cần chính là tọa độ. Trường Thanh đưa tay khẽ đảo, lấy ra mặt trăng mảnh vỡ. Thần niệm của hắn thông qua mặt trăng mảnh vỡ cảm giác, trừ thanh huyền tiên mặt trăng, còn có một cái tọa độ điểm. Vậy nhất định chính là Hoàng Nguyệt Tiên nói hư không chi môn thế, nhưng là nói như thế khí, ngươi là thế nào không chế? Đế Vân hỏi một cái hắn cho tới bây giờ đều muốn không hiểu vấn đề. Vấn đề này, đương nhiên đồng dạng sẽ khốn nhiễu Tiêu Phong. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, cấp ra một chữ trả lời chắc chắn, "Nộ." Đế Vân. Kỳ thật đối với Trưởng Thanh mà nói, cái này nộ, còn muốn tăng thêm một cái thời gian số lượng. Cái này nộ, kỳ thật cũng có thể nói là đi. Chỉ cần đi đến trấn trời tối thức kiếm khoảng cách, liền có thể trong đầu có một cái không gian hình dáng. Một khi có chỗ không gian này hình dáng, mới xem như chân chính nắm trong tay trấn trời tối thức kiếm ngươi không rõ. Cái này rất bình thường. Ngươi có thể đem lý lẽ giải là vị độ khác biệt. Trương Thanh lấy thước đen kiếm, trên mặt đất phát họa ra một cái hình vuông. Ngư kiếm ở trong đó tùy ý một chút, nói nếu như cái này một điểm là cổ hoàng vực, như vậy cổ hoàng vực sinh linh mặc dù có vượt qua truyền thống trận, hắn cũng vĩnh viễn không biết trô hắn tại một cái gì vị trí. Nếu như điểm này là Thanh Huyền Thiên, như vậy Thanh Huyền Thiên sinh linh cũng vĩnh viễn sẽ không biết Thanh Huyền Thiên ở trong hư không ở vào vị trí nào. Nếu như toàn bộ thiên địa vạn giới đều là cái này một điểm đế vân mở to hai mắt nhìn, loại này mới lạ vấn đề, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới. Trương Thanh tại hình vuông bên trong Lỗ Tung vẽ lên mấy đạo vết tích người cũng có thể tưởng tượng thành, cái này hình vương chính là một bức tranh, thiên địa vạn giới đều ở trong đó. Bởi vì vô tự pháp tắc tồn tại, đem bức tranh này hủy đi, cho nên đại đạo là tàn khuyết không đầy đủ. Hư không chi môn, kỳ thật cũng có thể làm thành vượt qua truyền thống trận đến xem. Như vậy liền giải thích Hồng Nguyệt tiên nói, không biết bao xa đi qua, thiên địa vạn giới là tương thông. Trương Thanh nâng lên tốc đến kiếm, tiếp tục nói, thanh này thước đen, không nhất định chính là phương vũ trụ này không gian đại đạo. Nó có lẽ là vũ trụ khắp không gian đại đạo, chỉ là cuối cùng phá diệt mất rồi. Đại đạo không gian pháp tắc bao trùm, Để cho ta mượn Nhược Tước Đen kiếm lực lượng, có được tại địa đồ ngược lên đi năng lực. Trường Thanh một bên suy tư vừa nói đây là hắn tại phàm giới liền có lực lượng, chẳng qua là lúc đó cũng không minh bạch. Tại phàm giới lúc, Trường Thanh vận dụng Tước Đen kiếm lực lượng, đã có thể tại địa đồ ngược lên đi, địa đồ bên trong không gian, là Tước Đen kiếm không gian. Địa đồ bên ngoài không gian, là phàm giới đại lục không gian. Hai nơi này không gian, sẽ theo Trường Thanh thôi động Tước Đen kiếm, mà trở nên không giống với giải vị độ, giống như có đạo lý. Đế Vân Âm thầm gật đầu, hỏi: "Ngươi làm sao lại muốn loại này vị độ vấn đề?" Cũng không chỉ là bởi vì Tước Đen kiếm đi Trường Thanh chỉ chỉ xa xa ánh sáng. Trong hư không, chỗ kia ánh sáng cũng không chứng mắt, đó là Thái Dương Tử Thanh Huyền Thiên nhìn thấy Thái Dương, cùng tại trên mặt trăng này nhìn thấy Thái Dương, giống nhau như lúc. Trường Thanh mở miệng nói, chỉ có cao hơn vĩ độ mới có thể giải thích Thái Dương, nó đối với chúng ta mà nói, vượt qua thời không. Nói, Trường Thanh biểu lộ càng thêm phức tạp, nếu như Thanh Huyền Thiên là một cái mặt phẳng, mặt trăng tại cái này trên mặt phẳng dọc theo quy tắc đặc biệt di động. Như vậy, thiên địa vạn giới cũng là mặt phẳng lời nói, mặt trời này, có phải hay không cũng đang di động. Thái Dương, mọc lên ở phương đông lặn về phía tây là đại đại mê vụ hay là trong hư không lực lượng nào đó chết sạng, hay là Thái Dương bản thân phát tác? Không trăng trời không có Thái Dương, chẳng lẽ là bởi vì không trăng trời không có chăng sáng tọa độ này? Mỗi một cái thế giới đều có tầm một tháng sáng, như vậy chư thiên vạn giới phải chẳng chỉ có một vòng mặt trời. Trưởng Thanh cứ thế mà suy ra đi tiếp xúc Cao Hư Duy, mặc dù cái này đẩy ngã hắn đã từng đối với vũ trụ nhật biết. Bất quá, Đế Vân nhưng không cách nào lý giải. Thái Dương, cái này đồng dạng là Đế Vân cũng không nghĩ tới vấn đề. Trưởng Thanh có thể tùy tiện tiếp nhận ngôn nhân, kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì hắn Diêu Nhân lắc tới các tổ sư, đều như là thái dương mở rộng, vượt qua thời không ngơi nghĩ những thứ này vấn đề, có phải hay không không có ý nghĩa gì? Đế vẫn hỏi. Trương Thanh vừa cười vừa nói, có ý nghĩa, mà lại có rất lớn ý nghĩa. Ý nghĩa gì? Cái này có thể cho ta xác định được nhân, có phải hay không cũng cùng chúng ta tại một cái vĩ độ bên trên. Kết luận đâu? Kết luận là, xác thực như vậy. Bọn hắn chỉ là so với chúng ta biết nhiều hơn một chút tình báo mà thôi, bọn hắn bản chất cũng không có cao hơn duy. Chương 472 Hư không chi môn. Chương 472 Hư không chi môn bọn hắn cũng không chỉ là giang thanh nguyệt đi. Đế vẫn hỏi. Trường Thanh gật đầu nói, không sai, bao quát vô tự chi chủ. Có đôi khi nghĩ những thứ này vấn đề, đối với về sau nói không chừng cũng hữu dụng chỗ. Lúc hữu dụng, tổng kết trải mướt cũng sẽ dễ dàng một chút. Ngươi còn muốn cái gì? Hưng Nguyên Tiên, Thẩm Vô Cực, hẳn không phải là từ hư không chi một tới. Ta đối với không gian khoảng cách phán đoán, bởi vì thước đen kiếm rên cớ, rất khó phán đoán chính xác. Bọn hắn không qua được, bọn hắn hẳn là thuận đại đạo triều tịch, như là tiên bảo dáng thế một dạng tới. Đại đạo triều tịch, cũng tương tự có thể vượt qua thời không. Đương nhiên, đây không phải ngươi lại đã mê vũ Nói đến đây, Trương Thanh nghĩ đến Đông Phương Lan. Lúc trước hắn tại phàm giới tiểu trấn gặp được Đông Phương Lan lúc, Đông Phương Lan chính là đáp lấy linh khí triệu tịch, đến nơi tự trúc trấn. Trương Thanh nói tiếp, Hồng Nguyệt Tiên chí ít biết hai tòa hư không chi môn, trong đó một tòa vừa vặn tại hắn nguyên bản chỗ thiên giới, mà đội thành bên ngoài một tòa, chính là ta sẽ phải đi một tòa. Mà cái này một tòa, hẳn là tại Vô Nguyệt Tiên vị trí cũng phụ cận. Trừ cái đó ra, Thanh Huyền Tiên đối với tiên giới thiên ngoại tiên mà nói, tương đối xa xôi cái này xa xôi, chỉ có thể là Thanh Huyền Tiên phụ cận, cũng không có hư không chi môn. Nếu là dựa theo Thanh Huyền Thiên đến Vivon, Hư Không Chi Môn là vượt qua truyền thống trận lời nói. Vô Nguyệt Thiên hẳn là Tiêu Diêu Thành, mà Thanh Huyền Thiên hẳn là tại Thần Kiếm Sơn Trang. Đế Vân như thế nghe chút, Minh Bạch Hồng Nguyệt tiên nói, Hư Không Chi Môn cũng là cánh cửa tử vong. Vượt qua Hư Không Chi Môn lúc, khả năng một đầu đâm vào vô tự trong lĩnh vực. Cái này liền đã chứng minh, Hư Không Chi Môn bản thân sẽ không thụ vô tự pháp tắc xâm nhiễm. Trong hư không khoảng cách, vô hạn xa. Giang Thanh Nguyệt dẫn dắt vô tự đưa lên, hẳn là sẽ đi Hư Không Chi Môn. Khoảng cách gần nhất, tại Vô Nguyệt Thiên. Mà đối với Giang Thanh Nguyệt ở Thiên Ngoại trời Nguyệt Thần bản thể mà nói, Vô Nguyệt Thiên đã là vô tự lĩnh vực. Trưởng Thanh tiếp tục trên mặt đất phát họa địa đồ nếu như đem Thanh Huyền Thiên so sánh một cái thôn trấn, như vậy thông hướng trấn nhỏ này còn là có rất nhiều con đường. Mỗi con đường bên trên đều có rất nhiều hư không chi môn điểm chuyển tống. Trưởng Thanh cười ha hả đế vân lơ lơ Thanh Huyền Thiên, "Uẩn, Giang Thanh Nguyệt, bại." Trưởng Thanh đứng tại trên mặt trăng, suy nghĩ cũng như mên mông hư không một dạng, bắt đầu không ngừng khuyết tán đế vân duy trì trầm mặc. Hắn căn bản cũng không biết Trưởng Thanh nghĩ đến cùng là cái gì theo ta phỏng đoán, không tại cùng một nơi đưa lên vô tự pháp tắc, không phải là không thể đưa lên, mà là dẫn dắt vô tự pháp tắc người, chỉ là dẫn dắt xuyên qua hư không chi môn cũng đã đến cực hạn. Nếu làm một đầu đâm vào vô tự trong lĩnh vực, cho dù là tiên đế, cũng là có đi không về. Trương Thanh suy đoán nói ra, cũng có thể là là ta đánh giá cao tiên đế, nguyên lai là tiên đế năng lực không đủ, mới có thể như vậy. Đế Vân sợ ngây người cho nên, Giang Thanh Nguyệt dẫn dắt vô tự, nhất định sẽ không đi Vô Nguyệt Thiên Chỗ Hư Không Chi Môn. Bởi vì nàng không dám đi vô tự lĩnh vực. Chỉ cần Thanh Huyền Thiên di động đến Vô Nguyệt Thiên nguyên bản chỗ hư không chi môn phụ cận, chính là tuyệt đối an toàn. Trừ cái đó ra, thông qua mặt trăng mảnh vỡ hoặc là hư không chi môn, cũng có thể là là cái gì khác, đối nguyệt sáng cảm ứng, cũng chỉ có thể cảm ứng được mặt trăng đại khái phương hướng. Loại cảm ứng này là không cảm ứng được thanh huyền thiên thiên trên dưới, cho nên ngươi tại trên vầng trăng này, tản ra vô tự pháp tắc, tại Giang Thanh Nguyệt cảm giác bên dưới, nàng chỉ có thể cảm ứng được, nơi này cũng là vô tự lĩnh vực. Như Hồng Nguyệt tiên lời nói, bọn hắn cảm giác được, kỳ thật cũng chỉ là phương hướng. Chỉ có ta cảm ứng được, mới là một cái chân thực. Tọa độ. Đế Vân nghe, trước mắt hiện ra một bức tranh. Thiên địa vạn giới, tựa như một vũng đầm nước. Mỗi một cái thiên giới, đều là trên mặt nước bèo tấm lang thang không chỉ là mặt trăng, còn có nguyên thần, Giang Thanh Nguyệt Trưởng Thanh vừa cười vừa nói, "Ta có thể suy đoán kết quả bên trong, Giang Thanh Nguyệt có thể sẽ mang theo chuẩn bị đưa lên vô tự pháp tắc, bị vây ở trong hư không, tiến tới lưng nan." Trưởng Thanh trưởng tự phao nhẹ nhõm, nói kệ từ đó, ta có thể an tâm tham gia Chư Thiên thi đấu, mà lại, ta càng phải đi Chư Thiên thi đấu. Ta muốn chứng minh Thanh Huyền Thiên hay là Thanh Huyền Tiên, đồng thời, ta nhất định phải trở thành duy nhất kẻ bại. Đế Vân Vân Vê râu rồng, liếc mắt nhìn xem Trưởng Thanh kệ từ đó, đã bảo tiên đế tất đi đại đạo chiến trường. Kệ từ đó, cũng có thể để Giang Thanh Nguyệt sẽ không lựa chọn thứ hai thuận vị đi đưa lên vô tự, để nàng cứng tại nơi này. Đế Vân Minh bạch Trưởng Thanh ý nghĩ. Thế nhưng là hắn còn có một chuyện không hiểu, hỏi, nếu như ngươi muốn trở thành duy nhất kẻ bại, như vậy ngươi không phải muốn chết ở nơi đó. Không cần. Trương Thanh mở miệng nói ra, vạn năm trước, Hoàng Nguyệt Tiên Khương điển giết sạch tất cả người dự thi, hắn là thuận quy tắc muốn cải biến quy tắc, cho nên không thành công. Mà ta muốn làm, là cứu tất cả người dự thi, triệt để phá vỡ quy tắc. Dừng một chút, Trương Thanh nói tiếp, kể từ đó, phá vỡ quy tắc ta sẽ trở thành mục tiêu công kích, không có kẻ bại tình huống dưới, như vậy, ta chính là cái này duy nhất kẻ bại. Muốn làm đến bước này, không dễ dàng, nếu như ta có thể làm được Bọn hắn sẽ không dễ dàng để cho ta chết, sẽ chỉ làm Thanh Huyền Thiên trực tiếp được tuyển chọn. Trương Thanh suy nghĩ một lần, Thanh Huyền Thiên cũng có thể không lo. Cáo biệt Đế Vân đằng sau, Trương Thanh thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hư Không Mên Ngông bên trong, một tòa Vạn Trượng Chi môn bên trong, lóe ra vòng xoáy ngân hà. Trương Thanh xác nhận lấy mặt trắng mảnh vỡ cảm ứng không sai, mặc niệm Tịnh thân Thần Thần Chủ, Tịnh Tâm Thần Chủ, vừa sải bước tiến vào Hư Không Chi môn bên trong. Vẫn như cũng là tại Hư Không Mên Ngông bên trong, nhưng là cực xa chỗ, có minh lập loẹt các loại hồi quang. Thái Dương cũng không thể làm phân rõ phương hướng chỉ dẫn, nhưng lại để vốn nên Hư Không Hắc Ám, không còn Hắc Ám như vậy. Trường Thanh có thể nhìn thấy, hư không khắp nơi, có từng đạo vạn trượng hư không chi môn. Hư không chi môn cũng không phải là san sát nối tiếp nhau, mà là lệch ra bảy, tám xoay phân bố ở trên bên dưới tả hữu, trước sau bát phương. Vốn nên nên chỉnh tề, chỉ là không biết bị loại lực lượng nào tráo đảo loạn một mảnh. Mỗi một tòa hư không chi môn bên cạnh, cũng có được từng tôn hoặc hoàn hảo hoặc vỡ vụn địa đá. Trường Thanh nhìn về phía bên cạnh, tòa này hư không chi môn bên cạnh, cũng có một tòa bia đá. Trên tấm bia đá, tiên khắc lấy từng cái thiên giới danh tự. Trong đó, Vô Nguyệt Tiên, Thanh Huyền Tiên, Thỉnh Linh đều có. Các thứ danh tự chỉnh tự có thể đánh giá ra khoảng cách phải chăng xa xôi. Vô Nguyệt Thiên tại tên thứ nhất, Thanh Huyền Thiên tại một danh tự cuối cùng. Trên đó tuyên khắc Vô Nguyệt Thiên ba chữ, có một đạo lần ngang gật đi. Mặt khác hư không chi môn trên tấm địa đá, cũng có tái diễn danh tự, sắp xếp không giống nhau. Như Trưởng Thanh phỏng đoán một dạng, đường khác biệt, điểm chuyển tống khác biệt, khoảng cách cũng tự nhiên khác biệt muôn lai, chư thiên vạn giới, thật có vạn giới nhiều. Trưởng Thanh cảm thán, khó trách vô tự pháp tắc có thể đưa lên thiên giới đối với tứ đại thiên ngoại thiên mà nói, nhiều ngày như vậy giới, hủy đi một cái hai cái, căn bản không quan trọng. Liên giống với phàm giới đại lục, mất đi một cái trấn nhỏ Giải trừ tịnh tâm thần chú, tịnh thân thần chú, Trường Thành vẫn đứng tại chỗ. Bốn phía chỉ có cái kia từng tòa nhìn sâm la quỷ dị hư không chi môn, Trường Thành không minh cảnh thần niệm, ở trong hư không chỗ rõ xét đến phạm vi, cũng lạ như là một hạt bụi nhỏ bé trên thiên sân thi đấu, ở đâu? Ta cần phải có người tiếp dẫn. Trường Thành đi lòng vòng con mắt, lấy ra một chống lúc lắc. Chương 473. Chống trận thanh âm. Chương 473, chống trận thanh âm. Thiên ngoại tiên, tiên giới. Một gốc vô cùng to lớn hoa quế cây, tựa như một phương thế giới thiên địa. Trên ngọn cây không, một vòng trắng tròn, ngân huy rọi khắp nơi ngàn vạn dặm. Trên mặt trắng Có một tòa nguyệt thân điện. Trong đại điện, bố trí thịnh hội. Có từng người từng người tiên đế ở trong đó bắt chuyện giao lưu, bọn hắn có là bản tôn Giang Lâm, có thì là một đạo thần niệm hư ảnh. Trong điện còn có rất nhiều tấm gương, mỗi một mặt trong gương đều có một bức tranh. Trong tấm hình, là đại khái giống nhau chằng cảnh, đều có khác biệt một người, trở thành riêng phần mình khác biệt trong gương nhân vật chính. Bọn hắn chính là đến từ rất nhiều thiên giới đại biểu. Khí tức của bọn hắn, tuyệt đại bộ phận đều có rảnh minh cảnh cự trọng. Cho dù không rảnh minh cảnh cự trọng, bọn hắn ngược lại càng thêm được coi trọng. Lớn nhất một chiếc gương, chiếu cứ nguyên một mặt với tượng. Trong đó hình ảnh là chuẩn bị chiến đấu sân bãi cao nhất thị giác. Thông qua tấm gương này, có thể nhìn thấy toàn bộ người tham chiến. Lúc này những người tham chiến kia bọn họ hoặc tập hợp một chỗ, hoặc an tĩnh một chỗ, cũng có trực tiếp bắt đầu tỉ thí trong năm thời gian chuẩn bị còn chưa đủ, còn phải lại kéo 10 năm. Kéo tới lần tiếp theo đại đạo triều tịch. Đừng nói chúng ta không đáp ứng, liền xem như Nguyệt Thần cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi nói cái này đa bảo tiên đế đến cùng là nghĩ thế nào? Bang của hắn nhân mạch cùng vô liếng, tùy tiện liền có thể mua cái cự chiến danh trán, lần này ngược lại tốt, hắn nhất định phải chính mình cũng tham gia. Kết quả đây, xảy ra sự cố đi. Tuẫn Chất Thanh Thương Thần Trống không nói, cái này Thanh Huyền Tiên chậm chạp không có đại biểu đến đây chuẩn bị chiến đấu, tiếp tục như vậy nữa, Thanh Huyền Tiên bỏ quyền, cái kia Đa Bạo Tiên Đế nhất định phải tiến về đại đạo chiến trường. Nếu như đem Thanh Thương Thần Trống cho ta, ta thay hắn đi đại đạo chiến trường cũng được. Bất quá a, hắn như vậy nhiều bà bối, sẽ thấy trước đó hắn đem ta đánh ra đa bạo núi, lần này ta được tự mình chọn lựa một cái ngưỡng mộ trong lòng, mới chịu đáp ứng thay hắn đi đại đạo chiến trường. Nguyệt Thần Điện bên trong, các đại tiên đế cùng một chỗ tán gẫu. So với vô tự pháp tắc bên trong tồn tại hư hư thực thực đạo khí, khi biết tu vi càng cao ngời, nhìn lệnh bài kia liền càng phổ thông đằng sau. Rất nhiều tiên đế sớm đã đã mất đi hứng thú đối bọn hắn mà nói, có thể cùng vô tự cùng tồn tại, có thể giải quyết triệt để vô tự khả năng, cũng không phải là trọng yếu như vậy. Cho dù thật đi, cũng không phải chính bọn hắn đi. Hỗn hổ, đại đạo chiến trường nếu là không chiến, vô tự pháp tắc nếu là không có uy hiếp, vậy bọn hắn còn kiếm lời cái gì? Có thể tấn thăng tiên đế đều là vô số sinh linh bên trong chí cường giả, cho dù là tiên vương, tại tiên giới cũng coi là một phương cự phách. Bọn hắn từ trước tới giờ không e ngại tranh đấu, tranh đấu đối với mình tin bọn hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt. Nguy hiểm là dùng đến đào thải kẻ yếu sẵn chọn. Nếu là không có như vậy giăng ngộ, bọn hắn cũng sẽ không đi đến Tiên Vương, Tiên Đế một bước này. Nguyệt Thần Điện bên trong, theo một đạo pháp hậu thể rộng thân ảnh xuất hiện, trong điện bầu không khí dần dần an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía bản Tôn Hiện Thân Đa Bảo Tiên Đế, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một tên tiên tiên đế nên đón tiếp lấy, vừa cười vừa nói, Đa Bảo Tiên Đế vậy mà cũng sẽ rời đi Đa Bám núi. Khoảng cách xa như vậy, ngươi làm gì tự mình đi một chuyến? Ngươi chỉ cần cho ta mang hộ cái nói không được sao? Tên này tiên đế, chính là đưa ra muốn thay thế Đa Bảo Tiên Đế tiến về đại đạo chiến trường tiên đế mang hộ cái nói. Hừ. Đa Bảo Tiên Đế không có sắc mặt tốt, nói cho ngươi mang hộ đạo hữu dụng a. Tiên Tiêu Tiên Đế lông mày siết chặt, nói Đa Bảo Tiên Đế, ngươi ý tứ này, chẳng lẽ là còn muốn kiên trì? Mười năm mặc dù chỉ là một cái búng tay, thế nhưng là những hộ thiên giới đại biểu có thể đợi không được. Trong bọn họ, có nhân tài không minh cảnh lục thất trọng, có thể có tư cách đại biểu thiên giới, liền chứng minh sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối đạt tới không minh cảnh cửu trọng. Mười năm này, sẽ để cho bọn hắn tiếp tục tăng cao tu vi, tiếp tục gia tăng phần thắng, cái này không công bằng. Tiên Tiêu Tiên Đế vừa cười vừa nói, đương nhiên, mặc dù ta lựa chọn cái kia thiên giới đại biểu, chỉ có không minh cảnh ngũ trọng Ngụy Thần Điện bên trong, Đông đảo Tiên đế, Tiên vương hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đồng thời để mắt tới một chiếc gương, trong cái gương kia chính là chuẩn bị chiến đấu trong chảng tu vi thấp nhất thiên giới đại biểu. Có thể lựa chọn không minh cảnh ngũ trọng làm thiên giới đại biểu, có thể nghĩ, như cho hắn 10 năm, như vậy vị này thiên giới đại biểu, tất nhiên có thể thắng dễ dàng. Trừ thiên thi đấu, thứ nhất đến ngược chỗ thiên giới sẽ bị đưa lên vô tự đệ nhất thắng người, sẽ đạt được khối kia thần bí lệnh bài, hưởng đường địa vị. Tiên đế, Tiên vương ở giữa trò chơi, cũng không chỉ như vậy, xếp hạng càng là gần phía trước, lấy được các loại chỗ tốt chính là càng nhiều. Quyển nói truyện, quyển ưu tiên quyền lựa chọn bốn. Tiên kia tiên đế vừa cười vừa nói, Nguyệt thần là sẽ không phá hư quy củ. Nói, tiên kia tiên đế nhãn tỉnh sáng lên, nói rằng là, Đa Bảo tiên đế là đã mang đến tiên bảo. Chúng ta mượn một bước nói chuyện. Đa Bảo tiên đế thần sắc lạnh dần, hắn không nghĩ tới đệ Nguyệt thần phá hư quy củ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, một cái sủng rầm dĩ, vậy mà cũng không thể kéo dài thời gian 10 năm. Chẳng lẽ, Nguyệt thần cho là có sủng rầm dĩ trả thù, có thể làm cho tiên giới không tại an bình bên trong quy chiến. Tiên kia tiên đế cũng mất tốt tính, khẽ cười nói, xem ra, Đa Bảo tiên đế là quyết tâm muốn đi đại đạo chiến trường tại chiến chị bất quá, ngươi nhiều năm như vậy tại đa bảo núi nhàn cư, có thể thích dưỡng hay không hay là cái vấn đề. Tiên địa tiên đế lại nói bảo bối của ngươi nhiều như vậy, đại đạo chiến trường nguy hiểm như vậy, ngươi hẳn là sẽ đưa ngươi tất cả bảo bối đều mang lên đi. Nguyệt thần điện bên trong, tất cả tiên đế thần sắc tất cả đều biến đổi, trong mắt của bọn hắn đều có tinh quang. Tiên địa tiên đế giơ ra một ngón tay, nói ta là có nguyên tắc, từ trước tới giờ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cửa. Ta nói một kiện tiên bảo, chính là một kiện tiên bảo, tuyệt không giao giá trên trời. Ha ha. Đa bảo tiên đế nở nụ cười, nói thần bí hoàn chỉnh lệnh bài đều sắp tới. Ta thì sợ gì cái kia vỡ vụn nửa khối lệnh bài. Cái này đại đạo chiến trường, ta coi như đi thì như thế nào? Ở đây tiên đế, tất cả đều không hiểu ra sao. Bốn phía đại điện nguyệt thần vệ, nhìn xem thay đổi trạng thái bình thường, vậy mà nguyện ý đi đại đạo chiến trường đa bảo tiên đế, lâm vào trầm tư đa bảo tiên đế nhìn chung quanh toàn trường, nói ta đích sắc đem ta tất cả bảo bối đều mang tại trên thân, muốn bảo bối của ta. Như vậy, đi lại đạo chiến trường chỗ sâu tìm ta đi. Tất cả tiên đế tất cả đều kinh ngạc đứng lên. Chẳng lẽ nói, đa bảo tiên đế bạn tôn đến đây, là muốn quan sát chư thiên thi đấu đằng sau, trực tiếp tiến về đại đạo chiến trường? Đúng lúc này, từng đạo dày đặc tiếng trống xa xa truyền đến. Nghe được tiếng trống này, đa bảo tiên đế ngây dại, ở đây tất cả tiên đế cũng đều ngây dại. Một chút tiên vương, tiên tướng thì là không rõ ràng cho lắm là thanh thương thần trống, trống trận kia vang lên. Cái này sao có thể? Tất cả tiên đế đều là không thể tin được bọn hắn nghe được tiếng trống. Bọn hắn đồng thời nhìn về phía đa bảo tiên đế, lúc này đa bảo tiên đế sau khi tĩnh hồn lại, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đa bảo tiên đế trong lòng, hiện ra từng cái vấn đề thanh thương thần trống. Làm sao tới? Ai mang theo thanh thương thần trống tới? Đa bảo tiên đế cảm thấy hậu tâm lại có chút không thoải mái chẳng lẽ là lịch thiên phàm cái kia không biết là thứ gì đồ vật, chương 474. Tương đương tự tin. Chương 474, tương đương tự tin hắn từ hư không mà đến, Kaiser cao chống trận thành thương, vượt qua cửu thiên thập địa, chấn động tứ hải bát hoang. Nguyệt thần điện bên trong, liền theo cái kia giấy đặc có chút quái dị tiếng trống, vang lên một đạo thanh âm mờ mịt ở đây tiên đế, tiên vương, nguyệt tuần vệ, tất cả đều nhìn về hướng đại điện nơi nhỏ lẻn. Có một tên râu tóc ngân bạch lão giả, ở nơi đó một mình uống rượu thiên diễn tiên đế. Có tiên vương kinh hô, mặt khác tiên đế cũng là thần sắc khác nhau. Bọn hắn trước đó rõ ràng không thấy được Thiên Diễn Tiên Đế, thế nhưng là Thiên Diễn Tiên Đế giống như một mực an vị ở nơi đó. Cùng đa bảo tiên đế nói chuyện với nhau tên kia tiên đế, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn cảm thấy Thiên Diễn Tiên Đế có thể đến, đương nhiên. Tên kia tiên đế xa xa nói ra, "Thiên Diễn Tiên Đế, ngươi có phải hay không tính ra lần này chư thiên thi đấu sẽ có đường sinh ra?" Tất cả tiên đế đều đã nghĩ đến tên kia tiên đế lựa chọn chúng người, tu vi người thấp nhất, không minh cảnh ngũ trọng tiên giới đại biểu đúng vậy, mà lại không chỉ là một vị đường. Thiên Diễn Tiên Đế tự lo cuốn rượu. Nguyệt thần điện bên trong, một mảnh xôn xao. Không ít tiên đế tất cả đều mừng thít mắt, liền ngay cả Đa Bảo Tiên Đế cũng không ngoại lệ cái kia tên kia tiên đế thử thăm dò. Thiên Diễn Tiên Đế nhìn lại, xa xa nâng chén, không sai, Thiên Phong Tiên Đế chọn trúng Lý Viêm, sắp thực có đạo con chi tư. Ha ha ha ha. Thiên Phong Tiên Đế cười ha hả. Có Thiên Diễn Tiên Đế khẳng định, hắn hiện tại càng là lực lượng mười phần. Hắn lần nữa tìm tới Đa Bảo Tiên Đế, nói một kiện tiên bảo, ngươi sự tình ta giúp ngươi bình. Tiên giới chỉ cần phái tiên đế tiến về đại đạo chiến trường mà thôi, cho dù ngươi còn có thể thử ứng, có thể ngươi đã theo không kịp hiện tại thế đạo. Lúc này Đa Bảo Tiên Đế cũng là ngẩn đầu rốt ngược. Nhìn về phía Thiên Phong Tiên Đế lúc, Đa Bảo Tiên Đế nói ngươi thật sự thưởng xuyên tiến về đại đạo chiến trường, cũng cùng mặt khác tam đại thiên ngoại tiên có chỗ gặp nhau. Đại đạo chiến trường đối với ngươi mà nói, như đồng du lãng vân hoa. Đáng tiếc, chưa bao giờ dám bước vào chỗ sâu một bước người, đến bây giờ lại ngay cả một kiện tiện tay tiên bảo đều không có. Thiên Phong Tiên Đế sầm mặt lại Đa Bảo Tiên Đế lời nói, làm hắn không cách nào phản bác. Dù sao, Đa Bảo Tiên Đế là vì số không nhiều, đã từng xâm nhập đại đạo chiến trường, đồng thời toàn thân trở ra người. Không chỉ như vậy, tứ đại thiên ngoại tiên đều biết, Đa Bảo Tiên Đế nhất cử thành danh, đồng thời thu hoạch tương đối khá, thành tựu Đa Bảo tên cũng có người bởi vậy nhận khích lệ, cũng đều tiến về đại đạo chiến trường chỗ sâu. Có thể cái kia lại làm cho tứ đại thiên ngoại thiên tồn thất nặng nghề, tất cả xâm nhập đại đạo chiến trường, 10 không còn một, đoạt được tiên bảo, cũng tất cả đều không chọn bện. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, đại đạo bên trong chiến trường bảo vật, đối với tứ đại thiên ngoại thiên đế cảnh cường giả không có nhiều như vậy hấp dẫn. Bọn hắn đều cảm thấy, hoàn hảo tiên bảo đều bị đa bảo tiên đế lấy đi. Lại đi đại đạo chiến trường chỗ sâu, cũng chỉ là nhặt đa bảo tiên đế trướng mắt ta đã thuận dưỡng ra chính mình tiên bảo, ta chỉ là vì ta chọn chúng đường lý viêm tìm cái tiên bảo thôi. Thiên Phong Tiên Đế nói ra đa bảo tiên đế nghe càng phát ra dày đặc tiếng trống, nghĩ đến tiếng trống này là thế nào gõ đi ra. Chẳng lẽ hai tay vung mạnh thành phong hỏa luân. Đa bảo tiên đế bình tĩnh nói, nếu ta chọn chúng người đã tới, có đi hay không đại đạo chiến trường, liền hoàn toàn nhìn ta tâm tình. Đương nhiên, ta chọn chúng người đương nhiên sẽ không là xếp hạng thứ nhất đến ngược, có lẽ hắn có thể trở thành đệ nhất thắng người. Mặt khác tiên đế nghe, lập tức nở nụ cười. Bọn hắn đều đối với mình chọn chúng người có tự tin, nhất là Thiên Phong Tiên Đế. Lúc này Thiên Phong Tiên Đế suy tư, mở miệng nói, nếu không, người ta đến cược một ván. Nếu ta chọn chúng người trở thành đệ nhất thắng người, ngươi liền để cho ta chọn lựa một kiện tiên bảo. Nếu ngươi chọn chúng người trở thành đệ nhất thắng người, mặc kệ ngươi gặp được phiền phức gì, ta cũng có thể thay ngươi bãi bình một lần. Đa Bảo Tiên Đế có chút ngoài ý muốn nhìn lên trời phong tiên đế, gia hỏa này vậy mà như thế coi trọng Lý Viêm. Mặt khác tiên đế sắc mặt không vui, cái này chẳng phải là nói, cái này đệ nhất thắng người, trực tiếp đem bọn hắn chọn chúng người cho loại bỏ. Đa Bảo Tiên Đế nghĩ đến cái kia lịch thiên phạm, có thể từ phía sau lưng đánh lén biến mất thần niệm của mình lẫn, là... ngay cả một câu cơ hội đều không có cho, thậm chí còn khoe khoang tự giới thiệu Đa Bảo Tiên Đế cho là chư thiên đại biểu bên trong, không có khả năng có như thế nghịch thiên, cậu và tốt." Cực Đa Bảo Tiên Đế cười nói, "Bất quá ta ngược lại là rất ngạc nhiên, ngươi nhìn chúng kiện náo thiên bảo, vốn chỉ là hỏa thuộc tính liền có thể, nhưng bây giờ A Thiên Phong Tiên Đế dừng một chút, nói ta muốn miết bản vòng tay." Nguyệt Thần Điện bên trong, lập tức an tĩnh lại Đa Bảo Tiên Đế cũng là sợi râu rũ lên, nheo mắt lại nhìn lên trời Phong Tiên Đế, "Khá lắm, ngươi khẩu vị cũng không nhỏ. Ngươi lại muốn ta cực phẩm tiên bảo? Chỉ bất quá, cái này niết bàn vòng tay cho Lý Viêm tiểu tử kia, hắn chưa hẳn khống chế được. Cái này không cần ngươi đến quan tâm." Thiên Phong Tiên Đế thành thơ nói ra, Hắn thấy, không ai có thể là lý viêm đối thủ. Nếu là có niết bàn vòng tay, tương lai tại đại đạo chiến trường, nhất định có thể trở thành chính mình một sự giúp đỡ lớn. Thậm chí, còn có hy vọng trùng kích chỗ can sâu, còn có thể giúp chính mình một tay. Thiên Phong Tiên Đế nhìn xem Đa Bạo Tiên Đế, nói "Đương nhiên, ngươi nếu là hiện tại đổi ý, cũng được. Như chờ ngươi chọn người tiến vào chuẩn bị chiến đấu trận, lại hối hận coi như không còn kịp rồi. Ha ha, ta quên ngươi hay là đối với niết bàn vòng tay hết hy vọng đi. Bất quá, bao gồm trời thi đấu đằng sau, ta nhượng tâm tình tốt, ngược lại là có thể tùy tiện cho ngươi một kiện hỏa thuộc tính tiên bảo." Đa Bảo Tiên Đế vừa cười vừa nói, hai người đối thoại đều tràn đầy đối bọn hắn người được tuyển chọn tự tin. Bọn hắn phần tự tin này, bắt đầu để mặt khắc tiên đế không tự tin tiên bảo cũng không phải ngươi người được tuyển chọn thực lực, có tiên bảo, có thể sử dụng cũng không thể dùng thế, nhưng là hai việc khác nhau. Cho dù có thể làm thanh thương chống trận vang lên, nhưng chúng ta đều nghe được, cái kia thanh thương chống trận cũng chỉ là vang lên mà thôi. Thiên Phong Tiên Đế nói tiếp Đa Bảo Tiên Đế cười không nói. Thiên Phong Tiên Đế nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ giật mình, ngươi lúc trước không có phái ra thanh huyền tiên đại biểu, về sau lại phải kéo dài thời gian. Ngươi không phải muốn đợi lần tiếp theo đại đạo triều tịch lại tuyển một người, ngươi là đang chờ ngươi chọn trúng người chính mình tới. Hừ hừ. Đa Bảo Tiên Đế dương lên đầu. Mặc dù hắn hiện tại cũng không có minh bạch, Lệnh Thiên Phàm là thế nào tới. Theo Thiên Phong Tiên Đế vừa mới nói xong, tất cả tiên đế nhìn về phía Đa Bảo Tiên Đế ánh mắt, cũng thay đổi hảo phết lực, đây chính là thành thương thần cổ. Thiên Phong Tiên Đế cứng ngắc nói ngươi vậy mà không có để lại thần niệm lẫn gần. Ngươi vậy mà chỉ làm cho chọn trúng người chính mình nếm thử nh nhủ. Không kém bao nhiêu đâu. Đa Bảo Tiên Đế giọng nói nhẹ nhàng, mặc dù trong lòng của hắn cảm giác rất khó chịu. Nguyệt Thần Điện bên trong, một chút tiên vương, tiên tướng bắt đầu khe khẽ bàn luận đứng lên đa bảo tiên đế chọn chúng người, sẽ không phải là tán tiên đi. Cho dù là tán tiên, tại chư thiên trong sân đấu cũng là muốn bị áp chế tu vi, lại có cái này thanh thương thần cổ, cái này đa bảo tiên đế chọn chúng người, đơn giản vô địch. Lúc này, có một đạo giọng nghi ngờ, khiến cho mọi người cũng đều nổi lên nghi ngờ các ngươi liền không có người quan tâm cái kia đa bảo tiên đế chọn chúng người, là thế nào xuyên qua hư không chi môn sao? Tiếng trống kia là từ hư không chi môn truyền tới. Nguyệt Thần Điện bên trong, đột nhiên an tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cho đến lúc này, Tất cả mọi người mới nhớ tới Thiên Diễn Tiên Đế ban đầu lời nói kia. Cái này giống như là một bài bản án ở đây Tiên Đế bên trong, có người cảm thấy bài này bản án giống như có chút quen thuộc vạn năm trước, lần trước Chư Thiên thi đấu. Đồng dạng chống trận, đồng dạng bản án. Câu nói kia làm bọn hắn hồi ức càng thêm rõ ràng người đến Tương Điện. Chương 475. Đường có ích lợi gì? Chương 475. Đường có ích lợi gì vạn năm trước một lần kia Chư Thiên thi đấu, Khương Điển đến, đánh tất cả mọi người mặt. Nếu không phải Nguyệt Thần tự mình ra mặt, Khương Điển thậm chí liền cải biến quy tắc. Nguyệt Thần cho Khương Điển một lựa chọn hoặc là dựa theo chết ở trong tay hắn chỉnh tự tiến hành chư thiên xếp hạng, hoặc là tất cả thiên giới trừ hắn chỗ thiên giới đều được tuyển chọn. Khương Điển, khoáng thế kỳ tài, đáng tiếc, hắn vì chư thiên, ngay cả mình huynh đệ, tình cảm chân thành đều hung ác hạ sát thủ. Người này nếu là không có vẫn là tất thành tiên đế, mà lại là hung ác qua mà đế tiên đế. Hắn cũng là từ thiên giới lấy được thanh thương chống trận nhận chủ, xem ra đa bảo tiên đế chọn chúng người này là cái thứ hai khương Điển. Đông đảo tiên đế nhao nhao đối mặt, khó trách đa bảo tiên đế sẽ có tự tin như vậy. Cho dù là thiên phong tiên đế, lúc này cũng là liên tiếp nhíu mày. Như vậy thứ hai Khương Điền Lý Viêm có thể là đối thủ sao? Hoặc là, thật kéo cái mấy năm, các loại Lý Viêm lại để thằng tăng cao tu vi, có thể hay không càng tốt hơn một chút. Thế nhưng là, Đa Bảo Tiên Đế đưa ra muốn kéo dài thời gian thời điểm, hắn nhưng là cái thứ nhất đứng ra phản đối bốn. Thanh Thương chống trận thanh âm, tại Đông Đảo Tiên Đế trong hai, lần nữa gia tốc. Mà lại thanh âm cũng càng phát ra vang dội đứng lên. Dù là thiên tiên cảnh tu sĩ, tại trong đại điện đều không có vị trí, cũng nghe ra người này đối với Thanh Thương chống trận khống chế, không phải thu thiện gia lông vì cái gì hắn có thể đem chống trận gõ đến nhanh như vậy. Tiên tướng, thiên tiên bọn họ Trong đầu hiện ra cùng một cái vấn đề. Hư không chi môn trước, Trưởng Thanh hai tay xoa xoa trống lúc lắc chั่ว bừng, đều xoa sắc bay lên vì cái gì không ai tiếp dẫn ta. Hồng Nguyệt Tiên không có xách vượt qua hư không chi môn sau, nên làm cái gì? Nghĩ đến, cái này Thanh Thương Thần Cổ chính là biện pháp, thế nhưng là, chỗ đó có vấn đề. Trưởng Thanh cảm ứng đến mặt trắng mảnh vỡ, hắn phát hiện mỗi một cái hư không chi môn đều có cảm ứng. Như vậy dày đặc hư không chi môn, căn bản là không có cách phân biệt. Hú hổ, Trưởng Thanh đến cũng không phải muốn tìm cửa, những này hư không chi môn cùng Chư Thiên Sân thi đấu khả năng không có quan hệ gì. Một đạo ánh trắng chiếu ở Trưởng Thanh trên thân. Trưởng Thanh Tân Ảnh cũng xuất hiện ở Nguyệt Thần Điện bên trong trên một chiếc gương. Khi tất cả người nhìn xem trưởng thanh tay xoa chống lúc lắc sau, cho dù là đa bảo tiên đế cũng trầm mặc. Bọn hắn xác nhận lấy trong thai nghe được thanh âm, cảm thụ được trong đó tiên bảo pháp tắc khí tức. Bọn hắn không thể tin được, cái kia chống lúc lắc chính là tên cực nhất thời thành thương thần cổ tiên bảo biến hóa hình thái. Hắn làm sao có thể khống chế đến trình độ như vậy? Thanh thương thần cổ năng lực cường đại khó lường, lại không biết có bao nhiêu loại năng lực, cái này chẳng phải là nói, người này đã hoàn toàn nắm trong tay thanh thương thần cổ. Bình thường tiên tiên, có lẽ không biết điều này có ý vị gì, nhưng là tu vi cảnh giới càng cao người Trong lòng càng là coi trọng đến tiên bảo nhận chủ, có thể thành đạo con. Nhưng bọn hắn nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc, nghĩ lại không phải đường, mà là tiên đế. Người này, so Khương Điền càng có khả năng tấn thăng tiên đế. Nguyên lai like ngươi giải bộ dáng này. Đa bảo tiên đế trong mắt tinh quang lóe lên, trong đầu hắn hình ảnh kia, cùng người này đối mặt. Lệ quỷ hung mắt, diệt tuyệt thần niệm, hắn không thể cảm giác được càng nhiều, nhưng hắn biết lịch tiên phàm rất mạnh. Nguyệt thần vệ nhìn thấy thân ảnh này lúc, cũng là nghiêm túc lên. Nguyên bản có nguyệt thần điện phổ thông thần vệ tiếp dẫn, tiến về hư không chi môn lộ trình rất xa. Nhưng lúc này, hắn một đạo kính tượng trực tiếp vượt qua tầm ngương. Xuất hiện tại trường thanh bên người người đến người nào? Nguyệt Thần vệ mở miệng hỏi. Trường Thanh nhìn xem cái này khuôn mặt quen thuộc, biết Thanh Huyền Tiên Nguyệt Thần vệ đều là người này, đè xuống trong lòng vãi dị cảm giác, từ tốn nói, người đến, Lịch Thiên Phàm. Ngươi là đại biểu Thanh Huyền Tiên tới tham gia Chư Thiên thi đấu sao? Nguyệt Thần vệ tiếp tục hỏi không? Trường Thanh lắc đầu. Nguyệt Thần điện bên trong, tất cả mọi người nổi lên nghi ngờ. Ngay tại lúc đó, chuẩn bị chiến đấu trong tràng, tất cả thiên giới đại biểu, rốt cục thanh tĩnh. Tiếng trống kia, nhao nhao bọn hắn đầu choáng váng mắt trướng. Trong đó hơi không tự tin, thậm chí cầu nguyện trống này có thể tuyệt đối đừng là người dự thi tiên thi bảo có thể theo một chiếc gương xuất hiện trong kính thân ảnh, làm cho những cái kia không ngời tự tin trong lòng lộ bộp chậm xuống. Mà một chút phong mang tất lộ người, trong mắt thì tràn đầy chiến ý cùng tham lam. Thẩm gương này, mang ý nghĩa lại có người dự thi một đời. Mà bọn hắn đã biết, trong kính người dự thi này, chính là chậm chạp chưa tới Thanh Huyền Thiên đại biểu. Có thể theo trưởng Thanh lắc đầu, mặc kệ là Nguyệt Thần Điện hay là chuẩn bị chiến đấu trận, tất cả mọi người lơ ngơ ngây không phải tới tham gia Chư Thiên thi đấu. Nguyệt Thần vậy hỏi. Trưởng Thanh a a cười một tiếng, nói Chư Thiên thi đấu, các đại thiên giới phái ra đại biểu tranh phong. Loại trẻ con này mới có thể chơi cấp thấp trò chơi cũng xứng để cho ta tham gia. Nguyệt Thần Vệ biến sắc, ánh mắt xâm nhiên đứng lên. Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả tiên đế tất cả đều trầm mặc. Chuẩn bị chiến đấu trong tràng, tất cả thiên giới đại biểu lập tức phẫn nộ, có mắt người trong mắt tản mát ra vẻ ngôn lệ, tựa hồ muốn đem cái này lịch thiên phẩm cái thứ nhất gạt bỏ thiên giới loại cấp độ này, ta hai tay bỏ vào túi, căn bản không biết cái gì gọi là đối thủ. Trương Thanh nói ra, ta chỉ cần hơi xuất thủ, liền có thể đánh thiên giới đại biểu không ngóc đầu lên được. Trương Thanh lời nói, thông qua tấm gương truyền lại đến Nguyệt Thần Điện, truyền lại đến chuẩn bị chiến đấu trận đa bảo tiên đế mặt mo hồng nhuận cơn rất có sẵn bóng. Hắn là biết, cái này Lịch Tiên phàm thật có năng lực này. Mặt khác tiên đế bắt đầu lộ ra vẻ hoài nghi. Cái này sẽ không phải là đạt được tiên bảo nhận chủ, đồng thời nắm trong tay tiên bảo đằng sau, sinh ra lòng tin bành trướng đi. Loại tâm tính này, sợ là đi không đến tiên đế một bước này. Chuẩn bị chiến đấu trong chảng, sôi trào lên, các đại thiên giới đại biểu, tất cả đều ngạo khí lang thiêu, bọn hắn không cho phép có người có thể như vậy xem thường bọn hắn nghe nói Trừ Thiên thi đấu bản thượng, có đạo quả. Ta bệ bội nhiều việc, không có thời gian cùng các ngươi ngủ chơi đùa. Đạo quả ở đâu? Hiện tại có thể trực tiếp cho ta. Trưởng Thanh Triều Nguyệt thần vệ đưa tay ra, Nguyệt Thần vệ mặt không thay đổi nhìn xem Trương Thanh, nếu như có thể mà nói, hắn muốn trực tiếp chộp chết trước mắt cái này Lịch Thiên Phạm. Không biết vì cái gì, Nguyệt Thần vệ luôn có một loại từ nơi sâu xa cảm giác, hắn muốn chộp chết trước mắt cái này Lịch Thiên Phạm, không chỉ là bởi vì hắn tùy tiện lần này Trư Thiên thi đấu bán thượng, không, có đạo quả, chỉ có một tấm lệnh bài. Nguyệt Thần vệ mở miệng nói lệnh bài? Cái gì lệnh bài? Có làm được cái gì? Trương Thanh hỏi trống cự vô tự phát tác, nói ngươi cũng không hiểu. Nguyệt Thần vệ hừ nhẹ một tiếng, nói bất quá, có lệnh bài này, có thể hưởng đường địa vị. Trương Thanh cười ha hả, đường địa vị? Có ích lợi gì? Ta tu luyện đến nay, đánh đâu thằng đó, vương dội cổ kim, vạn thế vô địch. Ta đến, cũng không phải vì một cái hư danh. Chuẩn bị chiến đấu trong tràng, tất cả thiên giới đại biểu càng là từng cái khí tức chào lên. Bọn hắn đối với đường địa vị tâm chí hướng về, đây là bọn hắn lần chiến đấu này mục tiêu thứ nhất. Nhưng như thế mục tiêu, lại bị cái này Lịch Thiên Phàm nói cái dám dùng đều không có. Trong góc, một tên ngồi một mình thiếu niên, một mực không để ý đến tiếng trống, trong gương Lịch Thiên Phàm. Hắn lúc này, lại đột nhiên mở mắt, một đôi vàng nóng ánh con ngươi tựa như cực nóng mặt trời mới mọc. Theo lý viêm mở to mắt, hắn quanh thân, nhiệt độ cao hơn Không gian tựa hồ bắt đầu vặn mèo, làm cho chúng quanh mặt khác chuẩn bị chiến đấu thiên giới đại biểu, lùi càng xa hơn chút. Chương 476, tùy tiện giết một cái. Chương 476, tùy tiện giết một cái hết ngồi đái giếng. Nguyệt thần vệ chán ghét nhìn chằm chằm Trương Thanh, trong lòng của hắn hỏa khí vụt vụt dâng đi lên. Nếu không phải Nguyệt thần điện các phương tiên đế đều đang nhìn, nếu không phải chuẩn bị chiến đấu trong chảng tiên giới đại biểu cũng đang nhìn lấy, hắn nhất định phải một bàn tay chụp chết cái này Lịch Thiên Phàm không thể. Tựa như đa bảo tiên đế chụp chết chính mình kính tựa một gia. Chỉ có cử động lần này mới có thể giải hận nếu quả thật có như thế một cái giếng, như vậy chúng ta đều tại đáy giếng. Trưởng Thanh đứng chắp tay, vừa cười vừa nói, chỉ mất quá, có rất nhiều kích cỡ tương đối lớn con liệt tử, cho là mình là tại miệng giếng. Nguyệt Thần vệ vừa muốn ra dạy, nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy Trưởng Thanh lời nói có chút đạo lý. Nếu thật là dạng này, như vậy cái này miệng giếng con liệt tử, có lẽ so đáy giếng càng thêm thật đáng buồn. Chuẩn bị chiến đấu trong chạng, rất nhiều thiên giới đại biểu sớm đã sôi trào lên. Thế nhưng là Nguyệt Thần điện bên trong, nhưng như cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều tiên đế, đối với Trưởng Thanh cách nhìn đã đổi mới. Trong góc, Thiên Diễn Tiên Đế sắc mặt nghiêm túc, hắn không ngừng thôi diễn, mỗi một lần kết quả nhưng đều là mờ nhạng. Trong con mắt của hắn, dấu giếm sắc cơ, hắn đang do dự, muốn hay không hiện tại liền trụ cột chết hạo kiếp này, hai hắc căn nguyên sắc nhận tiên bảo nhiễu loạn tiên cơ, có thể là đại đạo tổn hại sai sót. Thôi diễn kết quả, chúng sinh tiêu diệt. Thiên Diễn Tiên Đế không tin, cái này tùy tiện tiểu tử, có thể là mầm thai hóa. Hắn không phải vì đường mà đến, hắn là vì cái này vượt qua hư không chi môn người mà đến. Nếu không có đạo quả, như vậy, cáo tử. Trướng Thanh làm bộ liền muốn trở về hư không chi môn người làm muốn xanh trở lại huyền thiên sao? Nguyệt Thần Vệ lặng lặng hỏi nếu không muốn như nào. Trương Thanh hỏi lại nếu như là Thanh Huyền Thiên lời nói, ta đề nghị ngươi hay là đừng trở về. Nguyệt Thần Vệ mở miệng nói, ngươi nếu không đại biểu Thanh Huyền Thiên tham gia Chư Thiên thi đấu, như vậy Thanh Huyền Thiên sẽ được tuyển chọn trở thành vô tự lĩnh vực. Vạn thế vô địch. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, sợ là phi thăng cũng không kịp. Nói, Nguyệt Thần Vệ biểu lộ đột nhiên vô tạp. Hắn chỉ là một mực lưu ý lay biến hóa hình thái tiên bảo, thanh thương thần cổ. Nhưng hắn lại một mực không để mắt đến, tiên tiểu tử trước mắt này, vậy mà mới chỉ là không minh cảnh. Như trọng, vì sao? Trương Thanh giả bộ không biết quy tắc Nguyệt Thần vệ lười nhắc giải thích, lần nữa quét mắt Trưởng Thanh, Nguyệt Thần vệ nói tham gia Chư Thiên thi đấu cũng có chỗ tốt, ngươi có thể tại Chư Thiên trong sân đấu tìm được không chọn vẹn tiên bảo, tiến hành ẩn dưỡng, có lẽ có thể thành là nhất làm khế hợp tự thân bản mệnh tiên bảo. Trưởng Thanh lắc lắc chống lúc lắc, ngươi cảm thấy, ta cần sao? Nguyệt Thần vệ lập tức một nghẹn, lại nói đương nhiên, ngươi cũng có thể là tìm được tiên dược, tiên đan, vậy cũng là rất nhiều tiên đế tận lực lưu lại cơ duyên. Có tiên dược này, tiên đan, có thể trợ ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi. Trưởng Thanh nhếch miệng, cười nói, xem ra, ngươi cảm thấy, ta cần. Nguyệt Thần vệ nhũ mạnh ngươi bây giờ đi. Thanh Huyền Tiên mặc dù không phải bảo quyền, nhưng cũng là thứ nhất cái bại. Nguyệt Thần vị nói, còn chưa nói xong, liền bị Trưởng Thanh đánh gậy a, đó chính là nói, ta cần phải có cá nhân đại lưng, đúng không? Có thể hiểu như vậy. Trưởng Thanh mở miệng nói, đã như vậy, mặt khác tiên giới đại biểu ở đâu? Ta đi tùy tiện giết một cái. 3 3. Nguyệt Thần điện bên trong, mới đầu chỉ có tiên tướng, tiên tiên mới có thể bởi vì Trưởng Thanh tùy tiện mà cảm xúc biến động. Lúc này, ngay cả những cái kia tiên giới cự phách tiên vương, tiên giới cường đại nhất lão tiên đế bọn họ, cũng không nhịn được biến sắc. Tất cả mọi người nhìn về hướng lỗ mũi chỉ thiên đa bạo tiên đế, hắn đây là tìm tới cái gì nghịch thiên tồn tại. Thứ hai khương điển. Như so cùng vọng, khương điển cùng tiểu tử này do, so, có thể kém đến quá xa. Chuẩn bị chiến đấu trong chạng, có người giống giận ai cũng chớ cùng ta đoạt, chư thiên thi đấu lúc bắt đầu, ta muốn làm thịt hắn. Tiểu tử này, rất đáng hận. Đúng lúc này, trong góc Lý Viêm đứng dậy. Hắn từng bước một hướng phía tấm gương đi đến, màu vàng như mặt trời mới mọc con ngươi, tựa hồ ngậm lấy ý cười, "Hắn là của ta." Một tên không minh cảnh cự trọng tiên giới đại biểu cười lạnh, nói với hắn liền có thể đạt được hắn hết thảy, muốn thanh thương thần cổ cứ việc nói thẳng. Lý Viêm bay đầu nhìn lại, thanh thương thần cổ. Loại đồ chơi này, ta căn bản không cần. Ngươi muốn, cho ngươi chính là. Tên kia không minh cảnh cửu trọng thiên giới đại biểu ánh mắt lạnh lẽo, thứ ta muốn, không cần ngươi đến cho ta. Hai người khí cơ dây dưa đụng vào nhau. Lý Viêm khinh miệt nói, làm sao, ngươi muốn cùng ta trước so tay một chút. Bầu không khí dương cùng bạc kiếm, cuối cùng tên kia không minh cảnh cửu trọng thiên giới đại biểu tạm thời tránh núng nhọn. Hắn ánh mắt âm lẫm nhìn chằm chằm Lý Viêm, phản phất tại nhìn xem một cái góc. Không biết dấu vết, một vị triển lộ đầu ngọn gió. Bị người khác biết ngươi tất cả áp chủ bài, lại không biết Tử Vong đã tuyên án tùy tiện giết một cái. Nguyệt Thần Vệ nhịn không được cười nói, "Ta thật muốn nhìn xem, ngươi có thể sống đến lúc nào? Tiến vào Trư Thiên sân thi đấu sau, ngươi có thể tuyệt đối đừng cái thứ nhất chết mất." Ngay tại lúc đó, Nguyệt Thần Vệ không ngừng đánh giá Trưởng Thanh. Hắn biết Nguyệt Thần đại nhân kính thượng ngay tại Thanh Huyền Thiên, hắn không hi vọng Trưởng Thanh bỏ quần cũng không hi vọng Trưởng Thanh cái thứ nhất chết mất. Nhưng, hắn cũng rất tò mò, phép lối như vậy tiểu tử, chẳng lẽ mình tại Thanh Huyền Thiên kính thượng, chưa từng gặp qua hắn? Nếu là gặp được, tất nhiên trực tiếp đem nó chém mới đối. Có một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở Nguyệt Thần Vệ náo hại. Chẳng lẽ, gặp, nhưng là mình kính thượng, không có đáy qua? Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh bị Nguyệt Thần vệ coi nhẹ điều này có thể sao? Căn bản không có khả năng. Vượt qua tấm gương liền có thể tiến về chuẩn bị chiến đấu trận, chờ đợi Trừ Thiên thi đấu bắt đầu. Nguyệt Thần vệ vung tay lên một cái, một đạo ánh trắng ngưng tụ ra một chiếc gương. Trong gương, có thể nhìn thấy một cái tựa như quảng trường giống như lớn địa đường, có đến không hết bóng người trải rộng trong đó. Lúc này, những bóng người kia đều thông qua tấm gương đang nhìn Trương Thanh. Trương Thanh đứng tại trước gương, cũng không có vượt qua tấm gương ngươi đang chờ cái gì? Nguyệt Thần vệ thúc giục nói. Trương Thanh nhìn xem trong gương người, từ tốn nói, ta đang nhìn ai không vừa mắt? Chuẩn bị chiến đấu trong tràng, tất cả mọi người tất cả đều hô hấp trì trệ. Hắn nói tùy tiện giết một cái, chẳng lẽ là chăm chú sao? Đúng lúc này, Trương Thanh cách tấm gương chỉ hướng một người. Người này, khoảng cách tấm gương gần nhất, một đôi vàng lóng lánh con ngươi, ngay tại nhìn chằm chằm Trương Thanh. "Lý Viêm, ngươi đi ra nhận lấy cái chết." Trương Thanh thuận miệng nói ra. Lý Viêm cười, hắn cười rất vui vẻ ngươi, tiến đến nhận lấy cái chết. "Lý Viêm tử tôn nói, Nguyệt Thần Vệ đau cả đầu." Nguyệt Thần Điện bên trong, rất nhiều tiên đế bọn họ, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem sắc mặt tái xanh Thiên Phong Tiên Đế, cùng trên mặt vẻ đắc ý đã cương xuống đa bảo tiên đế. Hai người trước đó trước mặt mọi người đánh cược, xem ai chọn chúng người có thể trở thành đệ nhất thắng người. Hiện tại tốt, đệ nhất thắng người chưa chắc sẽ tại trong hai người sinh ra, nhưng cái này thứ nhất kẻ bại lại là muốn ra đời đa bảo tiên đế, Thiên Phong Tiên Đế cũng không nghi tới, cái này Trưởng Thanh cùng Lý Viêm, vậy mà cái này đón khiến lên. Trừ tiên thi đấu bắt đầu trước, không thể giết người. Nguyệt thần vệ kể quy củ, ngươi cần đi vào trước chuẩn bị chiến đấu trong chạng chuẩn bị. Ngươi nói không có khả năng giết liền không thể giết. Trưởng Thanh trực tiếp hỏi Nguyệt Vân Vệ hít sâu một hơi, không đáp tiếng nói, đối với, ta nói không có khả năng liền không thể. Ngươi đều có thể trái với quy củ thử một chút. Trương Thanh đập chửi lưỡi, không có khả năng liền không thể, ngươi thế nào còn gấp đâu? Trương Thanh ha ha cười một tiếng, vừa bước một bước vào trong gương. Chương 477. Tu vi thấp chấn kinh tứ tòa. Chương 477. Tu vi thấp chấn kinh tứ tòa. Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả tiên đế đều nhìn về cùng một cái gương. Trong gương hình ảnh chính là Trương Thanh. Lúc này Trương Thanh tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trận, cùng cái kia Lý Viêm đối chọi gay gắt. Cùng những người khác cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt khác biệt, Đa Bảo Tiên Đế cùng Thiên Phong Tiên Đế lại là có chút không được tự nhiên đa bảo tiên đế thầm nghĩ trong lòng, cái này Lịch Thiên phàm gạt bỏ ta lưu tại Thanh Thương Thần trên chống tân nghiệp, hơn nữa còn là tại Thiên Thai vây quanh đại đạo trong sương ngủ, đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Thế nhưng là Thiên Phong Tiên Đế chọn Trúng Lý Viêm, vậy mà muốn muốn miết bản vòng tay, đồng thời Thiên Diễn Tiên Đế chính miệng nói Lý Viêm là đường chi tư, liền không thể khinh thường. Chư Thiên thi đấu bắt đầu sau, tiểu tử này vạn nhất đánh không lại Lý Viêm, làm sao bây giờ? Ma Đế Sùng Hiêu cũng không phải loại lương thiện, ta lần này Chư Thiên đại hội Như vậy khắc thường lựa chọn Thanh Huyền Tiên, mù lòa cũng có thể nhìn ra ta tự lực. Thanh Huyền Tiên nếu là không, Sùng Hiêu tất nhiên sẽ đem món nợ này coi như ta trên đầu. Thiên Phong Tiên Đế khỏe mắt liếc trộm Đa Bảo Tiên Đế, trong lòng cũng tại suy nghĩ, nhận chủ tiên bảo cũng không nhiễm lạ, nhưng điều thanh thương thần chóng biến hóa hình thái, cũng quá bất khả tư nghị. Lý Viêm tuy có đường chi tứ, mà dù sao còn không có niết bàn trong tay, hắn có thể là cái này lịch thiên phàm đối thủ sao? Vạn nhất Lý Viêm không phải lịch thiên phàm đối thủ, trực tiếp bại, mặt của ta sẽ phải ném đến mặt Khắc Tam Đại Thiên Ngoại Thiên đi, kể từ đó ta còn thế nào tại đại đạo trên chiến trường lăn lộn? Đa Bảo Tiên Đế cùng trời Phong Tiên Đế liếc nhau, Đa Bảo Tiên Đế lần nữa dương lên lỗ mũi, hiển lộ rõ ràng tự tin của mình. Thiên Phong Tiên Đế cũng là cười lạnh, thân sắc đừng để cập có bao nhiêu nhẹ nhõm. Hai người quay đầu đi, mặt đồng loạt gục xuống Đa Bảo Tiên Đế nghi thẩm, không đối, tiểu tử này mà sát ta thần niệm là cái lúc, quá mức dứt khoát. Vạn nhất hắn không đợi Trư Thiên thi đấu bắt đầu liền trực tiếp động thủ, đây cũng không phải là có đánh hay không từng chiếm được Lý Viêm vấn đề. Thiên Phong Tiên Đế nhìn quanh toàn trường mặc khác tiên đế, tâm tư càng phát ra nặng nề, Lịch Thiên Phàm mặc dù đầy đủ phép lối, đã trở thành mục tiêu công kích, có thể Lý Viêm cũng không có nhân duyên triệt thoát. Hai người nếu là ở Trư Tiên thi đấu bắt đầu sau đánh nhau, những người khác tự nhiên mừng rỡ đứng ngoài quan sát. Liền xem như Lý Viêm có thể đánh thắng Lịch Tiên phàm, cũng tất nhiên sẽ bị những người khác đánh lén. Có thể được tuyển chọn làm Tiên giới đại biểu, cũng không có một cái đơn giản mặt hàng. Làm sao bây giờ, đây rốt cuộc sẽ là kết quả gì? Đa Bảo Tiên đế trong lòng thở dài làm sao bây giờ, cục diện này làm sao thành ra như này? Thiên Phong Tiên đế phiền muộn im lặng. So với hai đại Tiên đế, tâm tư không lộ ra. Mặc khắc Tiên đế hận không thể đem mau đánh đứng lên viết lên mặt cái này, Lịch Tiên phàm vượt qua hư không chi môn sau còn dám cuồng vọng như vậy, tất nhiên là ỷ vào Đa Bảo Tiên đế. Nguyệt Thần bản tôn không tại Nguyệt Thần điện, chỉ bằng Nguyệt Thần vệ, có thể chưa hẳn đè ép được lịch thiên phàm. Đáng tiếc, hắn đối với đường địa vị không có hứng thú, đối với lệnh bài cũng không hứng thú, nếu không, bằng vào thanh thương thần trống, hắn thật là có hy vọng tranh một chuyến cái này Chư Thiên thi đấu đệ nhất thắng người. Đa Bảo Tiên Đế nghe mặt các tiên đế nói chuyện với nhau, chợt cảm thấy có chút cổ quái. Cuồng vọng, ỷ vào, không có sợ hãi. Đa Bảo Tiên Đế nhìn xem trong gương trường thanh tân ảnh, trong ánh mắt rất có không hiểu. Tiểu tử này làm sao vượt qua hư không chi môn cũng còn không có đáp án, hiện tại lại đột nhiên nhiều hơn một vấn đề. Hắn làm sao biết trừ thiên thi đấu? Hắn nhìn không giống như là đồ đần, phấn khích như vậy mười phần, hắn dự vào cái gì dám không nhìn hết thảy, dám sặc miệng Nguyệt thần vệ, không có khả năng chỉ vì một cái thanh thương thần chống đi. Huống hồ, hắn đạt được thanh thương thần chống nhậ chủ, mới bao lâu? Tính toán thời gian, đa bạo tiên đế sắc mặt thay đổi. Lịch tiên phàm hết thảy, đều thật sự là quá quỷ dị. Lý Viêm tuy là bất phàm, có thể lại bất phàm, cũng không có tiên bạo tại thân. Ta cược lịch tiên phàm sẽ thắng qua Lý Viêm, có hay không cùng ta đánh cược. Có tiên đế cao giọng hô. Mặt khác tiên đế cũng nhịn không được cười, đây là muốn đem ai làm đoàn đại đầu đâu? Nhưng ngày đó phong tiên đế đều trực tiếp khi không nghe thấy, vẫn chưa thể nói rõ cái gì. Chuẩn bị chiến đấu giữa sân, Trường Thanh từ trong gương đi ra. Sóng nhiệt cuốn tới, Trường Thanh cảm giác mình sợi tóc đều nhanh muốn cuốn. Thứ trong gương nhìn, nhìn không ra cái gì. Có thể đứng tại Lý Viêm đối diện, Trường Thanh mới phát hiện, gia hỏa này thể nội vậy mà ẩn chứa lực lượng cực kỳ tương đại. Trong mạch máu, phản phất chạy xuôi nham tương, một đôi vàng nóng ánh con ngươi, tựa như hai viên thái dương. Không có phát động bất luận cái gì công kích, Lý Viêm chỉ là đứng ở chỗ này, liền đủ để ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh có chút ý tứ. Trương Thanh mỉm cười, một đôi trong mắt phát ra sáng chói huy hoàng. Hắn thấy được Lý Viêm thể nội, tựa hồ có một sợi hỏa diễm, chính là cái này sợi hỏa diễm, cải biến Lý Viêm thể chất, khí tức, chân khí, thần hồn bốn. Đây là thoát thai hoán cốt thủy biến, cái này tương đương với yếu tố huyết mạch thăng hoa đây là tu luyện ra một sợi tiên hỏa. Theo Trương Thanh đến, chuẩn bị chiến đấu trong tràng, Lạc Thường Nghiên tính trở lại. Tất cả mọi người nhìn xem Trương Thanh, nét mặt của bọn hắn riêng phần mình đặc sắc. Có người kinh ngạc, có người không lợi, có người bật cười. Làm sao mới, không minh cảnh nhị trọng. Cho dù là Lý Viêm, khuôn mặt cũng là cứng ngắc. Hắn cảm giác đến xỉ nhục. Hắn vậy mà vì một cái không minh cảnh nhị trọng rất rủi mà đứng. Hắn vậy mà cùng một cái không minh cảnh nhị trọng rất rủi đối chọi gay gắt. Không minh cảnh nhị trọng cũng cứng. Trường Thanh tu vi thấp, làm cho Lý Viêm cảm thấy mình cũng đi theo mất mặt đến tụ điểm. Bởi vì lúc này hắn đã cùng Trường Thanh cùng một chỗ, thành chuyện tiểu lâm. Chuẩn bị chiến đấu trong tràng, tiếng cười dần dần vang lên, rất nhanh ồn ào một mảnh. Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả tiên đế hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng chờ lắm đợi đến đến Nguyệt Thần vệ sau khi giải thích, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Các tiên vương nhỏ giọng cười, tiên tướng bọn họ chồm đạo cười, thiên tiên bọn họ cứng rắn kìm nén cái gì. Đa Bảo Tiên Đế há to miệng, hắn hận không thể chính mình tự mình đi điều tra một chút giá họa này tu vi, có thể đánh lén gạt bỏ chính mình thân nghiệm, để cho mình thân nghiệm lạc ấn một câu đều nói không ra được, vậy mà mới chỉ là không minh cảnh nhị trọng. Trưởng Thanh tại Đa Bảo Tiên Đế trong lòng, điểm chiến lực thẳng tắp hạ xuống. Ngay tại lúc đó, Trưởng Thanh hèn hạ đánh lén đáng xấu hổ trình độ, thẳng tắp kéo lên Đa Bảo Tiên Đế chỉ cảm thấy xấu hổ giận dữ, hắn hối hận, hắn liền không nên bản thể đến đây đồng dạng kinh điệu cái cẩm còn có Thiên Phong Tiên Đế. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó buồn cười ha ha ha ha ha Thiên Phong Tiên Đế cười không ngậm mồm vào được, hắn phát hiện chính mình bản thể đến đây quả thực là tồi quá đúng. Thiên Phong Tiên Đế nhìn về phía Đa Bảo Tiên Đế, trong giọng nói cũng là kìm nén không được ý cười, "Đa Bảo Tiên Đế, cái kia Niết Bàn vòng tay ngươi vẫn nhân cơ hội sẽ mau đem chơi thượng tức đi, đợi Trư Thiên thi đấu sau khi kết thúc, cái này Niết Bàn vòng tay coi như sẽ không lại bị long đong." Đa Bảo Tiên Đế trong lòng bị đè nén, trong đáy lòng của hắn đem trước đó tất cả mắng qua lịch thiên phàm lời nói, lại mắng nữa một lần, đồng thời tăng thêm rất nhiều thứ mới. Mặt khác tiên đế cũng đều nhao nhao trêu ghẹo không minh cảnh nhị trọng liền đạt được tiên bảo nhận chủ, đồng thời còn có thể đem tiên bảo biến hóa hình thái, khó trách hắn tự tin như vậy. Muốn nói tán tiên cảnh hoặc là không minh cảnh cự trọng, có lẽ còn có thể chịu đựng. Không minh cảnh nhị trọng. Hắn chân khí này số lượng có đủ hay không hắn thôi động thanh thương chống trận năng lực, sợ không phải hắn chỉ có thể đem thanh thương chống trận gõ vang đi. Kể từ đó, cái này thanh thương chống trận với hắn, tại tất cả thiên giới đại biểu mà nói, như là bãi chí. Chương 478, ta so với ngươi còn mạnh hơn một chút xíu. Chương 478, ta so với ngươi còn mạnh hơn một chút xíu. Trường thanh xuất hiện, cùng cùng Lý Viêm đòn kia lên, bản để chúng tiên đế khó mà phán đoán ai mạnh ai yếu. Bọn hắn nhìn chúng hai người ưu điểm, không giống nhau. Có thể theo Trưởng Thanh chỉ có không minh cảnh nhị trọng cảnh giới, dù la lại thế nào xem trọng Trưởng Thanh, cũng bắt đầu hướng về Lý Viêm Nghieng. Bọn hắn cho là, coi như Trưởng Thanh có thể thôi động cực phẩm tiên bảo Thanh Thương Thần Cổ cường đại năng lực, Lý Viêm chỉ cần có thể vượt qua một kích, liền có thể thủ thắng. Thanh Thương Thần Cổ, cùng với những cái khác tiên bảo khác biệt. Hoặc là nói, tiên bảo đều có huyền bí. Thanh Thương Thần Cổ, ở đây tiên đế đều biết, chống lại như muốn thôi động, Tiêu Hao cũng không phải bình thường tiên bảo có thể so sánh. Thậm chí, có tiên bảo hay là không Tiêu Hao liền có thể thúc dục. Nếu như Trưởng Thanh có không phải Thanh Thương Thần Cổ, có lẽ cái này không minh cảnh nhị trọng tu vi cũng không cải biến được tiên đế phán đoán. Chuẩn bị chiến đấu trong tràng, các phương tiên giới đại biểu, đã ai đi đường nấy, riêng phần mình điều chỉnh trạng thái. Trưởng Thanh trong mắt bọn hắn, đã là một cái tôm tép nhãi nhép. Bọn hắn duy nhất điểm chú ý chính là, giết Trưởng Thanh đằng sau đối với thanh thương thần cổ tranh đoạt ta chỉ giết mạnh hơn ta người, ngươi, quá yếu. Lý Viêm cũng quay người rời đi, hắn thấy, Trưởng Thanh không minh cảnh nhị trọng tu vi, thậm chí cũng không xứng chết ở trong tay của hắn thật hay dạ. Trưởng Thanh nhiều hứng thú đi theo Lý Viêm cùng ngay. Lý Viêm quay đầu giận dữ mắng mỏ ta không lăn, có năng lực ngươi giết ta. Trưởng Thanh vừa cười vừa nói chuẩn bị chiến đấu trong tràng. Tất cả thiên giới đại biểu lần nữa ghé mắt xem ra. Thông qua tấm gương quan sát nơi này hết thảy Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả thần đế bọn họ cũng đều không phản bác được ngươi đang ép ta. Lý Viêm trầm giọng nói, "Bộ ngươi như thế nào?" Trương Thanh nhíu mày, "Nói giết ta." Lý Viêm lập tức ngẩng lại. "Giết đi." Hắn mới vừa vận nói xong câu nói kia. "Không giết đi, có thể cái này buồn." Trương Thanh nhìn xem Lý Viêm thanh lúc thì đỏ một chút mặt, mở miệng nói, "Ta bình thường sẽ không để cho người khác thật khó khăn, dạng này, ngươi có thể giết ta, dù sao ngươi cũng giết không được ta." Lý Viêm mâu trung kim ánh sáng càng tăng lên, ngữ khí nghiêm nhiên, "Ngươi nói, ta không giết được ngươi." Đúng vậy, ta so với ngươi còn mạnh hơn một chút xíu." Trưởng Thanh Ngột Lút khoa tay ra một đầu đầu khoảng cách, chuẩn bị chiến đấu trận người chung quanh nghe, nhịn không được cười lên. Nguyệt thân điện thiên phong tiên đối nghe, vốn là không có khép lại miệng, lại toé ra, vượt cấp mà chiến, hắn cho là hắn là Lý Viêm. Lý Viêm nhìn xem Trưởng Thanh Ngột Lút, hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm. Hắn đang cật lực áp chế lửa giận của hắn, ngươi tại nhục nhạ ta. Hắn quên thân, nhiệt độ cao hơn. Nếu là chung quanh có bàn đế, lúc này bày ở cái này sợ là cũng có thể đốt. Trưởng Thanh bất vi sở động, từ tốn nói, ngươi cảm thấy ta là tại nhục nhạ ngươi. Nếu không muốn như nào?" Lý Viêm mở miệng nói, "Ta thở nhỏ tập võ ai không phải thở nhỏ tập võ?" Trương Thanh trực tiếp xên vào. Lý Viêm hít sâu một hơi, nói tiếp, "Ta cả đời chinh chiến cho cười, ngươi mới bao nhiêu lớn số tuổi còn cả đời chinh chiến, ngươi thế nào không đồng nhất người uống rượu say đâu? Ta cho tới bây giờ đều là lấy yếu thắng mạnh, mặc dù, chúng ta liền rất mạnh." Lý Viêm thanh âm càng phát ra vang dội, tựa hồ muốn che lại Trương Thanh hơi chào. "Quá lợi, cũng liền như thế." Chuẩn bị chiến đấu trong tràng, tất cả thiên giới đại biểu, gọi thẳng mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới Trư Thiên thi đấu không khí khẩn trương bên dưới, lại còn có như thế vẻ vui. Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả các đại lao cũng đều bị hai người này nói chuyện với nhau làm cho tức cười ta cho ngươi một cơ hội, từ trước mắt ta biến mất, nếu không giết ta." Trương Thanh lần nữa đánh gãy. Lý Viêm kìm nén đến sắp bộc phát, hắn quanh thân trực tiếp bước cháy lên ngọn lửa màu vàng nóng có ai không? Giết ngươi rồi." Trương Thanh kéo cuống họng hô lớn, có người hay không quản sự rồi. Vừa rồi cái kia nói không chính xác người giết người đâu. Nguyệt Thần Vệ Tiên giới các đại biểu đa bảo tiên đế, Thiên Phong tiên đế, Bao Quát Thiên diễn tiên đế bọn họ bốn. Lý Viêm tỉnh táo lại, Hắn phát hiện hắn kèm chút liền chúng phải Trưởng Thành kế gia hỏa này chính là muốn cho chính mình tự mâu thuẫn, để cho mình càng thêm mất mặt. Đồng thời, đây cũng là cố ý muốn chọc giận chính mình, để cho mình trái với Nguyệt Thần Điện quy củ. Chỉ có kẻ yếu mới có thể đùa nghịch một ít thông minh. Lý Viêm lạnh lùng nhìn xem Trưởng Thành, nói kỳ thật, ngươi rất không cần phải thông qua loại này thấp kém tâm cơ, để chứng minh ngươi đến cỡ nào nhỏ yếu. Trưởng Thành trầm mặt xuống, không có trước đó như vậy sinh động. Cái này trong con mắt của mọi người, thật giống như bị Lý Viêm đâm trúng nhíu hại đang lúc tất cả mọi người coi là Trưởng Thành nên muốn cho chính hắn tìm lối thoát dưới thời điểm. Trường Thanh lại là ngắm nhìn bọn phía, lẳng lặng nói ra, có người có khác biệt ý kiến sao? Toàn trường thiên giới đại biểu, bao quát duy trì trật tự nguyệt thần vệ, cũng đều xứng sợ các ngươi sẽ không đều giống như hắn, cảm thấy ta rất nhỏ yếu đi. Trường Thanh mở miệng hỏi, trong mắt của tất cả mọi người, đều tràn đầy khinh miệt. Tự tin này bành trướng ra hỏa, đến cùng lúc nào mới có thể nhận rõ hiện thực. Tốt a. Trường Thanh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn về phía Ly Viêm, nói ta thu hồi vừa rồi câu nói kia, ta không phải so với ngươi còn mạnh hơn một chút xíu. Đang lúc có người trên mặt hiện hiện dáng tươi cười, tiếng cười còn không có bật cười lúc Trương Thanh Tiếng nói nhất chuyện, nói ta là so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều. Trương Thanh nhìn xem những nụ cười kia cứng ở trên mặt Thiên giới đại biểu, nói bổ sung, bao quát các ngươi tất cả mọi người. Vừa mới nói xong, chuẩn bị chiến đấu giữa sân, bầu không khí ngưng trọng lên. Một tên không minh cảnh cự trọng thiên giới đại biểu, sắc mặt bình tĩnh nói ra, "Livyem, ngươi nếu là không động thủ, như vậy ta có thể giơ động tay. Để tiểu tử này biết biết trời cao bao nhiêu, quay đầu tiến vào chư thiên sân thi đấu, cũng tốt của đôi, sống lâu một trận mà." Nói như thế, ta ngược lại thật ra đang giúp hắn. Trương Thanh hừ nhẹ một tiếng. Nhìn xem tên Tiên giới đại biểu, nói nếu như ta là người, liền sẽ không lựa chọn lúc này làm náo động. Tiên địa không minh cảnh cựu trọng thiên giới đại biểu thần sắc khẽ giận mình, mà các thiên giới đại biểu cũng đều sững sờ. Nguyệt thần điện bên trong, tất cả tiên đế bọn họ thì đều là như có điều suy nghĩ. Trương Thanh đưa tay khẽ đảo, trong lúc lắc xuất hiện ở trong tay, tiên bảo, thanh thương thần cổ. Trước đó cái gươm kia, ta thấy được các ngươi, các ngươi cũng hẳn là thấy được ta. Các ngươi hẳn không phải là thông qua hư không trì mà tới, nhưng các ngươi liền không hiếu kỳ, đằng sau ta cửa là cái gì không? Thâm tư qua loa, lấy nhỏ gặp lớn. Trừ phi hữu thế nguyên áp, Dù là thế lực ngang nhau, các ngươi cùng thua không nghi ngờ. Chỉ lấy cảnh giới định cao thấp, tư duy cổ hóa. Phạm La gặp được điểm đột phá sự kiện, đoán trước không kịp hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Thanh tay cầm chống lúc lắc, đông đông đông thanh âm dễ nghe êm tai. Trương Thanh chậm rãi dạo bước, đi tới tên kia không minh cảnh cự trọng thiên giới đại biểu trước người, nói nếu như ta là ngươi, ta hẳn là đổ thêm dầu vào lửa. Tính tình của hắn quá nóng nảy, phẫn nộ sẽ phá tan ý chí. Để hắn ra tay với ta, ai chết ai sống, đối với ngươi không đều có chỗ tốt. Tiên địa không minh cảnh cự trọng thiên giới đại biểu trầm giọng nói ra, ta không cần như ngươi thí ti tiện. Ti tiện Hồ Đóa. Trương Thanh lắc đầu nói ra, còn sống không tốt sao? Trương Thanh đem trống lúc lắc hướng người kia trước mắt đưa đưa. Người kia sắc mặt mắt trần có thể thấy tái nhợt, hắn kìm lòng không được liền tiếp lui về phía sau. Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả tiên đế nhìn chằm chằm trong gương thân ảnh, giữa bọn hắn không có giao lưu, bầu không khí bắt đầu dần dần cổ quái. Chương 479. Công bằng tại trên tay của ta cầm. Chương 479. Công bằng tại trên tay của ta cầm ngươi muốn, ngươi ra đầu ngọn gió, dạy dỗ ta, tạm thời trước nói như vậy, dù sao các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ của ta. Kết quả đây Ngươi rủ sao cũng phải sử xuất chút thủ đoạn đi. Thông minh một chút, ngươi có thể mượn nhờ mỗi lần xuất thủ, cố ý bại lộ một chút, nhưng từ ngươi lời nói vừa rồi ta đã biết, thông minh không có quan hệ gì với ngươi. Tiên địa Không Minh cảnh cửu trọng thiên giới đại biểu, sắc mặt cứng đờ lại nói, ngươi liền xem như giết ta, cướp đi thanh thương thần trống, như vậy tất cả mọi người ở đây đều biết thanh thương thần trống tại trên tay ngươi. Tiên địa Không Minh cảnh cửu trọng thiên giới đại biểu, sầm mặt lại. Trương Thanh nói tiếp, ngươi cho rằng ngươi là ta, có thể đơn đấu nơi này tất cả mọi người. Nhận rõ hiện thực đi, bọn hắn liền xem như một người chỉ xuất một chiêu, ngươi cũng chết không còn sót lại một chút cặn. Người kia vừa định phản bác, Trương Thanh Khoát tay nói, "Tốt, ta lui 10000 bước tới nói, ngươi có thể đứng vững. Như vậy cái này chưa thi thiên thi đấu quá trình thi đấu bên trong, ngươi đem thời thời khắc khắc đề phòng, có người giết ngươi là bảo bảo. Bởi vì cái gọi là không sợ tật trộm, liền sợ tật nhưu thương. Ngươi tạm thời để cái kia sẽ bức họa cùng ta đọ sức, dùng cái này còn có thể thăm dò hai ta hư thực, chỉ đợi thời khắc sống còn, tất sát nhất kích, thần cổ thứ nhất đều là nhập trong túi, há không đẹp quá thay. Mà tại thời khắc sống còn trước đó, ngươi suy nghĩ một chút, trong quá trình này ngươi được nhiều bất lo." Trương Thanh hỏi, người kia mím môi Trong lòng nương theo lấy tiếng trống vang lên ba chữ, có đạo lý. Trương Thanh nhìn bốn phía, nói tiếp, huống hồ, nơi này là chuẩn bị chiến đấu trận, cũng không phải sân thi đấu, có thể động võ lại không thể giết người. Ta liền nói việc không thể nào, liền nói cái kia sẽ bức hỏa có thể giết ta, hắn cũng không dám giết. Thế nhưng là, hắn tính tình nóng nảy kia, thật đến nhau, tu ở sao? Vạn nhất thú lại không được, các ngươi trực tiếp lại thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, không đẹp sao? Tất cả thiên giới đại biểu âm thầm đặt đầu. Trương Thanh a a cười nói, đúng rồi, còn có một việc không biết các ngươi cân nhắc qua không có. Tất cả thiên giới đại biểu tất cả đều hiếu kỳ nhìn về phía Trương Thanh. Ngụy thân điện bên trong, có tiên đế thậm chí muốn trực tiếp đích thân tới yết trường, không muốn cách tấm gương đi xem ta là Thanh Huyền Thiên đại biểu. Trương Thanh nói ra. Qua một hồi lâu, không đợi được bọn dưới, có người nhịn không được hỏi, sau đó thì sao? Nói xong, Trương Thanh nhún vai nói nhảm, có thể xuất hiện ở nơi này, ai còn không phải thiên giới đại biểu, có người phị̉t muối coi thường. Trương Thanh mặt mũi tràn đầy thần bí, nói các ngươi biết, Thanh Huyền Thiên ba chữ này hàm kim lượng sao? Nhìn xem mọi người đều đều mờ mịt, Trương Thanh tiếp tục nói, các ngươi biết, Thanh Huyền Thiên ba chữ này ý vị như thế nào sao? Tất cả mọi người như cũng lơ ngơ. Trường Thanh Chỉ chỉ lại điện đỉnh chóp lớn nhất một chiếc gương, trầm rãi nói, "Các ngươi không biết, liền chứng minh các ngươi ngay cả biết đến từ cách đều không có. Nếu như các ngươi muốn biết, hỏi một chút mang các ngươi tới tiên đế." Vừa mới nói xong, toàn bộ chuẩn bị chiến đấu trong tràng, một mảnh xôn xao. Nguyệt Thần điện bên trong, bầu không khí càng lạ cổ quái. Tất cả tiên đế cùng nhìn nhau lấy, sau đó đồng thời nhìn về hướng Đa Bảo tiên đế. Bọn hắn đương nhiên biết, Đa Bảo tiên đế lựa chọn Thanh Huyền Tiên, quá mức khác thường. Nguyệt Thần vệ thân sắc, có chút nghiêm túc lên. Thiên Diễn tiên đế như cũng một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ, trong góc một người, một mình uống rượu Thiên Phong Tiên Đế tại đại đạo trong chiến trường, cùng với những cái khác tam đại tiên ngoại tiên đều có gặp nhau, nhân duyên xem như không sai, hắn cũng biết một ít gì đó, lúc này cũng là nhữ mẩy chấm tư. Trương Thanh đánh giá giữa sân rất nhiều người có chút lúng túng biểu lộ. Trương Thanh thuận miệng hỏi một chút, không thể nào, trong các ngươi chẳng lẽ lại còn có người không phải đi theo tiên đế tới. Một câu, làm cho chuẩn bị chiến đấu trong chảng chín thành chín tiên giới đại biểu, số hộ khuôn mặt đỏ bừng. Nguyệt Thần Điện bên trong, Tiên Vương, Tiên tướng, Thiên Tiên bọn họ, nhìn xem giữa sân cái kia số lượng không nhiều tiên đế, lại nhìn một chút chuẩn bị chiến đấu trong chảng tiên giới đại biểu đừng nói tiên giới co như tứ đại thiên ngoại thiên cộng lại, lấy ở đâu nhiều như vậy đấy cảnh. Nói nhiều như vậy, tất cả đều là nói nhảm. Lý Viêm không chịu nổi đi, vậy ta liền nói điểm không nói nhảm. Trương Thanh mở miệng nói, nơi này là chuẩn bị chiến đấu trận, ngươi có thể động thủ cũng không thể giết ta. Hỗn hổ, ngươi còn vẫn cảm thấy ngươi so với ta mạnh hơn, giết ta chính là đánh ngươi màn mình. Thứ yếu, ta cái này thanh thương thần chống, các ngươi coi là đây chỉ là một trống sao? Ta liền xem như đi chư thiên sân thi đấu, ta để cho ngươi giết, ngươi dám sao? Trương Thanh cười hỏi. Lý Viêm giật mình, mặt khắp thiên giới đại biểu cũng là một trận chỗ dạ nhất là không có đi theo tiền đế tới ta có gì không dám. Trừ thiên thi đấu, chính là công bằng thi đấu." Lý Viêm không sợ nói ra. Trương Thanh bên mặt, để tay ở lô hai bên trên, nói công bằng. "Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Ông trời của ta, trên đời này lại còn có công bằng? Ta đều nhanh quên hai chữ này viết như thế nào." Trương Thanh giọng nói vô cùng nó khoe trương, nói tiếp, "Ngươi sẽ không phải coi lạ, ngươi giết ta, ngươi sẽ không có sao chứ? Ngươi sẽ không phải coi lạ, ngươi cướp đi ta thanh thương thần chống, cái này thần cổ liền thật là của ngươi đi. Ngươi sẽ không phải lấy, ngươi thành đường." liền thật có thể một bước lên mây đi. Ngươi biết công bằng hai chữ này viết như thế nào sao? Nếu như ngươi biết, vậy ngươi biết ngoài ý muốn hai chữ này viết như thế nào sao? Công bằng. Trưởng Thanh Dư cao trống lúc lắc, ra hiệu toàn trường, cất giọng nói, trẩn to ánh mắt của các ngươi nhìn cho thật kỹ, công bằng, có phải hay không ngay tại trên tay của ta cầm. Vừa mới nói xong, toàn bộ chuẩn bị chiến đấu trận, tĩnh mịch một mảnh. Nguyệt thân vệ một mực phòng bị nơi này có người sẽ ra tay giết người, lại không nghĩ rằng, Trưởng Thanh lời nói, lại so giết người ác hơn. Hắn có thể ngăn cản động thủ, nhưng hắn không ngăn cản được nói chuyện. Còn lại là tiểu tử này miệng. Trường Thanh Thu hồi trống lúc lắc, đem trống lúc lắc đưa cho Lý Viêm, nhẹ nhàng cười nói, "Ta cho ngươi công bằng, ngươi, dám muốn sao?" Lý Viêm giận dữ, đang muốn đi cầm. Trường Thanh dung dung nói ra, không biết cái này tiên giới đường, có phải hay không cũng sẽ không chết đâu. Không biết cái này tiên đế bọn họ, có phải hay không cũng không ai vẫn lạc đâu. Lý Viêm toàn thân chấn động, hắn may mắn còn tốt chính mình không có đưa tay. Thanh thương thần trống, hắn vốn là không cần. Vì một cái thanh thương thần phong đến tội tiên đế, được không bù mất. Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Lý Viêm nhìn chằm chằm Trường Thanh. Không chỉ là chuẩn bị chiến đấu trận thiên giới các đại biểu, trong sân nguyệt thần điện Nguyệt thân điện tiên đế bọn họ cũng đều đầy đầu dấu chấm hỏi. Trưởng Thanh Nhiên ngậm nói ra, "Ta muốn cho ngươi công bằng." Lý Viêm lần nữa giận dữ, hắn coi là Trưởng Thanh lại đang trào phúng hắn. Trưởng Thanh lắc đầu nói ra, "Cũng có thể nói, cho các ngươi tất cả mọi người công bằng." Lý Viêm lập tức sững sờ. Trưởng Thanh đem thanh thương thần chống thu hồi, đứng chắp tay, từ tốn nói, "Các ngươi hẳn là ở chỗ này chờ rất lâu, các ngươi hẳn là đều biết chư thiên thi đấu quy tắc đi. Thứ nhất kẻ bại, xuất thân thiên giới sẽ hủy diện. Thiên giới các đại biểu, người mặc dù nhiều, thế nhưng là, các ngươi sao có thể cam đoan, các ngươi không phải là một cái kia?" Trong sân tiên giới đại biểu, có người cười lạnh, có người xem thường. Trương Thanh lời kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ tâm thần đều kinh nếu như ai cho là mình không phải là một cái kia, đứng ra, ta hiện tại liền đệ ngươi trở thành một cái kia. Trương Thanh khẽ miệng dương lên, nói nơi này là chuẩn bị chiến đấu trận, các ngươi cũng không dám giết người. Nhưng các ngươi có thể đánh cược một kèo, ta có dám hay không giết. Chương 480. Bảo đoàn sưởi ấm cường cường liên hợp. Chương 480. Bảo đoàn sưởi ấm cường cường liên hợp hự, chỉ bằng ngươi không minh cảnh nhị trọng, ngươi có thể giết được hay. Chuẩn bị chiến đấu trong tràng. Có thiên giới đại biểu cười nhạo nói không nên bị mặt ngoài che đôi mắt, ta nói qua, ta rất mạnh." Trưởng Thanh Nghiêm mà nói, "Chuẩn bị chiến đấu trong tràng, tất cả mọi người là thịt muối coi thường. Nếu như nha tiêm truy lợi cũng coi như thực lực, như vậy người ở chỗ này chỉ sợ không có cơ vọng." Nhìn xem không ai tin tưởng mình, Trưởng Thanh bất đắc dĩ nói, "Tốt ta, đi, coi như ta là trong tất cả mọi người ở đây, yếu nhất cái kia đi." Thế nhưng là, cho dù ta yếu nhất, ta sẽ chết sao? Có người vừa muốn miệng ai, cái gì gọi là coi như khả Trưởng Thanh nửa câu sau, lại làm hắn há khẩu không trả lời được như vậy vấn đề tới, ta mặc dù là yếu nhất, Nhưng ta cũng sẽ không chết, ta không chết, Thanh Huyền Tiên liền bảo vệ, như vậy cái này chư thiên thi đấu thứ nhất giải bại, liền một người khác hoàn toàn, cái này không phải là trong các ngươi tùy ý tuyển một cái." Trương Thanh mở miệng hỏi. Chuẩn bị chiến đấu trong tràng, an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Thanh, đều cảm giác người này có chút tà môn, trong thời gian ngắn còn nói không ra chỗ nào tà môn. Trương Thanh cử đi giơ tay, cất giọng nói, "Hiện tại, có hay không đối với mình không có tự tin, cảm thấy mình có thể là cái này thứ nhất giải bại, mời đến bên cạnh ta đến." Toàn trường không ai trả lời. Trương Thanh thở dài, nói không hướng lớn nói, nói nhỏ chuyện đi. Ngẫm lại cha mẹ của các ngươi thân nhân, tay chân huynh đệ, tình cảm chân thành thân bằng bọn họ đi, các ngươi chẳng lẽ muốn vì cái kia buồn ngủ cười mặt mũi, liền để bọn hắn gánh chịu chết mất phong hiểm. Đến bên cạnh ta tới đi, cùng ta liên thủ, liền có thể vững vàng không chết, mà lại, chư thiên thi đấu bên trong hẳn là còn sẽ có những chỗ tốt khác, chúng ta cùng một chỗ báo đoàn sưởi ấm, cùng tiến cùng lui, há không đẹp quá thay. Trưởng Thanh thanh âm, phạm vật có trùng quỷ dị ma lực đừng nói những cái kia trong lòng không có tự tin, liền xem như trong lòng có lực lượng, cũng cảm thấy cùng trưởng thanh liên thủ rất có triển vọng. Dù sao, đây chính là tiên đế tân chọn tiên giới đại biểu. Huân nữa còn là có tiên bảo nhặt chủ. Hiện tại không minh cảnh nhị trọng thì sao? Đây hết thảy không phải là hắn văn cậu. Lúc tụ, có người vượt qua đám người ra, đi tới trưởng thanh bên cạnh. Không chỉ là không minh cảnh lục tất trọng, thậm chí không minh cảnh cửu trọng đều không biết. Có ở trong sân phảng phất trong suốt một dạng, cho dù là nguyệt thần điện bên trong tiên đế cũng không có chú ý tới, lúc này đứng ở trưởng thanh bên người sau, tất cả mọi người mới hãi nhiên phát hiện, cái kia người trong suốt, vậy mà cũng là không kém. Nhìn thấy trưởng thanh đội ngũ đã thành hình, mà các nguyên bản có tự tin, cũng bắt đầu chột dạ đứng lên. Bọn hắn mục tiêu bên trong, có người liền đứng ở trưởng thanh bên lề lại muốn động thủ, liền mang ý nghĩa đối với trưởng thành đạo thủ, đối với trưởng thành bên người tất cả mọi người đạo thủ. Những người này cộng lại, cho dù là trước đó tên kia không minh cảnh cửu trọng thiên giới đại biểu, cũng không nhịn được sắc mặt nghiêm túc. Tại sắp đến chư thiên trong sân đấu, tất cả mọi người là từng người tự chiến, có thể duy trì có trưởng thành bọn hắn bảo đoàn. Tất cả mọi người là cô quân phân chiến, cẩn thận tất cả những người khác, có thể duy trì có trưởng thành bọn hắn muốn. Nếu thật là chư thiên thi đấu bắt đầu sau, trưởng thành bọn hắn đủ để quét ngang tất cả mọi người. Ai dám cùng bọn hắn là địch? Lưỡi bại câu thương đều làm không được. Nguyệt thân vệ lẳng lặng nhìn trưởng thành Lúc đầu Chư Thiên thi đấu sắp bắt đầu, nhưng lúc này giờ phút này, tất cả tiên đế đều muốn lại nhiều chờ một lát lựa chọn của các ngươi, rất chính xác. Trương Thanh vừa cười vừa nói, nhìn về phía trong sân mấy cái đau đầu khí thế của bọn hắn lăng lệ vi phạm, ánh mắt của bọn họ lợi như dao kiếm. Trương Thanh nói ra, trừ đệ nhất thắng người cái kia vô dục lệnh bài, Chư Thiên trong sân đấu còn có rất nhiều bảo vật. Những bảo vật này, muốn có được sợ là không dễ, phong hiểm từ không cần nhiều lời. Bởi vì cái gọi là ở nhà dựa vào người nhà, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Nước xa không cứu được lựa gần, bà con xa không bằng láng giềng gần. Trường Thanh chỉ bên người mấy tên tu vi yếu kém, trải qua nguy hiểm tầm bảo, nào có dễ dàng như vậy, hậu cần các ngươi không cần sao." Tiếng nói nhất truyện, Trường Thanh nói tiếp, muốn có được tốt nhất bảo vật, dựa vào chính mình một người sợ là không được. Đoàn kết chính là lực lượng, nhiều người lực lượng lớn, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, trước tiên đem bảo vật đoạt tới tay, bàn lại phân phối sự tình, kể từ đó, tất cả mọi người có cơ hội lấy được bảo vật, mà lại lấy được đều so với chính mình một người muốn bao nhiêu. Mạnh như thế mạnh liên hợp, há không đẹp quá thay. Những cái kia đau đầu kiên kỵ nhìn xem Trường Thanh, đã có người bắt đầu dao động. Bọn họ đích xác đạt được tin tức Rất nhiều bảo vật, tiên đan, căn bản không phải một người có thể có được, bọn hắn nguyên bản đã bỏ đi những bảo vật kia, tiên đan, nhưng bây giờ xem ra, hay là có một chút cơ hội. Mặc kệ là muốn có người đệm lưng hay là muốn dự thế, lúc này những người này cũng lần lượt đứng ở trưởng thanh bên người. Nguyệt Thần Điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Các đại tiên đế đều lặng lặng nhìn Tầm Ưng, nhìn xem kính trung đạo thân ảnh kia. Bọn hắn không thể tin được, chỉ là trong chốc lát này, trưởng thanh vậy mà đã đem nhiều người như vậy, mạnh yếu đều có thiên giới đại biểu, cho gom lại cùng một chỗ. Còn lại những hậu thiên giới đại biểu, cho dù là Lý Viêm, cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này Trưởng Thanh lại tiếp tục nói chuyện. Tất cả tiên đế cũng đều dựng lên lỗ tai tám hướng, các ngươi nhất định rất ngạc nhiên, nếu tất cả mọi người liên thủ, như vậy mọi người cũng sẽ không chết, cái này thứ nhất kẻ bại sẽ là ai chứ? Trưởng Thanh nhìn xem những cái kia không gia nhập chính mình thiên giới đại biểu, số người chung quanh hướng bên kia chép miệng, nói đừng nói thứ nhất kẻ bại, liền xem như muốn tìm ra 100 cái kẻ bại, cái kia không có chính là a. Dù chưa nói rõ, nhưng trong lời nói ý tứ ai còn nghe không hiểu. Lúc này những cái kia đung đưa không ngừng, do dự, hoặc là tự tin cao lại người, đơn giản đứng ngồi không yên. Có người hướng phía Trưởng Thanh bên này đi tới rất nhanh, như là một dòng lũ lớn một dạng. Những cái kia trong dòng lũ đá ngầm bất đắc dĩ cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Lý Viêm nhìn xem xung quanh, hắn cho dù lại có tự tin, lại thế nào lấy yếu thắng mạnh, thế nhưng không thắng nổi nhiều như vậy mạnh. Đột nhiên, Lý Viêm cười, hắn cũng đứng ở trường thanh bên này. Lý Viêm nhìn xem Trường Thanh, nói hiện tại, tất cả mọi người liên thủ với ngươi, như vậy, cái này thứ nhất kẻ bại là ai đâu? Trong lúc nhất thời, chuẩn bị chiến đấu trong chạng tất cả thiên giới đại biểu đều nhìn về Trường Thanh. Nguyệt Thần Điện bên trong, tiên đế bọn họ cũng đều nhìn không chớp mắt. Trường Thanh mây trôi nước chảy nói cho dù mọi người liên thủ Cái này chư thiên sân thi đấu cũng chưa chắc có thể bảo đảm mọi người không chết. Kẻ nào chết, ai chính là thứ nhất cái bại. Tại mọi người còn không có suy nghĩ sâu xa thời điểm, Trương Thanh liền nói tiếp, đương nhiên, coi như tất cả mọi người còn sống, như vậy chúng ta liền tới một trận công bằng lu võ. Công bằng lu võ? Lý Viêm cười lạnh. Trương Thanh gật đầu nói, các ngươi đều cảm thấy các ngươi so với ta mạnh hơn, đồng thời, ta cũng cảm thấy ta so với các ngươi mạnh. Thật đến lúc kia, mọi người liền so một lần. Để cho công bằng, ta không cần sanh thương thần cổ, cũng không cần tại chư thiên trong sân đấu lấy được bất kỳ vật gì. Tất cả mọi người nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt đều tràn đầy quái dị. Cho dù là Nguyệt Thần Điện bên trong, tiên đế bọn họ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất kể là ai, đều cho rằng Trưởng Thanh ắt chủ bài chính là xanh thương thần cổ, không cần xanh thương thần cổ. Hắn lấy cái gì lượv? Chương 481. Ta lấy tiên đế tên đảm bảo. Chương 481. Ta lấy tiên đế tên đảm bảo tại trong mắt các ngươi, dù là ta không minh cảnh cửu trọng, không cần thanh thương thần cổ, cũng căn bản không đáng để lo đi. Trưởng Thanh niết miệng, nói đã như vậy, các ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho đây này? Lo lắng thằng ta, giết ta sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Các ngươi rất không cần phải nhiều như vậy lo. Đầu tiên, cho dù giết ta, như vậy công bằng luật võ, ai cũng không thể nói cái gì. Ngược lại, giết người của ta nếu là chết, như vậy sao lương ta tiên đế hiểm nghi lớn nhất, tiên đế như vậy cảnh giới, không thể so với các ngươi càng phải mặt mũi. Còn nữa, công bằng luật võ, cũng không cần thiết không phải giết ta, thắng ta không được sao? Tất cả thiên giới đại biểu, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, chúng ta chỉ cần chọn một thứ nhất cái bại, luật võ cũng không cần toàn bộ đều so. Nếu như trong các ngươi có ai đối ta chiến lực cảm thấy hứng thú, đến lúc đó trực tiếp khiêu chiến ta là được, nhưng là ta có thể trước đó nói rõ, khiêu chiến ta phong hiểm Đại biệt lớn. Trương Thanh cười, tất cả mọi người cũng đều cười. Như vậy không có nỗi lo về sau, cái này Chư Thiên sân thi đấu, đơn giản giống như là thành một lần tầm bảo hành trình lấy được bảo vật, Tiên Đan làm sao phân phối, có người mở miệng hỏi. Trương Thanh vỗ tay phát ra tiếng, ta đang muốn nói sao, ta dự định chế định một ít quy tắc, theo điểm tích lũy tiến hành xếp hạng. Điểm tích lũy cao giả, có quyền ưu tiên lựa chọn mỗi một dạng bảo vật, Tiên Đan, có đối ứng điểm tích lũy đánh giá. Điểm tích lũy thu được, có thể thông qua xuất lực bao nhiêu đến tiến hành, đồng thời, cứu trợ đồng đội, lẫn nhau hỗ trợ, cũng thêm điểm tích lũy. Đương nhiên, thấy chết không cứu cũng cố ý hạ người người, khấu trừ điểm tích lũy. Đồng dạng một kiện bảo vật, tìm được bảo vật này người, có được cao nhất quyền lựa chọn, trừ phi hắn không cần, mới có thể đến phiên mặt khác điểm tích lũy cao giá chọn lựa. Mỗi người điểm tích lũy đều là có hạn, điểm tích lũy thu hoạch được phương thức cũng là rất toàn diện. Do đường, Hâu Cần, cứu trợ chờ chút, đều có thể thu hoạch được điểm tích lũy, tình huống cụ thể, phải đợi mọi người tiến vào Trư Thiên sân thi đấu sau, ta lại kỹ càng chế định. Lý Viêm nhìn xem Trường Thanh, tiếp tục nghi ngờ nói, ngươi thu hoạch điểm tích lũy sẽ cùng như chúng ta sao? Đối mặt ánh mắt của mọi người, Trường Thanh gật đầu nói, không sai, các ngươi làm sao thu hoạch được điểm tích lũy? Ta liền làm sao thu hoạch được điểm tích lũy, các ngươi đạt được bao nhiêu, ta liền đạt được bao nhiêu, như vậy công bằng. Cho dù là Lý Viêm, cũng lạ tìm không ra ma bệnh. Giữa sân đến từ các đại thiên giới đại biểu, vô luận mạnh yếu, lúc này đều vô cùng an tâm. Kẻ yếu không cần lo lắng chính mình gặp được nguy hiểm, cường giả cũng sẽ không lo lắng cho mình điểm tích lũy không cách nào thu hoạch được cao nhất. Bên sân Nguyệt thần vệ, Trầm Mặc, hắn còn không có tuyên bố Chư Thiên thi đấu bắt đầu, cũng không có công bố Chư Thiên thi đấu quy tắc, nhưng là, trưởng thành cũng đã chế định quy tắc, hắn cũng còn không có kịp phản ứng, tất cả thiên giới đại biểu liền đều đồng ý thế, nhưng là hắn có một việc không biết rõ. Làm như vậy đối với tiểu tử này có chỗ tốt gì? Thiên giới đại biểu bên trong có người đưa ra nghi vấn, tất cả bảo vật lấy được trước, lại theo điểm tích lũy phân phối. Như vậy trước lúc này, bảo vật để ở nơi đâu? Chẳng lẽ lại chúng ta muốn chờ chư thiên thi đấu sau khi kết thúc mới có thể hưởng dụng bảo vật? Trương Thanh Từ vốn nói, bảo vật đặt ở ta cái này, các ngươi trước tiên có thể tiêu hao điểm tích lũy nhắc tới trước hưởng dụng bảo vật, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi có cao nhất quyền lựa chọn, chính là bảo vật này phải là ngươi lấy được. Bởi vì mọi người báo đoàn sở ấm, cường cường liên hợp, đối với cùng một kiện bảo vật có được cao nhất quyền lựa chọn, khả năng có không chỉ một người. Như vậy chính các ngươi thương nghị. Nói, Trường Thanh lại bổ sung, tiền kỳ có thể tiêu hao sớm thu hoạch được bảo vật, thiếu nợ điểm tích lũy, hậu kỳ liền căn bản không cần. Đúng rồi, tiêu hao thiếu nợ điểm tích lũy, phải bỏ ra nhiều một thành đại giới. Quy tắc chi kỳ cảng, làm cho Nguyệt Thần vệ cũng không khỏi tán hưởng. Giữa sân lại có một đạo tiếng chất vấn, lại khiến cho mọi người lâm vào trong trầm mặc bảo vật trước đặt ở ngươi cái này. Ngươi nếu là cầm bảo vật chạy đâu? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tại Trường Thanh trên thân, thậm chí có người cho là mình đã khám phá Trường Thanh quỹ kế. Trường Thanh cười ha hả, sợ ta cầm bảo vật liền chạy. Những bảo vật này đều là các đại tiên đế, các tiên vương đặt ở chư thiên trong sân đấu, thờ chúng ta tranh đoạt, ta nếu là cầm liền chạy, không nói các ngươi, bọn hắn có thể đáp ứng sao? Tất cả mọi người âm thầm gật đầu. Trương Thanh nói tiếp, nếu như vẫn là không yên lòng, như vậy ta ở đây làm lấy mặt của mọi người, lấy cỡ nào bảo tiên đế tên đảm bảo, các ngươi đây luôn có thể tin tưởng ta đi. Ta như chạy, các ngươi liền tìm đa bảo tiên đế nhận lấy cao hơn bảo vật, nhận lấy quy tắc, vẫn như cũ dựa theo điểm tích lũy bao nhiêu đến định, như thế nào? Chuẩn bị chiến đấu giữa sân, tất cả thiên giới đại biểu triệt để yên lòng. Nguyệt thần điện bên trong, tất cả tiên đế, tiên vương đều đem ánh mắt chuyển dời đến Đa Bảo Tiên Đế trên thân Đa Bảo Tiên Đế, Đa Bảo Tiên Đế làm sao đều không có nghĩ đến, tiểu tử này vậy mà lấy chính mình thanh danh đảm bảo. Thế nhưng là hắn chọn chúng thanh huyền thiên, ném ra thanh thương thần cổ, cái này không đảm bảo còn nói không đi qua bốn. Giờ này khắc này, lại không ai hoài nghi Trường Thành có cầm bảo vật bỏ chạy khả năng. Bọn hắn đều đã hoàn toàn tin tưởng Trường Thành. Có thể duy trì có liền Đa Bảo Tiên Đế chính mình không tin Đa Bảo Tiên Đế trong miệng đàng chát, hiện tại tất cả áp lực, tất cả đều cho đến hắn một người trên thân bốn. Ngươi không phải dự định tùy tiện giết một người liền đi sao? Đang lúc tất cả mọi người bắt đầu chờ mong Trư Thiên thi đấu nhanh lúc bắt đầu, Nguyệt Thần vệ ở đây bên cạnh đột nhiên hỏi. Nguyệt Thần vệ dừng một chút, nói tiếp, "Trư Thiên thi đấu cũng không phải để cho các ngươi tới chơi, nếu như chỉ là cuối cùng luận võ quyết định thứ nhất cái bại, làm gì lại như thế phiến phức?" Trương Thanh hừ nhẹ một tiếng, "Nói nghe ngươi ý tứ này, ngươi là muốn để cho chúng ta tiến vào Trư Thiên sân thi đấu sau?" liền trực tiếp tự rết lẫn nhau. Nguyệt Thần vệ lông mày siết chặt. Trương Thanh nghi hoặc hỏi, "Đa Bảo Tiên đế không có nói với ta cụ thể chi tiết, các ngươi sẽ không phải là hạ chú, cứ ai chết trước ai sau chết, cứ ai có thể sống đến lúc nào đi. Nếu là như vậy, Vậy ta muốn thu về trước đó nói tất cả nói, Nguyệt Thần vệ biến sắc. Trương Thanh nói tiếp, ta thật không biết ở trong đó không có chuyện. Nguyệt Thần vệ vội vàng ngắt lại, cương điệu nói, "Trừ thiên thi đấu, kẻ thắng làm vua thật không có." Thật không có. Trương Thanh nói ra, "Vậy ta an tâm, ta còn tưởng rằng ta cho mọi người làm loạn tìm đâu." "Mọi người?" Nguyệt Thần vệ nhìn xem Trương Thanh, hắn phát hiện giâm ba câu ở giữa, hắn liền bị Trương Thanh tùy tiện nắm, lúc này có chút tức giận nói, "Đã ngươi quy tắc như vậy công bằng công chính, quang minh chính đại, ta ngược lại thật ra không rõ, cái này đối ngươi có chỗ tốt gì?" Một vấn đề, làm cho tất cả thiên giới các đại biểu rơi vào trầm tư. Cái này cũng đồng dạng để Nguyệt Thần Điện ngay tại quan sát nơi đây hình ảnh tiên đế bọn họ, nhíu mày suy tư. Trương Thanh thở dài một tiếng. Thanh âm của hắn, trầm rãi vang ở chuẩn bị chiến đấu trong tràng, cũng thông qua tấm gương truyền lại đến Nguyệt Thần Điện bên trong chư thiên thi đấu, đối với các ngươi mà nói chỉ là một trò chơi. Thế nhưng là đối nãy được tuyển chọn tiên giới mà nói, lại mang ý nghĩa hai họa ngập đầu. Trong lúc nói cười, quyết định vô số Ứ Sinh Linh sinh tử. Nếu là chết sạch sành sanh, có lẽ còn tốt. Nhưng nếu kéo dài hơi tản, tức hổ, sẽ một mực kéo dài Lang tràn đến tại tuyệt vọng trong diện diễm, đốt sạch một tia hy vọng cuối cùng. Chương 482: Người một nhà Nguyệt Thần Hoa Quế trà. Chương 482: Người một nhà Nguyệt Thần Hoa Quế trà. Trưởng Thanh Ngữ khí hơi có vẻ nặng nề, nhưng nặng nề bên trong lại lộ ra vô cùng kiên định, ta không hy vọng thế gian này sẽ còn có như vậy cơ khổ, ta nguyện hết sức nỗ lực, đi làm điểm ta đủ khả năng sự tình. Chuẩn bị chiến đấu giữa sân, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả tiên giới đại biểu nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt, đều tràn đầy phức tạp. Có chất nghi, có kính nể, có ngưỡng mai, có thuần thức đồng dạng, Nguyệt Thần điện bên trong Tiên đế bọn họ trầm mặc như trước. Có tiên đế trên khuôn mặt lộ ra hồi ức chi sắc, cũng có tiên đế thần sắc trở nên thống khổ không chịu nổi. Cuối cùng, nét mặt của bọn hắn cũng thống nhất thành lạnh nhạt, ngươi quá ngây thơ rồi. Nguyệt Thần vệ hờ hững nhìn xem Trưởng Thành, ngữ khí không có chút ba động nào, cho nên, ngươi cho rằng những cực khổ này là chúng ta cố ý hành động, hay là nói, ngươi đang cười nhạo sự bất lực của chúng ta ra sức? Trưởng Thành lắc đầu, chậm rãi nói ra, nếu là lúc trước ta, có lẽ là ý tứ này, nhưng bây giờ, không phải. Vậy ngươi bây giờ là có ý gì? Nguyệt Thần vậy hỏi. Trương thành ánh mắt, nhìn về phía chung quanh tấm gương, mỗi người đều có chính mình đạo, mỗi một lần lựa chọn, mỗi một lần nói chuyện hành động, đều tại kiên định hoặc dao động. Ta cũng có đạo của ta, nhưng đạo của ta không dễ đi. Địch nhân của ta cùng mọi người một dạng, ta không hi vọng các ngươi ánh mắt thiệt cận. Chúng ta đạo, có lẽ có xung đột, nhưng cuối cùng phương hướng là nhất trí. Ta hi vọng, cho dù mọi người nói khác biệt, cũng mời các ngươi không phải trở thành vật cản của ta. Chuẩn bị chiến đấu trong tràng, đến từ các đại thiên giới đại biểu suy tư trưởng thành địch nhân. Bọn hắn đoán được, địch nhân kia có lẽ chính là bọn hắn biết thiên thai cư thú. Nguyệt thần điện bên trong, tất cả tiến đệ Tiên vương, tiên tướng, thiên tiên bọn họ, lại là khẳng định, Trưởng Thanh nói, chính là cái kia vô tự pháp tắc. Bọn hắn không thể tin được, một cái thiên giới không minh cảnh tu sĩ, vậy mà lại lấy vô tự pháp tắc là nhất cuối cùng địch nhân. Nguyệt Thần Vệ thật sâu nhìn xem Trưởng Thanh, hắn hiện tại đặc biệt muốn biết cái này lịch thiên phàm tại Thanh Huyền Thiên sự tích. Hắn đặc biệt muốn cùng Thanh Huyền Thiên kính tượng cùng hưởng ký ức, hắn đối trước mắt tiểu tử này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lúc này, Trưởng Thanh lại đột nhiên nói ra, làm sao? Tin. Trong đáy mắt, tâm tình của tất cả mọi người tất cả đều loạn. Nguyệt Thần Vệ càng là đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Trưởng Thanh cười lên ha ha. Sau một hồi lâu, có nhiều thần bí tin tưởng ta nói lời, chẳng khác nào tin tưởng cái thế lạ này, còn có công bằng. Tất cả mọi người nhớ tới trước đó Trưởng Thanh giờ cao xanh thương thần cổ lúc nói, công bằng tại trên tay của ta cầm. Bọn hắn nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt, lập tức tràn đầy phơ mang. Trưởng Thanh khẽ miệng khẽ nhếch, biểu lộ thần bí, các ngươi cảm thấy, vãng vào ta loại này ti tiện tiểu thông minh sẽ cùng các ngươi thẳng thắn đối đãi sao? Thiên giới đại biểu bên trong, có người hô hấp đã bắt đầu nặng nề, rộn rập lên. Lý Viêm con ngươi, tựa hồ muốn phun ra hỏa diễm, muốn đem Trưởng Thanh trực tiếp đốt đi. Ngay tại vừa mới, Lý Viêm kém chút đều tin Hắn vừa định tán đồng trường thanh như vậy một chút xíu, lúc này cũng không còn sót lại chút gì ngươi cảm thấy, cái này chơi rất vui sao? Nguyệt Thần vệ hướng phía Trường Thanh đi đến, lạnh lùng nói, ngươi là muốn chứng minh, ngươi tâm trí siêu tuyệt, có thể tùy ý bài bố tất cả mọi người. Không thể không nói, nhìn thấy ngươi đằng sau ta thừa nhận, tâm trí tại thực lực bên trong tỉ lệ rất có tăng lên. Nhìn xem chạy tới trước người mình Nguyệt Thần vệ, Trường Thanh mặt không đổi sắc, mở miệng nói, ngươi muốn biết làm như vậy, đối với ta có chỗ tốt gì? Trường Thanh nhún vai một cái nói, rất đơn giản, mệnh ta do ta không do trời. Ngươi để cho ta tại chuẩn bị chiến đấu trong chảng không giết người, ta liền không giết người. Ngươi để cho ta tại chư thiên trong sân đấu dưới người, ta liền dưới người. Ngươi cho rằng ta là ai? Có thể tùy ý ngươi đến bài bố?" Nguyệt Thần Vệ hai mắt tối sầm, hắn hận không thể trực tiếp một ngón tay đè chết tên hôn chứng này. Hắn tức đến run rẩy cả người, đúng lúc này, Trưởng Thanh nhẹ nhàng nói một câu, "Làm sao?" Vừa đợi. Lúc này, Trưởng Thanh tại đa số người trong mắt xem ra, hoàn toàn chính là cùng Nguyệt Thần Vệ đấu khí. Dù vậy, ở đây thiên giới đại biểu bên trong, vẫn là có người cảm thấy người này rất là đáng sợ. Một phe là thiên giới đại biểu, không minh cảnh nhị trọng. Một phe là Nguyệt Thần Điện Nguyệt Thần Vệ, cảnh giới không phải bọn hắn có khả năng với tới. Trường Thanh đúng là hoàn toàn tìm về mãn mũi, đồng thời còn làm cho tháng này thần vệ ăn quá đáng, thậm chí cũng không trả đổi miệng. Không chỉ như vậy, Trường Thanh cử động lần này xuất tấn đầu ngọn gió, lấn át tất cả mọi người. Bọn hắn biết, bọn hắn lúc này đang bị tiên giới các đại tiên đế đo lấy, nhưng bọn hắn đã hối hận nước chảy dẻo trời, bởi vì những cái kia tiên đế sẽ không bao giờ lại nhớ kỹ bọn hắn, những cái kia tiên đế sẽ chỉ nhớ kỹ bọn hắn chọn chúng người, cùng cái này lịch thiên phàm, có thể bị tiên đế nhớ kỹ, cái này tại rất nhiều người xem ra, chính là Trường Thanh muốn chỗ tốt. Chỉ cần không phải quá kém, phần này nhãn duyên liền ổn định. Thế nhưng là Làm đa bảo tiên đế chọn chúng thiên giới đại biểu, có thể quá kém sao? Ở đây tất cả đều là thiên giới đại biểu, Khả Trường Thanh lại so Lý Viêm còn muốn càng làm người khác chú ý ta đề nghị, chúng ta tiếp tục dựa theo trước đó quy tắc tham gia Trư Thiên thi đấu, nhưng là, loại bỏ cái này lịch tiên phạm, có người lúc này hô, cũng có người hối tiếc không có kịp phản ứng, nhưng lại dự định tự lập môn hộ, chính mình tìm kiếm cường cường liên hợp đồng đội. Cho dù đem Trường Thanh loại bỏ, bọn hắn cũng sẽ không giết Trường Thanh, để Trường Thanh trở thành thứ nhất cái bại. Dù sao, coi như Trường Thanh trước đó chỉ là đang đùa bỡn bọn hắn, có thể duong đích thành công. Cái này cũng đã chứng minh bọn hắn sát thực nhất định phải có đủ loại này lo lắng loại bỏ. Ngươi nói loại bỏ liền loại bỏ. Trương Thanh hỏi, ta có bao nhiêu bảo tiên đế đảm bảo? Ngươi đây, cái kia trước hết nhất người gọi hàng, lúc này một nghẹn. Cũng có bị tiên đế chọn chúng người, lúc này kích động. Trương Thanh lại nói tiếp, ta một khi cuốn bảo vật chạy, các ngươi có thể đi tìm đa bảo tiên đế, đa bảo tiên đế có là bảo vật bồi thường cho các ngươi, nhưng là, cho các ngươi đảm bảo tiên đế có bảo vật sao? Sợ không phải chính bọn hắn cũng nghĩ tiến đến quyền bảo chạy trốn đi. Không cần tổng đem vấn đề nghĩ quá đơn giản, đừng đi tùy tiện khảo nghiệm lẫn nhau tín nhiệm. Những cái kia bị tiên đế chọn chúng người, lập tức tỉnh táo lại. Bọn họ đích sắc đến cân nhắc một chút, chính bọn hắn có hay không tư cách này để tiên đế đến tiến hành đảm bảo. Nguyệt Thần vệ nhìn hàm hàm Trương Thanh, nói kéo đế cảnh tên làm cỡ lớn, ngươi cho rằng đa bảo tiên đế thực sẽ cho ngươi đảm bảo. Nếu như hắn nếu không thừa nhận cho ngươi đảm bảo, ngươi thì như thế nào? Trương Thanh cười không nói làm sao. Không phản đối. Nguyệt Thần vệ đạo. Trương Thanh nhìn xem Nguyệt Thần vệ, trong lời nói có hàm ý nói đây là ngươi hi vọng nhìn tới sao. Nguyệt Thần vệ thần sắc sửng sợ. Trương Thanh nhẹ nhàng nói ra, nếu như đa bảo tiên đế ra mặt làm sáng tỏ không làm ta đảm bảo. Í vị này đã trở thành mục tiêu công kích ta, không minh cảnh nhị trọng kẻ yếu, sẽ trở thành trong mắt tất cả mọi người bánh trái thơm ngon. Giết ta được bảo, đồng dạng sẽ không nhận tiền đế trả thù, bởi vì hắn ngay cả cho ta đảm bảo cũng không cho. Sau đó, chư thiên sân thi đấu lúc bắt đầu trước tiên, ta sẽ trở thành thứ nhất cái bại, trực tiếp bị loại. Nguyệt thân vệ có chút hối hận, hắn đương nhiên không muốn cái này, lịch tiên phàm trở thành thứ nhất cái bại, cái thứ nhất bị loại. Đột nhiên, hắn ý thức đến trưởng thanh vừa rồi hỏi một chút rất lạ của cái. Tiểu tử này như thế nào khẳng định, đây không phải chính mình hi vọng nhìn thấy. Giống như vừa mới bắt đầu Nguyệt Thần Vệ liền đối trước mặt cái này, Lịch Thiên Phàm có loại từ nơi sâu xa địch ý cảm ứng, hắn cũng phát hiện, cái này Lịch Thiên Phàm thái độ đối xử với mình, sắp thực rất không thích hợp. Nguyệt Thần Vệ không biết nên như thế nào hỏi thăm, hắn nhìn xem Trưởng Thành, lại phát hiện, Trưởng Thành đối diện chính mình bày ra hình miệng. Hình miệng kia là ba chữ, Nguyệt Thần Vệ nhìn hậu tâm thần đều chấn. Giang Thanh Nguyệt, Trưởng Thành cười, cũng không truyền âm, nói thẳng, Nguyệt Thần Vệ, chúng ta thế nhưng là người một nhà. Một lời ra, toàn bộ chuẩn bị chiến đấu trong tràng, tất cả thiên giới đại biểu hít vào khí lạnh. Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả tiên đế cũng đồng thời lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Cho dù là đa bảo tiên đế, thần sắc cũng phức tạp. Nguyệt thần vẻ ánh mắt sắc bén, thân niệm che giấu bốn phía, trầm giọng quát khẽ, người một nhà. Làm sao cái người một nhà? Trung quanh thiên giới đại biểu đều không thể biết nội dung nói chuyện, tại phía Sa Nguyệt thần điện tiên đế bọn họ, cũng là có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn ngươi nhìn, đây là cái gì? Trương Thanh đưa tay khẽ đảo, từ trấn trời tối thượng kiếm trong không gian, lấy ra một đóa hoa quế. Nguyệt thần vẻ trong mắt đều nhanh chợt lồi ra. Nguyệt thần hoa quế trà, chương 483. Mây mây trùng điệp. Chương 483, mây mây trùng điệp. Nguyệt thần vẻ trong lòng khó mà bình phục. Hắn liên tục xác nhận lấy trường thanh trên tay cầm lấy đóa kia hoa quế, khí tức này sẽ không sai. Hoa quế trà mặc dù không quý báu, nhưng lại là nguyệt thần tất cả. Cho dù là tiên đế, nguyệt thần cũng không bao giờ dùng trà này chiêu đãi. Thế nhưng là, trà này lại xuất hiện tại một cái không minh cảnh nhị trọng tu sĩ trong tay. Mặc dù hắn là bị đa bảo tiên đế chọn trúng thanh huyền tiên đại biểu, thế nhưng là bốn. Cái này cùng nguyệt thần ở giữa chiến lệnh, hay là thiên vực có khác. Ta không tin nguyệt thần sẽ đem hoa quế trà tặng cho ngươi, ngươi có thể uống một miệng nước trà đều gay gớm. Cái này sẽ không phải là ngươi giành được đi." Nguyệt thần vậy hỏi. Trường thanh lập tức cười, đoạn Giang Thanh Nguyệt là ai ngươi so ta rõ ràng, còn có Thiết Tiên Bảo kính tại, còn có ngươi nhiều như vậy kính thượng, ngươi cảm thấy ta cấp đến. Tiểu tử này thậm chí ngay cả Huyền Thiên Bảo kính tên thật Thiết Tiên Bảo kính đều biết. Nguyệt Thần vệ như cũng hoài nghi, có lẽ là Nguyệt Thần đại nhân cũng nhìn chúng ngươi, cho nên ban thưởng ngươi một chút. Trương Thanh Thần niệm khế động, chấn trời tối thước trong kiếm, đem hoa quế cây bỏ vào càn khôn giới, sau đó đem càn khôn giới lấy ra ngoài, đưa tới, "Đến, ngươi nhìn nhìn lại." Nguyệt Thần vệ tiếp thừa càn khôn giới, thần niệm quét qua, hắn như gặp phải sát đánh, ngươi gia như phổng. Cái này càn khôn giới bên trong, lại có cả bối hoa quế tây. Không chỉ như vậy, dưới rễ cây bồn đất hay là tháng nõng. Đây chính là Nguyệt thần điện bên trong trồng chọt hoa quế cây thổ nõng. Ngươi cùng Nguyệt thần đại nhân đến đây là quan hệ như thế nào? Nguyệt thần vệ hoài nghi nhìn xem Trưởng Thanh như thế nói cho ngươi đi. Trưởng Thanh trầm ngâm một tiếng, nói ta ngay cả trên người nàng có mấy khoản nốt rồi đều nhất thanh nhị sợ. Nguyệt thần vệ bị khiếp sợ tột đỉnh, hắn không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Trưởng Thanh nhịn cười không được, hắn tỉ thật cũng không hề nói dối. Lấy Trưởng Thanh đối với Giang Thanh Nguyệt Tấn Tượng, Giang Thanh Nguyệt khuôn mặt sáng bóng như ngọc, không có bất kỳ cái gì tí vết, mỗi một cây lông mi đều tràn đầy linh động, cuốn lượn lấy hoàn mỹ đường cong. Nói như vậy, Trương Thanh nhớ lại Giang Thanh Nguyệt dung mạo, ngay cả trên mặt nàng lỗ chân lông đều muốn không nổi. Như vậy mà thần, trên thân làm sao lại có nốt rồi đâu? Cho dù là bình thường nữa tu, dù là lại không truy cầu hoàn mỹ, trừ phi tận lực bảo trì nguyên bản bộ dáng, cũng nên tiến hành lần lượt truy biến. Như vậy mà thần, sớm đã là vô thượng tiên thể, loại này tiên thể như thế nào lại có nốt rồi đâu? Không nói Mộ thần, liên lại đội trưởng xanh trên người mình, đều không có nốt rồi kỳ thật, ta cùng Giang Thanh Nguyệt ở giữa, từng có một trận đại chiến kịch liệt. Cụ thể chi tiết a, không tốt cùng ngươi nói rõ. Trương Thanh một bộ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời biểu lộ. Nguyệt Thần Vệ trong lòng dời sông lắc biển, không cách nào bình tĩnh, trong mắt của hắn chỗ sâu, hiện lên một vòng giận rét, phẫn hận. Hắn nhìn về phía Trường Thanh con người, tràn đầy xem thưởng cùng sát cơ. Trong con mắt của mọi người, Trường Thanh cũng không xứng làm lý viêm đối thủ. Tại Nguyệt Thần Vệ xem ra, Trường Thanh càng không xứng cùng Nguyệt Thần cùng một chỗ. Trường Thanh vừa nghĩ tới Thanh Huyền Thiên Giang Thanh Nguyệt, Nguyệt Thần Vệ phi thăng, sau đó tiên giới Nguyệt Thần, Nguyệt Thần Vệ cũng sẽ biết hết thảy, chính là nhịn không được vui lên đối với Trường Thanh mà nói, áp chủ bài a, càng nhiều càng tốt, Lạp Tiên Đế tên làm cửa sĩ, cũng không phải chỉ có thể kéo một cái. Dù sao mặc kệ cái gì cơ xí, đều là hiện ra cho người khác nhìn. Nhưng khi Trưởng Thanh cảm nhận được Nguyệt Thần vệ sát cơ sau, Trưởng Thanh bắt đầu kinh ngạc đứng lên. Trưởng Thanh cho là, tại lựa rối Nguyệt Thần vệ sau, địa vị của mình làm gì cũng phải trèo lên trèo lên. Thế nhưng là bốn. Trưởng Thanh nheo mắt lại đánh giá Nguyệt Thần vệ. Tại cảnh giới chiến lực cực kỳ không ngang nhau tình huống dưới, cường giả bình thường bản năng sẽ không tận lực che giấu. Bởi vì tại bọn hắn trong tiềm thức, chỉ cảm thấy kẻ yếu không quan trọng gì. Trưởng Thanh thầm nghĩ trong lòng, Nguyệt Thần vệ đối Nguyệt Thần có ý tưởng. Kể từ đó, Nguyệt Thần lá bài tẩy này, liền không phải át chủ bài. Trưởng Thanh tâm tư nhất chuyển hay là nở nụ cười. Kế hoạch mặc dù không đợi kịp biến hóa, thế nhưng là Trường Thanh có thể tùy cơ ứng biến ta cùng Giang Thanh nguyện quan hệ, chắc hẳn ngươi đã xem rõ ràng. Trường Thanh nghiến nghĩ, nói ngươi nên làm cái gì, hẳn là cùng mình mà đi. Nguyệt Thần vệ lạnh lùng nhìn xem Trường Thanh, nói a, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Trường Thanh mở miệng nói, Trư Thiên thi đấu bên trong bạo vật phân bố, cũng hung hiểm nên như thế nào ứng đối. Trường Thanh nói còn chưa dứt lời, Nguyệt Thần vệ liền giải trừ thân niệm bị trướng, cất giọng nói, Trư Thiên thi đấu, công bằng đỏ sức, bất luận người kẻ nào cũng sẽ không ở trong đó được hưởng bất luận cái gì tiện lợi. Đây là Nguyệt Thần điện quy củ. Hào Kỳ Trường Thanh cùng Nguyệt Thần Vệ nội dung nói chuyện thiên giới đại biểu, cùng rất nhiều tiên đế, Lơ Ngơ. Bọn hắn cảm thấy, Trường Thanh cùng Nguyệt Thần Vệ ở giữa nói chuyện rất trọng điếu. Thiếu thốn bộ phận này tin tức, Trường Thanh cùng Nguyệt Thần Vệ sau đó sẽ làm cái gì, đều đem không mọ ra để tạm. Nguyệt Thần Vệ nhìn quanh toàn trường, tận lực cương điệu, chỉ cần tại Chư Tiên trong sàn đấu, bất kể là ai chết, mặc kệ là thế nào chết, cũng sẽ không có bất kỳ trả thù. Ai nếu muốn trả thù, đều là tại hướng Nguyệt Thần Điện truy chiến. Không chỉ như vậy Nguyệt Thần Vệ tiếp tục nói, bất luận cái gì bên thắng, đều sẽ nhận Nguyệt Thần Điện bảo hộ, cho dù không phải thượng, cũng có thể gia nhập Nguyệt Thần Điện. Nói xong, Nguyệt Thần Vệ khinh miệt nhìn xem Trưởng Thanh. Hắn muốn xem đến Trưởng Thanh trên mặt không hiểu cùng lo lắng, thế nhưng lại đều không có. Trưởng Thanh trên khuôn mặt, hay là bộ kia nụ cười ấm áp, đã tính trước, phảng phất tính toán tường tận hết thảy. Nụ cười này, làm cho Nguyệt Thần Vệ nhớ tới lúc tuổi còn trẻ thiên diễn tiên đế, chuẩn bị chiến đấu trong chạng, các phương thiên giới đại biểu châu đầu ghét ai, thần niệm truyền âm. Nguyệt Thần Vệ lời nói, tương đương với phá hủy trường thanh đài. Trưởng Thanh thản thơ thản thơ lặp lại một câu, "Trừ thiên thi đấu, tuyệt đối không bằng." Vừa mới nói xong, tất cả tiên giới đại biểu trong mắt tràn đầy hoài nghi. Chẳng lẽ nói Đây là Trưởng Thanh đệ Nguyệt Thần Vệ nói như thế, chỉ là vì cho mọi người công bằng. Trước đó Nguyệt Thần Vệ một câu đều không có nói, nhưng bây giờ lại có chút khất thưởng, điều này không khỏi làm cho đám người lần nữa tiếng vọng lên Trưởng Thanh câu kia tay cầm công bằng. Ngược lại, tất cả thiên giới đại biểu càng thêm kiêng kỵ Trưởng Thanh. Trưởng Thanh không chỉ là có thánh thương thần cổ, có bao nhiêu bảo tiền đế chỗ dựa, lại còn có Nguyệt Thần Điện chỗ dựa. Nguyệt Thần Vệ nghĩ lại đằng sau, sắc mặt cứng ngắc, hắn không nghĩ tới, Trưởng Thanh phản ứng vậy mà như thế chi nhanh nhẹn, ứng đối dị nhân như thế sự mà mị. Nguyệt Thần vệ càng tin tưởng Trưởng Thanh cùng Nguyệt Thần ở giữa quan hệ đối Nguyệt Thần mà nói, tu vi cảnh giới không tính là gì, lại cưỡng năng so Nguyệt Thần chính mình mạnh. Bất quá, Nguyệt Thần vệ trong lòng cười lạnh, coi như tiểu tử này lại thế nào dày vọ, lại có thể thế nào? Xem ra, cái này Thanh Huyền Thiên, nhất định phải vong. Chỉ có ngăn chặn cùng Thanh Huyền Thiên ở giữa liên hệ, mới có thể để cho hết thảy bảo trì bộ dáng ban đầu. Nguyệt Thần điện bên trong, Thiên Phong Tiên Đế đối với Đa Bảo Tiên Đế truyền âm, cái này Thanh Huyền Thiên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta không biết. Đa Bảo Tiên Đế vuốt vuốt râu ria, hắn cũng đang suy tư. Nhìn lên trời phong tiên đế thần sắc hoài nghi, đa bảo tiên đế một trận phi ngựa, ta là thật không biết. Đa bảo tiên đế trong lòng hoài nghi, sủng rầm dĩ ma hồn cửu biến, tứ tán hạ giới, hẳn là cũng bị nguyệt thần nhìn trúng đến. Chẳng lẽ lại buồn? Không đối, sủng rầm dĩ hạ giới là 600 năm trước, ngay lúc đó nguyệt thần là chư thiên thi đấu chuẩn bị, đi đại đạo chiến trường chỗ sâu dẫn dắt vô tự pháp tắc, nàng căn bản cũng không biết sủng rầm dĩ sự tình. Có thể cho dù là nàng biết, cũng sẽ không đổi theo sủng rầm dĩ cùng một chỗ hạ giới. Mặc dù Giang Thanh Nguyệt cũng đối chấn trời tối thức kiếm cảm thấy hứng thú, nhưng đa bảo tiên đế biết, để Giang Thanh Nguyệt cảm thấy hứng thú, nhưng thật ra là Thanh Vân Tiên Có thể cho dù Giang Thanh Nguyệt tại Thanh Huyền Thiên cũng có kính thượng, cái kia lại cùng cái này Lịch Thiên Phàm có quan hệ gì? Trong lúc nhất thời, tất cả tiên đế, tất cả thiên giới đại biểu, bao quát nguyệt thần vệ, trong lòng đều là mê mây trùng điệp. Bọn hắn mê hoặc, không giống nhau, nhưng bọn hắn đã án, đều tại trên người một người. Bọn hắn hận không thể gỡ ra trường thanh đầu óc, xem hắn đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật. Chương 484, thành lập hải đăng. Chương 484, thành lập hải đăng. Trừ tiên thi đấu, rốt cục bắt đầu. Chuẩn bị chiến đấu trận đại điện đỉnh chóp tầng gương, tản mát ra ánh chăng trong ngần ánh chăng bao phủ lại tất cả mọi người, rất nhanh là lượt từng bóng người chui vào ánh trăng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thiên điểu biến hóa, một mảnh hoang vu đại lục cằn cỗi phía trên, mấy ngàn tên thiên giới đại biểu, thân ảnh từng đạo hiện hiện ánh mắt của bọn hắn, cũng không cần trương, dù sao hiện tại mọi người báo đoàn sưởi ấm, cường cường liên hợp, cũng không cần giống trước đó như vậy coi chừng để phòng người khác lén lén. Tất cả mọi người đang quan sát hoàn cảnh xung quanh, Trưởng Thanh cũng không ngoại lệ. Trưởng Thanh cấu kết chấn trời tối thứ kiếm, sắp nhận nơi này cũng không phải là không gian trong gương, mà lại chung quanh tất cả mọi người cũng đều không phải kính tựa ý vị này, chết liền thật đã chết rồi. Nơi này cũng không phải là chỉ có một tòa đại lục, mà là có rất nhiều đại lục. Có đại lục cách hư không ở phía xa. Có đại lục, mọi người ở đây đình đầu. Tựa như một mảnh hư không chiến trường di tích, trường thanh thậm chí có thể nhìn thấy có một tòa cung điện, ở trong hư không nội lơ lửng, đụng chạm lấy đại lục khác sau, sụp đổ nơi này cũng không có gì nguy hiểm thôi có một thanh niên từ trường thành phụ cận truyền đến. Một tên mặt mũi tràn đầy vẻ bại mập mạ, nhàn tản đánh giá bốn phía. Hắn vừa nói xong, nơi xa liền truyền đến rít lên một tiếng. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng đều có cự thú gào thét. Tất cả đều là thiên hay. Cảm ứng được đám người khí tức Những cái kia ngủ say thiên thai cự thú, từng đầu tất cả đều thức tỉnh đám người vị trí cẩn côi đại địa, bắt đầu kịch liệt rung động. Một tôn ngàn trượng cự thú, từ dưới đất leo ra, chỉ là cái này bò ra tới quá trình, liền làm cho đại địa vỡ ra một đạo hẻm núi. Hung thú toàn thân mọc đầy gai nhọn, tứ chi như là kình thiên chi trụ đầu lâu giữ tận tựa như tòa bằng cung điện, từng cây răng nanh tựa như mặc thiên thần kiếm. Không minh cảnh hung thú tâm trí, cho dù là Lý Viêm cùng Không Minh cảnh cửu trọng đại biểu, nhìn thấy gần trong gang tấp phạng phất một ngụm liền có thể đem tất cả mọi người nuốt vào khủng lồ cự thú, cũng không nhịn được trong lòng chầm xuống. Tại bọn hắn chỗ thế giới, cũng đã gặp thiên thai cự thú. Thế nhưng là loại đẳng cấp này thiên thai cự thú, bình thường đều là do tán tiên tự mình xuất thủ. Hung thú chiến lực muốn so bình thường cùng gia yêu tộc còn mạnh hơn, lại càng không cần phải nói nhân tộc. Thiên rơi các đại biểu bắt đầu hỗn loạn lên. Trương Thanh la lớn, thất thần làm gì? Lên a. Có người lúc này cởi lạnh, có người chỉ muốn tự vệ. Trương Thanh nói tiếp, đây chính là điểm tích lũy a, loại này tao nội chiến, không chỉ là có săn giết điểm tích lũy, còn có thể cứu hộ điểm tích lũy, đợi chút nữa ta sẽ kỹ càng chế định điểm tích lũy đánh giá tiêu chuẩn, đảm bảo công bằng công chính. Tất cả mọi người lập tức sững sờ, trong đó mấy tên không minh cảnh cũ trọng tiên giới đại biểu Nao nao lấy ra riêng phần mình linh bảo, trùng sát đi lên. Trưởng Thanh thanh âm, không ngừng ở trong sân truyền có tự tin bên trên, không có tự tin lưu lại, các ngươi cũng có điểm tích lũy, các ngươi tạm thời phụ trách giám thị bọn hắn, xem bọn hắn ai xuất lực bao nhiêu tiến hành ước định tổng kết còn có xa xa những hung thú kia cùng một chỗ giết. Đến mấy cái không muốn chiến đấu người giúp ta làm chút văn chức, cũng cho điểm tích lũy. Chiến đấu hết sức căng thẳng, toàn bộ đại lục cẩn cõi bên trên, từng đầu hung thú dáng lâm mà đến, nguyên bản nên loạn cả một đoàn, lớn mặt trước mắt riêng phần mình bay tiến dưới các đại biểu, lúc này lại tại trưởng thanh trị ủy bên dưới, tiến thôi có thứ tự Nguyên bản nên riêng phần mình rẽ ra một đường máu cục diện, bây giờ lại thành hai quân giao đấu. Tất cả thiên giới đại biểu, mỗi người quản lý chức vụ của mình, Trưởng Thanh nhìn quanh toàn trường, đều đâu vào đấy an bài. Làm đệ nhất con hung thú còn không có rẽ chết lúc, tất cả thiên giới đại biểu, mấy ngàn người, vậy mà một cái đều không có nhàn rỗi. Bọn hắn căn cứ Trưởng Thanh an bài, căn cứ từ mình thực lực, tâm ý làm lấy khác biệt làm việc. Nguyệt Thần điện bên trong, nhìn xem chư tiên sân thi đấu tất cả tiến đế, tất cả đều trầm mặc. Những tiên vương kia, tiên tướng, thiên tiên bọn họ cảm thụ, có lẽ không nhanh được lắm, bọn hắn nhiều nhất chỉ cảm thấy Trưởng Thanh đầu góc thật tốt làm. Nhưng lại ở đây những cái kia tiên đế cũng hiểu được, có thể tại như vậy loạn cục cùng đột phá sự kiện bên dưới, còn có thể như vậy thông dòng ứng đối, hoàn toàn phát huy ra tất cả mọi người tác dụng, phần này năng lực cường đại đến cỡ nào đồng thời, cũng trọng yếu bừng nào. Bọn hắn đều đi qua đại đạo chiến trường, bọn hắn biết, cái này chư thiên sân thi đấu, chính là lấy đại đạo chiến trường tiêu chuẩn đến chế tạo. Có người một thương đem không minh cảnh cự trọng hung thú đầu lâu đâm xuyên, có người một cước đem hung thú chân đạp gây đáng sợ lạ, khi trưởng thành đem hết thảy đều an bài thỏa đáng sau, hắn vậy mà bắt đầu chỉ huy tác chiến. Nguyên bản tất cả thiên giới lại biểu Mặc dù là cùng một chỗ tiến công, nhưng đều là tất cả đánh tất cả, tại có Trưởng Thanh Chỉ Huy sau, đám người phân công minh xác. Nguyên bản một canh giờ mới có thể giết chết một đầu không minh cảnh cự trọng hung thú, có Trưởng Thanh Chỉ Huy sau, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, liền đánh không minh cảnh hung thú tầng 9 không ngóc đầu lên được. Trưởng Thanh đem tất cả mọi chuyện toàn bộ cân nhắc ở bên trong, phần này sức quan sát, để tiên đế bọn họ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, để tất cả thiên giới các đại biểu âm thầm kinh hãi cái kia bức hỏa, người đi giết này đầu một hệ thiên thai, chớ cùng phong hệ thiên thai đánh. Trưởng Thanh sa sa hô hào. Tất cả mọi người tất cả đều im lặng. Lý Viêm lại là minh bạch Cái này bức hỏa chỉ chính là mình chẳng lẽ ta ngay cả như thế nào chiến đấu, đều muốn nghe ngươi an bài. Ngươi đừng cho là ta gia nhập ngươi, chính là phải nghe ngươi sai sử. Lý Viêm lúc này phản bác không nghe chỉ huy, ta chụp ngươi điểm kết lũy. Trương Thanh mở miệng nói đây chính là ngươi nói công bằng sao? Lý Viêm nhịn mãi nói ra. Trương Thanh hừ lạnh nói, ngươi hỏa diễm, khắt chế một hệ thiên tài, công sát làm ít cũng to. Tương phản, ngươi hỏa diễm, cổ vũ phong hệ thiên tài, ngươi nhìn một cái bên cạnh ngươi những người kia, đều sắp bị ngươi cùng phong hệ thiên tài liên thủ cho đốn chín. Theo Trương Thanh lời nói, giữa sân có nhàn hạ người nhao nhau nhìn lại. Cùng Lý Viêm cùng một chỗ chiến đấu mấy tên thiên giới đại biểu, cũng sớm đã kìm nén đến nỗi giận trong bụng, trong đó một tên không minh cảnh cự trọng thiên giới đại biểu lúc này giận dữ mắng mỏ, "Lý Viêm, xéo ngay cho ta, đừng tại đây cho ta vướng mắt." Lại không lăn, chúng ngươi điểm tích lũy việc này cũng không xong. Lý Viêm lúc này sắc mặt đỏ lên. Lý Viêm lòng tràn đầy bị đè nén, lựa giận, rời đi chiến trường mục tiêu, hắn đi vào một hệ thiên thai đỉnh đầu, một quyền đánh xuống. Nguyên bản mấy tên không minh cảnh cự trọng thiên giới đại biểu hợp lực đều cầm chi không xuống, chỉ có thể đau khổ chảo trống, mắt thấy những người khác chiến đấu đều có thành quả, điểm tích lũy không ngừng tăng trưởng. Bọn hắn đã càng phát ra sốt ruột, có thể theo Lý Viêm đến, tràn ngập nội khí một quyền, đem hắn thuần dương tiên hỏa thôi động đến cực hạn, kém chút cho cái kia Mộc hệ thiên thai cho rơi. Đối mặt đám người sợ hãi thán phục, ánh mắt kinh sợ, Lý Viêm bị đè nén, lửa giận cũng theo đó tiêu tán. Hắn lườm trường thanh một chút, tiếp tục tìm kiếm Mộc hệ thiên thai yêu thú. Một ngày sau đó, thế cục đã sáng tỏ, mà lại phân công càng thêm tinh tế. Có am hiểu thân pháp nhưng không quen tắc chiến người, xung làm giám sát nhân vật, đến đi chép mỗi người xuất lực bao nhiêu. Bọn hắn lấy được điểm tích lũy không nhiều, nhưng bọn hắn mừng rỡ như vậy. Mặt khác chủ chiến người cũng không để ý, dù sao Bọn hắn cần anh dũng của mình thần uy bị ghi chép kỹ lưỡng hơn điểm. Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả tiên đế không ngừng tán thượng. Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Trư Thiên thi đấu, vậy mà lại biến thành cái dạng này. Quá đáng hơn là, Trường Thanh lại còn dẫn một đám người tại kiến tạo doanh địa, nhóm lửa. Khi một tòa hãi đang dựng nên đứng lên, chiếu sáng sân thi đấu các nơi đại lục cùng vô tận hư không lúc, tất cả tiên đế, sắc mặt ngưng trọng lên. Trong lòng của bọn hắn, đồng thời hiện ra một vấn đề, cái này lịch thiên phẩm, thật chỉ có không minh cảnh. Hắn sẽ không phải là từ đại đạo bên trong chiến trường đi ra cái gì quỷ dị chẳng lành tồn tại đi. Chương 485 giết gà dọa khỉ. Chương 485, giết gà dọa khỉ. Có hải đăng rừng địa, bốn bề vòng chiến đấu càng thêm sáng tỏ rõ ràng. Nhân viên chiến đấu rất dễ dàng liền có thể phân rõ chính mình sở tại vị trí, từng đạo chỉ huy mệnh lệnh cũng có thể càng thêm tinh chuẩn hiệu suất truyền đạt. Cho dù bọn hắn bệ bọn nhiều việc chiến đấu, hoàn mỹ phân biệt, xung quanh cũng có ám hiệu thân pháp người đến tiến hành chỉ dẫn. Những người kia cũng không phải là chỉ phụ trách đi chép, bọn hắn cũng sẽ tiến hành chiến đấu, chỉ là chiến đấu gánh chịu phân lượng tương đối ít. Tiền rơi các đại biểu, kỳ thật ban sơ cũng coi là bọn hắn cục diện sẽ rất loạn. Thế nhưng là tại trải qua một lần tao ngộ chiến sau, Trong lòng của tất cả mọi người đều có vô hạn lực lượng tiêu hao lớn, về hải đang bổ sung, đã có người thu thập tới linh dược, theo điểm tích lũy nhận lấy, hoặc là chính mình khôi phục không cần điểm tích lũy. Không cách nào trèo chống chiến đấu, không cần cưỡng ép tiếp tục, như vậy tiếp tục chiến đấu như gặp được nguy hiểm, được cứu trợ sau, muốn ngoài định mức thanh toán ủng cứu trợ người điểm tích lũy. Tương đạo càng thêm kỹ càng tin tức, ở thiên giới các đại biểu ở giữa truyền ra. Muốn chiến đấu, chỉ phụ trách chiến đấu. Không muốn chiến đấu, thì thông qua những phương thức khác thu hoạch điểm tích lũy. Bọn hắn luôn có thể tìm tới phù hợp phương thức của mình cùng vị trí, mấu chốt nhất là, bất lo Số 2 đại lục thăm dò có thể tiến hành. Số 3 đại lục có không ít hung thú, phái bộ chiến đấu tiến về săn giết, thanh lý ra khu vực an toàn sau, phái tìm kiếm tiểu đội tiến đến quét dọn chiến trường. Tứ hào đại lục là một mảnh hỏa diễm, nhìn chân đứng không vững, cái kia bốc hỏa, người đi xem một chút chuyện gì xảy ra, nhìn xem nơi đó có phải hay không cũng có càng mạnh hung thú, phát hiện hung thú sau không cần chiến đấu, đem tin tức truyền về, các loại trợ giúp đến lại đạo thủ. Số 5 hư không khu vực là cung điện hải cốt, hung thú hình thể đều rất lớn, không có phát hiện hung thú chính là không có hung thú, nơi đó tương đối an toàn, trực tiếp phái đội trinh sát. Mọi thời mọi khắc, Chư Thiên trong sân đấu đều đang phát sinh lấy biến hóa. Mới đầu tao ngộ chiến đàng sau, Trưởng Thanh Chỉ Huy tất cả thiên giới đại biểu thuận lợi ngăn cản, không, không thể nói là ngăn cản, mà là trực tiếp liền bắt đầu đẩy ngang. Cho tới bây giờ, Trưởng Thanh Chỉ Huy thiên giới đại biểu bắt đầu bốn chỗ chính chiến, vơ vét, khuyết chương muốn. Tốc độ kia nhanh chóng, hiệu suất độ cao, làm cho tất cả tiên đế cũng không nhịn được nện họp nhìn chân chối có biết cách luyện khí người luyện chế ra bảng điểm số, bảng danh sách xếp hạng lúc nào cũng đổi mới, thông tri tất cả chạy nhanh, đến đây nhận lấy nguyên bộ ghi chép pháp bảo. Còn có người không nhớ được phương hướng sao? Bên kia mấy cái kia, đối với Nói chính là các ngươi, các ngươi đi chính là số 2 đại lục. Ta để cho các ngươi đi chính là số 3 đại lục. Ta thành lập hải đăng, như thế sáng, ngươi cho rằng ta chơi đâu? Nói lại lần nữa xem, tất cả mọi người thông qua hải đăng phân biệt phương hướng. Bên kia cái kia bảy cái đội chính xác, các ngươi cùng bộ chiến đấu đi ngược, các ngươi nhìn không thấy đám hung thú kia còn sống không? Hai cái đội ngủ ở trong hư không đổi vị trí, lẫn nhau trải qua thời điểm, lẫn nhau chừng mắt. Bọn hắn đều đem tìm nhầm phương hướng trách tội tại đối phương trước tìm nhầm, mà dẫn đến bọn hắn không tự tin cũng chọn sai tiên bảo bảng cũng ra lò. Có một kiện tiên bảo, nhưng là có chút không tròn vẹn cao nhất quyền lựa chọn người sở hữu bọn họ tất cả đều từ bỏ, nó thuộc tính là băng, quyền ưu tiên lựa chọn người cũng từ bỏ. Kỳ quái, mới không chọn vẹn ngần ấy cũng không muốn rồi. Các ngươi như thế chọn sao? Này tiên bảo mặc dù không chọn vẹn, nhưng lại so hoàn chỉnh tiên bảo càng thêm dễ dàng cho khống chế. Chỉ bất quá, đối với tu sĩ yêu cầu cũng càng thêm hà khắc. Nhưng là hoàn toàn phù hợp này tiên bảo người, nó không chọn vẹn liền có thể coi nhẹ. Trải qua hỗn dưỡng luyện chế, tất thành hoàn hảo tiên bảo người nào, lạnh như băng cái kia, đối với cái này tiên bảo ngươi xác định không cần sao? Hãy đăng trong doanh địa Trưởng Thành dùng am hiệu luyện khí thiên giới đại biểu luyện chế truyền âm pháp bảo tiến hành truyền âm. Không chỉ là phân tích tiên bảo ưu khuyết điểm, thậm chí ngay cả tìm được tiên linh dược, linh tài loại hình bảo vật cũng đều cấp ra ký cẳng phân tích. Lúc đầu có người nghi ngờ Trưởng Thành đánh giá điểm tích lũy tiêu chuẩn, có thể nghe được Trưởng Thành phân tích sau, tâm phục khẩu phục. Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả tiên đế ánh mắt đều tràn đầy hoài nghi. Bọn hắn đồng thời nhìn về hướng bên sân Nguyệt Thần vệ. Những vật này, xác định không phải Nguyệt Thần vệ nói cho Trưởng Thành. Lúc này Nguyệt Thần vệ, trong lòng có nỗi khổ không nói được. Lúc trước án phá, bây giờ đã ván đã đóng thuyền trở thành cản che tầng ngộ. Trường Thanh phân tích, liền ngay cả những cái kia đem tiên bảo đưa lên tại Trư Thiên sân thi đấu tiên đế chính mình, đều không có hiểu rõ như vậy, lại càng không cần phải nói, Trường Thanh lại còn có thể đánh giá ra ai càng phù hợp cái kia không chọn vẹn tiên bảo. Thông qua tấm gương quan sát đến Trư Thiên sân thi đấu tiên đế bọn họ, lúc đầu muốn đưa ra điểm khác biệt đề nghị, thế nhưng là khi nhìn đến Trường Thanh trong tay món kia không chọn vẹn băng thuộc tính tiên bảo, cùng bị Trường Thanh điểm danh người kia sau, Trầm Mặc, bọn hắn đều cho rằng, Trường Thanh nói rất đúng muốn. Ta chả không nổi điểm tích lũy tên kia lạnh như băng tiểu nữ cũng không phải là cao lãnh, mà là quá mức hướng nội. Lúc này bị Trưởng Thanh Điểm danh gọi vào Hải Đăng danh đĩa, trong lúc nhất thời bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, khuôn mặt của nàng rất nhanh liền đỏ tấu không minh cảnh bắt trọng, có thể làm thiên giới đại biểu được tuyển chọn, liền đã chứng minh tiềm lực của ngươi cùng chiến lực, ngươi là bộ chiến đấu, trước ngươi chiến đấu ta lưu ý đến, rất không tệ. Trải qua ta lập định, ngươi đằng sau là dã nổi, chứ thiếu. Đến a, cho nàng ký sổ. Trưởng Thanh hướng bên cạnh kêu gọi. Lúc trước cái kia không minh cảnh cựu trọng mập mạp đi tới Trưởng Thanh bên người, cầm trong tay sách nhỏ, tùy tiện vẽ lên mấy đạo. Trưởng Thanh lúc đầu không có để ý, nhưng nhìn lấy vậy căn bản cũng không phải là chữ đường cong. Hoài Nhi nhìn xem mập mạp kia ta biết dò ta viết là cái gì không được sao, mập mạp kia hơi chút giải thích. Trương Thanh lườm mập mạp kia một chút, nghiêm mặt nói, người khác đều đem đầu buộc tại trên dây lưng quân, liều sống liều chết, ngươi cứ như vậy lơ dạng. Cái này khoản công việc quan trọng bậy ra, ngươi như thế viết, làm sao công kỳ? Không cần phải vậy đi. Nhiều người như vậy đều nhìn đâu mập mạp kia xem thường, lại nói, ta cũng không phải tùy tiện viết. Trương Thanh đưa tay chỉ trên sách một đạo tuyến, mở miệng nói, trước ngươi vẽ đạo này, cùng ngươi bây giờ vẽ đạo này, có chín thành tương tự. Mập mạp kia vừa muốn dạ biệt, Trương Thanh ngắt lời nói, nếu như ta nhớ không lầm, Đạo này ghi chép là một gốc linh dược, tạm thời không có thủ vệ. Trường Thanh lấy qua sổ, tiện tay khế đảo, sau đó đem sổ ném ở mập mạp trong lực, căn cứ ta xem xét, phía trên này không có thần niệm tiêu chí, không có đặc thù dụ ý, mỗi một bút cường độ, góc độ, dài ngắn, phẩm chất, ta đều tra xét, ta có thể kết luận, ngươi chính là tùy tiện vẽ. Trong lúc nhất thời, Hải Đăng trong doanh địa hoàn toàn yên tĩnh. Mập mạp kia trực tiếp trợn tròn mắt, ra hỏa này đến cùng là cái gì tồn tại. Trong doanh địa, tất cả mọi người nhìn về phía Trường Thanh ánh mắt đều nhiều chút kính ý có người thậm chí đang suy nghĩ, người này trước đó cường, cuồng quá hẳn là Bọn hắn chỉ cần tại trường thành bên người, đơn giản đều không cần chính mình mang đầu gối. Ngay tại Mập Mạp kia nghĩ đến làm như thế nào hồ loạn thời điểm, Trường Thành vẫn chưa nhàn rỗi, một hồi cùng thiếu nữ kia dàn giải không chọn vẹn băng hệ thiên bảo, một hồi lại an bài những người khác làm việc, chỉ lời. Mập Mạp kia bó tay rồi, hắn cảm thấy trước mắt cái này Lịch Thiên Phàm, chỉ giai một há mồm, dáng dấp quá ít phong cách chiến đấu của ngươi ở hiện tại hoàn cảnh bất lợi, ngươi luôn muốn chứng minh chính mình không có kéo người khác chân sau, lúc chiến đấu đã mất đi tỉnh táo phán đoán. Cứ tiếp như thế, ngươi sớm muộn cũng sẽ bởi vì bị người khác cứu trợ mà khấu trừ không cần thiết điểm tích lũy. Có cái này thiên bảo Ngươi liền có thể phát huy ra ưu thế của ngươi, chư thiên sân thi đấu đám hung thú này, khó không được ngươi. Mà lại, thông qua cái này tiên bảo, ngươi còn có thể tại công kích đồng thời tiến hành chiến đấu phụ trợ, hạn chế hung thú, kể từ đó, còn có thể thu hoạch được phụ trợ điểm tích lũy. Theo trưởng thanh lý do thoái thác, thiếu nữ kia trong ánh mắt tràn đầy sáng tỏ ngươi quan sát thật đúng là cẩn thận, không nghĩ tới ngươi vẫn rất thân mật mập mạp kia nhếch miệng. Thiếu nữ kia khuôn mặt lập tức càng đỏ đúng lúc này, xa xa trong vòng chiến, một con hung thú bắn ra một đạo trăm trượng gai nhọn, hướng phía Hải đang doanh địa mà đến. Thiếu nữ kia tay cầm không chọn vẹn băng hệ tiên bảo đang muốn lên chiến, trưởng thanh lại là đưa tay ngăn cản hắn. Trương Thanh cùng Mập Mạp kia đối mặt, hai người tất cả đều không nhìn cái kia đạo châm trượng gai nhọn. Trong doanh địa đều là chiến lực không cao người, hoặc là kinh nghiệm chiến đấu không đủ người, lúc này tất cả mọi người có chút bối rối đứng lên đi, ngươi thắng. Cái kia đạo châm trượng gai nhọn, chớp mắt đã áp sát, Mập Mạp kia lại nhịn không được, một quyền đánh phía bên người không trung anh. Một tiếng bạc hưởng, nương theo lấy một cỗ lực chấn động, cái kia đạo châm trượng gai nhọn đúng là ở giữa không trung bị Mập Mạp một quyền đánh nát. Trương Thanh lẳng lặng nói ra, không dùng quy củ, không thành quy tắc, ta cần giết gà dọa khỉ để tạo uy tín, để mọi người càng tin tưởng ta, càng tin tưởng công bằng. Mập mạp kia cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới trường thanh, như vậy bằng phẳng không trẻ dấu, đây cũng là hắn lần đầu gặp được. Mập mạp kia ánh mắt nhìn về phía bảng điểm số, hắn không có đi nhìn trước mấy tên, mà là tại nhìn sau mấy tên. Thứ hai đến ngược, trừ bất khí, chính là cái gì đều chẳng muốn làm hắn. Thứ nhất đến ngược, Lịch Tiên phàm đi, ta nhận, ta phục ngươi. Trừ bất khí gật đầu nói. Chương 486. Đầu đường só trợ phụ trợ. Chương 486, đầu đường só trợ phụ trợ. Tiên bảo trên bảng, từng kiện không chọn vẹn tiên bảo bị phát hiện sau leo lên bảng danh sách. Trường thanh sẽ cho ra hợp lý bình luận, chờ mọi người tự hành cạnh tranh. Tiên dược bảng, tiên đan bảng, những bảng danh sách này ở bên trên bảo vật thì đều là hoàn hảo, có thậm chí còn đánh lên cái nào đó tiên minh nhắn hiệu, xem xét chính là có người tận lực cung cấp tiên đan dược dược. Tiên dược, tiên đan mua sắm điểm tích lũy cũng không cao, nhưng cũng chỉ có những cái kia người hiếu chiến sẽ mua sắm, trừ một chút tăng cao tu vi, bổ sung chân khí đan dược chữa thương, đối bọn hắn mà nói hơi trọng yếu hơn. Vốn cho là những tiên dược này, tiên đan cần thiết điểm tích lũy, lại bởi vì cùng không đủ cầu mà bị nâng lên, nhưng ai cũng không nghi tới, trưởng thành vậy mà cho những tiên dược này, tiên đan định hạn mức cao nhất giá cả. Cho dù không mua được người, cũng rất tán thành. Bởi vì ý vị này, khi bọn hắn khi có cơ hội, cũng có thể dùng bình thường giá cả mua được những này. Không rõ chi tiết, tất cả đều có quy có cự. Hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo, đồng thời tăng tốc đi tới. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý điểm tích lũy tổng bảng. Cho dù là bị chụp điểm tích lũy trừ bất khí, tại những ngày này, như trước vẫn là thứ hai đến lượt. Thứ nhất đến lượt trưởng thành, địa vị vững như bản thạch ngươi bại binh bố trận, chiến trường chỉ huy, đánh giá thiên bảo. Những này cũng không tính là điểm tích lũy sao? Trừ bất khí vẫn là như vậy lừa nhác, nhưng đối với hắn phụ trách làm việc lại bắt đầu nghiêm túc. Nhưng hắn cũng chỉ làm hắn ký sổ làm việc ta làm không tính. Trưởng Thanh tại Hải Đăng doanh địa trong phòng chỉ huy, nhìn xem trước mặt một tòa sa bàn, đây là luyện khí sư căn cứ trưởng Thanh yêu cầu đến lựa chế. Lúc này trong sa bàn biểu hiện là một cái lập thể mênh mông tinh độ. Bị Trưởng Thanh tiêu ký đại lục, hư không, đều ở trong đó có chân thực hư ảnh hình dáng, phía ngoài nhất thì hay là một vùng tăm tối vì cái gì không tính. Chư bất khí hỏi, cho dù là tính toán điểm tích lũy, cũng không ai sẽ nói hai lời. Có tranh luận. Trưởng Thanh trong suy tư, thuận miệng trả lời, trí thông minh thứ này, tất cả mọi người cho là mình có, mặc dù có cao thấp chi kém, cũng là không kém nhiều. Công bằng không phải vô duyên vô cớ có được, mà là ta cho. Ta đem công bằng cho các ngươi, chính ta đương nhiên không công bằng. Trưởng Thanh nhìn về phía chung quanh mấy người, những người kia chợt cảm thấy tự ti mà cảm, bọn hắn là báo danh gia nhập phòng chỉ huy, vốn cho là bọn hắn cũng có thể giống Trưởng Thanh một dạng chỉ điểm giang sơn, coi là ta bên trên ta cũng được thật không nghĩ đến, bọn hắn căn bản là theo không kịp Trưởng Thanh tốc độ sau đó các ngươi chỉ huy. Trưởng Thanh phân phó nói, những người kia có chút bất an, cũng may Trưởng Thanh đã đứng yên chế hoàn thiện quy củ cùng quyết sách phương hướng, bọn hắn bắt đầu từ từ tiếp nhận làm việc, mấy người hợp lực gánh vác lấy Trưởng Thanh nguyên bản làm việc. Công tác của bọn hắn là có điểm tích lũy. Trừ bất khí hỏi, tăng cao tu vi tiền đan mặc dù không nhiều, nhưng tất cả mọi người không cần, bộ phận này đang ăn dược, kỳ thật ngươi không cần đem giá cả định bình thường không ai muốn, tự nhiên có thể giả thấp. Kỳ thật, tăng cao tu vi đan dược ta cũng không cần. Trương Thành vừa cười vừa nói. Trừ bất khí hoài nghi nhìn xem Trương Thành, làm sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Trư Thiên thi đấu kết thúc trước, ngươi vẫn như cũ tăng lên không đến không minh cảnh cửu trọng. Nói, Trừ bất khí nhắc nhở, ngươi hẳn là rõ ràng, cho dù ngươi làm nhiều như vậy, ở thiên giới an nguy trước mắt, bất kể là ai đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến tránh cho chính mình sở tại thiên giới được tuyển chọn. Trừ thiên thi đấu sau, nếu như theo lời người nói đến luật bỏ, tình cảnh của ngươi sẽ rất hằng bé. Cho dù là trừ bất khí, cũng là một trận tiếc hận. Nếu như chủ trì công bằng Thanh Huyền Thiên Thiên giới đại biểu, kết quả sau cùng là Thanh Huyền Thiên hủy diện, chỉ sợ mặc cho ai đều sẽ tổn tức cả khái. Thế nhưng là, cũng nên có một cái thiên giới bị hủy diện. Trương Thanh biểu lộ nhẹ nhõm, chuyển hướng chủ đề, cho ta đăng ký một chút, ta đánh phụ trợ vị. Trừ bất khi nháy nháy mắt, hắn làm sao cảm giác, cái này lịch tiên phẩm cũng giống như mình, đều là đầu đường só trợ. Chỉ bất quá Chính mình thật đối với điểm tích lũy không có hứng thú, nhưng cái này Lịch Tiên Phàm có lẽ là muốn lăn lộn nhiều một chút điểm tích lũy ngươi đánh phụ trợ. Trừ bất khí thờ giải, ngươi có thể đem Thanh Thương Thần Cổ năng lực phát huy ra sao? Nếu như dựa theo trước ngươi bại bình bố trận, ngươi đi đâu đều là cản trở. Mặc dù nói như thế, trừ bất khí hay là cho Trường Thanh làm đăng ký. Chỉ là tại trong chốc lát, liền có hơn 10 đảng mời, để Trường Thanh tiến đến phụ trợ cái này trừ bất khí nhìn xem người đợi tin, một trận ngượng ngẹn. Yến thứ nhất không chọn vẹn băng thuộc tính tiên bảo thuộc về người, hiện ra cường đại kiếm lấy điểm tích lũy năng lực, nàng là khi nhìn đến tin tức công bố sau, cái thứ nhất mời Làm cho Trừ Bất Khí thật bất ngờ chính là, Lý Viêm vậy mà cũng phát ra lời, mà lại, Lý Viêm bây giờ đang cùng tiểu nữ kia cùng một chỗ, dự định đi thăm dò số 6 hư không khu vực đưa đi qua, ta cái này tiến về số 6 hư không khu vực. Trương Thanh bàn giao một câu, liền muốn rời đi hải đang doanh địa. Trừ Bất Khí lắc mình ngăn cản Trương Thanh, nhắc nhở, chư thiên sân thi đấu, không biết phạm vi bao lớn, mỗi một cái khu vực thăm dò đều chỉ có 1 phần 10, cái này số 6 hư không khu vực, là một mảnh không biết khu vực, hoàn cảnh nơi đây đã không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Trương Thanh ha ha cười nói, ta phụ trợ cũng là rất mạnh. Trưởng Thanh rời đi doanh địa, trừ bất khí một mực đi theo Trưởng Thanh sau lưng làm sao. Ngươi không có ý định lăn lộn tiếp nữa rồi." Trưởng Thanh hỏi Lý Viêm, nuốt lộ bọn hắn điểm tích lũy, đã thời gian rất lâu không có tăng trưởng, bọn hắn hẳn là gặp nan đề, ta đối với không biết sự vận, đều thật cảm thấy hứng thú, tối thiểu cái này sẽ không rất nhàm chán." Trừ bất khí vừa cười vừa nói, số 6 hư không khu vực, nơi này khoảng cách hải đang doanh địa đã phi thường xa xôi. Cũng may mỗi một cái đại lục cùng hư không khu vực, đều thành lập lâm thời hải đăng, đến chỉ dẫn phương hướng, truyền lại tin tức. Lúc này số 6 hư không khu vực trước, một tòa đứt gãy vách đá tựa như bình đài, Lãnh chịu lấy Lý Viêm, Nôn Lộ chờ thứ nhất thế đội tiên giới đại biểu. Bọn hắn hướng tới càng mạnh khiêu chiến, bọn hắn muốn chứng minh chính mình, bọn hắn cũng càng muốn hoàn hảo không chút tổn hại tiếp bạo. Một đạo huyền quang lập lòe, Trưởng Thanh, Trừ Bất Khí thân ảnh bị truyền tống đến vách đá trên bình đài. Trưởng Thanh nhẹ nhàng rơi vào trên vách đá, mà Trừ Bất Khí lại là một cái lão đạo không nghĩ tới ngay cả loại này đơn hướng truyền tống trận đều luyện chế ra tới. Lý Viêm nhìn xem hai người nhanh như vậy đến, mở miệng nói ra, đã như vậy, chuẩn bị xuất phát. Hắn không nhìn thẳng Trừ Bất Khí, đem Trưởng Thanh cũng chỉ là trở thành vật trang sức. Nôn Lộ sùng bái nhìn xem Trưởng Thanh, Trên tay của nàng nắm chặt món kia băng thuộc tính không chọn vẹn tiên bảo. Xét thực như trưởng thanh lời nói, cái này tiên bảo hoàn mỹ phù hợp nàng. Mặc dù nàng hiện tại hay là không minh cảnh bắt trọng, thế nhưng là chiến lực của nàng đã không kém gì đại bộ phận không minh cảnh cửu trọng thiên giới đại biểu. Nếu là luận băng hệ phụ trợ, năng lực của nàng càng là có 102 tất cả thiên giới đại biểu. Nàng đã thu được tôn trọng của mọi người, nàng đã tiến nhập Lý Viêm chi này mạnh nhất tiểu đội, đồng thời trả sạch thiếu điểm tích lũy nơi này đã không có người có thể đuổi theo ghi chép, ngươi nếu là không có việc gì làm, liền phụ trách ghi chép đi. Lý Viêm dẫn đầu bay về phía số 6 hư không khu vực. Nói lộ mấy người cũng liên tiếp đuổi theo. Trưởng Thanh nhìn về hướng Trừ Bất Khí. Trừ Bất Khí cũng nhìn về hướng Trưởng Thanh nhìn ta làm gì? Để cho ngươi ghi chép. Trưởng Thanh mở miệng nói ta thế nào cảm giác hắn nói chính là ngươi. Trừ Bất Khí hoài nghi nói không, nói chính là ngươi. Trưởng Thanh nói ra, cần ta cho ngươi phân tích một chút sao? Trừ Bất Khí, rất không cần phải. Ta đến ta đến. Chương 487, Hư không quan tải. Chương 487, Hư không quan tải. Nguyệt Thần Điện bên trong, tiên đế bọn họ vẫn luôn thông qua tấm gương chú ý Trừ Thiên sân thi đấu hiện trạng. Thiên rồi các đại biểu tại Trừ Thiên trong sân đấu như là mọc lên như nấm, tán là đầy trời tinh, mỗi một viên tinh thần đều vô cùng lóa mắt. Bọn hắn chú ý tự chọn bên trong đại biểu, cũng chú ý kiện suất nhất mấy người, đồng thời cũng đều đang chú ý trưởng thành cái kia chữ bất khí là ai chọn. Lý Viêm có một cái lịch thiên phàm cản trở là đủ rồi, làm sao còn phải mang theo cái kia chữ bất khí. Thiên Phong Tiên Đế lúc này rất là bất mãn, mặc dù Lý Viêm tại trên bảng điểm số xếp hạng thứ nhất, có thể điểm tích lũy này bảng căn bản không có ý nghĩa gì. Tiêu hao điểm tích lũy mua sắm tiên bảo, tiên đan, điểm tích lũy xếp hạng tự nhiên sẽ giảm xuống. Có rất nhiều người chỉ là vì điểm tích lũy xếp hạng mà ngạnh sinh sinh một cái điểm tích lũy đều không tốn ta nhìn cái kia trừ bất khí cũng không yếu, chính là không rõ, hắn vì cái gì như thế lười có tiên đế mở miệng nói ra, lúc trước hải đang doanh địa có hung thú dư bà công kích, tiểu mập mạp này một quyền liền cho đánh nát, chiến lược của hắn, tại tất cả thiên giới đại biểu bên trong, ứng thuộc nhất lưu. Nhất lưu? Ngươi phải nói có được không chọn vẹn băng thuộc tính tiên bảo luôn lộ có thể đưa thân nhất lưu còn nói đi qua, tiểu mập mạp này dựa vào cái gì? Thiên phong tiên đế không phục. Trong góc một mình uống rượu tiên diễn tiên đế mở miệng, hắn chỉ nói ba chữ, ta chọn. Nguyệt thần điện bên trong, cấp tốc ca án tính lại. Một lát sau, Thiên Diễn Tiên Đế nói bổ sung, đây là ta cho đạo nhất tiên minh chọn đường, cái này trừ bất khí trước đó xuất thủ, cũng không có dùng ra hắn chiến lực chân chính. Hắn sợ rĩ lưỡi, là bởi vì hắn tu luyện quá mệt mỏi, hao hết tinh lực của hắn. Thiên Phong Tiên Đế sắc mặt đẹp mắt rất nhiều, gật đầu nói, nói như thế, vậy cũng chỉ có lịch thiên phàm cái này một cái cản trở, có lẽ bọn hắn tại cái này số 6 hư không khu vực trong, thật có thể có đại thu hoạch. Dừng một chút, Thiên Phong Tiên Đế nhìn về phía Đa Bảo Tiên Đế, nói chỉ là không biết, ở trong môi trường này, cái kia lịch thiên phàm có thể hay không sống được xuống tới. Đa Bảo Tiên Đế cũng không quá xác định cho dù trường Thanh thành lập Hải đăng, chế định quy tắc, làm cho tiên giới các đại biểu cộng đồng tiên tối, thế nhưng là thật đến bước ngoặt nguy hiểm, tự vệ đều làm không được lời nói, ai có thể có năng lực kia đi kiếm lấy cứu trợ điểm tích lũy. Huống chi, Thanh Thương Thần Cổ tôi động, cần hao phí đại lượng chân khí, trừ phi trưởng thành một mức không phụ trợ không phải vậy, hắn chỉ cần vừa thôi động Thanh Thương Thần Cổ, liền mang ý nghĩa hắn làm mất đi chiến lực đây cũng là vì cái gì tiên phong tiên đến nói trưởng thành cản trở, đảm bảo tiên đế không có phản bát số 6 hư không vực. Lúc này, Nguyệt Thần Điện bên trong có một vị tiên vương lúc này mới kịp phản ứng, đây có phải hay không là hoàn toàn dựa theo đại đạo chiến trường chỗ sâu là khuôn mẫu? cho tận lực kiến tạo loại kia hoàn cảnh. Có người tại bên cạnh hắn chứng thực. Vị Tiệt Tiên Vương sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhìn về phía bên sân nguyệt thần vệ, có hay không biện pháp đưa tin đi vào. Nguyệt thần vệ trả lời, "Trư Thiên thi đấu là công bằng thi đấu, bên ngoài sân không thể có bất cứ chuyện gì ảnh hưởng trong đó." Vị Tiệt Tiên Vương trong lòng lộ bộ trầm xuống, "Hở ngươi không nhìn đi vào đều là ai, đa bảo tiên đế đều không lo lắng, ngươi lo lắng cái gì?" Có hảo hữu trêu ghẹo nói ra ngôn lộ là ta cho ngươi. Chúng bên cấp tiên vương, nhao nhao đồng tình nhìn xem vị Tiệt Tiên Vương lần trước Trư Thiên thi đấu, có người từ cái kia đi ra qua sao? Vị Tiêu Tiên Vương hỏi có, nhưng này không có khả năng làm tham khảo. Vì cái gì không có khả năng? Bởi vì lần trước Trư Thiên thi đấu, chỉ có một người đi vào qua, sau đó người kia đi ra. Ai? Khương Điển. Tiên Vương Hảo Hữu nói tiếp, lần trước Trư Thiên thi đấu thời điểm, ngươi thật giống như không có xuất sinh đi. Khương Điển lúc đó là giết sạch tất cả mọi người đằng sau, mới đi số 6 hư không khu vực. Tiên Vương Hảo Hữu ăn ủi, yên tâm đi, nơi đó hung hiểm mặc dù không phải hung thú, nhưng tất cả bị vô tự xâm nhiễm ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc đều có phong ấn giam cầm. Chỉ cần bọn hắn không muốn bảo vật, tự nhiên có thể bình yên vô sự. Bọn hắn vấn đề khó khăn lớn nhất là như thế nào trở về, bất quá có lực thiên phản tại, đây cũng không phải là vấn đề. Thế nhưng là bọn hắn không muốn bại vật, bọn hắn đi cái kia làm gì? Nói cũng đúng, bất quá bọn hắn chỉ cần gặp được một lần, sống sót cũng sẽ biết khó mà lui. Hai vị tiên vương ở đây bên cạnh trao đổi. Thiên Phong Tiên Đế nhìn lại, nói bọn hắn sẽ không dễ dàng đi ra, có ta chọn chúng lý viem tại, càng là nguy hiểm, bọn hắn liền càng phải khiêu chiến. Bọn hắn vì cái gì? Đúng vậy đều là tiên bảo. Lời này vừa nói ra, chọn chúng luôn lộ tiên vương, sắc mặt một khổ. Hắn cũng chỉ có thể nhìn về phía trong gương một vùng tăm tối trong chiếu ảnh, mấy bóng người kia, hắn chỉ có thể lịch hi vọng Tiên Phàm có thể có tự mình hiểu lấy, khuyên mọi người nhanh chóng rút lui. Số sáu hư không trong khu vực. Trương Thanh, Trừ Bất Khí, Lý Viêm, môn lộ các loại tiên giới đại biểu, xâm nhập phi hành. Nơi này chỉ có hám, không có cái gì. Bọn hắn không biết bay bao lâu, thẳng đến phía sau hải đàng quang mang, đều triệt để nhìn không thấy người làm sao luôn cải biến phương hướng. Lý Viêm có chút không vui. Hắn tới đây, cũng không phải vì lãng phí thời gian. Đã lâu như vậy một điểm động tĩnh đều không có, Lý Viêm có chút bực bội không phải ta cải biến phương hướng mà là các ngươi cải biến phương hướng. Trưởng Thanh lặng lặng nói ra ha ha, người ý tứ này, tất cả chúng ta đều sai, liền ngươi đúng rồi, một tên thiên giới đại biểu nói ra đúng vậy. Trưởng Thanh thuận miệng nói ra. Tên kia thiên giới đại biểu vừa muốn phản bác, Trưởng Thanh liền ngắt lời nói, đã các ngươi đều cảm thấy các ngươi đúng rồi, như vậy các ngươi có phát hiện hay không, các ngươi lẫn nhau phương hướng, kỳ thật cũng có sai lầm. Tất cả mọi người tất cả đều sững sờ. Trưởng Thanh lại nói như vậy vấn đề tới, nếu chúng ta là thẳng tắc bay về phía trước, mà các ngươi đều là đúng, như vậy cái này sai lầm ở đâu ra? Vừa mới nói xong, Lý Viêm lúc này ngừng lại. Toàn bộ thiên giới đại biểu tiểu đội cũng đều ngừng lại. Bọn hắn suy nghĩ sâu xa đằng sau, sắc mặt tất cả đều ngưng trọng lên, đồng thời, ánh mắt của bọn hắn cũng đều phức tạp nhìn về phía Trường Thanh tại sao lại có sai lầm. Lý Viêm hỏi bởi vì các ngươi phương hướng cảm giác bị nhiễu loạn, bởi vì các ngươi riêng phần mình đạo tâm, tu vi, tâm tính không giống nhau, cho nên bị nhiễu loạn trình độ cũng khác biệt, sai lầm chính là như thế tới. Trường Thanh giải thích. Nguyên bản suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ vấn đề, tại Trường Thanh nói đến vậy mà đơn giản làm cho người giận sôi ở đâu ra ảnh hưởng. Đương nhiên là bốn phía này hư không, không phải vậy còn có thể là cái nào? Ngươi làm sao không bị ảnh hưởng? Bởi vì ta đạo tâm kiên định. Tất cả mọi người hoài nghi nhìn xem Trưởng Thanh. Nguyệt Thần Điện bên trong tiên đế bọn họ đang luôn tán dương, bọn hắn phát hiện Trưởng Thanh lại một cái ưu điểm. Thế nhưng là Trưởng Thanh lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người không phản bác được kỳ thật, ta cũng là bị ảnh hưởng. Trưởng Thanh liếm môi một cái. Lý Viêm hít sâu một hơi, mà các tiên giới đại biểu cũng là trong lòng một trận bị đè nén. Thì ra đến cuối cùng, mọi người tất cả đều là sai. Vậy chúng ta dựa vào cái gì muốn đi theo ngươi bay?" Có người hỏi. Trưởng Thanh nhún vai, nói thế nhưng là, ta mỗi một lần phương hướng điều chỉnh, đều tại sửa đổi. Ta sửa đổi không phải phương hướng, mà là muốn xác nhận vị trí. Xe biến hóa xem như tọa độ, kể từ đó, ta lần sau trải qua thời điểm, cảm ứng được đồng dạng biến hóa, như vậy liền có thể đại khái có cái phương hướng. Ta chỉ cần định ra hai cái điểm tới, liền có thể kéo dài thành một lộ tuyến, cho dù đường dây này lại cong, ta cũng có thể tìm tới đường trở về. Tất cả mọi người tất cả đều sợ ngây người. Trừ bất kỳ vốn là biết Trưởng Thanh lưu trí cường hành, thế nhưng là lần kinh lịch này, lại đổi mới cảm giác của hắn. Trưởng Thanh không quan trọng nói, đương nhiên, các ngươi nếu là cũng có thể làm đến, vậy ta cùng các ngươi bay. Tiên Tiêu Tiên Giới đại biểu mặt đỏ tới mang hai. Không vạn bác được đúng lúc này, Tiên Vương của bọn hắn tựa hồ có một tia sáng, đang chậm rãi tới gần. Mấy người cũng cảm nhận được linh khí nồng đậm, lập tức vui mừng. Thần niệm quét mắt, bọn hắn lại khắp cả người phát lệnh. Nuôn lộ càng là dựng tóc gáy, bị hu chốn ở trường thanh sau lưng ánh sáng kia, đến từ đủ mọi màu sắc phù lục, xiển xích. Mà những phù lục kia xiển xích, ngay tại giam cầm phong ấn một tôn một trưởng trưởng quan tài. Chương 488: Tiên phù rách ra. Chương 488: Tiên phù rách ra khí tức này, tối thiểu là hạ phẩm tiên bảo, mà lại nhất định là hoàn hảo không chút tổn hại. Có cái này tiên bảo Sợ là ngay cả tán tiên cũng có thể cho trực tiếp phong ấn trấn áp. Một tên tiên giới đại biểu Dương Vân lên, hắn quay đầu nói ra, nếu như chúng ta không đem cái này nộp lên trên, chính mình giữ lại đâu? Chử Không bỏ mồm nói, chính mình giữ lại cũng được, nhưng nộp lên trên nói thu hoạch điểm tích lũy cùng cao nhất quyền lựa chọn, như cũng có thể mua xuống chiếc quan tài này. Nếu như ngươi là không muốn bại lộ, muốn dùng cái này làm át chủ bài, ta cảm thấy không có tất yếu kia. Vì cái gì không có tất yếu kia? Bởi vì ta thấy qua, ta đã biết, ta sẽ nói ra. Mấy người hướng phía hư không quan tài bay đi. Livium, nuốt lộ, chử không bỏ Lại phát hiện Trương Thanh còn dừng ở nguyên địa, ngươi làm sao không đến? Cái này lại không có nguy hiểm, trừ không bỏ thần niệm truyền âm đi ra. Mấy người giao lưu, ở trong hư không đều là thần niệm truyền âm, các ngươi chỉ cảm thấy phụ trợ là đánh xì dầu, kỳ thật phụ trợ việc cần phải làm so với các ngươi suy nghĩ nhiều. Ta phải trước phán đoán cái sự tình, mới có thể đi qua. Trương Thanh mở miệng nói phán đoán sự tình gì? Là chúng ta hướng phía quan tài này đi qua, hay là quan tài này hướng phía chúng ta tới? Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Có. Trương Thanh gật đầu nói, ta cảm thấy ta hiện tại là dừng lại, nhưng quan tài cùng ta ở giữa khoảng cách còn tại rút ngắn. Nếu như là chúng ta hướng phía quan tài này đi qua, như vậy ta hiện tại đứng đấy địa phương, cùng các ngươi đứng đấy địa phương, hoàn cảnh nhân tố là không giống với, nếu như không phải quan tài tại ở gần chúng ta, đó chính là cái này số 6 hư không trong khu vực, nên có sự vật khác ảnh hưởng tới tỷ như không gian loại hình độ vận. Trường Thanh nghĩ nghĩ, nói tiếp, nếu như là quan tài này hướng phía chúng ta tới, như vậy vấn đề khả năng nghiêm trọng một chút xíu. Làm sao cái nghiêm trọng? Mấy tên tiên giới đại biểu bị hù dọa tỷ như, là lực lượng gì để quan tài này hướng chúng ta tới? Là quan tài bên ngoài lực lượng, hay là quan tài lực lượng bản thân, hoặc là trong quan tài không biết là thứ gì lực lượng? Trường Thanh lắc đầu, nói những này không phải là các ngươi suy tính vấn đề, ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi một chút, chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì chuẩn bị? Lý Viêm hỏi tỉ như, quan tài này là cái sống tỉ như trong quan tài khả năng có cái sống đồ vật, tỉ như quan tài bên ngoài còn có cái sống đồ vật. Đương nhiên là chuẩn bị chiến đấu, còn có thể chuẩn bị cái gì? Trường Thanh lấy ra thanh thương thần cổ. Nguyệt thần điện bên trong, rất nhiều tiên đế thần sắc có chút phức tạp. Trong lòng của bọn hắn, cũng là trăm mối cảm xúc hỗn mang. Nếu như đại đạo bên trong chiến trường, có lực thiên phàm như thế một vị tiên đế, bọn hắn có lẽ càng có dũng khí xâm nhập đại đạo chiến trường thậm chí có thể không cần trỗ tốt đều muốn cùng theo một lúc tiến đến thăm dò tiểu tử này, tuyệt đối không thể để cho hắn Thiên Phong Tiên Đế lời mới vừa nói một nữa, giữa sân liền có mấy đạo ánh mắt uy hiếp giáng Lâm Đa Bạo Tiên Đế càng là ánh mắt sắc bén. Thiên Phong Tiên Đế không còn gì để nói, giải thích nói, ý của ta là, tuyệt đối không thể để cho hắn trở thành một kẻ tán tu. Giá trị của hắn hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường nhận biết chế lực, hắn trở thành tán tu quá cốt tải. Tất cả tiên đế tất cả đều liên tục gật đầu. Lấy bọn hắn đối với cái này lịch thiên phàm hiểu rõ, cái này lịch thiên phàm căn bản không sợ phi phức. Hàn Tại Chư Thiên trong sân đấu, liền có như thế đảm đường, có can đảm tham rõ số 6 hư không khu vực. Nếu là ở đại đạo chiến trường, hắn không được một mực chui vào trong. Chỉ cần hắn không chết, cái kia đại đạo chiến trường cuối cùng đến cùng có cái gì, có lẽ đều có thể bị hắn làm rõ ràng. Ta cũng đồng ý Thiên Phong Tiên Đế các nhìn, nhưng là ta có khác biệt ý kiến một tên tiên đế mở miệng nói, ta cảm thấy, tiểu tử này nếu là tán tu, tại rộng lớn như vậy tiên giới thiên ngoại tiên, tùy tiện tìm một chỗ cầm vũ khí nổi dậy, sợ là không ra một văn năm, lần sau Chư Thiên thi đấu nói không chừng đều được là tiểu tử này đến chủ trì. Mặt khác tiên đế lần nữa liên tục gật đầu. Tiểu tử này trên thân có một cỗ kỳ lạ lực ngưng tụ, cỗ này lực ngưng tụ thậm chí không phân được ta. Như vậy Quang Minh lỗi lạc, tại đại phương hướng thống nhất tình huống dưới, cho dù là đối địch với hắn người, cũng sẽ đứng ở bên cạnh hắn. Lý Viêm chính là ví dụ tốt nhất sống. Cái này sao có thể là sống? Lý Viêm cảm thụ được tồn này qua tải, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào hung thú bản chất là nguyên tố linh khí, hung thú nội hạch là trật tự pháp tác sắc ngoài bao quả vô tự phát tác. Trương Thanh giải thích nói, đối với một con hung thú mà nói, nếu như hắn không lúc ních, có thể thu liễm chính mình cuồng bạo chi linh, hoặc là linh trí kết toán, như vậy tại cảm giác của chúng ta bên dưới Hắn chính là một ngọn núi, một con sông, hoặc là một tôn quan tài. Quan tài cái khác thiên giới đại biểu sắc mặt nháo nháo tái rồi, bọn hắn kìm lòng không được lui xa chút hung thú thế nào biết thú liễm. Hung thú sao có linh trí? Lý Viêm hỏi. Mặt các thiên giới đại biểu cũng đều nghi hoặc nhìn Trưởng Thành. Bọn hắn đột nhiên có loại cảm giác, bọn hắn gặp phải hung thú giống như cùng Trưởng Thành gặp qua, không giống nhau lắm. Ân. Trưởng Thành lố mũi xuất khí, đồng dạng nghi hoặc, làm sao? Các ngươi không biết hung thú là một mục tại tiến hóa sao? Các ngươi không biết hung thú nếu như nuốt ăn đại lượng sinh linh là có thể sinh ra linh trí sao? Các ngươi không biết có được cường bạo chi linh cũng không nhất định không phải là hung thú sao? Chỉ cần có từng kia vô tự pháp tác ảnh hưởng, tại không đạt được trật tự pháp tác giáng lâm dưới điều kiện, là có thể xem như không phải hung thú hung thú đến đối đãi. Về phần một loại này, cảm giác của chúng ta là cùng bình thường tu sĩ không có khác nhau quá nhiều. Nguyệt thần điện bên trong, tất cả tiên đế tất cả đều hai mặt nhìn nhau, sau đó, cho dù là Thiên Diễn tiên đế cũng nhìn về hướng Đa Bạo tiên đế. Cái này Thanh Huyền trời đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này Thanh Huyền trời hay là vô tự thiên thai hang ổ phải không? Tiểu tử này làm sao trùng loại gì hung thú đều gặp? Trương Thanh nói những này, cho dù là bình thường tiên vương cũng không biết. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, cái này Lịch Thiên Phàm coi như ngay cả nhiều tự tiên thai đều biết, cũng không kỳ quái. Đa Bảo Tiên Đế ra vẻ cao thâm trầm mặc, hắn vì giấu giếm thần hồn lạc cấn của mình bị tiểu tử này phía sau đánh lén cho trực tiếp lao, chỉ có thể thâm trầm Đa Bảo Tiên Đế áp lực càng lúc càng lớn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Thần vệ. Tầm mắt mọi người chuyện gì? Áp lực đi tới Nguyệt Thần vệ bên này Nguyệt Thần vệ. Nguyệt Thần vệ muốn giải thích chính mình cái gì đều không có đã nói với Trưởng Thành, thế nhưng là lúc trước phát sinh hết thảy, hắn đã tẩy không rõ. Nguyệt Thần vệ cũng học Đa Bảo Tiên Đế thâm trầm đứng lên. Số 6 hư không trong khu vực, Trưởng Thành rốt cục đi tới quan tài trước mặt. Hắn đánh ra gần đẩy kỳ dị phụ lục, xiên xích quan tài, cảm giác cái này từng đạo cường tuyệt cấm chế tiên pháp cấm chế, tiên bảo quan tài. Trương Thanh đưa tay chạm đến lấy một đạo lực lượng khí tức yếu nhất phụ lục. Tất cả mọi người đang khẩn trương phía dưới, đã chuẩn bị phát động công kích thả lòng. Trương Thanh mở miệng nói, ta chỉ là ước định một chút quan tài này uy hiếp được đái lớn bao nhiêu. Trương Thanh xem xét đằng sau, nhíu mắt, nói khó làm. Làm sao khó làm? Quan tài này bên trong thật trấn áp đồ vật, nó chiến lực thấp nhất kết quả cũng là thiên tiên cảnh. Làm sao ngươi biết? Mấy người đều bị giật nảy mình bởi vì tấm này tiên phù đã nứt ra, căn cứ ta cảm ngộ. Đây là bởi vì trong đó chấn áp độ vật quá mạnh, mà lại một mực tại tránh thoát mới đưa đến. Về phần tại sao thấp nhất là thiên tiên cảnh, đó là bởi vì phía trên cảnh giới, ta không có khái niệm. Cho dù là Nguyệt Thần Điện bên trong tiên đế, lúc này cũng không nhịn được để khẩu khí chư thiên sân thi đấu làm sao có thể có thiên tiên cảnh phía trên tồn tại. Mặc kệ là Lý Viêm những ngày này giới lại biểu, hay là Nguyệt Thần Điện bên trong tiên đế bọn họ, đều nghi hoặc cùng một cái vấn đề. Chương 489, đáng sợ định lực. Chương 489, đáng sợ định lực ngươi đùa giỡn đi. Ngươi sẽ không phải là cố ý. Một tiên tiên giới đại biểu cảm thấy cái này quá mức hoang đường đưa ra chất vấn. Nhưng là Lý Viêm lại là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nuốt lộ nghe cũng là sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hai đạo ánh mắt, làm cho tên kia thiên giới đại biểu cảm giác mình lúc lạnh lúc nóng. Trừ bất khí mặc dù không có lộ ra ánh mắt sắc bén, nhưng hắn ánh mắt cũng làm cho ngài đó giới đại biểu như có gai ở sau lưng. Tất cả mọi người biết nhiều ngày như vậy Trường Thanh làm cái gì, bọn hắn càng hẳn là rõ ràng, như vậy Trường Thanh muốn làm gì, ai cũng không cách nào ngăn cản. Ham một tôn có tài. Loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh ở Trường Thanh trên thân ta chính là thuận miệng nói tên kia thiên giới đại biểu yếu ớt nói ra. Lý Viêm nhìn về phía Trường Thanh, Nói ngươi xác định không có cảm ngộ sai sao? Ngươi có bao nhiêu năm chắc? Trương Thanh Tử Tôn nói, cảm ngộ là khẳng định không có cảm ngộ sai, có 10 thành tự tin. Nhưng trong này đến tột cùng có cái gì tồn tại cường đại, là thiên tiên cảnh khả năng, chỉ có mấy thành năm chắc. Mấy thành? Không sai biệt lắm. Có 1 thành đi. Mấy người sắc mặt đại biến, một mực đối với chuyện gì đều thờ ơ, lần này đến đây số 6 hư không khu vực cũng coi là nhìn cái náo nhiệt, đi cái đi ngang qua sân khấu trừ bất khí, cũng không nhịn được gian nan nuốt lên nước bọt ngươi cái này liền một thành cũng chưa tới là thế nào tới. Cái này cũng gọi mấy thành năm chắc? Trừ bất khí nhịn không được hỏi. Hắn thậm chí coi là Trương Thanh sẽ nói có cái 78 phần năm chắc. Trương Thanh chỉ vào tấm kia khí tức yếu nhất tiên phù, nói chỉ cần tìm hiểu tấm này tiên phù, liền có thể biết cái này tiên phù hiệu quả, liền có thể biết tấm này tiên phù tại điều kiện gì bên dưới mới có thể phân thành cái dạng này. Trương Thanh vừa chỉ chỉ mặt khắc tiên phù cùng xiên xích, nói tiếp, chỉ bằng tấm này tiên phù, liền hoàn toàn có thể trấn áp bình thường tán tiên. Nhưng là, quan tài này bên ngoài cũng không chỉ là một tấm tiên phù. Như vậy chúng ta cần suy tính vấn đề là, giả thiết nơi này chỉ trấn áp một cái tán tiên cảnh, như vậy tại tấm này tiên phù phong tại quan tài bên ngoài thời điểm, cần cho cái này tán tiên cảnh đầy đủ thời gian giải lại tăng thêm mặt khác tiên phụ, xiển xích mới có thể để cho hắn trong đoạn thời gian này tránh thoát ra vết nước này. Tất cả mọi người nghe, trực tiếp dưới đáy lòng phủ lệnh, đây là từng tia khả năng cũng sẽ không có. Nào có chấn áp chẳng lệnh lúc, ở giữa còn có dừng lại. Trương Thanh dừng một chút, nói tiếp, như vậy chúng ta tiếp tục giả thiết, nếu như là tất cả tiên phụ, xiển xích đều là tại trong thời gian nhất định đồng thời thực hiện, chấn áp quan tải. Ở trong đó độ vật muốn tránh thoát ra vết nước này, như vậy đối kháng chính là tất cả cấm chế. Bởi vì tấm này tiên phụ khí tức yếu nhất, lực lượng yếu nhất, cho nên Dây gai chuyên chọn mảnh xử xong, trừ bất khí nhịn không được nói, có thể ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy liền một thành cơ hội đều không có. Những người khác cũng đều đồng ý gật đầu. Trương Thanh mỉm cười, nói có, nơi này còn cần biết một cái thời gian số lượng, đó chính là cái này tiên phủ là lúc nào vỡ ra. Đối mặt mấy người mắt cũng không nháy nhìn mình chằm chằm, Trương Thanh cũng không thừa nước độc thả câu, nói thẳng, nếu như cái này tiên phủ là quan tài cùng chúng ta gặp nhau trước đó vỡ ra, như vậy tiên phủ đã nứt ra có lẽ sẽ có một vài năm, chúng ta chỉ cần không động vào nó, liền rất an toàn. Trương Thanh chỉ nói một câu sau đó thì sao? Lý Viêm hỏi tiếp. Trừ Bất Khí xem như minh bạch, lúc này sắc mặt hắn cứng ngắc nói: "Ta biết ngươi vì cái gì không chạy, ta hiếu kỳ đâu, nguy hiểm như vậy độ vận, ngươi còn hẳn có thể như thế thành thơi tại cái này xem xét, thậm chí còn cắm ngộ tiên phủ." Đến cùng chuyện gì xảy ra, một tên tiên giới đại biểu lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trừ Bất Khí thở dài, giải thích nói: "Nếu như cái này tiên phủ là quan tại cùng chúng ta gặp nhau đằng sau mới vỡ ra, như vậy liền chứng minh, ở trong đó trấn áp tồn tại, cường đại khó có thể tưởng tượng. Dù La chỉ có yếu nhất thiên tiên, cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản. Nói cách khác, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả cơ hội trốn đều không có." Ta cho là Hay là rất không có khả năng tên kia thiên giới đại biểu vẫn như cũ chất vấn, nhưng hắn đã không dám dùng lúc trước giống như ngưa khí, nơi này dù sao cũng là chư thiên sân thi đấu, tất cả tiên bảo đều là tiên đế, tiên vương lưu cho cơ duyên của chúng ta. Trong quan tài này có lẽ sẽ chứa áp cái gì, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua thiên tiên cảnh, thậm chí ngay cả tán tiên cảnh đều chưa hẳn có. Mặt khác thiên giới đại biểu cũng đều suy tư, bọn hắn cảm thấy đây mới là hợp lý nhất. Trương Thanh Nhung Mai nói, "Nói những tiền đề này là, chúng ta muốn đầy đủ tin tưởng tiên đế, mà lại tiên đế cũng đáng được chúng ta tin tưởng." Lý Viêm mấy người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem Trương Thanh. Bọn hắn không nghĩ tới Trưởng Thanh Lác Gan đã vậy còn quá lớn, Tiên đế cũng dám chất vấn. Trừ bất khí liên tục ho nhẹ, liên tục né mắt, vừa chỉ chỉ đám người đứng đầu. Trưởng Thanh biết, hắn là đang nhắc nhở chính mình, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều bị Tiên đế nhìn xem. Trưởng Thanh xem thường, nói các ngươi chẳng lẽ bởi vì bọn hắn cảnh giới mạnh liền tin tưởng bọn họ. Nếu là như vậy, đây chính là chính các ngươi nhảy đến trên đất gỗ, tùy ý bại bố. Tiếng nói nhất truyện, Trưởng Thanh hỏi tiếp, cái này Chư Thiên sân thi đấu, ta không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Các ngươi xác định, Tiên đế có thể đối với nơi này hết thảy đều hoàn toàn nắm giữ. Nếu như, ta nói là nếu như Nếu như bọn hắn cũng không biết nơi này có chức quan tài này đâu. Số 6 hư không khu vực rơi vào trầm mặc. Nguyệt Thần Điện bên trong, một đám tiên đế nguyên bản lòng có không vui, có thậm chí trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Thế nhưng là nhìn thấy trong gương chiếu ảnh, nghe được Trưởng Thanh lời nói sau, bọn hắn bắt đầu đối mặt đứng lên cái này tiên bảo quan tài, ai? Thiên Phong Tiên Đế trực tiếp hỏi. Nguyệt Thần Điện bên trong, câu nói này sau, cũng rơi vào trầm mặc. Thiên Phong Tiên Đế đem ánh mắt nhìn về phía Đa Bảo Tiên Đế, ngươi nhìn ta làm gì? Cái này chư thiên sân thi đấu bố trí ta cho tới bây giờ đều không có nhúng tay qua. Còn nữa nói, ta bảo vật tùy nhiều, nào có như thế rối quậy lỗ vật. Đa bảo tiên đế lúc này nói ra. Thời gian dần trôi qua, Nguyệt Thần Điện bên trong bầu không khí quỷ dị ở đây tiên đế, các tiên vương, lúc đầu coi là đây là ai cố ý hành động, mà Trường Thành Tâm Tư Quán đáo trùng hợp là bị chính hắn thông minh hù dọa đến. Thế nhưng là, tại mọi người nhiều phiên hỏi thăm không có kết quả, ngay cả Nguyệt Thần Điện đều ra mặt làm sáng tỏ cùng quan tài không quan hệ, tất cả mọi người lại nhìn về phía trong gương tôn kia quan tài lúc, sắc mặt thay đổi. Nếu như không có bất luận kẻ nào đèm quan tài bỏ vào chư thiên sân thi đấu, như vậy liền đã chứng minh, Trường Thành trước đó suy luận tất cả đều là đúng. Như vậy liền đã chứng minh, trong quan tài này, thật có thiên tiên cảnh phía trên tồn tại. Thậm chí, tại một đám tiên đế xem ra, tại nhiều như thế cấm chế, xiển xích bên dưới, còn có thể đem một tấm phong ấn tiên phù cho tránh thoát được gãy, ở trong đó chứa chấn áp tồn tại, sợ là không chỉ tiên vương. Đùng. Một tiếng tiếng vang nặng nề, làm cho tất cả tiên đế một cái cơ linh ánh mắt của bọn hắn hãi nhiên nhìn về phía số 6 hư không khu vực, đa bảo tiên đế, thiên phong tiên đế lập tức ngồi không nghiên đạo thanh âm này, đến từ quan tài. Lúc này quan tài trung quanh, dù là Lý Viêm cũng là thân ảnh nhanh rời lại. Lần này, vẫn như cũng là tất cả mọi người đi. Mà Trường Thanh lại dừng ở nguyên địa động, lại làm một thanh âm, toàn bộ quan tài cùng theo đó chấn động. Thiên giới đại biểu, rất nhiều tiền đế, tất cả đều nhìn về phía Trường Thanh thân ảnh, bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần nghĩ lại, minh bạch Trường Thanh là biết, nếu như trong quan tài này đổ vật đi ra, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, phần này địch lực, thật sự là thật là đáng sợ. Đang lúc đa bảo tiền đế, Thiên Phong tiên đế muốn mạnh mẽ nhúng tay trừ thiên thi đấu lúc, trong góc thiên diễn tiên đế chậm rãi phun ra ba chữ, "Ta thả." Chương 490, thua một nửa. Chương 490, thua một nửa. Nguyệt thần điện bên trong, Nhất chúng tiên đế tất cả đều ngơ ngẩn cái này. Vì cái gì? Đa Bảo tiên đế hỏi trong quan tài này có cái gì, Thiên Phong tiên đế hỏi. Thiên Diễn tiên đế ánh mắt thâm thúy, phản phất chất chứa tinh thần lưu chuyện, thời không biến hóa. Hắn tự rót tự uống, mở miệng nói, ta thôi diễn cũng không hoàn thiện, rất nhiều thứ, ta đều thôi diễn không ra. Nhưng ta thôi diễn đến không tốt lắm kết quả, ta chỉ là muốn nghiệm chứng kết quả này. Về phần cái kia vỡ ra tiên phủ, kỳ thật quan tài này cũng không phải là một đạo phong ấn tiên bảo, chỉ là ta dùng để an táng chính mình phổ thông quan tài. Mới đầu phong ấn, chỉ có một tấm kia tiên phủ. Nhưng là về sau ta phát hiện, cái kia tiên phù đã đưa ra, cho nên ta mới tăng thêm mặt khắc phong ấn cùng xử xích. Trong này chỉ có một cái vô tự thiên thai, không cần lo lắng, cái kia vô tự thiên thai mới vừa vào tán tiên, chỉ có nhất chuyện, tại chư thiên trong sân đấu, hắn không cách nào độ kiếp. Chỉ bất quá, tốc độ của hắn hơi mau một chút. Nguyệt thần điện bên trong, nhất chúng tiên đế yên lòng. Bọn hắn tại biết nền tảng sau, lại nhìn trong gương chiếu ảnh, tâm tính dễ dàng rất nhiều, cũng đối trưởng thành càng có hứng thú. Bọn hắn muốn nhìn một chút, cái này trường thanh đến cùng sẽ làm cái gì? Nhất truyền tán tiên. Nếu như là lý viêm lợi của bọn hắn Đánh không lại cũng là chạy trốn được. Tốc độ nhanh. Phong hệ thiên thai, liền xem như có thể có bao nhanh. Như vậy xem ra, cái này cùng lịch thiên phàm phòng đoán, thật đúng là đối ứng lên. Đa Bảo Tiên Đế vừa cười vừa nói, trấn áp tồn tại cũng không mạnh, yếu nhất tấm kia tiên phủ bị kiếm nứt, thời gian qua thật lâu mới thực hiện mạt khắc tiên phủ, xiển xích. Vô tự thiên thai bị phong ấn, nhưng bởi vì không phải lưu vong hư không, hắn có thể cảm ứng được quan tài lực lượng, cho nên hắn sẽ một mực dãy rủa, vĩnh viễn không thôi. Nguyệt thần điện bên trong, mới đầu tất cả mọi người rất hân trương, duy trì có thiên diễn tiên đế bình tĩnh. Có thể theo cái kia từng đạo tiếng vang trầm đọng Tất cả mọi người trầm tĩnh lại, thiên diễn tiên đế lại là thần sắc siết chặt. Thiên diễn tiên đế thôi diễn đến kiếp diệt chưởng cảnh, nhưng lại hắn thôi diễn không từng tới trình. Duy nhất có thể nhiễu loạn hắn, chỉ có vô tự pháp tắc. Hắn thôi diễn đến, Lịch Thiên Phàm không phải Lịch Thiên Phàm, mà là 100 năm trước thanh huyền thời hồng chẩn tiên. Hắn gọi Trưởng Thành. Hết thệ kiếp diệt chưởng cảnh, đều có thân ảnh của hắn. Thiên diễn tiên đế không thể không đem Trưởng Thành coi là hai ác đồng môn. Hắn đưa lên quan tài tiến trừ tiên sân thi đấu, hắn muốn nghiệm chứng chính là Trưởng Thành cùng vô tự quan hệ trong đó. Hắn có nghĩ qua Trưởng Thanh sẽ giống Trư Thiên trong sân đấu mượn dạng, trở thành lãnh tụ một dạng tồn tại, chỉ huy chiến cuộc. Nhưng hắn tính tới chúng sinh kết diện, lại lần lượt nhắc nhở hắn, đây là trưởng thành tại dẫn đầu bọn hắn. Chịu chết, cũng có thể nói là, Trưởng Thanh lấy lãnh tụ thân phận, lấy chiến tranh biểu tượng, dẫn đầu bọn hắn, gia nhập vô tử. Nếu như thắng, sẽ giống Trư Thiên trong sân đấu những ngày này giới đại biểu một dạng. Thế nhưng là, kết quả chỉ có bại vong. Đối với chúng sinh mà nói, bại vong cùng gia nhập vô tử, là có thể vẽ lên ngang bằng điểm này. Bất luận cái gì tiên đế đều lại quá là rõ ràng điều này không khỏi làm cho Thiên Diễn Tiên Đế một lần nữa xem, ký lấy Trường Thanh, liền như là trưởng thành vượt qua hư không chi môn sau, cho tới bây giờ, cũng không ai biết hắn là chính là ta. Trường Thanh nói lời, cùng Trường Thanh làm sự tỉnh, chỉ dùng ba chữ liền có thể khái quát đều có thể. Nghiệm chứng là một cái mục đích, nhưng không phải Thiên Diễn Tiên Đế toàn bộ mục đích. Mặc kệ nghiệm chứng kết quả là cái gì, Thiên Diễn Tiên Đế đều muốn dùng tôn này quan tài trấn áp Trường Thanh. Trên quan tài những cái kia hoàn hảo tiên phù, xiêm xích, cũng không phải là dùng để trấn áp trong đó vô tự, cũng không phải trấn áp Trường Thanh. Mà lạ vì ngăn cản Mạc Khắc Tiên Đế muốn cứu ra Trường Thành. Nếu chỉ có giết diệt, vậy có hay không Trường Thành, đối với chúng sinh mà nói lại có gì khác nhau? Thiên Diễn Tiên Đế nghĩ như vậy. Số sáu hư không trong khu vực, trừ bất kỳ đề nghị, nếu không, chúng ta rời khỏi nơi này trước, hoặc là nói rời đi chư Thiên Sơn thi đấu. Mặt Khắc Thiên giới đại biểu nhao nhao đồng ý, chỉ có Lý Viêm do dự đã biết quan tải là Thiên Diễn Tiên Đế đưa lên Đông Đạo Tiên Đế, lúc này ở Nguyệt Thần Điện bên trong hải lòng bình luận Thiên giới các đại biểu rúng khí chúng ta hoàn toàn. Trường Thành đột nhiên nói ra, Thiên giới đại biểu cùng tất cả tiên đế lập tức sững sờ, cho dù là Thiên Diễn Tiên Đế cũng không nhịn được nổi lên nghi ngờ, hắn cũng không nghĩ đến, Trưởng Thanh lại có thể suy luận ra cái gì làm sao an toàn. Trừ bất khí như cũng không dám bay tới. Cho dù hắn biết, trong quan tài đồ vật đi ra, hắn điểm ấy khoảng cách có cùng không có mượn dạng, nhưng hắn tâm lý cần điểm ấy khoảng cách. Trưởng Thanh đưa tay chỉ cái kia vỡ ra tiên phủ, nói ta phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình. Tất cả mọi người ở bên thai lắng nghe. Trưởng Thanh chậm rãi nói ra, tấm này tiên phủ cùng mặt khác tiên phủ bao quát tiên bảo xỉ xích, không đồng bộ. Mà lại, quan tài phát ra động tính lúc, chỉ có tấm này tổn hại tiên phủ bị xúc động. Tất cả mọi người nói cách khác Trước đó ta nói tỷ lệ rất nhỏ loại khả năng kia, hiện tại tỷ lệ trở nên phi thường lớn. Trương Thanh nở nụ cười, nói ta cảm ngộ Mạc Khắc Tiên phủ cùng xiển xích, phát hiện ở trong đó vẽ thủ pháp, nguyên liệu đều có một cái biến hóa rất lớn. Có thể hiểu thành, Mạc Khắc Tiên phủ cùng xiển xích, tương đối tiên tiến mà cái này một tấm vỡ da tiên phủ, tương đối cổ kính xa xưa. Như vậy, liền có thể chứng minh, trong này trấn áp đồ vật, là có thể bị cái này một tấm tiên phủ chỗ trấn áp. Mà có phong lớn này thứ tự trước sau ở giữa thời gian số lượng, như vậy ở trong đó trấn áp đồ vật, sẽ so ta trước đó suy đoán, yếu nhược rất nhiều. Trương Thanh đưa tay vỗ vỗ vách qua tai. Tại mọi người mí mắt đập mạnh đồng thời, Vương lòng nói, nói cách khác, đồ vật trong này, cao nhất cũng chỉ có tán tiên. Thật hay giả? Trừ bất khí mặt mũi tràn đầy hoài nghi, nhưng lại hắn lại bay đến quan tài bên cạnh, đứng ở trưởng thanh bên người. Lý Viêm các loại thiên giới đại biểu, cũng đều nhao nhao bay tới đối bọn hắn mà nói, tán tiên, vẫn như cũng không thể vi địch, nhưng tối thiểu không có thiên tiên đáng sợ như vậy. Mỗi người đều là ngoài miệng, trên mặt không tin, nhưng thân thể cùng trong lòng lại là tin, không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không bay tới đương nhiên, chúng ta đúng là phải tin tưởng tiên đế. Trưởng thanh thở dài nhẹ nhõm đây cũng là vì cái gì? Trừ bất khí tiếp tục hỏi Trường Thanh chỉ vào mặt Khắc Tiên Đế, siêng xích nói kỳ thật đây hết thảy đều là Tiên Đế tận lực bố trí. Cũng có thể nói, cái này đích xác là Tiên Đế đưa vào tiên bảo, đưa cho chúng ta cơ duyên. Nguyệt Thần Điện bên trong, nhất chúng Tiên Đế liên tục sợ hãi thánh phục. Thiên Diễn Tiên Đế lông mày lại là vận cùng một chỗ. Khắc Tiên Đế sẽ chỉ cảm thấy Trường Thanh thôi diễn không chê vào đâu được, có thể chuyện này với hắn mà nói, cảm giác lại có khác biệt lớn. Tận lực bố trí 4. Thiên Diễn Tiên Đế không xác định, cái này Trường Thanh có thể biết tầng nào mặt bố trí. Quan tại bên cạnh, lúc trước tên kia chất vấn tiên giới đại biểu đặc ý, nhìn, ta nói đúng đi. Vậy chúng ta có thể mở ra sao? Chỉ là tán tiên lời nói, chúng ta dù là trốn cũng có thể chạy thoát. Lý Viêm trong mắt tràn đầy chiến ý, rất hiển nhiên, hắn cũng không phải dự định trốn ngươi điên rồi sao. Trương Thanh hỏi, nhất chuyển tán tiên ngươi có thể chạy thoát, nhị chuyển đâu? Tam chuyển đâu? Lý Viêm. Trương Thanh nói tiếp, huống chi, ta nói tiên đế bố trí, không phải nói quan tài này bản thân cùng trong đó trấn áp độ vận. Vậy ngươi nói chính là cái gì? Lý Viêm hỏi. Trương Thanh chỉ chỉ quan tại chung quanh tiên phủ, xiêm xích, nói trước đó những tiên phủ này, xiêm xích cũng không có tham dự trấn áp, nói cách khác Các người có thể đem chi xem như trang trí. Nhưng mà, những vật này lại cùng quan tài bản thân cũng không môn bộ, giả bộ như vậy sức, đẹp hùng. Đám người tử tế này lấy. Trưởng Thanh vỗ tay phát ra tiếng, hiện tại vấn đề tới, những tiên phù này, xiên xích nếu như không phải là vì trang trí quan tài này, như vậy bọn chúng tồn tại ý nghĩa là cái gì? Cũng có thể nói, bọn chúng là vì ai tồn tại. Nguyệt Thần Điện bên trong, Thiên Diễn Tiên Đế mất tự nhiên hít sâu một hơi. Nếu như đây coi như là Thiên Diễn Tiên Đế cùng Trưởng Thanh một lần giao phong như vậy, Thiên Diễn Tiên Đế đã thua một nửa, chương 491. Phong ấn bài trừ. Chương 491. Phong Vân bài trừ nếu không, ngươi trực tiếp nói cho chúng ta biết kết luận. Trừ bất kỳ có chút đau đầu, mặt các tiên giới đại biểu cũng đều nhìn về phía Trưởng Thanh ta không biết ta, ta muốn biết còn hỏi các ngươi chơi cái gì. Trưởng Thanh hỏi ngược lại tiên giới các đại biểu không phản bác được. Bọn hắn chỉ có cùng một cái suy nghĩ từ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi hỏi chúng ta có thể có làm được cái gì? Trưởng Thanh bứt cảm, nói một mình, chán áp, phong ẩn, giang khởm. Tiên đế an bài, trừ thiên sân thi đấu. Đã biết chỉ có nhiều như vậy, còn có kết luận là chúng ta sẽ không chết, tối thiểu có rất lớn sinh cơ. Có thể hay không chính là vì tranh chí đâu? Dù sao đều là tiên đế bố trí tiên kia thiên giới đại biểu nhỏ giọng nói ra. Trưởng Thanh Vũ tay phát ra tiếng, nói ta cảm thấy cũng là. Tiên địa thiên giới đại biểu tự tin nở nụ cười, hắn còn tưởng rằng Trưởng Thanh lại phải phản bác hắn, dù sao chỉ cần Trưởng Thanh phản bác một cái, đó chính là Trưởng Thanh nói rất đúng ta đề nghị, trước tiên đem quan tài này lưu tại nơi này, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu số 6 hư không khu vực. Chờ về tới thời điểm, quan tài này có thể làm thành không gian đi vị. Trưởng Thanh mở miệng. Mọi người đều đều tán thành, mặc dù ở chỗ này làm trễ nải một chút thời gian, nhưng bọn hắn đều cảm thấy, này thời gian chậm trễ quá đáng giá. Không phải vậy, trong lòng từ đầu đến cuối có một cây gai, điều gì cũng sẽ ảnh hưởng bọn hắn chiến đấu. Dù là hiện tại cây gai này vẫn như cũ có tại, nhưng là đã bị Trưởng Thành rút ra để ở một bên trước ngươi nói quan tài này cùng chúng ta ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, ngươi đến cùng là thế nào định vị? Trừ bất khí hỏi, những người khác cũng đều tò mò, bọn hắn đều cho rằng, điểm này hẳn là rất trọng yếu, khó đảm bảo bọn hắn về sau sẽ không gặp phải động dạng hoàn cảnh, mà khi đó vạn nhất không có Trưởng Thành, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn ở trong hư không lang thang phải không? Trưởng Thành cũng không có cắt dấu, nói thẳng, nơi này hết thảy đều là hứa loạn. Hiển nhiên là tiên đế bọn họ xuất thủ, đem mảnh không gian này hết thệ quy tắc trật tự toàn bộ nhiễu loạn. Nhưng là, loạn bên trong có thứ tự, khác biệt tiên đế xuất thủ, nhiễu loạn quy tắc cũng khác biệt. Trưởng Thanh trực tiếp tại trên quan tải, lấy chân khí làm mực vẽ ra mấy vòng chúng ta tìm tới trong đó điểm khác biệt, liền có thể xác định một vòng tròn, đây là bên trong một cái tiên đế xuất thủ. Vòng cung vòng ở giữa là tương liên, cũng có tương dung. Phân biệt cái này mỗi một cái vòng sau, như vậy căn cứ tương liên trình tự, liền đủ để phán đoán phương hướng. Tỷ như, chúng ta vừa mới tiến tới thời điểm Giới chi pháp tắc là hỗn loạn nhất, mà nơi này, nguyên tố linh khí bên trong pháp tắc hệ tổ tương đối sinh động." Trưởng Thanh Liên tụng nói. Những người khác nghe rõ. Nguyệt Thần Điện bên trong, một chút tiên đế cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lại còn có thể như vậy phải không? Ý là trừ bất kỳ nhãn tỉnh sáng lên, nói chúng ta nếu là trước gặp được pháp tắc hệ tổ tương đối sinh động hư không, như vậy sau đó chỉ cần đi tìm phong hệ pháp tắc hỗn loạn nhất hư không, liền có thể tìm tới chúng ta Hải Đăng. Những người khác nhìn về phía Trưởng Thanh thời điểm, trong lòng an định lại, trong mắt bọn họ, Trưởng Thanh chính mình chính là Hải Đăng đám người lần nữa khởi hành lên đường. Trong lúc đó Trưởng Thành cũng hỏi thăm Lý Viêm, ngươi điểm tích lũy tựa hồ không chút hoa, ngươi tổn lấy điểm tích lũy làm gì? Lý Viêm đối mặt Trưởng Thành, cũng bằng phẳng đứng lên, Thiên Phong Tiên Đế nói, đa bảo tiên đế cái kia có một kiện có thể phát huy ta toàn bộ chiến lược tiên bảo, nhưng là món kia tiên bảo là cực phẩm tiên bảo, quá mức trân quý. Thiên Phong Tiên Đế muốn cho ta làm ra, nhưng là sẽ không rất dễ dàng. Ta muốn bằng chính ta, bằng lần này Trư Tiên thi đấu cơ hội, thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy, cuối cùng hối đoán càng nhiều tốt hơn tiên bảo, đến cùng đa bảo tiên đế tiến hành trao đổi. Trưởng Thành nhẹ gật đầu, nhìn về phía Ngô Lộ, ngươi đây Ngươi không giống như là ưa thích tranh đấu người, vì cái gì luôn luôn xông vào chiến đấu tuyến đầu? Hiện tại xem ra, ngươi cũng không phải đặc biệt cần chứng minh chính mình. Nolan có chút lại ngủng, nói chọn chúng ta là Tiên Vương đại nhân, ta như biểu hiện tốt, cũng sẽ để trên mặt hắn có ánh sáng, ta không muốn để cho hắn thất vọng. Nguyệt Thần Điện bên trong, Thiên Tiêu Tiên Vương mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hắn Tiên Vương các hảo hữu cũng đều liên tục tán dương lấy, cũng không uổng phí vị này Tiên Vương trước đó lo lắng luôn lộ an nguy nhà, không nghĩ tới, ngươi ngược lại là tuyển tốt đại biểu. Đa Bảo Tiên Đế nhìn về phía Thiên Phong Tiên Đế hừ. Thiên Phong Tiên Đế dương đầu lên, ngươi cho rằng Số sáu hư không trong khu vực, mấy người cũng đều nhìn về hướng Trừng Thanh. Chư Trừ bất khí hỏi, ngươi đây, ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Ta nhìn ngươi không giống như là cùng Nguyệt Thần vệ đấu khí, cũng không giống là thật không đem Chư Thiên thi đấu để vào mắt, ta cảm giác ngươi tại hạ một trận cờ lớn. Livium, muôn lộ mấy người cũng đều như có điều suy nghĩ. Nguyệt Thần điện bên trong, nhất chúng tiên đế cũng suy tư. Nguyệt Thần vệ sắc mặt có chút cứng ngắc, nếu như tiểu tử này không phải cùng mình đấu khí như vậy, mình bây giờ đã trở thành tiểu tử này quân cờ. Thiên Diễn tiên đế hô hấp có chút nặng nề, nghĩ thầm, là, không sai. Mặt khác tiên đế nghĩ thì là trưởng Thanh trước đó tay cầm cung bằng, thế nhưng là bọn hắn cảm thấy không hợp lý. Bởi vì như thế đến một lần, trưởng Thanh muốn không để cho cực khổ tái diễn, có thể cái này cuối cùng, y nguyên vẫn là phải có một phương thiên giới hủy diệt. Theo trưởng Thanh một câu, nguyệt thần điện bên trong tất cả mọi người, ánh mắt lần nữa tập trung tại đa bảo tiên đế trên thân. Liền không nứt diện tiên đế, cũng là đối với đa bảo tiên đế cuồn bóp ngón tay muốn biết ta muốn làm gì. Hỏi đa bảo tiên đế đi. Đa bảo tiên đế ở trong lòng lần nữa mắng một lần lịch tiên phàm đa bảo tiên đế, ta mẹ nó làm sao biết ngươi muốn làm gì. Ngươi có phải hay không quá cẩn thận rồi? Trừ Bất Khí liếc mắt Trường Thanh trong tay thanh thương thần cổ, chúng ta thần niệm đầy đủ phản ứng tiên đế lưu lại nguy hiểm, ngươi không cần thời khắc như vậy căng thẳng. Trường Thanh cười không nói. Trừ Bất Khí thần niệm quét mắt sau lưng Quan Tài, cảm thụ được chính mình lúc phi hành tiêu hao chân khí, để phán đoán lay tốc độ cùng quan tài khoảng cách. Trừ Bất Khí trên cánh tay, đột nhiên lên đầy nổi ra gà. Trừ Bất Khí đột nhiên dừng lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch xoay người, đối mặt quan tài. Mấy người khác đều rất là không hiểu. Trừ Bất Khí lại là đối Trường Thanh nói ra, ngươi là đang nói đùa đúng không? Lý Viêm, muốn lộ mấy người còn không có nghĩ rõ ràng, đúng lúc này Quan tài kia phát ra một tiếng càng thêm vang dội tiếng vang. Mấy người trái tim như gặp phải trọng truy, khí tức cũng suýt nữa hỗn loạn đứng lên. Trương Thanh đập chợ lưỡi, nhìn xem Trừ Bất Khí nói hoặc là ngươi liền dù thông minh chút, hoặc là ngươi liền nhiều dần một chút. Ngươi cái này không trên không dưới, sẽ để cho ta xuống đại không được. Có ý tứ gì? Lý Viêm nhìn chằm chằm hai người. Trừ Bất Khí nói Lịch Thiên Phàm tại trên quan tài dùng chân khí hóa quyền, là đang dẫn dụ trong quan tài tổn đại, Lịch Thiên Phàm đang trở trong quan tài tổn tại bóc quan tài mà lên. Quan tài này căn bản không thể dùng làm đích vị, bởi vì nó một mực tại đi theo chúng ta. Vừa dứt lời, số sáu hư không khu vực Từ quan tài kia bắt đầu, tản mát ra bạch quang chói mắt. Xiêng xích rầm rầm tiếng vang bên trong, tấm kia có vết rạn tiên phủ, đột nhiên vỡ vụn. Quan tài chỉ là rơ lên một đường nhỏ, liền làm thiên địa ở giữa chỉ có ba ngày. Tại phía xa Trư Thiên sân thi đấu đại lục khắc tiên giới đại biểu, nhao nhao hướng phía số 6 hư không khu vực nhìn quanh. Tại bọn hắn thị giác bên dưới, toàn bộ số 6 hư không khu vực, như là hải đăng. Ngay tại lúc đó, từng đạo tiếng trống, vang vọng Trư Thiên sân thi đấu. Dù là khoảng cách cực kỳ xa xôi thiên giới đại biểu, cũng có thể cảm nhận được chính mình chiến ý bị khích lệ. Tất cả mọi người tất cả đều sốn sao. Bọn hắn không biết số 6 hư không khu vực xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn biết, Lịch Thiên phàm thật có thể thôi động cái kia thanh thương thần cổ. Thậm chí, còn có thể đem thanh thương thần cổ tăng phúc phát huy đến khó lấy tưởng tượng trình độ. Chương 492, Quan minh linh lạc. Chương 492, Quan minh linh lạc. Số 6 hư không khu vực, lúc này sáng như ban ngày. Nương theo lấy thanh thương thần cổ vang lên, Lý Viêm bọn người thấy được trong quan tài tựa hồ lóe ra một đạo mông lung hư ảnh. Mà bốn bề ban ngày, chính là hắn tặn ra quân mang. Cũng không có quá mức cường hành khí tức, thế nhưng là hắn thủ tính, lại khiến cho mọi người trong lòng chầm xuống. Nguyên tố chi quang Ngụy Thần Điện bên trong, một đám tiên đế cũng là lo lắng. Bọn hắn cảm thấy lúc trước biết đây chỉ là một nhất truyền tán tiên vô tự thiên thai liền có thể lý lòng, tiên tâm có chút quá sớm. Tốc độ này, nào chỉ là nhanh hơn một chút. Dù là cùng là nhất truyền tán tiên, cũng sẽ bị quang thuộc tính vô tự thiên thai chôn nghiền ép. Tại hắn săn giết bên dưới, thiên giới đại biểu đơn giản khó lòng phòng bị. Cùng tồn tại số 6 hư không trong khu vực, Livium, chứ không bỏ bọn hắn gặp phải mức độ nguy hiểm, sẽ thẳng tắp kéo lên đạo quang ảnh kia cũng không phát động công kích, mà là đứng ở trên quan tải. Những cái kia dùng để trang trí tiên phủ, xiển xích cũng không có có hiệu lực. Hắn có được linh trí Tựa hồ đối với Trưởng Thanh lấy chân khí làm mực vẽ xuống vòng cảm thấy rất hứng thú, ta chính là, Quang minh linh giác. Quang ảnh mở miệng, thanh âm truyền tới trong thai của mỗi người, cùng theo tấm gương truyền đến Nguyệt Thần Điện bên trong gia nhập vô tử, dẫn dắt vô tử cho ngươi lực lượng cường đại nhất. Hoặc là, trốn đi, mặc dù chỉ có một con đường chết. Các ngươi, có thể trốn bao lâu? Quang minh linh giác thanh âm vang dội đến. Số 6 hư không khu vực Trưởng Thanh, cùng Nguyệt Thần Điện bên trong Đa Bạo Tiên Đế, đồng thời biến sắc. Trưởng Thanh có chút không quá xác định, mà Đa Bạo Tiên Đế lại là như Lâm Đại Địch lời này làm sao cảm giác có chút quấn hay. Trưởng Thanh nhíu mày, trong lòng âm thầm hồi tưởng, Đột nhiên, hắn nghĩ tới Thanh Huyền Thiên Hán Hải cắt chạy. Lúc đó liền có một đạo lão giả thanh âm, đứa quắm chưa nói xong cả. Lúc này Đa Bảo Tiên Đế, toàn thân cứng ngắc, hắn vĩnh viễn không thể quên được tại đại đạo chiến trường chôn sâu lúc nghe được thanh âm, mà lúc này cái này Quang Minh Linh Giác nói, chính là đoạn kia đầy đủ. Chỉ bất quá, lúc này Quang Minh Linh Giác nói, so với hắn nghe được nhiều một cái dẫn dắt. Lý Viêm nắm chặt nắm đấm, hắn đã thôi động lên thuần dương tiến hỏa, nhưng hắn không cách nào xác định, hắn có thể hay không công kích đến cái này Quang Minh Linh Giác. Lời nói mang theo cầm trong tay băng thuộc tính tiến bảo, nàng cũng tương tự không có lực lượng có thể hạn chế lại quang minh lính gấp tốc độ, nàng cảm thấy, nàng băng thuộc tính tiên bảo, đối quang thuộc tính vô tự thiên hai sẽ vô hiệu. Trừ không bỏ hai con ngươi dị thường sáng ngời, hắn quanh thân dâng lên một cỗ đặc thủ khí chàng, hùng hổ không gì sánh được, chí cường chí cương. Thiên tiêu khác đại biểu thì là lo lắng, bọn hắn đang suy nghĩ, cái này thật có thể chạy trốn được sao? Nhưng vào lúc này, Trương Thanh lời nói lại làm cho Lý Viêm cùng Nguyệt Thần Điện bên trong tiên đế bọn họ kinh ngạc kinh dị. Nhất là Thiên Diễn tiên đế, ly rượu trong tay hắn đều trong lúc lơ đãng nắm ra một cái khe ngươi ta, một dạng cùng bọn hắn, không giống với. Trương Thanh nói xong, Liên ngừng lại đây là lúc trước Hãn Hải cắt chạy đối với hắn nói lời, mặc dù Trưởng Thanh đến bây giờ cũng không hiểu, hắn cùng những này vô tự thiên thai có cái gì một dạng địa phương ngươi có tư cách, nói cho ta biết, lựa chọn của ngươi." Quang Minh linh lạc nói ra. "Livyem, chứ không bỏ, lời nói mang theo mấy người, nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt, trở nên sợ hãi đứng lên. Trong mắt bọn hắn, lúc này Trưởng Thanh cùng trước mắt cái này Quang Minh linh lạc, đúng là cùng một bọn. Trong hư không, từng đạo tấm gương phá toé thanh âm vang lên. Ngay tại lúc đó, nguyệt thân điện bên trong, cũng đã mất đi tất cả số 6 khu vực chiếu ảnh. Mỗi một danh tiên đế, tất cả đều trầm mặc không nói. Trong lòng của bọn hắn đều không thể bình tĩnh lịch tiên phàm có tư cách. Hắn có tư cách gì? Quan minh lính gác bị Thiên Diễn Tiên Đế trấn áp không biết bao lâu, hắn làm sao lại cùng lịch tiên phàm có như vậy giao lưu? Lựa chọn. Lựa chọn cái gì? Thiên Diễn Tiên Đế đã không còn uống rượu, hắn lấy được tình báo, đã xác định, hết thảy như hắn suy nghĩ. Cái này đổi tên đổi họ Hồng Chân Tiên, đúng là làm một việc đại sự. Hắn không phải phổ thông thiên giới đại biểu, hắn thậm chí không phải phổ thông sinh linh. Hắn thật muốn dẫn dắt tất cả mọi người gia nhập vô tự. Đa bảo tiên đế hô hấp có chút nặng nề, hắn không xác định, hắn có phải hay không cũng có cái này tư cách. Thế nhưng là Hắn lẩm nhẩm cảm thấy, tư cách của hắn cùng cái này Lịch Thiên phàm tư cách không giống với. Số 6 hư không trong khu vực, Lý Viêm bọn người dần dần cùng Trưởng Thành kéo dài khoảng cách. Một chút thiên giới đại biểu, thậm chí dự định đánh lén Trưởng Thành, bọn hắn đã đem Trưởng Thành cũng làm làm địch nhân. Lựa chọn, lựa chọn cái gì? Tha ngay cả tuyển hạng cũng không biết bốn. Trưởng Thành thầm nghĩ lấy, hắn ngắm nhìn bốn phía thiên địa, mở miệng hỏi, "Ngươi biết hắn hại cắt chạy sao?" Ai, Quang Minh Lĩnh Gác hỏi Thanh Huyền Tiên tìm ta nói chuyện cái kia vô tự thiên hai. Trưởng Thành hỏi không biết Quang Minh Lĩnh Gác nói ra. Lý Viêm bọn người trong lòng hoảng hốt, nguyên lai like cái này Lịch Thiên Phàm đã sớm tiếp xúc đến Vô Tự Thiên Thai, mà lại không biết có cái gì hoạt động, khó trách hắn đối với Vô Tự Thiên Thai sẽ như vậy hiểu rõ. Thế nhưng là, bọn hắn lúc này, trong mắt lại dần dần không nhìn thấy bất kỳ vật gì, trong tai cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Tại thuần túy trong quang minh cùng tại thuần túy trong hắc ám một dạng, chính là bọn hắn hiện tại cảm thụ. Vô tự chi quang đã nhiễu loạn toàn bộ số 6 hư không khu vực, trong lòng bọn họ nổi lên tuyệt vọng, bọn hắn thậm chí cũng không kịp cùng quang minh linh giác giao thủ. Trường Thanh con ngươi sáng lên sáng chói huyền quang, hắn hết thảy không bị ảnh hưởng. Hắn phát hiện, cái này Quang Minh Linh Gắc, thú hoạch lại là vỡ vụn. Ý vị này, lúc này cái này Quang Minh Linh Gắc chính là một đoạn vô tự pháp tắc. Không cần bất kỳ thủ đoạn nào, hắn liền có thể để trật tự sinh linh lâm vào hỗn loạn. Tiên phủ trấn áp Quang Minh Linh Gắc đồng thời, cũng trấn áp thú hoạch sắc ngoài trật tự pháp tắc 4. Trương Thanh cho ra kết luận, cũng may Quang Minh Linh Gắc cũng không có chủ động đối động, chỉ là so bình thường Quang Minh có càng nhiều ảnh hưởng. Nhưng là, cái này không có nghĩa là Lý Viêm bọn hắn sẽ một mực an toàn. Không đến tán tiên, chưa thành chất biến, bọn hắn công kích không đến lực lượng pháp tắc, bọn hắn chỉ có thể mặc cho xâm lược. Trường Thanh thúc dục Thanh Thương Thần Cổ, cho mình ra chỉ chiến lực. Không phải hắn không muốn cho Lý Viêm bọn hắn ra chỉ chiến lực, mà là bởi vì, Trường Thanh cảm thấy, cho bọn hắn ra chỉ chiến lực sau, bọn hắn có thể sẽ trước hết giết chính mình bốn. Vô tự ở giữa, tâm niệm sẽ không chung, nhưng bản năng bên trong đều có đồng dạng khát vọng. Trừ cái đó ra, trong các ngươi còn có một đạo trí tuệ tin tức, nên là Thanh Huyền Thiên Pháp tác lực lượng phương diện khá thấp, tin tức này cũng nhận hung thú cuồng bạo chi linh bản thân quá nhiều, mới đưa đến được quãng. Lúc này Trường Thanh không cần có bất kỳ lo lắng, nguyệt thần điện không nhìn thấy, Lý Viêm bọn hắn cũng nghe không đến. Trường Thanh trực tiếp hỏi, "Đây là ngươi truyền đạt tin tức?" Sở dĩ có thể có như vậy suy đoán, là bởi vì thương sóng băng vách, vĩnh dạ quân vương cùng hung thú các cũng không có đối với mình biểu hiện ra dị thường, bọn hắn chỉ là rất bình thường đối với lực lượng. Đối với hoàn chỉnh đại đạo khát vọng đúng vậy, Quang Minh Lĩnh Gác nói ra ai bảo ngươi truyền đạt tin tức?" Trường Thanh tiếp tục hỏi, coi như Trường Thanh coi là Quang Minh Lĩnh Gác sẽ nói ra vô tự chi chủ tương tự từ ngữ lúc, một cái danh từ mới lại làm cho Trường Thanh nghiêm túc lên hư không chi vương. Chương 493. Hư không chi vương. Chương 493. Hư không chi vương hư không chi vương là cái gì? Trưởng Thanh hỏi gia nhập vô tự người mạnh nhất quang minh linh giác nói ra. Trưởng Thanh trong lòng lột bộ trầm xuống, hắn đối với loại cấp độ này tin tức biết rất ít. Nhưng bây giờ, một đạo linh quang lại lấp lóe tại trong đầu của hắn, Đế Vân đã từng nói, có thánh nhân muốn nếm thử dung hợp vô tự, thu hoạch được vô tự lực lượng 4, sẽ không phải vị kia hư không chi vương, chính là vị thánh nhân kia. Chư hư không chi vương, trong các ngươi còn có cái gì? Trưởng Thanh tiếp tục hỏi hư không san đạo giả, bọn hắn cũng có tư cách đồng thời gia nhập vô tự, nhưng là, tư cách của bọn hắn cùng ngươi không giống với. Chỗ nào không giống với? Ngươi có cùng chúng ta, đối kháng tư cách quang minh linh giác nói ra. Trưởng Thanh nhíu mắt lại, lại hỏi, như chúng ta, lại chỗ nào mở ra? Chúng ta đều có chí cường đại đạo, chúng ta đều áp đạo cái này bình thường đại đạo. Tại phương thế giới này đại đạo mà nói, chúng ta đều là kẻ ngoại lai. Trưởng Thanh lập tức hiểu rõ, hắn thậm chí cũng minh bạch, Vô Tử muốn hắn dẫn dắt cái gì, dẫn dắt đi đâu. Trưởng Thanh thần sắc lạnh lùng đứng lên, trong con mắt của hắn sát cơ sâm nhiên xem thường, ngươi tụi hổ làm ra lựa chọn sai lầm. Quang Minh Lĩnh gấp cảm giác được Trưởng Thanh sát ý, Quang Minh Lĩnh gắt quét mắt Trưởng Thanh, hắn có thể cảm nhận được Trưởng Thanh trên người đại đạo đến cỡ nào hoàn thiện, cỡ nào mỹ diệu đồng thời, hắn còn cảm nhận được cái gì khác. Khi Trưởng Thanh thôi động chấn trời tối thức kiếm phong cấm không ra lúc, hắn cảm nhận được ngươi đã có thanh này thứ đen, ngươi càng hẳn là rõ ràng Quang Minh Lĩnh Gác nói ra rõ ràng cái gì. Trốn, là trốn không thoát Quang Minh Lĩnh Gác trêu tức đứng lên, trí tuệ của hắn hiển nhiên so Trưởng Thanh tưởng tượng cao hơn một chút, tay ngươi nắm hủy diệt một phương thế giới, lại thân ở luân hãm một phương thế giới, ngươi phải dùng cái gì chống cự? Mặc dù ngươi bây giờ phi thường nhỏ yếu, nhưng nếu gia nhập chúng ta, dẫn dắt chúng ta, ngươi sẽ trở thành thế giới của ngươi, hư không chi vương. Trưởng Thanh nghe, cười lên ha hả ngươi đang vì sao mà cười, Quang Minh Lĩnh Gác không thể nào hiểu được ngươi biết, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao? Trường Thanh hỏi bởi vì thế giới của ngươi, muốn chống cự quang minh linh giác suy đoán nói ra, bởi vì ngươi cũng là linh giác. Không. Trường Thanh lắc đầu, nói là bởi vì các ngươi là người chiến bại, không có đánh qua thế giới của ta. Không có khả năng quang minh linh giác không chút do dự đồng dạng đều là kẻ ngoại lai, các ngươi đã tới, chúng ta cũng tới. Trường Thanh trầm rãi nói ra, chúng ta biết các ngươi, các ngươi cũng biết chúng ta. Như vậy, cái này liền không tồn tại dẫn dắt vấn đề, bởi vì chúng ta lẫn nhau đều biết đối phương ở đâu. Nếu biết, liền tất có một trận chiến. Giữa các ngươi bản năng bên trong, tin tức không cách nào liên quan liên hệ. Các ngươi không biết kết quả của trận chiến này là cái gì? Mà bản thân cái này chính là kết quả. Kết quả chính là các ngươi tham chiến, toàn bộ bị tiêu diệt. Cho nên các ngươi vẫn muốn tìm người dẫn dắt. Ngươi cùng Thanh Huyền Thiên Hán Hải cắt chạy không giống với, ngươi làm sao không suy nghĩ, các ngươi tại sao phải không biết thế giới của chúng ta ở chỗ nào? Quan Minh lĩnh gắc trầm mắt xuống, hắn vậy mà phát hiện trước mắt người này nói có đạo lý. Thật sự là hắn không nhận tiên địa vạn giới pháp tắc trật tự ngăn cách, tối thiểu tại bị chấn áp trước đó, tại đi vào vùng hư không này trước đó, là không bị ảnh hưởng. Thế nhưng là Hắn thật không có liên quan tới người trước mắt này, nguyên bản thế giới bất kỳ tin tức gì, gần nhất tin tức cũng không biết là cỡ nào xa so với trước kia, mà đạo tin tức kia là, xuất trình. Quan Minh Lĩnh gấp phẫn nộ, hắn không thể nào tiếp thu được chiến bại sự thật. Trương Thanh Thành thôi nói ra, chân chính hoa hạ tộc là không có phản đồ. Ta vẫn cho là các ngươi là cường đại cỡ nào đồ vật, ngươi lai, like, kẻ bại mà tôi. Liên kinh nghiệm của ta đi xem, các ngươi, xác thực cũng không ra thế nào. Chúng ta thực sự cùng các ngươi một dạng, nhưng một dạng không phải kẻ ngoại lai. Like. Như chúng ta, là chúng ta đều có riêng phần mình bản năng, dung nhập mỗi một tên cá thể bên trong. Trương Thanh nhìn xem Quang Minh Lĩnh Gác, giờ khắc này, tâm tình của hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn thấy, cái này Quang Minh Lĩnh Gác, còn không bằng cái kia quan tài nguy hiểm đã như vậy Quang Minh Lĩnh Gác trên người quang mang càng thêm loá mắt, vậy ngươi liền trở thành hư không san đạo dạ, đi cùng một chỗ công phá thế giới của ngươi đi." Trương Thanh hừ nhẹ một tiếng, "Các tổ sư có thể đánh bại các ngươi, ta cũng có thể." "Kẻ bại, vô luận là ở đâu đều là kẻ bại, mà ta không phải lĩnh gác, ta là phương thế giới này tự binh." "Đúng rồi." Trương Thanh lại nói ta không phải tay cầm một cái hủy diệt thế giới, mà là hai cái. Quang Minh Lĩnh Gác nổi lên nghi ngờ. Hắn chỉ có thể cảm nhận được thức đen kiếm thế giới không gian. Quang Minh Lĩnh Gắc không có tiếp tục nói chuyện, đối với làm ra lựa chọn Trường Thanh mà nói, hắn đã không cần nói nhiều, hắn muốn để Trường Thanh trở thành hư không săn đạo giả, hối hận trước đó lựa chọn đến cỡ nào buồn cười. Thân ảnh của hắn phảng phất không nhìn khoảng cách, xuất hiện tại Trường Thanh trước người. Hắn luôn thuần trắng quang ảnh bàn tay, giáng tại Trường Thanh lưng lực. Trường Thanh cười hắc hắc. Quang Minh Lĩnh Gắc ngoài ý muốn nhìn xem Trường Thanh, hắn phát hiện hắn vô tự chi quang lực lượng pháp tắc, căn bản là không có cách xâm nhiễm Trường Thanh thân thể. Có tư cách đối kháng vô tự Trường Thanh, làm cho Quang Minh Lĩnh Gắc bắt đầu táo bạo đứng lên. Bàn tay hắn dùng sức, muốn đánh trước nát Trường Thanh lực lượng oanh. Một đạo bạo hưởng, cự lực tựa hổ đánh vào không gian nào đó trên bình chướng. Quang Minh Lĩnh Gắc lúc này mới phát hiện, hắn cùng Trường Thanh người đã ở tại một cái hoàn toàn không gian phong bế. Trư Thiên sân thi đấu, số 6 hư không khu vực, lúc này y nguyên ban ngày, nhưng Lý Viêm, chữ không bỏ, lời nói mang theo bọn người, đã khôi phục tất cả cảm ứng giác. Bọn hắn nhìn xem chiếc mặt phát sáng to lớn bí trắng, bọn hắn không nhìn thấy trong đó Quang Minh Lĩnh Gắc cùng Lịch Thiên Phàm thân ảnh. Ngay tại lúc đó, nguyệt thân điện bên trong, kính tựa chiếu ảnh cũng khôi phục lại. Tất cả tiên đế tất cả đều sắc mặt nghiêm túc nhìn xem quang cầu kia, cho dù nơi này là Chư Thiên sân thi đấu, không có siêu việt tán tiên lực lượng. Có thể cái này có lẽ biểu thị, đại đạo chiến trường cũng có thể là phát sinh sự tình. Dù sao, cái này Chư Thiên sân thi đấu chính là dựa theo đại đạo chiến trường tiêu chuẩn đến chế tạo. Chư Thiên sân thi đấu bên ngoài, còn có nguyệt thần điện bọn hắn đại đạo chiến trường bên ngoài, lại có ai có thể lật tẩy hết thảy? So một lần tốc độ đi, bi trắng bên trong, trường thanh thân ảnh lơ lửng không cố định. Thanh thương thần cổ tăng lên hắn một cái đại cảnh giới chiến lực, để chiến lực của hắn thăng bậc tán tiên. Chật tự kiếm kiếm ý lần nữa điệp ra một cái đại cảnh giới chiến lực. Đệ chiến lực của hắn siêu việt nhất truyền tán tiên, chưa đạt nhỉ truyền. Quan Minh lĩnh gác hướng phía Trưởng Thanh rũi ra một trưởng, lòng bàn tay của hắn bắn ra một vệt sáng sát na vĩnh hằng. Trưởng Thanh phát động tạo hóa trưởng sinh kiếm năng lực, chỉ là nhẹ nhàng thiết đầu, trùng sáng kia liền sát sợi tóc mà qua. Trưởng Thanh khệ miệng còn không có giơ lên, chỉ thấy hết trạm gác công khai binh bàn tay hơi động một chút. Trùng sáng cũng không tiêu tán, mà lại như là quét quang quét ngang qua. Quét qua này, trực tiếp quét qua Trưởng Thanh cái cổ đột chưa, người nhanh Trường Thành có chút bất đắc dĩ, cho dù là thông qua Quang Minh Linh Gắc động tác nhắc tới trước dự phán, cho dù chiến lược siêu việt đối phương, muốn cùng ánh sáng so tốc độ, còn chưa đủ bất quá Trường Thành tiếng nói nhất chuyện, hay là cười, nhanh, có làm được cái gì? Lời còn chưa dứt, bi trắng bên trong, đột nhiên xuất hiện mấy ngàn đạo trường thành thân ảnh. Quang Minh Linh Gắc muốn tiếp tục công kích, nhưng lại không biết nên công kích cái nào. Hắn cuồn bạo chi linh thần niệm quét mắt không gian xung quanh, hắn có thể phân rõ trường thành phải chăng trốn vào không gian, tuy nhiên lại không cách nào phân rõ cái nào mới là thật Trường Thành. Hoặc là nói, cái này mỗi một cái đều là thật Trường Thành. Chương 494 Điều dân này. Chương 494, điều dân này. Quang Minh Lĩnh Gắc song trưởng trước người vỗ, từng đạo nhất truyền tán tiên cảnh công kích trùng sáng, hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Hết thảy Bạch Quang cũng chỉ là phụ trợ, chỉ có những trùng sáng này mới có công kích chân chính chiến lực. Khi từng đạo trưởng Thanh Thân ảnh bị suy thuộc, trưởng Thanh nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại lúc, Quang Minh Lĩnh Gắc ngừng lại làm sao? Cái này không được. Trưởng Thanh nghiền ngẫm nhìn xem Quang Minh Lĩnh Gắc ta sát thực giết không chết người, nhưng cũng chỉ là hiện tại giết không chết người, Quang Minh Lĩnh Gắc lặng lặng nhìn Trưởng Thanh, nói ngươi cái gì đều không làm được. Ngươi cho dù có thể mang theo phương này luân h ám thế giới thoát đi, ngươi cũng không có chỗ có thể trốn. Kết quả sau cùng, giống như ngươi thước đen kiếm không gian một dạng, hết thảy hóa thành hư vô. Trương Thanh trong lòng có lại, hít sâu một hơi, nói trốn. Ngươi phải hiểu rõ, các ngươi là người chiến bại, người chiến bại nên có người chiến bại giận độ. Các ngươi có thể sinh ra linh trí, cũng hẳn là có tâm tình sợ hãi, nếu ta tới, như vậy nên trốn, chính là các ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Thư Không Chi Vương, Thư Không San đạo giả, ở đâu? Trương Thanh trầm giọng hỏi ngươi hỏi bọn hắn. Hiện tại quá sớm, ngươi kiểu gì cũng sẽ gặp phải Quang Minh Lĩnh Gắc vẫn như cũng là miệt thị hết thảy thái độ, không gian không phải vô địch, tại đối ứng phương diện bên dưới, ngươi không gian này cũng là không chịu nổi một kích. Vậy nếu như ta bất kỳ lực lượng nào đối với ngươi mà nói, đều là hàng duy đả kích đâu. Không cần không gian, ngươi cũng không được. Bi trắng bên trong, từng đạo trưởng thành thân ảnh biến mất. Quang Minh Lĩnh Gắc cảm giác được tất cả tọa độ không gian, tất cả đều giải trừ. Không gian cũng không còn vặn vẹo, chết sạng. Trường Thanh trên thân, khí tức rõ ràng. Quang Minh Lĩnh Gắc nhịn cười không được, thật sự là ngu xuẩn sinh linh. Trường Thanh hai con người Đột nhiên trở nên sâu thẳm xanh biếc, thúc dục quỷ đạo, chúng diệt kiếm kiếm ý, làm cho Trưởng Thanh cũng càng thêm thấy rõ ràng quang minh linh giác cuồng bạo chi linh. Quang minh linh giác cơ hồ trong chốc lát liền tới đến Trưởng Thanh bên người, hắn phóng xuất ra trong thú hạch vô tự phát tác, gần như muốn lấy tự bạo phương thức, đến đồng hóa dung hợp Trưởng Thanh đúng lúc này, một đạo cường hành linh quang, từ Trưởng Thanh trên thân bộc phát, sau đó quét tán ra đến. Trong chốc ngắn này, phản phất trở nên cực kỳ dài lâu. Rai răng giặc đến quang minh linh giác một cái ý niệm trong đầu đều không thể dâng lên, hắn lại quỷ dị thác loạn cảm thấy nguyên một đoạn đại đạo huyền âm, tại bốn phía văn minh tiên điệu tự nhiên, huế khí phân tán, trong động mệ hoạch lãng Thái Nguyên. Tại Quỷ đạo chúng diệt kiếm kiếm ý ra chỉ bên dưới, thi triển Tịnh Thiên Điệp thần chú, thần này chú uy lực càng bá đạo hơn. Theo huyền âm vang lên, huyền quang quy tán, bi trắng bên trong hết thảy thần hồn tất cả đều tiêu diệt. Tại Thanh Thương thần cổ, kiếm ý song trọng điệp ra phía dưới, trường thanh chiến lực so quang minh linh giác cao hơn. Tại quang minh linh giác đờ đẫn trong ánh mắt, trường thanh lạnh lùng nói ra, hy vọng kia cái gọi là hư không trì vương, hư không săn đạo giả, cùng cái kia nhất định tồn tại vô tự chi chủ, cũng có thể giống như ngươi. Vô tri. Trường thanh nhìn xem cái kia phá toái váng vẻ thú hoạch, trong đó cựu thải vô tự pháp tắc đang muốn bốn phía mà ra. Trường Thanh tay bấm kiếm chỉ, nhẹ nhàng điểm một cái. Chật tự kiếm kiếm ý đem vô tự pháp tác tạm thời bộc lũ. Thí chuyển chấn trời tối thước kiếm phong cấm không gian cũng không có giải trừ, Trường Thanh cũng không có trước đem vô tự tri quang trải bước. Trường Thanh quay người, nhìn về hướng Tôn kia quan tại đúng là phong ấn giam cầm tiên phủ cùng xiềng xích, không phải trang trí, cũng không phải vì trấn áp quang minh linh giác, đó là vì cái gì? Trường Thanh cảm ngộ đến tiên phủ cùng xiềng xích tác dụng, cũng cảm ngộ đến quan tại tác dụng. Hết thảy đều rất bình thường, thế nhưng là Trường Thanh luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào? Thuần quang minh linh giác trước đó trốn tới khe hở, Trường Thanh hướng bên trong nhìn lại, thình lình phát hiện Quan tài này bên trong còn có một đạo tiên phủ. Mà đạo tiên phủ này bốn. Trương Thanh còn chưa kịp tiến hành cảm ngộ, toàn bộ thân thể, tâm thần trực tiếp bị thu hút trong đó. Trương Thanh thân ảnh bị quan tài trong nháy mắt nuốt hết. Từ thuần trắng không gian đột nhiên liền biến thành đen nhánh không gian. Trương Thanh thần niệm khé động, vừa sải bước ra, trực tiếp vượt qua quan tài. Lại nhìn quan tài kia lúc, Trương Thanh lông tơ đều dựng lên. Thật là đáng sợ tiên phủ. Trương Thanh nuốt ngụm nước bọt, nhưng hắn không rõ, vì cái gì tấm này tiên phủ không có đem quang minh linh khắc giam cầm. Chẳng lẽ là cường giả nào đó vì chính mình chuẩn bị quan tài, để phòng chống mộ. Ai như mở ra quan tài này, ai liền đi vào cùng một chỗ cho cùng. Trương Thanh trong lòng phức tạp, hắn nhìn xem bốn bè bi trắng không gian, vẫn như cũ hoàn hảo, dự định lần nữa nếm thử. Lần này, Trương Thanh vẫn như cũ bị hút vào quan tài, vị trấn áp trong đó. Nhưng lạ bi trắng không gian cảm ứng, còn tại. Quan tài này mạnh hơn, cũng mạnh bất quá chấn trời tối thứ kiếm không gian uy năng. Nếu là không có cái này chấn trời tối thứ kiếm, Trương Thanh hôm nay liền thua ở cái này. Trương Thanh nhìn xem chung quanh một vùng tám tối, một mực mở ra pháp nhãn, cũng nhìn thấy tấm kia chiếu lấp lánh tiên phủ. Trương Thanh thôi động tạo hóa trường sinh kiếm trăm năm một dấp chiêm bao tiến hành cảm ngộ. Hắn phát hiện, tấm này tiên phủ cùng bên ngoài những cái kia trang trí dùng tiên phủ, xiển xích là cùng một cái thời đại, sử dụng lá bùa tính chất gần như giống nhau như lúc đồng thời, tấm này tiên phủ cùng phía ngoài tiên phủ, còn có liên hệ thì ra là thế. Trưởng Thanh nhẹ gật đầu, tiếp tục trong cảm ngộ, Trưởng Thanh sắc mặt đột nhiên trầm xuống ánh mắt của hắn trở nên kiên kỵ, hắn nhịn không được cắn chặt răng răng. Phù văn khắc họa ra đường cong, có được cực kỳ đặc thù tiên pháp lực lượng. Tại hao tốn không biết bao nhiêu tuổi thọ cảm ngộ sau, Trưởng Thanh minh bạch cái này đường cong tác dụng. Tấm này tiên phủ có phát động cơ chế, không phải ai nhìn thấy tấm này tiên phủ, đều sẽ bị hút vào trong quan tài chờ lạc. Trường Thanh đưa tay ở trong hư không nhẹ nhàng phất họa, lấy chân khí làm mực, phất họa ra cùng tiền phủ bên trong giống nhau như đúc đường cong. Sau đó, đường cong đang không ngừng biến hóa, như đồng đạo ngẩn muẩn rạng, có thể bày biện ra từng đạo tin tức. Mà lấy được tin tức, là một bóng người, một cái tên. Trường Thanh thân ảnh, Hồng Trần Tiên Phong Hạo. Trường Thanh chỉ cảm thấy toàn thân rét run, đơn giản tới nói, đây là chuyên môn vị chính mình bảy cấm chế, cũng chỉ đối với mình có hiệu lực. Ai muốn hại ta? Vì sao hại ta? Điều dân này, đơn giản huống chứng. Trường Thanh trong đầu, từng đạo hình ảnh, bóng người hiện lên. Tương tự loại bỏ hồng mật tiên Giang Thanh Nguyệt, xung rầm rĩ đằng sau, cũng loại bỏ đa bạo tiên đế. Như vậy, tiên giới ai còn biết mình, ai còn muốn hại chính mình? Trương Thanh tâm lý, không có đáp án đây cũng quá không giải thích được. Trừ phi có người có thể thôi diễn hết thảy, nhưng nếu là có thể thôi diễn hết thảy, tất nhiên có thể thôi diễn chính mình là cái người tốt. Như vậy còn muốn hại chính mình, vậy há không chính là người xấu? Kỵ xảo hạ người, hạ người gian trá. Cùng ta trợ trò đúng không hạ? Tốt, phi thường tốt. Trương Thanh nở nụ cười, vừa sải bước ra quầy, lấy trật tự kiếm kiếm ý, đem tất cả vô tự chi quang thu nhập thước đen trong kiếm trật tự tinh không. Số sáu hư không không khu vực, hết thảy thôi phục lại bình tĩnh. Lý Viêm, chứ không bỏ, lời nói mang theo ba người không hề rời đi, mà khắc thiên giới đại biểu thì là đi trước một bước. Ba người này khi nhìn đến quan tại cái khắc trưởng thanh sau, thần sắc hẩn trương, cũng định xuất thủ công kích xảy ra chuyện gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Viêm lớn tiếng hỏi. Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả tiên đế đều là nhìn không chuyên mắt, nhìn chòng chọc vào trưởng thanh thân ảnh. Nhất là đa bảo tiên đế, nếu như lịch thiên phàm cùng quang minh lính gác sự tình nói không rõ ràng, như vậy hắn sợ rằng cũng phải lọt vào liên lụy. Đến lúc đó, hắn muốn đi đại đạo chiến trường đều chưa hẳn có thể có cái này tự do. Xảy ra chuyện gì, không phải là các ngươi nên biết sự tình. Trưởng Thanh mặt không biểu tình, chúng ta nhất định phải biết, nếu không, ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này." Lý Viêm mở miệng nói. Trưởng Thanh hừ một tiếng, vừa rồi Quang Minh Linh gấp lúc đi ra, ta thế nào không gặp ngươi có khí phách như vậy." Lý Viêm lập tức ngẹn. Chử không bỏ gần chư hỏi, Quang Minh Linh gật đầu. Trưởng Thanh đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ quan tài, cười nói, "Ta nói qua, đây không phải các ngươi nên biết sự tình, muốn biết. Vậy các ngươi tự mình đi hỏi quan tài này chủ nhân." Lý Viêm, chử không bỏ, lời nói mang theo hai mặt nhìn nhau. Nguyệt Thần Điện bên trong, bầu không khí đột nhiên biến đổi. Tất cả tiên đế ánh mắt, tất cả đều nhìn về hướng trong góc trực tiếp mắt trợn tròn tiên diễn tiên đế. Chương 495, thế cục hỗn loạn. Chương 495, thế cục hỗn loạn hỏi cái này quan tài chủ nhân. Quan tài này chủ nhân là ai? Lý Viêm hỏi còn có thể là ai? Thứ tiên bảo không tầm thường, nhất định là tiên đế. Trừ bất khí nói ra. Lời nói mang theo ở bên tay cầm không chọn vẹn băng thuộc tính tiên bảo, có chút không biết làm sao. Ba người lần nữa nhìn về phía Trừng Thanh, có thể hỏi thế nào, đều là không thể nói nói. Hỏi lại, liền đẩy lên vị kia tiên đế trên thân. Thế nhưng là, ba người nhưng từ trường thanh che che lấp lấp luôn từ bên trong, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Nói lớn chuyện ra, cái này có thể là tiên đế cấu kết quang minh linh lạc. Nói nhỏ chuyện đi. Không, việc này nhỏ không được. Nguyệt thần điện bên trong, trong điện ngoài điện Nguyệt thần vệ, bất tri bất giác trở nên nhiều hơn. Tiên vương, tiên tướng, thiên tiên bọn họ, lúc này hối hận đến quan chiến trận này thi đấu. Có người muốn vụng trộm chạy đi, Nguyệt thần vệ lại là lạnh nhạt ngăn lại, sự tình không có rõ ràng trước đó, ai cũng đừng nghĩ đi. Tiên phong tiên đế, đa bảo tiên đế, một trái một phải đi tới tiên diễn tiên đến nơi hẻo lánh, tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Tiên diện Tiên đế sợ râu khẽ run, căn bản là không có cách bình tĩnh. Hắn tính toán tưởng tận Hồng Trần Tiên cùng tương lai, nhưng hắn duy trì có không có tính toán hắn chính mình đa bảo Tiên đế nhìn người vật vô hại, nhưng hắn là tiên giới uy tín lâu năm Tiên đế, cho dù không có thu hoạch được đa bảo phong hào trước, cũng là có thể xâm nhập đại đạo chiến trường sau bình yên trở về tồn tại, nó chiến lực lúc đó liền không kém Thiên Phong Tiên đế. Thiên Phong Tiên đế lại càng không cần phải nói, bây giờ tiên giới tại đại đạo trong chiến trường nhất sinh động Tiên đế một trong. Có thể sống sót tại đại đạo chiến trường, cũng phải cần vô liếng. Hiện tại Thiên Phong Tiên đế, nó chân thực chiến lực đã không biết cỡ nào sâu không lường được ta làm sao không nhớ rõ. Mười khi nào trấn áp một cái quang minh linh lạc, đa bảo tiên đế ngoài cười nhưng trong không cười nói loại tồn tại này, thế nhưng là chỉ có đại đạo chiến trường chỗ sâu mới có, nó trí tuệ kiệt toàn, một khi rời đi đại đạo chiến trường chỗ sâu, liền muốn bị trực tiếp gạt bỏ. Các ngươi đạo nhất tiên minh chẳng lẽ không có đầu quy củ này? Rất hiển nhiên, Lịch Thiên Phàm rất sớm đã tiếp xúc qua loại này tồn tại. Là ai an bài hắn tiếp xúc, tiếp xúc mục đích là cái gì? Lịch Thiên Phàm đến cùng là ai? Thiên Phong Tiên Đế lạnh lùng hỏi ở đây tiên đế, cũng đem khí cơ khóa chặt Thiên Diễn Tiên Đế đạo nhất tiên minh cố nhiên cường đại, thế nhưng là đối với bọn hắn những tiên đế này mà nói, Tại Quang Minh Linh Gắc trước mặt, căn bản không để ý tới nhiều như vậy. Hung chi, đạo nhất tiên minh bản thân, cũng không có khả năng đối với chuyện này làm như không thấy năm đó ta chỉ là hiếu kỳ, mới trấn áp một tên linh trí kiện toàn Quang Minh Linh Gắc, ta phát hiện đại đạo trong chiến trường có rất nhiều quỷ dị tồn tại, cái này Quang Minh Linh Gắc chính là một loại trong đó. Thiên Diễn Tiên Đế không thể không giải thích, nói về phần lịch thiên phàm trước đó tiếp xúc qua vô tự tiên hay, đó là chính hắn sự tình, đó là thanh huyền tiên sự tình, hắn là ai? Các ngươi hỏi ta làm gì? Hắn cũng không phải ta chọn chúng thiên giới đại biểu. Thiên Phong Tiên Đế cùng Nguyệt Thần Điện bên trong những người khác nghe, đầu mâu chỉ hướng ra bảo tiên đế Tiên Phong Tiên Đế lập tức gọi, "Đúng à, Đa Bảo Tiên Đế, đây là người của ngươi, ngươi hẳn là rõ ràng hơn đi." "Ta rõ ràng cái rắm." Đa Bảo Tiên Đế sắc mặt khó coi, nói việc đã đến nước này, ta cũng không có gì tốt giàu diễm, ta không ngại ăn ngay nói thật, cái này Lịch Tiên Phàm căn bản cũng không phải là ta chọn chúng người. Ta chọn chúng người các ngươi đều phải biết, chính là Thanh Huyền Thiên cái kia thần kỳ tiểu tử, Trưởng Thanh, Hồng Trần Tiên. Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả mọi người tất cả đều sửng sốt. Bọn hắn bởi vì Đa Bảo Tiên Đế nguyên nhân, cũng lưu ý qua Hồng Trần Tiên tin tức. Trong năm trước, Trường Thanh tại Thanh Huyền Thiên quấy phong vân nổi lên một phía, bằng vào nhỏ yếu tu vi, lại có thể ở thiên giới các đại thế lực ở giữa thành tạo điều luyện. Theo Phi Thăng Giản nói, nếu như Thanh Huyền Thiên sẽ có đường, giả như vậy xanh sẽ là người thứ nhất. Thế nhưng là, cái này đều 100 năm đi qua, Trường Thanh phảng phất phai mở chúng sinh, tất cả tiên đế cũng đều coi là, đó bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn đa bảo tiên đế tiếp tục nói, ta đem thanh thương thần cổ ném ra Thanh Huyền Thiên, thật không nghĩ đến, hung thú vây quanh, bình thường tán tiên không cách nào chẳng đến, có thể chạm tới lại một cái so một cái chú ý cẩn thận. Ta đạo thân niệm kia là vấn, một mực lưu tại Thanh Huyền Thiên nhất trăm năm hắn đến cái này lịch thiên phàm xuất hiện, hắn nói, đa bảo tiên đế sắc mặt đỏ lên tiếp tục a, nói a, thế nào? Thiên Phong Tiên Đế thúc dục nói đa bảo tiên đế hít sâu một hơi, cắn răng nói, cái này lịch thiên phàm sau khi xuất hiện, từ phía sau lưng đánh lén thần niệm của ta là hắn, trực tiếp gạt bỏ thần niệm của ta là hắn. Ta cũng không biết hắn là thế nào biết chư thiên thi đấu, ta càng không biết hắn là thế nào tìm tới hư không chi môn, làm sao từ hư không chi môn tới. Nguyệt Thần Điện bên trong, bầu không khí phức tạp. Thiên Phong Tiên Đế muốn cười, nhưng lại phát hiện đây không phải khi cười. Cái này lịch thiên phàm, thật sự là quá quỷ dị. Đám người nhìn về phía Thiên Diễn Tiên Đế, lúc này Thiên Diễn Tiên Đế vuốt vuốt râu ria suy tư. Thiên Diễn Tiên Đế, chuyện gì xảy ra? Cái này Lịch Thiên Phàm cùng Trưởng Thanh không phải cùng là một người sao? Nếu như bọn hắn không phải cùng là một người, cái kia Lịch Thiên Phàm là ai? Trưởng Thanh là ai? Chẳng lẽ thiên cơ đã bị nhiễu loạn đến trình độ như vậy? Thiên Diễn Tiên Đế sắc mặt nghiêm túc đứng lên, hắn tiên pháp thôi diễn, tất cả kết quả đều chỉ hướng chúng sinh tiếp dục diệt, mà tất cả tràng cảnh đều có Trưởng Thanh. Cho dù tất cả quá trình đều bị nhiễu loạn, nhưng kết quả này tuyệt đối sẽ không sai. Về phân bị nhiễu loạn bộ phận, Thiên Diễn Tiên Đế chỉ có thể tạm thời dàn xuống bấy lòng. Hắn biết rõ, một khi bị kéo vào trong đó, tựa như cùng hãm sâu vũng bùn. Nếu là bị nhiễu loạn, như vậy làm sao tôi diễn, đều sẽ đạt được sai lầm kết quả. Thiên diễn tiên đế muốn tránh cho bị cái này sai lầm sở khốn nhiều đa bạo tiên đế nhìn về phía Thiên diễn tiên đế, hỏi: "Theo ta thấy, ngươi nói một tiên minh không chỉ là chọn trúng một cái trừ bất kỳ, kỳ thật còn chọn trúng một cái lịch thiên phàm đi. Là ngươi nói cho hắn biết, để hắn đem ta thần nhiệm lạc cớn gặp bỏ. Là ngươi nói cho hắn biết cái này chư thiên thi đấu quy tắc. Là ngươi nói cho hắn biết làm sao thông qua hư không chi môn đến đây nơi này." Luân phiên vấn đề, làm cho Thiên diễn tiên đế suy nghĩ càng thêm hỗn loạn. Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng phun ra ba chữ, không thể nói. Mặc dù hoàn toàn như trước đây, Đông Đạo Tiên Đế cũng đều tập mãi thành thói quen, nhưng lúc này giờ phút này, ba chữ này ý nghĩa lại cũng trước kia rất khác nhau. Thiên Diễn Tiên Đế cảm thụ được từng đạo sắc bén thần niệm, không có cái nào, chỉ có thể nhiều lời ba chữ, không phải ta. Thiên Phong Tiên Đế lập tức ngậy, không phải ngươi còn có thể là ai? Ai còn có thể rõ ràng như vậy chư thiên thi đấu? Thậm chí ngay cả hư không chi môn nếu biết, khỏi cần phải nói, nghĩ đến tất cả mọi người có tin tức ngầm, Ma tộc Ma Đế sùng rầm rĩ, đoạt được đạo khí trốn hướng xung giới. Coi như cái này sùng rầm rĩ ngay tại Thanh Huyền Thiên. Hắn là biết Trư Thiên thi đấu đâu, hắn hay là biết tòa nào hư không chi môn có thể tới Trư Thiên sân thi đấu đâu. Ở đây tiên đế liên tục cất đầu. Thiên Phong tiên đế nhìn về phía Đa Bảo tiên đế, lúc này hẳn là Bảo tiên đế tiếp tục phối hợp làm khó dễ, khả Đa Bảo tiên đế lại lạ thường trầm mắt xuống Đa Bảo tiên đế ánh mắt, nhìn về hướng Nguyệt Thần vệ. Nguyệt Thần vệ sầm mặt lại, tránh né Đa Bảo tiên đế ánh mắt. Nguyệt Thần điện bên trong, tiên đế, tiên vương, tiên tướng, Thiên Tiên bọn họ, đồng thời trầm mắt xuống. Thiên Diễn tiên đế, Đa Bảo tiên đế, Nguyệt Thần vệ, thành trong sân tam đại tiêu điểm đúng vậy à, ai có thể đối với Trư Thiên thi đấu rõ ràng như vậy đâu? Đa Bảo Tiên Đế có ý riêng, tất cả mọi người cũng đều nghĩ đến vị thần, bọn hắn thật sự là nghĩ không ra cái thứ hai có thể đối với hư không chi môn hiệu rõ như vậy người. Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả mọi người bởi vì trường thanh mập mờ suy đoán che che lấp lấp mà triệt để hỗn loạn lên. Chương 496. Bỏ xe giữ tướng. Chương 496. Bỏ xe giữ tướng lực tiên phàm, nếu như ngươi có thể tin tưởng chúng ta, ngươi đều có thể nói rõ ràng. Chúng ta cam đoan không nói ra đi, trừ bất khí mở miệng nói. Trường Thanh nhịn người không được, Ly Viêm, luôn lộ cũng cảm thấy đó căn bản không có khả năng chứ bất khí lại là chỉ chỉ đáng người đỉnh đầu. Livium luôn lộ lập tức hiểu được đây không phải muốn nói cho bọn hắn ba người nghe, mà là muốn nói cho Nguyệt Thần Điện Tiên Đế bọn họ nghe. Nên biết, thượng nhiên biết, không nên biết đến, liền không nên biết, đây là vì các ngươi tốt. Trương Thanh hay là trước đó như vậy thái độ, cùng ta trợ trò. Thật tình không biết, ngờ vực vô căn cứ, mới là kẻ địch mạnh mẽ nhất. Trương Thanh thậm chí căn bản cũng không cần biết quan tài chủ nhân là ai, cũng không cần biết hắn vì sao muốn hại chính mình. Chỉ bằng lúc trước hắn cùng Quang Minh Linh Gắc liên lụy, quan tài này chủ nhân, cũng bày ra chuyện Trường Thanh luôn luôn ưa thích rát chủ bài càng nhiều càng tốt, có thể có bao nhiêu hồn có bao nhiêu hồn. Hiện tại Trường Thanh nghĩ lại đằng sau, lại phát hiện, hắn nhiều một cái càng cường đại hơn át chủ bài người so ta thông minh, người hẳn là minh bạch. Chư bất khí nhắc nhở, loại chuyện này, tha rằng rất nh nhẩm, không thể bỏ tha. Thiên giới đều có thể sụp đổ, làm sao huống một cái thiên giới đại biểu đâu. Trường Thanh xem thường, nói thiên giới sụp đổ đó là chuyện lúc trước. Ngươi làm sao còn không rõ, ngươi rủ là biên một cái lý do thuận miệng qua loa tắt trách lựa gạt đâu. Chư bất khí truyền âm, mặt của hắn bợ vì cho Trường Thanh nháy mắt đều nhanh giật giật lấy. Trường Thanh lập tức lé mắt, hắn phát hiện cái này thông minh nửa với trừ bất khí, ngược lại là thật có ý tứ thanh huyền thiên, sẽ không hủy diệt. Ta cũng sẽ không chết. Trường Thanh đưa tay chỉ trên đầu, nói ta phía trên có người, không chỉ một. Trừ bất khí, Lý Viêm, lôn lộn lên nhau. Nguyệt Thần Điện bên trong, ám triều lần nữa mãnh liệt đứng lên. Trong góc một bàn, Thiên Phong Tiên Đế nhìn xem Đa Bạo Tiên Đế, Thiên Diễn Tiên Đế, hắn thân thể có chút cứng ngắc, mũi chân điểm mặt đất, khi thì dùng sức muốn đứng dậy cùng cái này hai đại người hiềm nghi kéo ra quan hệ, khi thì lại do dự không biết có hay không cần thế này. Một câu phía trên có người không chỉ một đa bảo tiên đế mặt đều tái rồi, dù là thiên diễn tiên đế ngồi vững có vấn đề, hắn cũng phiết không rõ quan hệ. Trong sân nguyệt thần vệ cũng bắt đầu luồn cúng đây không chỉ một cái, bao gồm hay không nguyệt thần đại nhân. Hắn thấy, là bao gồm. Dù sao, tiểu tử này cùng nguyệt thần quan hệ bốn. Nguyệt thần điện bầu không khí chi phức tạp, làm cho ở đây tiên vương đều đứng ngồi không yên. Không ai dám thở mạnh, chỉ có thể nghe trong kính chiếu ảnh, cái kia lịch thiên phàm tiếp tục nói nếu như ta chết, vậy cũng bất quá là bỏ xe giữ tướng thôi. Trương Thanh nói ra bỏ xe giữ tướng. A, tay cụt cổ sinh. Trương Thanh đổi cái từ sau Nói tiếp, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có thôi. Kỳ thật cũng không nhiều lắm chút vấn đề, không phải liền là một cái quang minh lính gác a. Chứ bất kỳ, Livium, Ngôn Lộ, lập tức nghiêm lão. Quang minh lính gác thật không phải bao lớn vấn đề, nhưng vấn đề là ngươi cùng quang minh lính gác quan hệ, vấn đề lớn đi. Còn có ngươi phía sau tiên đế, tay cụt cầu sinh. Ha ha, cái này Lịch Thiên Phàm, tuyệt đối không thể chết. Ai muốn để hắn chết, việc này thật đúng là che giấu đi. Nguyệt Thần Điện bên trong, một đám tiên đế tất cả đều cười lạnh. Lúc này đa bảo tiên đế, Thiên Diễn tiên đế, Nguyệt Thần vệ cũng là càng không hy vọng trưởng thành chết mất, hắn vừa chết, vậy coi như bị hắn nói trúng. Tốt một cái tay cụt cầu sinh, vốn cũng không có minh xác sự tình, lại bởi vì trưởng thành chết mà triệt để gây mất manh mối. Có thể sau đó, trong gương truyền đến thanh âm, lại làm cho tất cả tiên đế sắc mặt đại biến hư không chỉ vương, hư không săn đạo giả cũng còn không có đi ra đâu, một cái quang minh linh gắc cũng đáng được các ngươi ngạt nhiên. Đừng cho ta nháy mắt ra hiệu, thiên giới đại biểu nhiều như vậy, nguyệt thân điện tiên đế bọn họ ai có cái kia công phu nhìn chằm chằm vào chúng ta. Lại nói, đây không phải mọi người đều biết sự tình a. Nguyệt thân điện bên trong, bầu không khí tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, âm thầm thần niệm truyền âm tung hoành toàn trường hư không chi vương là cái gì? Hư không săn đạo giả là cái gì? Mọi người đều biết, cái này mọi người chỉ là ai? Nguyệt Thần Điện bên trong, không chỉ là tất cả tiên đế, ngay cả tất cả thiên tiên cũng đều nhìn chằm chằm vào trưởng thanh tẩm dương này. Thiên Phong Tiên Đế con mắt híp lại thành một đường nhỏ, hắn vừa đi vừa về đánh giá đa bảo tiên đế, thiên diễn tiên đế, Nguyệt Thần vệ, đột nhiên cởi lạnh tốt một bản tờ lớn, các ngươi tiếp tục diễn. Các ngươi tiếp tục giả vờ. Thiên Phong Tiên Đế một câu, tại trong lòng của tất cả mọi người đã dẫn phát biến động ba. Đa bảo tiên đế, tiên diễn tiên đế ba. Nguyên Thần vậy thật không nghĩ tới, các ngươi đã vậy còn quá làm. Thiên Phong Tiên Đế lên cơn giận dữ, xem ra các ngươi là âm thầm đã đặt thành cái gì ước định. Làm sao? Ngay cả ta cũng không biết. Chẳng lẽ là ta không đủ tư cách? Thiên Phong Tiên Đế tiếng nói phong mang tất lộ. Có thể biết hư không trì vương, hư không săn đạo giả tiên đế, cực kỳ rất ít. Nhưng vô luận là Thiên Diễn tiên đế, đa bảo tiên đế, Nguyên Thần, lại hoàn toàn là số rất ít bên trong một trong. Lẫn nhau hoài nghi, độc nước méo cổ, kéo dài thời gian, chỉ đợi công thành. Tốt một màn vở kịch. Chỉ có như vậy Tiểu tử này mới có thể còn sống, mới có thể mang theo tất cả vấn đề sống sót, các ngươi lẫn nhau từ chối, như vậy tự nhiên là rảnh có xuống." Thiên Phong Tiên Đế lạnh giọng nói ra, "Các ngươi là không dám ở đại đạo chiến trường chỗ sâu hầm ưu, sợ bị Ma khắc Tam đại thiên ngoại thiên đế cảnh phạt, rắc, sợ bị ta phạt rắc, cho nên mới tuyển tại cái này Chư Thiên sân thi đấu, mới tuyển lực tiên phàm người này ra mặt đến trả lời. Đúng hay không?" Đa Bảo Tiên Đế, Thiên Diễn Tiên Đế, Nguyệt Thần Vệ, tất cả đều im lặng. Bọn hắn sắc mặt một cái so một cái khó coi, bọn hắn muốn phản bác, thế nhưng là thuận Thiên Phong Tiên Đế mạch suy nghĩ suy nghĩ, ngay cả chính bọn hắn cũng cảm thấy đối với bốn Nếu không phải tiểu tử này đến từ thiên giới, nói lộ ra miệng, ta cũng là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Thiên Phong Tiên Đế tức giận hừ một tiếng, chỉ sợ, các ngươi tại nói cho hắn biết thời điểm, không, có nói cho hắn biết, cái này hư không chi vực, hư không san đạo giả, cũng không phải ai cũng biết, ai cũng có tư cách biết đến đi. Lúc này, trong gương Trường Thanh cũng vừa tốt là một bộ không hiểu biểu lộ làm sao. Các ngươi không biết? Cũng đúng, các ngươi dù sao cũng là thiên giới đại biểu, cái này tại tiên giới thiên ngoại thiên, hẳn là thượng thức. Trường Thanh thuận miệng nói. Nguyệt Thần Điện bên trong, Trường Thanh lời nói như là một cái trọng truy, Ván Đại đóng thuyền. Thiên Phong Tiên Đế cười lên ha hả, tốt một cái, thưởng thức. Thiên Phong Tiên Đế đứng dậy, triệu Nguyệt Thần Vệ vẫy vẫy tay, nói đến, ngươi qua đây. Nguyệt Thần Vệ đầu óc, là trong ba người hỗn loạn nhất, hắn không rõ ràng trò lắm đi tới. Thiên Phong Tiên Đế trực tiếp cấp ra một cái dấu tay xin ngợi, "Đến, ngươi ngồi bàn này." Nguyệt Thần Vệ nhìn xem bên cạnh bàn Thiên Diễn Tiên Đế, đã bảo Tiên Đế, toàn thân run một cái đáng tiếc, ta không đủ tư cách cùng các ngươi ngồi cùng một chỗ. Thiên Phong Tiên Đế cơ hồ từ trong hàm răng khai ra chữ đến ngồi a. Thiên Phong Tiên Đế nhìn xem Nguyệt Thần Vệ ngu ngơ tại mơn chỗ, gầm lên giận dữ. Nguyệt Thần Vệ vội vàng ngồi xuống. Thiên Phong Tiên Đế trong mắt bộ pháp sắc bén tần quang, ha ha, ngươi thật đúng là dám ngởi. Nguyệt Thần vệ tâm càng thêm lộ sụt. Chương 497, xảy ra chuyện lớn. Chương 497, xảy ra chuyện lớn. Nguyệt Thần điện bên trong, ánh mắt mọi người tất cả đều tề tụ nơi hỏn lánh. Thiên Diễn Tiên Đế cau mày, hắn làm sao cũng không ngờ tới, phụ tạm, vậy mà lại tạo ra trận này. Bởi vì vô tự hỗn loạn nguyên nhân, lúc trước hắn cũng không có tính ra hắn có hay không trấn áp cái kia Hồng Trần Tiên. Hắn vẫn cho là là mặt khác tiên đế đem Hồng Trần Tiên tú đi, mới đưa đến cái kia chúng sinh tiếp diện kết quả bên trong, vẫn như cũ có trưởng thành thân thân ảnh. Bởi vậy, hắn bố trí các loại tiên phủ, xiêm xích đến đối kháng các đại tiên đế. Nhưng không là bốn. Ta nói chuyện gì xảy ra đâu, Thiên Phong Tiên Đế nhìn xem mặt khắc trong gương, tiến tối có thứ tự thiên giới các đại biểu, như vậy hoàn thiện kế hoạch, quả thực là đại đạo trong chiến trường lý tưởng nhất chẳng cảnh. Kỳ thật chúng ta đều biết, chúng ta nên như thế nào đặt chân ở đại đạo chiến trường. Thiên Phong Tiên Đế chỉ vào hải đăng doanh địa, đối với những người khác nói ra, liền nên là như thế này. Dừng một chút, Thiên Phong Tiên Đế thở dài, nói đắng tiếc, chúng ta làm không được. Mặc kệ là tứ đại tiên ngoại thiên liên thủ, hay là chỉ nói chúng ta tiên giới, đều làm không được. Thế nhưng là Mặc dù làm không được, nhưng chúng ta đều biết, mà có ít người đem những vương pháp này báo cho lịch thiên phàm, để lịch thiên phàm lấy thiên giới đại biểu là Đồng Minh, lấy chư thiên sân thi đấu khi đại đạo chiến trường, đem lý tưởng thực hiện. Làm sao? Thiên Phong Tiên Đế ngứ khí, đồng nhiên sắc bén, có phải hay không có ít người cảm thấy, chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng thực hiện. Vừa mới nói xong, toàn trường tất cả tiên vương, tiên tướng, thiên tiên, tất cả đều như có gai ở sau lưng. Thiên Phong Tiên Đế tiếp tục nói, có phải hay không có ít người cảm thấy, tại các ngươi công thành trước đó, muốn nhìn một chút cảnh tượng như vậy, cũng coi là trong lòng có cái án ủy cũng coi là có cái tưởng nghiệm, dù sao chúng ta cũng từng có cơ hội. Thiên Phong Tiên Đế biểu lộ hờ hững đứng lên, các ngươi đem những này nói cho Lịch Thiên Phàm, hắn nhất định sẽ trở thành chư thiên sân thi đấu, chư thiên đại biểu bên trong chói mắt nhất tồn tại, cho nên hắn cũng có sống sót kéo dài thời gian tư cách. Quang Minh lính gác, là Lịch Thiên Phàm cố ý như thế cùng hắn giao lưu a. Bởi vì các ngươi biết, các ngươi không có khả năng không chệ vào đâu được dấu giếm được hết thảy. Chỉ có đem chân tướng vạch trần một góc, mới có thể đục nước méo cỏ. Có thể các ngươi làm sao cũng không ngờ tới, bởi vì hắn mấy lần nói lộ ra miệng, lại là bộc lộ ra thiên đại sơ hở. Nguyệt Thần Điện bên trong, mặt các tiên đế ánh mắt cũng đều lăng lệ sâu niên. Tất cả tiên vương phía dưới thì là sợ mất mặt lắm sao? Các ngươi không có cái gì muốn nói? Thiên Phong Tiên Đế lạnh lùng nhìn xem Đa Bảo Tiên Đế, ngươi không ngờ tới, ta sẽ đến đi. Ngươi không ngờ tới, ta tuyển một tên tiên giới đại biểu, muốn ngươi một kiện cực phẩm tiên bảo đi. Đa Bảo Tiên Đế há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thiên Phong Tiên Đế đi đến Thiên Diễn Tiên Đế bên cạnh, nói lao giả, ngươi tính toán tưởng tận hết hay, lại liên tiếp phạm sai lầm, đại đạo bên trong chiến trường, ngươi hại chết bao nhiêu người, ngươi còn nhớ đến rõ ràng. Cái này, chính là kết quả ngươi muốn sao? Thiên diện tiên đế thần sắc đau xót, lại là vô lực giải thích. Thiên Phong tiên đế đi tới Nguyệt Thần vệ bên cạnh, đưa tay đè xuống bờ vai của hắn. Nguyệt Thần vệ toàn thân căng cứng, hô hấp trì trệ, ngươi có phải hay không coi lạ, ngươi thật là một cái người. Thiên Phong tiên đế trầm trọng nói, ngươi có phải hay không coi lạ, ngươi thật không chết được. Nguyệt Thần vệ khắp cả người phát lạnh. Thiên Phong tiên đế cảm xúc không ngừng biến đổi, hiển nhiên, hắn đã không kiểm soát. Nhưng lại ở đây tiên đế, có người lại là biết, hắn tại sao lại như vậy mất khống chế các ngươi đều nói, ta là tiên giới phàm đồ, ta là ma giới, yêu giới, minh giới chó săn. Các ngươi coi lạ, ta thật muốn cùng những cái kia ma tộc ưu tốc, quỹ độ vận, sương huynh gọi đệ. Mở ra ánh mắt của các ngươi, nhìn xem cái này Chư Thiên sân thi đấu đi. Kỳ thật chúng ta đối mặt vô tự, thật là có cơ hội. Thật sự có a? Thiên Phong Tiên Đế ngữ khí dần dần trầm thấp xuống, có thể rõ ràng các ngươi cũng đều biết đó a. Thiên Phong Tiên Đế cơ nghị khuôn mặt, lộ ra cực kỳ bi ai nhớ lại. Cho đến lúc này, rất nhiều tiên đế mới phát hiện, vốn là trung niên bộ dáng tiên phong tiên đế, hai tóc mai sớm đã trắng bệ. Hắn lúc này, lại lộ ra bị tiên diễn tiên đế đa bảo tiên đế, còn muốn giàn mua ở đây tiên vương cũng không biết, có thể tiên đế bọn họ lại là rõ ràng Bọn hắn có người còn cùng trời Phong Tiên Đế hảo hữu, thân nhân kẻ vai chiến đấu qua. Bọn hắn biết, Thiên Phong Tiên Đế tại tiên giới không có thân nhân bà tốt, bởi vì những người kia tất cả đều chiến tử tại đại đạo chiến trường. Thiên Phong Tiên Đế là tiên giới tại đại đạo trong chiến trường nhất sinh động, thế nhưng chỉ là số người cực ít mới biết được, hắn đem đại đạo chiến trường trở thành nhà của hắn. Bởi vì chỉ có nơi đó mới có hắn thân nhân hảo hữu tới qua vi tích. Từng cùng trời Phong Tiên Đế cùng đi đại đạo chiến trường tiên đế càng là rõ ràng, mỗi lần Thiên Phong Tiên Đế đi đại đạo chiến trường lúc, cảm xúc đều cùng bất luận cái gì tiên đế hoàn toàn khác biệt. Nhìn trời phong tiên đế mà nói, đây không phải là nguy cơ từ phía, ngay cả tiên đế đều chưa hẳn có thể bảo mệnh hung hiểm chi địa, cũng không phải kỳ ngộ vô hạn, có thông thiên đại đạo thẳng tới thăng cảnh thần thánh bảo địa đó là nhà của hắn, hắn đi đại đạo chiến trường là về nhà. Hắn, xưa nay không sợ, xưa nay không lui. Tiên phong tiên đế con ngươi nổi lên tơ máu, hai tay của hắn chống trên bàn, gầm nhẹ nói, có phải hay không vô tự cho các ngươi tư cách? Các ngươi có phải hay không đáp ứng? Hắn hứa hẹn các ngươi cái gì? Có phải hay không hứa hẹn các ngươi để cho các ngươi trở thành hư không chi vương? Dù gì, cũng có thể trở thành hư không san đạo giả. Đa Bạo Tiên Đế, Thiên Diễn Tiên Đế toàn thân chấn động, bọn hắn hoảng sợ nhìn lên trời phong Tiên Đế, bọn hắn không nghĩ tới, Thiên Phong Tiên Đế mới đến, vậy mà so với bọn hắn còn nhiều. Thiên Phong Tiên Đế nhìn xem Đa Bạo Tiên Đế, tự nhiên nói ra, ta không dám đi đại đạo chiến trường chỗ sâu. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Dù sao, ta và ngươi không giống với, ta không có toàn thân trở ra. Ngươi ở nơi đó đạt được hết thảy, mà ta ở nơi đó, đã mất đi tất cả. Đa Bạo Tiên Đế hơi cười nãy, ta không biết ngươi ngươi cảm thấy, chúng ta không bằng ngươi. Thiên Phong Tiên Đế hỏi, kỳ thật ngươi so với chúng ta, kém xa. Đa Bạo Tiên Đế trầm mắt xuống, Thiên Phong Tiên Đế lẳng lặng nói ra, "Các ngươi coi là, ta không biết lệnh bài kia là cái gì?" Tiếng nói nhất truyện, Thiên Phong Tiên Đế nhìn chúng quanh ba người, nói tiếp, "Nói đi, tấm lệnh bài kia là ai tư cách?" Trên mặt bản, Thiệt Diễn Tiên Đế kinh ngạc đứng lên. "Lệnh bài? Cái gì lệnh bài?" La Nguyệt Thần lần này dẫn dắt vô tự, có thể cùng vô tự cùng tồn tại tấm lệnh bài kia sao? Đa bảo tiên đế trong lòng giận mình, cái này tiên nhân giới, vậy mà trừ hắn ra, còn có người thứ hai biết lệnh bài? "Tư cách? Cái gì tư cách?" Quang Minh Lĩnh Gác nói tư cách kia sao? Nguyệt Thần vệ đầu góc đã loạn thành một nồi bột nhão. Tại sao lại là lệnh bài? Lệnh bài kia rốt cuộc là thứ gì? Làm sao? Còn không thừa nhận. Thiên Phong Tiên Đế nhìn về phía Đa Bảo Tiên Đế, đó là ngươi lệnh bài sao? Làm sao có thể? Đa Bảo Tiên Đế lúc này phủ định, hắn tránh đều tránh không kịp. Đó chính là ngươi. Thiên Phong Tiên Đế nhìn về phía Tiên Diễn Tiên Đế, Thiên Diễn Tiên Đế trầm mặc, rất nhanh hắn kịp phản ứng, lúc này không nên trầm mặc, trầm mặc chẳng khác nào chấp nhận, lúc này minh xác, không phải. Vậy không có những người khác. Thiên Phong Tiên Đế nhìn về phía Nguyệt Thần vệ. Nguyệt Thần vệ? Thiên Phong Tiên Đế cười, thanh âm của hắn tràn đầy thế lương cùng sắc cơ, thanh huyền trời, thật có ý tứ. Nếu như ta đoán không lầm, cuối cùng cái này thanh huyền trời, tất nhiên sẽ được tuyển chọn đưa lên vô tự. Bởi vì, cần hủy diệt vết tích. Vừa mới nói xong, nguyệt thần điện bên trong, hoàn cảnh tựa hồ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngay cả một ngọn cây con cỏ, một gạch một đá, đều trở nên như là đao kiếm sắc bén ở đây thiên vương, cảm giác liền hô hấp một ngụm không khí, đều rất giống muốn cắt bị thương chính mình. Tất cả mọi người trong lòng mãnh động. Lĩnh vực hình thức ban đầu, Tiên Phong Tiên Đế, lại muốn trở thành tiên giới đã qua và năm, tân tân vị thứ nhất chuẩn thánh. Dưới mắt như vậy thế cục bốn, hỏng, xảy ra chuyện lớn, chương 498 chính là dùng như thế. Chương 498, chính là dùng như thế. Nguyệt Thần Điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Vẫn có phản ứng trầm tiên vương, căn bản không biết tiên đế ở giữa đến cùng tại sao lại như vậy dương cung bạt kiếm đại đạo chiến trường, bọn hắn chỉ là nghe nói, mà những này tự mình kinh lịch tiên đế bọn họ, nói ra được tình báo cũng nhiều nhất 1/2 phần 10. Hiện tại, bọn hắn cũng không cần biết vì sao như vậy, bọn hắn chỉ cần biết, Thiên Phong tiên đế, lên sát tâm. Mà cái này sát tâm, là đối với Nguyệt Thần, Thiên Diễn tiên đế, đa bảo tiên đế, chỉ là một cái thiên giới đại biểu trừ thiên thi đấu, nhưng không ngờ để bọn hắn cuốn vào tiên đế chi chiến. Tất cả mọi người tất cả đều nhìn về phía số 6 hư không khu vực tấm gương chiếu ảnh, nhìn về hướng đạo thân ảnh kia. Lúc này Thiên Diễn Tiên Đế không chút nào hy vọng Trường Thanh sẽ phát động trong quan tài tiên phủ cầm chế. Nếu như Trường Thanh bị trấn áp tại trong quan tài, chỉ sợ không cần người khác giải cứu hắn cái thứ nhất liền phải lập tức đem Trường Thanh đem thả đi ra điểm tích lũy xếp hạng, thứ nhất đến ngược. Thiên Phong Tiên Đế cười. Nguyệt Thần Vệ khẩn trương nói, "Chư Tiên thi đấu xếp hạng không phải theo điểm tích lũy tính toán, là theo tỉ thí cuối cùng tính toán. Bây giờ chư Tiên thi đấu quy tắc là Lịch Tiên Phàm quyết định, không phải Nguyệt Thần Điện quyết định. Có khác nhau sao?" Thiên Phong Tiên Đế hỏi lại. Nguyệt Thần Vệ hận không thể quất chính mình một cái vào miệng. Hắn còn không bằng không nói đúng vậy à, Nguyệt Thần Điện, dựa vào cái gì yếu niệm do một cái thiên giới đại biểu đến chế định quy tắc. Nguyên bản không quan trọng gì việc nhỏ, tại hiện tại như vậy mấu chốt, đều thành chí mạng sơ hở. Nguyệt Thần Vệ không biết Nguyệt Thần đại nhân tại Thanh Huyền Thiên có hay không an bài hắn chỉ có thể hoài nghi nhìn lên Tiên Diễn Tiên Đế, Đa Bảo Tiên Đế. Tiên Diễn Tiên Đế, Đa Bảo Tiên Đế cũng đều giữ im lặng, bọn hắn cũng đối mắt nhìn nhau lấy, ai cũng không có mở miệng trước. Bọn hắn đều rõ ràng, kết quả quang minh lĩnh gác người không phải chính bọn hắn, như vậy đây cũng là Tiên Diễn Tiên Đế, Đa Bảo Tiên Đế cùng Nguyệt Thần kết kết. Bọn hắn mặc dù đỉnh lấy Thiên Phong Tiên Đế áp lực, nhưng bọn hắn cùng trời Phong Tiên Đế tâm tình là giống nhau, cũng cùng ở đây mặt khác Tiên Đế tâm tình một dạng. Bọn hắn muốn biết chân tướng. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi kết quả sau cùng, bao gồm trời thi đấu kết thúc, các loại nguyệt thần đem dẫn dắt vô tự pháp tắc đưa lên ra ngoài. Nguyệt thân điện bên trong, không còn có trước đó đối với các đại tiên giới đại biểu soi mói, người người đều tại phong bạo trong phòng lui hái, chỉ muốn ổn định tự vệ. Số sáu hư không khu vực, Trưởng thành Vũ vô, vô qua tải, nói thứ này, các ngươi có người nào muốn, có muốn không? Ly Viêm, Ngôn Lộ, trừ bất khí, nhao nhao lên đầu. Trường Thanh trên mặt một nụ treo nụ cười nhàn nhạt kia, làm bọn hắn cảm thấy thần bí như vực sâu không đáy. Chuyện lớn như vậy, liền bị Trường Thanh thuận miệng vài câu liền phi thiên, thiên. Còn có thể như thế Vân Đạm Phong khinh kia cắt chiến lợi phẩm. Nếu không có muốn, như vậy thì do ta trước thu lại, chờ chúng ta trở lại Hải Đăng doanh địa sau, lại tiến hành bình chấp tính toán điểm tích lũy. Trường Thanh nghĩ nghĩ, nói trước đó cùng chúng ta đồng hành mấy cái kia thiên giới đại biểu chạy, cho nên, điểm tích lũy này không tính bọn hắn, mà các ngươi điểm tích lũy này cũng cùng chúng ta không quan hệ. Trừ bất kỳ lúc này, nói ra đây cũng không phải là phổ thông tiên bảo, đây quả thực là một đồng bổ một khi dính vào, muốn viết đều viết không rõ. Loại này điểm tích lũy, không cần cũng được. Không, nếu chúng ta là một tiểu đội, chúng ta đồng thời phát hiện nó, lúc đầu dựa theo quy củ, hẳn là lấy trong chiến đấu xuất lực bao nhiêu đến tiến hành điểm tích lũy phân phối." Trưởng Thanh mở miệng nói. Nói còn chưa dứt lời, Trừ Bất Khí liền ngắt lời nói, "Chúng ta cái gì lực đều không có ra, cho nên chúng ta cũng không nên trừ cắt điểm tích lũy." Trưởng Thanh nghiêm mặt nói, "Vậy không được, người gặp đều có phần, các ngươi có thể ở chỗ này không rời không bỏ, cái này khiến ta rất cảm động." "Rất không cần phải." Trừ Bất Khí liên tục khoát tay. "Người cảm động?" Chúng ta không đi, là bởi vì chúng ta không dám động. Kỳ thật, đây đều là tiên đế an bài, ta cũng không có ra bao nhiêu lực. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, nói tính toán, khi các ngươi nhặt cái tiền nghi, chúng ta một người hai thành rưỡi, vậy cứ thế quyết định. Phía sau còn có không ít bảo vật, chúng ta đi lấy đâu? Trừ bất khí mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn đã nhìn ra, Trưởng Thanh là quyết tâm muốn đem bọn hắn buộc chung một chỗ. Hắn chỉ có thể hy vọng tiên đế bọn họ mắt sáng như nước, nhìn rõ mọi việc, biết bọn hắn cùng quan tài này, cùng quan minh linh gắc không có nửa cái lông quan hệ, tuyệt đối không nên liên lụy cùng một chỗ giết lầm. Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả tiên đế đúng là đem hết thảy chi tiết đều bắt tiên đế an bài không có ra bao nhiêu lực thẳng làm cho mưa gió càng thêm cuồng bạo. Sau đó, bốn người tiểu đội do Trường Thanh dẫn đầu, tiếp tục thâm nhập sâu số 6 hư không khu vực. Trường Thanh có thể tùy tiện phân rõ phương hướng, có thể thôi động chống trận, có thể cực nhanh phán đoán thế cục, hắn hết thảy quỷ dị, tại Nguyệt Thần Điện bên trong tiên đế bọn họ xem ra, đều giống như từng thanh hắc qua, không ngừng hướng thiên diễn tiên đế, đa bảo tiên đế, Nguyệt Thần trên đầu bảo trụ. Nếu như đây hết thảy đều là kị bạn, như vậy đây quả thực quá hợp tình hợp lý. Dựa vào cái gì tiểu tử này có thể đem thanh thương chống trận không chế đến trình độ như vậy? Dựa vào cái gì tiểu tử này gặp được nguy cơ có thể như vậy thông dong ứng phó? Dựa vào cái gì tiểu tử này rõ ràng là không minh cảnh, lại ngay cả tán tiên đều làm không được cảm ứng pháp tắc khác biệt mà phân rõ phương hướng, thấy rõ như vậy tấu triệt. Theo trưởng thanh bọn hắn không ngừng đạt được Hoàn chỉnh Tiên bảo, cả Bình Tiên An, Thiên Diễn Tiên Đế, Đa Bảo Tiên Đế, sắc mặt cũng càng phát ra khó coi. Tại dứt bỏ cái này, lịch thiên phàm đến cùng là bị ai chọn chúng người, là bị Tiên Diễn Tiên Đế chọn chúng, vẫn là bị Đa Bảo Tiên Đế chọn chúng, vẫn là bị Nguyệt Thần chọn chúng muốn? rớt bỏ những vấn đề này không nói, một vấn đề mới xuất hiện tại trong đầu của bọn hắn. Cái này Lịch Thiên phàm bản thân, đến cùng phải hay không đại đạo bên trong chiến trường loại kia quỷ dị tồn tại. Tiểu tử này thật chỉ có không minh cảnh nhị trọng. Cho dù hắn trừ thôi động thanh thương chống trận liền không có suất thủ qua, thế nhưng không ảnh hưởng mà các tiên đế nhìn ra tiểu tử này là thật mạnh. Sẽ không phải, cái này Lịch Thiên phàm chính là cùng quang minh linh giác một dạng tồn tại đi. Cái này Lịch Thiên phàm, chẳng lẽ là hư không săn đạo giả phải không? Đây là vô tự thẩm đấu, hay là thiên diễn tiên đế đa bảo tiên đế, nguyệt thần cực sớm liền cấu kết vô tự? Nguyệt thần điện bên trong, Thiên Phong Tiên Đế sát tâm càng ngày càng nặng. Tương phản, số 6 hư không trong khu vực, bầu không khí lại càng phát ra dễ dàng hơn tiên bảo các ngươi đều không cần. Đây chính là hoàn hảo tiên bảo. Lý Viêm, không nói bọn hắn, ngươi điểm tích lũy là hoàn toàn đủ. Trương Thánh hỏi, ngươi cũng như thế cho sao? Lý Viêm chẳng thèm nói tới nói những loại tiên bảo sẽ chỉ trở thành gánh nặng của ta. Ngươi đây, ngươi làm sao cũng đừng những loại tiên bảo. Ngươi hẳn là rõ ràng hơn, điểm tích lũy là thứ vô dụng nhất. Lý Viêm hỏi ngược lại. Trừ bất khí, môn lộ cũng đều nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh lại là gật gù đáp ý nói cũng không phải cũng không phải, diện tích lũy này hữu dụng rất. Trừ bất khí trong lòng máy động, hắn mặc dù nghĩ mãi mà không rõ diện tích lũy này đến cùng có làm được cái gì, có thể lời này từ Trường Thanh trong miệng nói ra, đạo hữu dụng vậy liền nhất định hữu dụng. Vốn là cùng Trường Thanh phân biệt đứng hàng thứ nhất đến ngược, thứ hai đến ngược, hiện tại trừ bất khí, lập tức có chút luống cuống tiên đan cũng đừng. Dù là các ngươi tấn thăng tán tiên, loại tiên đan này cũng là ở thiên giới cầu đều cầu không đến. Trường Thanh biểu lộ khoa trương nói không, ta cũng muốn diện tích lũy. Trừ bất khí quyết định chú ý nơi này lại tấn thăng không được tán tiên, muốn tiên đan sát thực không dụng. Lý Viêm lắc đầu nói, huống hồ Chúng ta đều là thiên giới đại biểu, loại tiên đan này, về sau muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chúng ta sẽ còn thiếu tài nguyên tu luyện. Nuốt lộ cũng là đồng dạng ý tứ, ở bên liên tục gật đầu đã như vậy, như vậy, ta không khách khí." Trương Thanh cười hắc hắc. Ba người lập tức gáy mắt. "Trừ Bất Khí hỏi, ngươi không phải nói điểm tích lũy hữu dụng sao?" Trương Thanh gật đầu nói, "Đúng a, chính là dùng như thế đó a." Trừ Bất Khí, Trừ Bất Khí mặt mũi tràn đầy hoài nghi, hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, điểm tích lũy này tác dụng tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Hắn không có thay đổi chủ ý, hắn vẫn như cũ muốn tồn điểm tích lũy. Chương 499 Cụ thể kết thúc sự kiện. Chương 499, cụ thể kết thúc sự kiện. Số 6 hư không sân thi đấu, Trương Thanh mấy người tiếp tục phi hành. Thu hoạch của bọn hắn, ngay cả chữ bất khí đều đã tính không rõ. Trước mắt Phương lại phát hiện một tòa lồng giam lúc, mấy người lần nữa ngừng lại. Lý Viêm tiến lên, liền muốn trực tiếp từ bên ngoài mở ra cấm chế. Cấm chế này từ bên ngoài có thể tùy tiện mở ra, nhưng từ bên trong nhưng căn bản thoát khốn không được. Trong lồng giam, giam cầm là một tên ma tộc, bắp thịt cả người bạo dạng, làn da đỏ, một đôi sừng lên đỉnh đầu dữ tợn, màu nâu đôi mắt tràn đầy hung ác. Trương Thanh ngăn cản Lý Viêm lồng giam này cũng là tiên bảo cũng là điểm tích lũy." Lý Viêm nói ra, "Ngươi định quy củ, săn giết hung thú liền có chiến đấu điểm tích lũy, chúng ta mặc dù đạt được không ít bảo vật, thế nhưng là hiệu suất quá thấp, chúng ta phần lớn thời gian đều đang phi hành, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian săn giết cái này giam cầm ma tộc, lấy đi lồng giam này cùng chung quanh đây bảo vật." Yên Tâm, đối với như ngươi loại này phần tử hiếu chiến mà nói, điểm tích lũy còn nhiều. Ngươi nhất định là xếp hạng thứ nhất." Trương Thanh nhìn chằm chằm trên lồng giam cấm chế, chậm rãi nói ra, "Hiện tại giết hắn không có ý nghĩa quá lớn, ta cảm thấy Cái này số 6 hư không khu vực cũng liền chuyện như vậy, lưu tại nơi này kiếm lấy điểm tích lũy hoàn toàn chính xác hiệu suất quá thấp. Có ý tứ gì?" Lý Viêm hỏi, chẳng lẽ chúng ta muốn quay trở về sao? Đúng lúc này, Trừ Bất Khí lại hỏi, "Các ngươi có ai biết cái này Trừ Thiên thi đấu lúc nào kết thúc sao?" Lý Viêm, luôn lộ tất cả đều sương sờ. Trương Thanh lại là cười khẽ nói ra, "Không có cụ thể thời gian kết thúc, nhưng có cụ thể kết thúc sự kiện." Trừ Bất Khí ba người vẫn là không hiểu ra sao. Có thể lời này tại Nguyệt Thần điện bên trong người quan chức nghe, hương vị cũng như trước đó một dạng, rõ ràng rất bình thường nhưng lại trở nên phi thường của quái lại một ngụm càng lớn hơn qua, giang ở Thiên Diễn Tiên Đế, Đa Bảo Tiên Đế, Nguyệt Thần trên đầu. Tiểu tử này đi số 6 hư không khu vực, sẽ không phải chính là chuyên môn đi gặp gặp cái kia Quang Minh linh ác. Đa Bảo Tiên Đế ánh mắt quét mắt Thiên Diễn Tiên Đế, Nguyệt Thần vệ. Trưởng Thanh Tử hư không chi môn đi ra trước đó, không có bất kỳ người nào đã nói với hắn liên quan tới Chư Thiên thi đấu sự tình. Bây giờ, tiểu tử này ngay cả Chư Thiên thi đấu lúc nào kết thúc đều biết. Thiên Diễn Tiên Đế có thể thôi diễn, Nguyệt Thần vệ chính hắn chính là biết quy tắc Đa Bảo Tiên Đế đã xê dịch bằng ghế, cùng Thiên Diễn Tiên Đế, Nguyệt Thần vệ rạch ra giới hạn. Thiên Diễn Tiên Đế thấy được Đa Bảo Tiên Đế tiểu động tác, như thế phủ sạch quan hệ, không chính như Thiên Phong Tiên Đế lời nói, lẫn nhau từ chối, lẫn nhau hoài nghi, kéo dài thời gian sao? Đồng thời, Thiên Diễn Tiên Đế cũng đoán không được, vạn nhất Đa Bảo Tiên Đế cùng Nguyệt Thần liên thủ, bọn hắn cờ lớn bên trong, nếu là cần một viên con rơi 4. Thiên Diễn Tiên Đế trong lòng chầm xuống, chẳng lẽ mình chính là viên này con rơi, muốn bị lợi dụng, muốn bị đẩy ra làm vật hi sinh, tấm mục. Trong góc nho nhỏ một cái bàn, mấy người tâm tình mỗi thời mỗi khắc đều như cuồn sóng biển bên trên một chiếc thuyền con, chập trùng kịch liệt mà kinh tâm động phách. Nguyệt Thần vệ nhìn xem Trường Thanh trong kính chiếu ảnh, trong lòng của hắn càng là suy đoán, nhất định là Nguyệt Thần đại nhân tại Thanh Huyền Thiên kính tượng cùng tiểu tử này nói rõ ký càng. Chính mình rõ ràng mới là Nguyệt Thần người tín nhiệm nhất, thế nhưng là chuyện lớn như vậy, hắn vậy mà không biết chút nào. Trong lòng của hắn càng muốn hơn chọn chúng Thanh Huyền Thiên, nhưng như thế đến một lần, không học hỏi bị Tiên Phong Tiên Đế nói chúng. Nguyệt Thần vệ lúc này đã không dám tự tiện làm những gì, hắn hiện tại thậm chí nghĩ cũng không dám lung tung suy nghĩ. Số sáu hư không trong khu vực, chứ bất khí hỏi, cái gì là cụ thể kết thúc sự kiện. Trường Thanh đũ bay, trải qua cái này dài dằng dặc khô khan thời gian, hắn đang nghiệm chứng sinh thương thần cổ các loại công năng, phụ trợ năng lực xác thực cường đại nghịch thiên đồng thời, Trường Thanh cũng nhìn thấu cái này số sáu hư không khu vực. Nơi này cầm giữ rất nhiều ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc, bọn hắn đều ngang ngược thị sát, có thậm chí là nguyên bản cảnh giới kỳ cao bị phế sạch hơn phân nửa tu vi. Giang Cẩm bọn hắn cấm chế, Trường Thanh đồng dạng tiến hành cảm ngộ. Hắn phát hiện, những cấm chế này là có đặc thù thời gian hạn chế. Một khi đến thời gian nào đó thiết điểm, những này giam cấm đều đem toàn bộ giải trừ. Nói cách khác, những này bị trấn áp tại cái này ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc, mới là chư thiên trong sân đấu, thiên giới đại biểu cuối cùng địch nhân. Thiên tai cửu thủ, không phải định nhân, mà chỉ là hoàn cảnh." Trương Thanh cho ra kết luận, đây có lẽ là bố trí chư thiên sân thi đấu tiên đế cố tình làm, nếu như đem nơi này so làm lớn đạo chiến trường lời nói, như vậy đối với hải đăng doanh địa mà nói, những ma tộc này, quỷ tộc, yêu tộc, vai trò sẽ là cái gì nhân vật? Đáp án chỉ có một cái, hư không săn đạo giả. Khi nhìn rõ những ngày đằng sau, Trương Thanh đương nhiên sẽ không tiếp tục tại cái này số 6 hư không trong khu vực tản bộ lạc trống. Không nói đến đến cái kia tiết điểm thời gian bọn hắn sẽ bị những ma tộc này, yêu tộc, quỷ tộc cho đoàn đoàn bao vây. Đối với có được sanh thương thần ngôn cổ trưởng Thanh mà nói, đương nhiên là phụ trợ càng nhiều người, mới có thể càng hiệu suất kiếm lấy càng nhiều điểm tích lũy. Trưởng Thanh chỉ chỉ trong lồng giam ma tộc, nói đây chính là cụ thể kết thúc sự kiện. Chúng ta lấy được bảo vật, kỳ thật đều là bị trấn áp tại cái này ma tộc, quỷ tộc, đám yêu tộc tự thân bảo vật. Cung chẳng có mục đích phi hành, chẳng chờ bọn hắn chính mình đưa tới cửa. Trưởng Thanh hơi chút giải thích nói, đi thôi, chúng ta trở về, đồng thời thông tri mọi người, chuẩn bị lên chiến. Bốn người tiểu đội, quay đầu trở về. Một màn này, để nguyệt thần điện bên trong tất cả mọi người, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía tam đại người hiềm nghi trên thân. Trên đường, chứ bất khí hỏi, bọn hắn làm sao phân rõ phương hướng, làm sao tìm được chúng ta hải đăng doanh địa? Trương Thanh thuận miệng giải thích, Chư Thiên sân thi đấu cho dù lại lớn, cũng là có biên giới. Nếu như ngươi tại một đầu nhìn như vô hạn dáng dấp trong nó cụt, trước mắt là một bức tường, ngươi đi bên nào? Nhưng bọn hắn như muốn tìm tới hải đăng doanh địa, cần thời gian rất lâu. Nuốt Lộ rốt cục chen vào bảo Chư Thiên thi đấu vốn là cần thời gian rất lâu, chúng ta từ đầu đến giờ, kỳ thật đã qua nhiều năm. Trương Thanh nói ra cái gì? Làm sao có thể? Sao có nhanh như vậy? Livium, Nuốt Lộ chứ bất khí đều là khó có thể tin các ngươi cảm giác không thấy thời gian trôi qua rất bình thường, bởi vì nơi này không có tham khảo, mà chúng ta đều là không minh cảnh tu sĩ. Mấy năm tuế nguyệt đối với chúng ta mà nói, sắp thực không tính là gì. Trương Thanh vừa cười vừa nói, thế nhưng là, các ngươi ngẫm lại, chúng ta lấy được mỗi hai kiện bảo vật ở giữa khoảng cách, cái này hao phí bao nhiêu thời gian? Còn nữa, chúng ta đạt được bao nhiêu bảo vật? Tính cả tiên đan loại hình, theo lần tính, cũng có mấy trăm lần. Khi thật, Trường Thanh phán đoán thời gian tiêu chuẩn rất đơn giản, trực tiếp thần niệm cấu kết tạo hóa trường sinh kiếm, liền nhìn sau cùng mấy cái chữ kia biến hóa là được rồi, vậy chúng ta điểm tích lưuí chẳng phải là rất lại phía sau nhiều lắm. Lý Viêm ánh mắt ngưng tụ, trừ bất khí cũng có loại cảm giác nguy cơ vô hình. Nuốt lậu ngược lại là không quan trọng, nàng có trong tay cái này phù hợp tự thân tiên bảo như vậy đủ rồi ta nói, điểm tích lưuí sẽ không rất lại phía sau. Bởi vì cuối cùng này một trận chiến, thời gian cũng sẽ hao phí khá nhiều. Trường Thanh thuận miệng nói. Nguyên thần điện bên trong, thời gian mấy năm đối với tiên đế bọn họ mà nói ngay cả chớp mắt cũng không tính cho dù là thiên tiên cũng không thấy đến cái này dài đằng đẵng. Thiên tiên tuổi thọ có 100, không không không năm nhiều. Trong bọn họ cho dù là một chút tư chất tốt trời, có thể tại mấy trăm năm, mấy ngàn năm liền đạt tới thành tựu như thế, càng la căn bản không quan tâm thời gian trôi qua. Mà đồng thời, bọn hắn lại một mực chú ý thân ở số 6 hư không khu vực trưởng thành bọn hắn, càng la không có lưu ý bọn hắn chỉ biết là chư thiên trong sân đấu hải đang giáng địa, đã trở nên có chút phù linh. Chương 500. Điên cuồng chữ hàng tiên đan. Chương 500. Điên cuồng chữ hàng tiên đan. Nơi mở đầu, số 1 đại lục. Hải đăng doanh địa so trước kia xây dựng thêm không chỉ gấp 10 lần. Mặc dù chỉ mới qua thời gian mấy năm, nhưng những cái kia dựng vào luật khí, kiến tạo, hậu cần đến kiếm lấy điểm tích lũy thiên giới đại biểu, thế nhưng lạ vẫn luôn không có nhàn rỗi. Thư không trong khu vực một chút đỉnh đại lâu các, thậm chí đều bị bọn hắn cho chuyển đến Hải đăng doanh địa. Nếu là không biết, còn tưởng rằng đây là gì thất đại lục, sắp tái hiện sáng chói văn minh. Khi Trường Thanh, Livium, Nỗ Lộ, trừ bất kỳ bốn người trở về lúc, toàn bộ hải đăng trong doanh địa thiên giới các đại biểu, thôi có kinh ngạc. Thời gian mấy năm Đối với tiên đế cùng thân ở số 6 hư không khu vực trưởng thành bọn hắn mà nói, không có quá lớn khái niệm. Nhưng đối bọn hắn những ngày này giới đại biểu mà nói, lại là quá dài giằng đặc. Tất cả mọi người thậm chí đều coi là bốn người này đã chết. Nhất là trước đó cùng bọn hắn cùng một chỗ xâm nhập số 6 hư không khu vực tiên giới đại biểu, kém chút lạc mất phương hướng, cuối cùng vẫn trở về, cùng cáo tri tất cả mọi người quang minh lính xuất hiện. Hải Đăng doanh địa còn bởi vậy gây dựng khẩn cấp đội ngũ, từ đầu đến cuối bảo lưu lấy một bộ phận đỉnh phong chiến lực, đến ứng đối lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện đột phát sự kiện. Mấy năm sau hôm nay, Hải Đăng doanh địa tất cả mọi người lại nhìn thấy trưởng thành lục Trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sủi báis, bọn hắn hiện tại càng rõ ràng hơn, trường thay ngay lúc đó từng đã quyết sách, từng đã mệnh lệnh, đến cỡ nào cực kỳ trọng yếu. Hải đăng doanh địa có thể đi đến hôm nay, may mắn mà có vị này Thanh Huyền trời đại biểu. Nếu như không phải là bởi vì lịch thiên phàm bọn hắn có thể tưởng tượng đến, bọn hắn có lẽ sẽ tại trong một đại lục nào đó, như là tên ăn mày, một dạng lang thang đến ngợp thứ tư. Lý Viêm sắc mặt khi nhìn đến bảng điểm số thời điểm, trong nháy mắt liền đen lại đến ngợp thứ ba. Nuốt lộ mặc dù không thèm để ý bảng điểm số, thế nhưng là cái bài danh này, để nàng thẹn với chọn trúng nàng tiên vương. Chư bất khi bó tay rồi, Hắn quả nhiên vẫn là thứ hai đến ngược, không có vương giả trở về, mà lại hạ chót bốn vị người chết giống như xác chết vùng dậy một dạng ta thứ nhất đến ngược đều không nắm nậy, các ngươi gấp cái gì? Trưởng Thanh ha ha cười một tiếng, mọi thứ đừng hốt hoảng hốt. Có tiên giới đại biểu một đoàn đội vàng mà đến, sắc mặt có chút khổ sở nói, Lịch Thiên Phàm, ngươi muốn tiếp nhận doanh địa chỉ huy sao? Bây giờ doanh địa có nghị hội. Trưởng Thanh nhìn xem tên này tiên giới đại biểu, lại nhìn một chút vây quanh những người khác, trong đó không ít người quần áo ngăn nắp, hai đầu lông mày rất có không ai bì nổi đây không phải đến từ tiên giới đại biểu ngạo khí. Đây là thời gian mấy năm qua ngồi ở vị trí cao nắm quyền lớn vênh vang đắc ý muốn trở thành chi tướng, đầu tiên liền muốn thấy rõ thế cục." Trương Thanh nhíu mày nói ra. "Vậy tôi trong đám người, có người lúc này phản bác, lúc này không giống ngày xưa, chúng ta đem hải đăng doanh địa kiến tạo cho tới bây giờ trình độ này, bỏ ra nhưng so sánh ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều." Trương Thanh A A cười một tiếng, nói chớ khẩn Trương, ta không phải đến đòi quyền, ta cũng không phải tới nói dạy, ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi nhắc nhở cái gì, người kia ngự khí bất tiện. "Liviem, chứ bất khí, muốn lộ ba người, hai mặt nhìn nhau. Suy nghĩ của bọn hắn có loại thời gian trôi qua thác loạn cảm giác." Theo bọn hắn nghĩ, những người này tại sao cùng trước đó một dạng, cảm thấy ta bên trên ta cũng được. Hiện tại càng là tại sao Lãnh Trường Thanh. Nhắc nhở các ngươi, đây là Trư Thiên thi đấu, cái này chỉ là một trò chơi. Trường Thanh mặt không đổi sắc đạo, tất cả thiên giới đại biểu sắc mặt đều trở nên rất mất tự nhiên. Những cái kia đối với Trường Thanh ôm lấy lý, sợ Trường Thanh đoạt quyền đến nằm lấy không điểm tích lũy nghị hội nghị viên bọn họ, như bị một đạo trọng truy thức tình hiện tại điểm tích lũy kiếm lấy quy tắc, cùng ta thời điểm ra đi khác nhau ở chỗ nào không có. Có ai có thể cho ta giảng một chút hiện tại quy tắc sao? Trường Thanh ngắm nhìn bốn phía, cất giọng hỏi: Có người thấp giọng nói ra, không có khác nhau. Vừa mới nói xong, liền để những cái kia lấy nghị hội nghị viên tự cho mình là thiên giới đại biểu, xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào đi, nếu Hải Đăng doanh địa như thế hoàn thiện, như vậy người tới cho ta đánh giá một chút điểm tích lui đi." Trưởng Thanh nói, vung tay lên một cái. Giữa sân trực tiếp chất đầy các loại tiên bảo, tất cả đều là hoàn hảo hạ phẩm tiên bảo. Hải Đăng doanh địa sôi trào lên. Tại cái khác đại lục tác chiến người tại Đắc Đạo Tín Tức sau, cũng đều lập tức trở về, bước ra không ra cũng sai người đến đây điều tra. Bọn hắn ở chỗ này tìm kiếm, vẫn như cũ chỉ có thể tìm tới không chọn vẹn tiên bảo có ít người hối hận mua sắm, mua đằng sau phát hiện cũng không phù hợp, hoặc là chính là căn bản là không có cách sử dụng. Có người thác thất lưng cơ, chỉ có thể ảo não chính mình không có sót thủ, ngược lại là phù hợp chính mình tiên bảo đã rơi vào khắc thiên giới đại biểu trong tay mông trận. Bây giờ, Trường Thanh trở về, hơn nữa còn mang đến nhiều như vậy hoàn hảo thiết bảo. Sức chiến đấu của bọn họ rốt cục có thể được đến chất biến tăng lên. Nếu không, ngày đến bình trác, một tên tiên giới đại biểu cung kính nói. Trường Thanh kế mắt, làm sao khách khí như vậy? Xem ra cái này nghị hội quyền lợi rất lớn. Trường Thanh trêu gẹo một câu, nói đi, như vậy thì ta đến bình trác Dù sao công bằng công chính, các ngươi tùy thời có thể lấy chất vấn." Trương Thanh nói, từng kiện tiên bảo bắt đầu lại bình, đồng thời hỏi ý mọi người mua sắm mục đích, cho ra nhất thành khẩn đề nghị. Hải đăng doanh địa trở nên sinh động, từ tiền tuyến trở về thiên giới đại biểu, có thể rõ ràng cảm nhận được, không khí này cùng mấy năm này ở giữa, rất khác nhau. Trương Thanh không có bất kỳ cái gì giá đỡ, đối đãi mỗi người đều rất chân thành. Nhiều khi còn rất hài hước, dẫn tới mọi người chân tình buộc lộ mà cười cười. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, Trương Thanh sau khi rời đi, bọn hắn đã mất đi nhiều như vậy. Giờ này khắc này, Hải đăng trong doanh địa không còn bất luận cái gì lục đục với nhau, mỗi người đều cảm thấy mình là bị bình đẳng đối đãi. Cho dù là mấy năm này đã ở vào cực độ yếu thế phụ trợ hậu cần cũng rốt cục đạt được thiên giới đại biểu nên có tôn trọng. Trương Thanh trên thân có một cú cực mạnh lực năng tụ, cho dù là những cái kia nghị hội nghị viên, tại Trương Thanh bình chắc tiên bảo trong quá trình cũng đã tâm phục khẩu phục, cũng đã trở lại tập thể tiên đan dễ dàng như vậy. Vì cái gì? Các ngươi không có ý định trở lại riêng phần mình thiên giới sao? Các ngươi không có người thân sao? Trương Thanh kinh ngạc lấy chính mình sau khi rời đi, khác biệt duy nhất, thang cao tu vi tiên đan cũng không tốn điểm tích lũy một dạng. Lý Viêm, nuốt lộ, trừ bất khí, thì là bị bọn hắn nộp lên trên không cần tiên bảo đằng sau lấy được điểm tích lũy mức cho sợ ngây người. Quả nhiên, bọn hắn nên như Trưởng Thanh nói, mọi thứ đừng hốt hoảng. Lý Viêm nhìn xem thứ hạng của mình, mặc dù không có trở lại thứ nhất, thậm chí còn có chút khoảng cách, nhưng có thể ở nộp lên trên tiên bảo đằng sau liền chen vào thượng, dù hắn đã có 10 phần tự tin. Lại thêm Trưởng Thanh còn không có nói cho mọi người, sắp gặp phải kết thúc sự kiện ta muốn một chút hồi phục đan dược, tu vi đan dược. Cũng cho ta đến một chút đi. Lý Viêm cau mày, lấy hắn tu luyện ra một sợi thuần dương tiên hỏa. Hắn căn bản không nhìn Không Minh cảnh ngũ trọng cũng không minh cảnh cửu trọng ở giữa chênh lệch. Hắn duy nhất cần, cũng chỉ có hồi phục đan dược. Nhưng hắn cũng không chịu đổi, những này tăng cao tu vi đan dược dễ dàng như vậy. Ta, ta cũng muốn muốn một chút môn lộ có chút xấu hổ. Bọn hắn tiến vào số 6 hư không vô cực, tu vi gần như không có tăng trưởng, tất cả hấp thu linh khí đều dùng để chiến đấu cùng phi hành, nàng cũng vẫn như cũ dừng lại ở trên Không Minh cảnh bắt trọng đi. Các ngươi còn có ai cần tu vi đan dược? Không ai muốn lời nói, ta bao chọn. Trường Thanh Dương thanh hồ. Chư bất khí không khỏi nói ra, ngươi muốn nhiều như vậy tăng trưởng tu vi đan dược làm gì? Trương Thanh cầm một bình tiên đan, nói xin nhở, đây chính là tiên đan. Đừng nói nhìn thấy, ta trước kia nghe đều không có nghe qua. Tất cả thiên giới đại biểu còn có, các ngươi quên ta chỉ có không minh cảnh nhị trọng sao? Tất cả thiên giới đại biểu. Trương Thanh không nghĩ tới, lần này chư thiên thi đấu lại còn sẽ có lớn như thế thu hoạch, hắn thanh không chứng minh tất cả điểm tích lũy, đem toàn bộ tiên đan một mẹ hốt gọn. Thậm chí dư thừa điểm tích lũy cũng dùng để sớm dự chi, bởi vì rất làm thêm lấy hậu cần làm việc không thích tranh đấu thiên giới đại biểu nói, bọn hắn còn biết rất nhiều tiên đan vị trí, nhưng là bọn hắn lười đi lấy có thể ngươi cũng không dùng đến nhiều như vậy. Chư bất khí tiếp tục hỏi Trường Thanh vui vẻ viết trên mặt, ta cùng các ngươi không giống với, lại là chỗ nào không giống với lúc trước, ta cũng không phải người cô đơn, tất cả thiên giới đại biểu. Nguyệt Thần Điện bên trong, một đám tiên đế hai mặt nhìn nhau, làm sao, chẳng lẽ lại cái này Lịch Thiên phàm còn dự định xanh trở lại Huyền Thiên? Thiên Phong Tiên Đế trực câu câu nhìn chằm chằm Trường Thanh, hắn đã quan sát Trường Thanh mấy năm, hắn đột nhiên cảm thấy, lúc trước hắn phán đoán giống như sai. Tiểu tử này, không giống như là sẽ cấu kết vô tự người. Chương 501, không chết hình quang hung thú. Chương 501, không chết hình quang hung thú chỉ huy tác chiến, bài binh bố trận, chế định kế hoạch. Hiện tại cũng có điểm tích lũy. Trừ bất khí nhìn xem trưởng thành điểm tích lũy vẫn như cũ vững chắc tại thứ nhất đến ngược, mở miệng nhắc nhở không cần. Trưởng Thanh lắc đầu. Hắn lấy được tiên đan thật sự là nhiều lắm, những này nếu là mang về Thanh Huyền Trời, đủ để cho tay chân huynh đệ, tình cảm chân thành thân bằng bọn họ tốc độ tu luyện chui lên trời đi. Về phần mặt khác tiên bảo, hoàn hảo cũng chỉ là hạ phẩm tiên bảo đối với có được đạo khí, cùng biết lịch tiên phàm minh hổ liệt thiên kiếm năng lực trưởng thành mà nói, những này hạ phẩm tiên bảo rõ ràng phê vận. Tiên bảo phẩm cấp không giống với Thanh Huyền Trời linh bảo. Mỗi một cái nhỏ khoảng cách ở giữa chiến lệnh đều tương đương to lớn. Nếu là không đủ phù hợp không bằng luôn lộ cùng món kia băng thuộc tính tiên bảo mở rộng, quá sớm đạt được, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tu luyện. Cho dù là hạ phẩm tiên bảo, có được lực lượng pháp tắc, tán tiên phía dưới muôn không chế, hoặc nhiều hoặc ít cũng nên đi nên hợp tiên bảo. Kể từ đó, tiên bảo tựa như là một đầu đại đạo, dân gia sẽ đem người nắm giữ dẫn đến trên con đường này. Trương Thanh sợ cầm những loại tiên bảo số dưới, sẽ đem tay chân hưng đệ, tình cảm chân thành thân bằng bọn họ cho mang lệch. Tại Trương Thanh xem ra, sử dụng tiên bảo điều kiện trước tiên hoặc là hoàn mỹ phù hợp, hoặc là đạo tự thân có thể đối kháng tiên bảo đạo các ngươi điên rồi sao? Làm phiền cái gì đâu, mau chạy tới trợ giúp. Hải đăng trong doanh địa, vang lên cầu cứu thanh âm. Những cái kia tử tiền tuyến chạy đến tham gia náo nhiệt thiên giới đại biểu, sửa sang lại một chút thu hoạch, hỏa tốc tiến về trợ giúp. Trưởng Thanh cũng là lấy ra chống lúc lắc, đang muốn cùng nhau bay đi. Chư bất khí ngăn cản Trưởng Thanh, nói ngươi không bế quan tu luyện sao? Chư bất khí lại bắt đầu cho Trưởng Thanh ngáy mắt, trong doanh địa có không ít người nhìn xem Trưởng Thanh ánh mắt tràn đầy xem kĩ. Nếu như dựa theo trước đó quy tắc, chư thiên thi đấu sau khi kết thúc muốn tiến hành khiêu chiến, những người này sợ là đã để mắt tới Trưởng Thanh ta không cần tu luyện. Trưởng Thanh vừa nói vừa sửa lời nói, ý của ta là, ta không cần bế quan tu luyện có thể ngươi phụ trợ năng lực cũng quá yếu đi, ngươi cho dù đi tiền tuyến, người khác cũng chưa chắc sẽ muốn ngươi phụ trợ. Trừ bất khí đạo yếu. Trương Thanh cường ngạnh phản bác, đó là các ngươi không cho ta cơ hội biểu hiện. Trương Thanh đi theo những người khác bay hướng điểm truyền tống, trừ bất khí vẫn như cũ đi theo. Livium, muốn lộ hai người thì là tạm thời lưu tại doanh địa tăng cao tu vi, bọn hắn biết, bọn hắn còn có càng trọng yếu hơn chiến đấu cần chuẩn bị. Một con hung thú tại một chỗ huyết sắc trong bùn địa để phòng ngự tư thái ẩn nốt. Hắn có một đôi ngũ thải bàn lan cánh chim, chính bảo vệ thân thể của mình, co quắp tại trong bùn địa. Trên cánh chim, có từng điểm từng điểm hình quang bay ra, theo ba tên thiên giới đại biểu vây công, những cái kia hình quang hiện đầy toàn bộ bốn địa làm sao còn là mấy người các ngươi? Các ngươi liền không thể nhiều gọi chọn người đến. Một tên thiên giới đại biểu cầm trong tay trường thương, trực tiếp tại hung thú này trong thân thể tới cái truy dấu, hắn miệng lớn thở hổn hển, tiếp tục nói, nếu như không thừa dịp con hung thú này suy yếu đem chầm giết, chờ hắn bay lên, chúng ta lại phải phiền toái. Từ hại đang doanh địa trở về ba tên thiên giới đại biểu gia nhập chiến đoàn, sáu người đối với hư nhược hình quang hung thú không ngừng phát động công kích. Trừ bất khí đang muốn tiến lên, Trường Thanh đưa tay ngăn lại, nói hiện tại không cần đi đi cũng không quyết tuyệt. Ngay tại cường công 6 tên tiên thiên giới đại biểu cũng đều sững sờ người có ý kiến gì không? Trừ bất khí hỏi. Trương Thanh núi bay, cười nói, "Trước lúc này, ta phải hỏi trước một chút bọn hắn có nguyện ý hay không để cho ta tới phụ trợ phân một phần diện tích lũy này." Một mức chiến đấu 3 tên tiên thiên giới đại biểu cùng nhìn nhau, trầm mặt xuống. Bọn hắn đã tại cái này cùng đầu này hình quang hung thú áp chiến nửa tháng, mỗi một lần tân tân khổ khổ đem nó đánh tới suy yếu có thể luôn luôn dừng ở đây rồi. Rõ ràng còn kém một chút sức lực liền có thể đem cái này vô tự thiên thai giết đi, nhưng chính là cái này lầm muôn một cước kẹp lại bọn hắn để bọn hắn mỗi một lần đều để cái này Hình Quang Hung Thú đẩy máu phục sinh. Sau đó, làm lại từ đầu, một lần nữa ác chiến. Kỳ thật, bọn hắn không phải đến cùng Hình Quang Hung Thú giao chiến nhóm đầu tiên Thiên Giới đại biểu, bọn hắn đã không biết đội mấy đợt. Bây giờ Hải đang doanh địa đối với đầu này Hình Quang Hung Thú thái độ là ngăn chặn liền có điểm tích lũy, nhưng là điểm tích lũy cũng không nhiều. Từ Hải đang doanh địa trở về cái kia ba tên Thiên Tiêu, bí mật truyền âm lấy, rất nhanh, trong bọn họ cầm đầu một tên Thiên Giới đại biểu liền mở miệng nói có thể, nếu như ngươi có thể tìm tới giết chết đầu này Hình Quang Hung Thú biện pháp, điểm tích lũy ngươi cầm đầu Trưởng Thanh cười gật đầu, tay trái bấm chỉ quyết đặt ở trước mắt. Mờ môi khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng ngâm sướng đạo âm chậm chậm, vang vọng bát phương hư không. Tất cả mọi người nghe được tiếng ngâm sướng này lúc, tất cả đều ngây dại. Cho dù là Nguyệt Thần Điện bên trong một đám tiên đế, cũng là cả kinh, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại tiên pháp này. Trong lúc nhất thời, nương theo lấy Trưởng Thanh ngâm sướng tần chú, Nguyệt Thần Điện bên trong thiên diễn tiên đế, đa bảo tiên đế, Nguyệt Thần vệ, cảm nhận được càng thêm áp lực nặng nề. Chuyện cho tới bây giờ, đã có rất nhiều người hoài nghi, cái này Lịch Tiên Phàm chính là đại đạo bên trong chiến trường quỷ dị không rõ. Bọn hắn mấy năm nay vẫn luôn đang tìm chứng cứ bây giờ, chứng cứ này không liền đến sao? Chỉ bất quá, đa bảo tiên đế, thiên diễn tiên đế, nguyệt thần vệ không đế, rõ, nguyên bản càng hẳn là đổi lên tiên phong tiên đế, lại la la lạ thượng không, có lấy việc này làm mưu đồ lớn tiên pháp thanh thanh, địa pháp linh linh. Thông thiên đạn, pháp pháp thừa hành. Lão tử nhất khí hóa tang thanh, tang thanh tổ sư định tam hồn. Thiên điệu ba hợp ba cây đúc, ban thượng ta pháp nhãn xem hư linh. Trưởng thanh con mắt, dập rượu sinh huy. Sáu tên tiên giới đại biểu cùng trừ bất khí, cũng không dám cùng lúc này trưởng thanh đối mặt. Một đôi mắt này tựa như có thể nhìn thấu thần hồn của bọn hắn, nhìn thấu trong lòng bọn họ. Bọn hắn có cùng một loại cảm giác, tại đôi con người này bên dưới, bọn hắn hết thảy đều không chỗ che thân. Trưởng Thanh mở ra hoàn toàn bản pháp nhãn, huyết sắc trong bổn địa hình quang hung thú, bị Trưởng Thanh biết được càng thêm triệt để. Hắn thấy được hình quang hung thú cái kia phân tán điểm điểm huy quang, kỳ thật đều ẩn chứa hung thú một sợi cuồng bạo chi linh điều chỉnh kế hoạch tác chiến. Trưởng Thanh mở miệng nói ra, tất cả mọi người đình chỉ công kích hung thú bản thể ngược lại đi tiêu diệt tất cả huy quang. Sáu tiên thiên giới đại biểu hai mặt nhìn nhau, Không lộ như thế hung thú bản thể bọn hắn không công kích, ngược lại đi công kích những cái kia thoạt nhìn không có mấy may tác dụng, thậm chí ngay cả một chút huỳnh quang đều không có huỳnh quang. Trừ bất khí cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh giải thích nói, vô tự thiên thai cùng trật tự sinh linh không giống với, thần hồn của bọn hắn không cần hoàn chỉnh. Những cái kia huỳnh quang nhìn như yếu ớt, nhưng kỳ thật đều là con hung thú này cuồng bạo chi linh. Chỉ cần có một chút huỳnh quang không có tiêu diệt, hắn liền có thể cấu kết thú hạch, lần nữa khôi phục chiến lực. Các ngươi trước đó mỗi một lần đem hắn đánh tới suy yếu kỳ thật đều có thể dễ như trở bàn tay giết hắn. Các ngươi như vậy công kích, cho dù là lấy xuống hắn thú hạch Cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trương Thanh Câu nói sau cùng, đạt được 6 tên tiên giới đại biểu tán thành. Bọn họ đích xác là đem thú hạch đều lấy ra, chỉ là khủng lỗ hung thú bản thể không có triệt để hủy diệt, nhưng lúc đó rất nhanh hung thú này liền một lần nữa bay lên. Cầm thú hạch người kia còn suýt nữa bị cuồng bạo chi lực cho dung hợp đi vào. Chương 502, Lịch Thiên Thanh Thương thần cổ. Chương 502, Lịch Thiên Thanh Thương thần cổ. 6 tên tiên giới đại biểu cùng nhau thay đổi công kích, huyết sắc trong buồn địa hình quang rất nhanh liền bị tiêu diệt hơn phân nửa. Có thể nương theo lấy một tiếng hung lệ gào thét, tất cả hình quang hướng phía hung thú bản thể tụ lại mà đi không còn kịp rồi. Lần tiếp theo đi." Trương Thanh mở miệng nói ra. Huỳnh Quang Hung Thú mở ra ngũ thải bàn lan cánh, chớp lấy cuốn lên đạo đạo hùng mãnh cuồng phong giống. Huỳnh Quang Hung Thú há mồm một trọng, một đạo ngọn lửa năm màu, tràn ngập toàn bộ huyết sắc bốn địa. Trừ bất khí tại Trương Thanh bên cạnh rũi ra một trượng, chống cự cái này ngọn lửa năm màu ta đây coi là không tính cứu trợ điểm tích lũy. Trừ bất khí chêu gẹo nói ra tính trên không trung, sắp ngủ gà ngủ gật người quan sát mở miệng nói. Trương Thanh không còn gì để nói, dựa theo trước đó hắn quyết định quy tắc, điểm tích lũy này muốn từ điểm của mình bên trong trụt hung thú này chiến lực tại sao lại mạnh lên, một tên thiên giới đại biểu có chút sợ hãi đạo. Mặt các thiên giới đại biểu cũng cảm nhận được, nguyên bản bọn hắn chống cự cái này ngọn lửa năm màu, miễn cưỡng có thể chọi cứng, nhưng bây giờ, bọn hắn như thường lệ chọi cứng, lại suýt nữa bị thương nặng. Lời còn chưa dứt, huỳnh quang hung thú thân ảnh bắt đầu trở nên trong suốt, phản phất thần hình một dạng, không lỗ có mây trăm trượng thân thể, tại trước mắt bao người biến mất không thấy gì nữa đột nhiên, một tên tiên giới đại biểu hướng phía Trường Thanh quát, coi Trường sau lưng. Huỳnh quang hung thú bản thể tại một trận không gian vặn vẹo bên trong xuất hiện, hắn hé miệng hướng phía Trường Thanh, trừ bất khí một ngụm nuốt đến, trừ bất khí hít sâu một hơi, hơi nhún chân, lang không hư lập cũng giống như dẫm tại thực thể phía trên. Không gian bị hai chân của hắn suite nửa dẫm nát. Hắn trong tiếng hít thở, quay người đấm ra một quyền. Trước mặt không gian phảng phất như một vết tượng, thật giống như bị hắn ném ra một đạo mạng nện vết rạn. Chí cường chí cương lực, lượng, bá đạo không gì sánh được. Một quyền này, vậy mà đem hình quang hung thú cùng quanh người hắn tất cả không gian, kém chút đánh nát. Huyết sắt trong buồn địa, sáu tên tiên giới đại biểu lúc này mắt trợn tròn, bọn hắn há to miệng, khó có thể tin nhìn xem cái kia lượi biến mập mạp. Chỉ một quyền này, liền so lý viêm thuần dương tiên hỏa còn muốn quá trường. Liên đại đội trưởng xanh cũng là không khỏi nhíu mắt, trừ bất khí sờ lên cái mũi, cười ha ha một tiếng. Nói thiếu trợ điểm tích lũy lại tăng lên, xem ra đi theo bên cạnh ngươi, có kiếm lấy điểm tích lũy tốt hơn đừng tắt. Nếu không, ngươi trực tiếp thuê ta, ta tính ngươi tiện nghi một chút. Theo lần tu lệ phí, tất cả mọi người phiền phức. Trương Thanh liếc mắt, cái này kiếm lợi điểm tích lũy đều kiếm được trên đầu mình. Ngươi còn muốn một mực kiếm lợi. Nói trắng ra là hay là lười nhác chiến đấu, đây là lười gia độ cao mới. Trương Thanh sao có thể để mập mạp này kiếm lợi điểm tích lũy kiếm lợi so với chính mình dễ dàng. Lúc này lắc lên trống lúc lắc đong đong đong đong. Thanh thú thanh ném cung linh, vang ở huyết sắc bùn địa đừng gõ, không dùng. Chỉ là gia tăng chiến ý lời nói. Chúng ta đều là thiên giới đại biểu, ai thiếu điểm ấy chiến ý? Trừất Bất Khí gắt bọ nói ra, coi như trong doanh địa những cái kia hậu cần, không muốn chiến đấu, bọn hắn cũng không thiếu. Bọn hắn cũng chỉ là lười. Nói còn chưa dứt lời, Trừất Bất Khí gương mặt đột nhiên đỏ lên. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng khủng lồ như là núi lửa bộc phát một dạng, sắp đem hắn thân thể nó no bạo. Hắn cảm giác, hắn hiện tại có thể một quyền đấm chết tán tiên. Sao? Làm sao có thể? Đây là thanh thương thần cổ Tam Vực. Trừất Bất Khí bị giật nảy mình. Cái kia 6 tên thiên giới đại biểu, cũng là chấn kinh nhìn nhau. Cảnh giới của bọn hắn, đã đến không minh cảnh cửu trọng. Sức chiến đấu của bọn họ cũng đã tương đối cố định. Trừ Tiên Bảo Tang Phúc cùng các loại bí ẩn thủ đoạn cuối cùng bên ngoài, sức chiến đấu của bọn họ gần như đã chết. Nhưng lạ bây giờ, cái này bỗng nhiên tăng lên một mảng lớn chiến lực, thật giống như ăn cái gì tiêu hao bí dược, thi triển cái gì cấm kỵ pháp thuật một dạng nếu không muốn như nào. Trương Thanh khẽ miệng dương lên có thể trước ngươi gõ trống thời điểm không phải như thế. Trừ bất kỳ sắc mặt phức tạp. Mấy năm, tại số 6 hư không khu vực mấy năm, hắn vậy mà đều không biết thanh thương thần cổ có mạnh như vậy. Các ngươi lại không thiếu chiến lực, ta cho các ngươi Tang Phúc còn tiêu hao chân khí. Trương Thanh thuận miệng nói ra vậy ngươi trước đó gõ trống làm gì? chư bất khí hỏi ngươi không phải có biết không? Gia tăng chiến ý. Trưởng Thành giải thích nói, muốn chiến thắng địch nhân, liền muốn có can đảm đối mặt địch nhân, ta là sợ các ngươi không có dũng khí. Có thể cho dù dạng này, không phải là có người hù chạy. Chư bất khí. Huyết sắc trong buồn địa lập lại chiến đấu lần nữa khai hỏa. Lần này, huỳnh quang hung thú chiến lực càng thêm cường đại, hắn cùng bảo chi linh theo trưởng thành chiến đấu điều chỉnh, tiêu diệt không ít huỳnh quang mà dẫn đến càng thêm thuần túy. Nhưng mà, lần này, nguyên lai like cái kia 6 tên thiên giới đại biểu chiến đấu lại càng thêm nhẹ nhõm. Chư bất khí gia nhập thậm chí cũng chỉ là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là Thanh Thương Thần Cổ tăng phúc. Rất nhanh, Huỳnh Quang Hung Thú lần nữa bị đánh đến suy yếu, hắn ngũ thải cánh chim đem tự thân lần nữa bao khỏa. Trừ Bất Khí nắm đấm huy vũ liên tục, mỗi một quyền đều chấn động phạm vi ngàn trượng không gian. Tất cả huỳnh quang tại trừ bất khí công kích đến, cấp tốc tiêu diệt không còn. Khi trừ huỳnh quang hung thú bản thể bên ngoài tất cả huỳnh quang toàn bộ đánh tắt lúc, tất cả mọi người phát hiện, huỳnh quang kia trên thân hung thú quàng, trở nên ảm đạm xuống. Không cần trường thanh mở miệng, đám người công kích lần nữa cái này huỳnh quang hung thú. Theo từng đạo đất rung núi chuyển pháp thuật, võ kỹ, cái này huỳnh quang hung thú thân thể cũng bắt đầu chia năm xẻ bảy ác chiến không biết bao lâu không biết đổi bao nhiêu đợt đồng đội. Rốt cục đem hình quang hung thú giết chết cái này 6 tên thiên giới đại biểu, thật dài thở dài một hơi. Rất nhanh, bọn hắn lại làm một trận đại hỉ. Cũng là không minh cảnh cự trọng hung thú, cái này hình quang hung thú săn giết điểm tích lũy là cao nhất. Bởi vì trước lúc này, không ai biết, cái này hình quang hung thú còn có thể giết chết được. Hung thú hình thể khổng lồ có mấy trăm trượng, mỗi lần suy yếu, huỳnh quang đều trải rộng toàn bộ huyết sắc bốn điệp, căn bản liền sẽ không có người nghĩ tới đem tất cả huỳnh quang toàn bộ tiêu diệt. Có ý tưởng này cũng càng muốn tiết kiệm một chút chân khí, chuẩn bị bất chấp chi biến ngươi chống trận này, tăng phúc phạm vi trừ bất khí nhìn xem trường thanh trong tay như là hài tử đồ chơi chống lúc lắp thay nghiêm có thể truyền bao xa, tăng phúc phạm vi liền lớn bấy nhiêu. Trường Thanh thuận miệng nói ra. Trừ bất khí hít sâu một hơi, tiêu hao này tiêu hao là giống nhau. Trường Thanh nói, lấy ra một viên hồi phục tiên đan, như cùng ăn đường đậu một dạng ném vào trong miệng không có khả năng. Cái này thanh thương thần cổ nào có như thế lợi tiên. Trừ bất khí không tin nó xác thực như thế lợi tiên. Trường Thanh vừa cười vừa nói, không chỉ là có thể tăng phúc phe mình, còn có thể suy yếu địch quân. Tán tiên phía dưới, lấy một cái đại cảnh giới làm tiêu chuẩn. Tán tiên phía trên, lấy nhất chuyển cảnh giới làm tiêu chuẩn. Về phần tiên tiên cùng thiên tiên phía trên a, đại khái là mấy thành đi, càng về sau càng không được, nó chủ yếu công dụng hay là đại quy mô chiến tranh. Cho dù là trừ bất khí cũng biết, dù là tán tiên phía trên suy yếu không nói mới thành, có cái một thành, nửa thành, đó cũng là khó lượng. Nguyệt thân điện bên trong, một đám tiên đế cũng cau mày lên. Cái này thanh thương thần cổ, thần mạnh như vậy. Ánh mắt của bọn hắn lại lại lại một lần nhìn về phía Đa Bảo Tiên Đế. Thế nhưng là Đa Bảo Tiên Đế chính mình cũng là một bậc Hắn cũng chỉ là biết cái này Thanh Thương Thần Cổ là cực phẩm tiên bảo. Hiện tại xem ra, đây quả thực là chiến tranh trò trí, chương 503. Làm cái gì đều là đúng. Chương 503, làm cái gì đều là đúng. Trường Thanh thôi động Thanh Thương Thần Chống, có thể tăng lên một mạng lớn chiến lực tin tức, rất nhanh truyền khắp hải đang doanh địa. Hắn vừa mới đến liền giải quyết tất cả thiên giới đại biểu đều không giải quyết được hình quang hung thú. Trong lúc nhất thời, Trường Thanh cái này siêu cấp phụ trợ thành trạm tay có thể bỏng bánh trái thơm ngon. Tương đạo hiệp đồng tác chiến mời, thông qua hải đang doanh địa truyền đến Trường Thanh nơi này. Vì càng tiện thuận tiện kiếm lấy phụ trợ điểm tích lũy, Trưởng Thanh đề nghị tổ kiến thiên giới đại biểu quân đoàn, phạm vi nhỏ một cái săn giết hung thú đã toàn bộ hủy bỏ. Thay vào đó, là đem tất cả một cái hung thú toàn bộ dẫn tới cùng một chỗ, tại do Trưởng Thanh lấy thanh thương thần chống tăng phúc thiên giới đại biểu quân đoàn cùng một chỗ giết sát. Kể từ đó, mỗi người kiếm lấy điểm tích lũy hiệu suất đều tăng lên rất nhiều. Nhất là Trưởng Thanh, hắn điểm tích lũy tăng trưởng tốc độ càng là khủng bố như thanh thương thần chống. Có thể nói, thiên giới đại biểu quân đoàn mỗi một lần săn giết, mỗi người lấy được điểm tích lũy bên trong đều có Trưởng Thanh chia. Góp rõ thành bão, dù là Trưởng Thanh tự nguyện giảm xuống một chút điểm tích lũy, chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy tháng Hắn điểm tích lũy liền vọt ở bảng xếp hạng vị trí thứ nhất đồng thời cùng người thứ hai chiến lệnh, lệnh đệ hai tên Lý Viêm cảm nhận được tuyệt vọng nếu như không phải là vị thứ nhất, như vậy chiến đấu đem không có chút ý nghĩa nào. Lý Viêm nói như thế. Những người khác đối với bảng điểm số cũng không chấp nhất, bọn hắn chỉ quan tâm có thể mua sắm các loại tiên bảo. Cố Mai Trường Thanh có được thiên giới đại biểu quân đoàn thu hoạch chiến lợi phẩm tất cả cao nhất quyền lựa chọn, nhưng là hắn một kiện tiên bảo đều không cần. Hắn chỉ cần các loại tiên đan rượu dược, chẳng đến cuối cùng không có biện pháp, cũng không thể không thu một chút không ai muốn không chọn vẹn tiên bảo đồng thời. Hắn thu lại không chọn vẹn tiên bảo cũng không phải chính mình giữ lại, mà là cùng với những cái khác thiên giới đại biểu trao đổi. Có người kiếm lấy điểm tích lũy mua không nội tiên bảo, chỉ có thể cảm khái bỏ lỡ. Nhưng là có trưởng thanh trao đổi, bọn hắn thậm chí có thể dùng bọn hắn ở thiên giới tài nguyên, cùng tương lai tài nguyên tại trưởng thanh nơi này ký sổ. Không có người sẽ cự tuyệt cùng trưởng thanh giao dịch. Thời gian dần qua, trưởng thanh điểm tích lũy bắt đầu không ngừng giảm bớt, tại nguyệt thần điện một đám tiên đế còn không có kịp phản ứng, còn không có phân tích ra trưởng thanh đến cùng muốn làm gì thời điểm. Trưởng thanh tại trên bảng điểm số xếp hạng, từ thứ nhất lại về tới thứ nhất đến ngược ta tuy là thiên giới đại biểu nhưng ta chỉ là bằng vào vận khí mới được tuyển chọn. Ngươi thật phải cho ta tiên bảo, một tên tiên giới đại biểu bị Trưởng Thanh chủ động tìm tới bằng hữu nhiều đường tạm biệt, phong thủy luân chuyển, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây trưởng thành chớp chớp mắt, càn khôn chưa định, người ta đều là Lý Viêm. 3. Lý Viêm. Tên Tiên giới đại biểu có thủ ủng hộ, cầm tiên bảo tay đều đang không ngừng run rẩy về sau tiên giới gặp nhau, bao nhiêu cho một chút mặt mũi. Trưởng Thanh vừa cười vừa nói ân, tên Tiên giới đại biểu trọng trọng gật đầu đúng lúc này, một đạo thanh nghiêm âm, âm dương quái khí vang lên thật sự là giỏi tính toán một tên xấu xí tiên giới đại biểu, châm chọc khiêu khích, xem ra Hết thảy quả nhiên như như lời người nói, công bằng, tại trên tay ngươi nắm. Thiên giới đại biểu quân đoàn, ngay tại Trịnh đốn. Phần lớn người nghỉ ngơi vòng tròn, từ đầu đến cuối đều bao quanh Trường Thành, mặc kệ Trường Thành ở nơi nào, hắn mãi mãi cũng là những người này chủ tâm cốt, trung tâm nhất. Lúc này nghe ngài đó giới đại biểu nói, từng đạo ánh mắt lạnh lùng, nương theo lấy áp lực cường đại, ép tên kia thiên giới đại biểu hô hấp đều trở nên nặng nề đảo vào anh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi như chất vấn công bằng, sớm tại chuẩn bị chiến đấu trận ngươi đi làm cái gì? Thời gian mấy năm qua ngươi đi làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi làm gia nghị hội thùng rống kêu to, trong lòng không thăng bằng đi? Chính là, lực điên phàm là bằng vào thanh thương thần chống mới có thể kiếm lấy nhiều như vậy điểm tích lũy, ngươi có năng lực, ngươi cũng xuất ra thanh thương thần chống đến. Hắn kiếm lấy điểm tích lũy tuy nhiều, có thể lại không có cùng bất luận kẻ nào tranh đoạt thiên bảo, cũng không có cùng mọi người có bất kỳ xung đột, hắn như vậy nhược bộ, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Từng người từng người thiên giới đại biểu liên tục phản bác đạo vạn anh sắc mặt xanh một trận hùng nhất trận, ha ha cười nói, nhìn, đây đều là tính toán của hắn. Trong doanh địa, cũng có số ít người nhìn thấy bị nhiều người như vậy duy trì lực điên phàm, lộ ra ngưng trọng biểu lộ đạo vạn anh tiếp tục nói, có được thanh thương thần chống, cho nên mới chế định điểm tích lũy quy tắc. Bởi vì Lịch Thiên Phàm chính mình rõ ràng nhất, kiếm lấy điểm tích lũy đối với có được thanh thương thần chống hắn mà nói, đến cỡ nào dễ dàng. Sự thật mọi người cũng nhìn thấy. Điểm tích lũy, kỳ thật căn bản vô dụng, đây vốn chính là hư, các ngươi chỉ lo điểm tích lũy có thể đổi lấy cái gì tiên bảo, nhưng căn bản không nghĩ tới càng xa. Lịch Thiên Phàm đã làm được, hắn dùng điểm tích lũy tại tu mua lòng người. Các ngươi chẳng lẽ quên, chư thiên thi đấu đằng sau, chúng ta còn muốn chiến đấu ra thứ nhất kẻ bại, mà cái này thứ nhất kẻ bại chỗ tiên giới, muốn bị hủy diệt. Hắn nói qua tiên đế sẽ không truy cứu trả thù, hắn nói qua hắn sẽ không dùng thanh thương thần chống. Nhưng hắn bây giờ làm như vậy, Các ngươi nhận qua hắn ân huệ còn không biết xấu hổ tuyển hắn. Các ngươi không bị qua hắn ân huệ chẳng lẽ không có cái mới lo lắng? Công bằng. Cuối cùng vẫn là trò cười. Đào Vạn Anh lắc đầu cười nhạo. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Thanh, bọn họ đích xác không nghĩ xa như vậy. Nếu như rất bỏ tình cảm không nói, không minh cảnh nhị trọng Trương Thanh, đúng là tốt nhất người được tuyển chọn. Trương Thanh tử tổn nói, ngươi thành lập nghị hội, sắp thực không quá thích hợp. Nếu như ta xuất hiện để cho ngươi cảm thấy phẫn nộ bất mãn, ta chỉ có thể nói, rất xin lỗi. Đào Vạn Anh có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới danh vọng như mặt trời ban trưa Trương Thanh, lại còn sẽ như thế rộng lượng. Mặc dù hắn muốn đem cái này rộng lượng xem như rối trá, có thể cho dù là hắn cũng cảm thấy rối trá cái từ này hình dung Trường Thanh quá mức miệt giễu. Trường Thanh nhìn khắp bốn phía, mở miệng nói, khoảng cách Trư Thiên thi đấu kết thúc còn sớm đây. Như là đã nâng lên cái đề tài này, như vậy ta ở chỗ này nhắc lại một chút, bổ sung lại một chút. Ta muốn nhắc lại chính là, chúng ta chỉ cần quyết ra thứ nhất kẻ bại, đơn giản điểm tới nói, các ngươi tùy tiện một người đều có thể khiêu chiến ta, chỉ cần ta thua rồi, ta chính là thứ nhất kẻ bại, Thanh Huyền Thiên liền muốn hủy diện, mà các ngươi Trô Thiên giới liền sẽ an toàn. Dừng một chút, Trường Thanh tiếp tục nói, ta muốn bổ sung là Các ngươi bất luận kẻ nào đều có thể khiêu chế ta, các ngươi không cần cân nhắc chư thiên trong sân đấu phát sinh qua cái gì. Trong mắt của ta, tại tự thân chỗ thiên giới dưới lập trưởng, các ngươi làm cái gì đều là đúng. Vừa mới nói xong, quân đoàn tu chỉnh doanh địa tạm thời bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt, tràn đầy kính ý cho dù là Lý Viêm cũng là hừ nhẹ một tiếng, loại này khiêu chiến, hắn sẽ chỉ chờ lấy người khác tới chịu chết. Nếu như nhất định phải hắn đi khiêu chiến người khác, hắn cũng sẽ không đi khiêu chiến Trưởng Thanh Đảo Vạn Anh Ngần Ngơ, không phản bác được, sắc mặt hắn đỏ lên, có chút xấu hổ. Trưởng Thanh đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn ngươi nói, ngươi tại mấy năm này tích lũy rất nhiều điểm tích lũy, mà lại ngươi cũng mua đến tiện tay tiên bảo. Điểm tích lũy là hư, thanh danh kỳ thật cũng là hư. Tiên bảo mới là thật, chúng ta chỗ thiên giới mới là thật. Nếu như ngươi vẫn như cũ đối với ta bất mãn, có thể đợi chư thiên sân thi đấu sau, do ngươi khiêu chiến ta." Đao Vạn Anh toàn thân chấn động mạnh mẽ, hắn muốn nói lại tôi, khó mà mở miệng. Trương Thanh cười ha ha một tiếng, nói kỳ thật, ngươi đối với mình chiến lực không tự tin, cho nên chỉ có thể dựa theo tu vi cảnh giới từ thấp đến cao tiến đi lựa chọn, Lý Viêm tu vi thấp nhất, thứ yếu chính là ta. Thế nhưng là, Lý Viêm chiến lực mọi người rõ như ban ngày, Mà lại, ta trở về để cho ngươi thành lập nghị hội chịu đủ lên án, rất nhiều người đều để mắt tới ngươi, ta xem ra đến. Nếu như không ai khiêu chế ta, như vậy ngươi là có khả năng nhất trở thành thứ nhất kẻ bạn người. Trương Thanh nói ra đạo vạn anh cắn chặt bờ môi, hắn không dám đối mặt trương Thanh ánh mắt. Hắn tử vừa mới bắt đầu báo danh tiến vào phòng chỉ huy, vẫn sùng bái Trương Thanh, thế nhưng là, nếu như hắn thành thứ nhất kẻ bại, người nhà của hắn bằng hữu, hắn chỗ thiên giới liền đều xong a. Có lỗi với, ta nhất định phải đạo vạn anh cắn chặt răng quan đừng bảo là có lỗi với, ngươi không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. Trương Thanh lắc đầu nói, ta nói qua Các ngươi làm cái gì, đều là đúng." Đào Vạn anh hốc mắt đỏ lên, hắn đương nhiên càng muốn lựa chọn những người khác, không vì cái gì khác, hắn đánh trong đáy lòng liền không muốn lựa chọn Trương Thanh. Thế nhưng là, hắn nhất định phải trước lựa chọn, hắn không tuyển chọn lời nói, người khác liền sẽ trước tuyển hắn. Hắn chỉ có thể chọn lựa một cái chắc chắn nhất người, mà người này, chỉ có Trương Thanh. Trương Thanh thở dài, nói như vậy đi, Trừ Thiên thi đấu sau khi kết thúc, ta khiêu chiến ngươi. Giờ khắc này, tất cả thiên giới đại biểu, tất cả đều kinh ngạc. Nguyện Thần Điện bên trong, đột nhiên có người đưa ra một câu, cái kia Các người có người biết cái này, Lịch Thiên Phàm chân chính chiến lược sao? Ta giống như không gặp hắn xuất thủ qua. Chương 504. Đây không phải là ta tự nhiên. Chương 504, đây không phải là ta tự nhiên. Lịch Thiên Phàm chân chính chiến lược. Một cái lơ đãng vấn đề, khiến cho mọi người bao quát tiên đế đâu ngây ngẩn cả người. Nguyên bản một cái không có câu trả lời vấn đề, cũng đi theo lần nữa nổi lên. Tiểu tử này làm sao vượt qua hư không chí môn? Hắn làm sao tìm được hư không chí môn? Thanh huyền tiên lực lượng, cao nhất là cửu chuyển tán tiên, như vậy cảnh giới, nhưng là không cách nào vượt qua vô tận hư không. Mặc kệ sau lưng của hắn có ai, bản thân cái này chính là không thể nào làm được sự tình. Trừ phi hư không chi môn vừa vận tại Thanh Huyền Thiên. Đừng nói tiên đế, liền ngay cả một đám tiên tiên đều không tin có trùng hợp như vậy đem đáp án đẩy tại trên sự trùng hợp, chuyện này chỉ có thể chứng minh bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ có thể lấy không minh cảnh nhị trọng đánh lén mã sát thần niệm của ta là gần, hơn nữa còn là tại hung thú trại rộng hoàn cảnh bên dưới, tiểu tử này chiến lực hẳn là sẽ không thấp hơn Lý Viêm. Lý Viêm có thể làm được vượt qua không minh cảnh chênh lệch mà chiến, tiểu tử này hẳn là cũng có thể. Đem thanh thương thần cột khống chế đến trình độ như vậy, tối thiểu nhất có thể chứng minh thần niệm của hắn cường đại. Nguyên thần điện bên trong, đám người bắt đầu nói chuyện với nhau đa bảo tiên đế lại là bất thình lình toàn thân siết chặt, tiểu tử này sẽ không phải chính là sủng rầm dĩ cựu biến hóa thân đi. Sủng rầm dĩ vốn không nên biết trừ thiên thi đấu, hư không chi môn. Nhưng nếu như sủng rầm dĩ cấu kết tiên diễn tiên đế, nguyên thần, cái kia hết thảy đều hợp tình hợp lý. Dù sao cũng là ma tộc ma đế, tiểu tử này tại sân thi đấu làm hết thể cũng có thể nói thông được dựa theo lúc trước hắn lời nói, hắn sẽ hết sức ngăn cản cực khổ. Thiên phong tiên đế thầm nghĩ nói, cho dù không ngăn cản được, hắn cũng không nên trở thành cực khổ thực hiện người. Mặc kệ là đảo vạn anh chỗ thiên giới hay là thanh huyền thiên, Tất nhiên sẽ có một cái thiên rơi muốn hủy diệt, hắn đến cùng sẽ làm như thế nào đâu? Thiên Phong Tiên Đế nghĩ mãi mà không rõ. Vấn đề này là Thiên Phong Tiên Đế xác nhận trưởng thành lập trưởng vấn đề. Nếu như trưởng thành phương thức giải quyết có thể làm cho Thiên Phong Tiên Đế hài lòng như vậy, hắn đem cái thứ nhất kiên định không tin, tiểu tử này sẽ cấu kết vô tự, trở thành Thiên Diễn Tiên Đế, đa bảo tiên đế hoặc là Nguyệt Thần quân cờ. Nguyệt Thần vệ vẫn như cũng là tâm tư sốt sếch đứng ngồi không yên. Thiên Diễn Tiên Đế thì là tại kích động lấy ngón tay, suy tính diễn hóa. Nét mặt của hắn khi thì ngưng trọng, khi thì cổ quái, dứt bỏ những cái kia kỳ quái quá trình không nói. Kết quả lại là lạ thường gió êm sóng lặng, vô sự phát sinh. Tại sao có thể như vậy? Thiên Diễn Tiên Đế nhìn về phía trong gương đạo thân ảnh kia, hắn cũng nghi không thông, tiểu tử này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì tiên cơ tính hết, tự cho là thông minh, đại đạo khí cơ liên lụy quá nhiều, vô tự pháp tắc nhiều loạn quá sâu. Ai? Thiên Diễn Tiên Đế thở dài một tiếng, hắn có loại chính mình lão nhi cảm giác vô lực. Có lẽ, thời đại thay đổi, thiên giới đại biểu quân đoàn doanh địa tạm thời, Đào Vạn Anh không có nhận ngàn người chỉ trỏ. Trương Thanh nói chuyện hành động rung động hắn cũng đồng dạng rung động mỗi một tên tiên giới đại biểu làm cái gì đều là đúng câu nói này, làm cho tất cả thiên giới đại biểu trong đấy lòng một cái khúc mắc từ từ mở ra. Bọn hắn dấu ở trong lòng lục đục với nhau, tại thời khắc này cũng biến thành tất nhiên. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau lấy, dù là có người âm thầm đã chọn chúng đối phương, lúc này cũng chân thành nở nụ cười. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Cho dù trường thanh không có đứng ra, muốn đại cuối cùng phiêu chiến đạo và anh, bọn hắn cũng có thể đối mặt hiện thực tàn khốc này. Trái tim tất cả mọi người cảnh trong lúc vô tình phát sinh cái biến, thiên giới đại biểu quân đoàn doanh địa tạm thời bên trong, khí thế trước nay chưa có ngưng tụ. Đối tiểu hiện tại, bọn hắn là kề vai chiến đấu chiến hữu. Chư bất khi đi vào trường thanh trước người, khí hư nói, ta kỳ thật vẫn luôn không rõ, ngươi vì cái gì không nói cho bọn hắn số 6 hư không khu vực sự tình. Nguyên bản ta coi là, ngươi làm muốn tuấn tiên đế khảo nghiệm, để mọi người đạt được thí luyện cơ hội, hiện ra chính mình chân thực ứng đối ngoại ý muốn một mặt. Trường thanh a a cười một tiếng, nói rõ ràng có năng lực, lại không hề làm gì, ngươi cho rằng ta chơi đâu? trừ bất khí càng sâu cảm nhận được trường thanh nhân cách mỹ lực, hắn bị trường thanh đặc biệt cách đối nhân sự thế, thần sâu hấp dẫn mài dao cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là trong mắt của ta, bỏ ra quá lớn đại giới thì không có tất yếu kia. Kinh lịch máu cùng nước mắt tẩy lễ, sẽ cho người trở nên càng thêm cường đại, cứng cáp hơn. Có thể cái kia dù sao cũng là máu cùng nước mắt. Nếu như ta tới, quá trình này hay là một dạng, vậy ta tới làm gì tới? Ta đến chả có làm được cái gì. Chẳng lẽ muốn để cho ta thấy rõ hết thảy, còn không dám xỉ đến. Bay ra một bộ mọi người đều say ta độc tỉnh tư thái, sau đó nói với các ngươi, tức khổ ác không thể thiếu. Đây không phải là ta tự nhiên." Trương Thanh vừa cười vừa nói, "Trừ bất khí suy tư." Nguyệt thần điện bên trong, Thiên Diễn Tiên Đế thanh tỉnh con ngươi, đột nhiên nằm đạm xuống. Lời này như là lời kiếm, đâm xuyên qua trái tim của hắn. "Hắn không phải là dạng này, mọi người đều sai ta độ tình." Thiên Diễn Tiên Đế nhìn lên trời Phong Tiên Đế kiên nghị khuôn mặt, hai tóc mai trắng bạch, hắn đột nhiên có chỗ minh ngộ. "Hắn thật sai. Hắn là có năng lực cải biến có thể là dạng bất bi kịch. Thế nhưng là, hắn cái gì cũng không làm. Thiên Phong Tiên Đế đối với hắn có oán hận, là hẳn là." Thiên Phong Tiên Đế trước đó nói cái kia âm thanh lão giả để Thiên Diễn Tiên Đế sa sút đứng lên. Ta, dạ thật rồi. Tốn kia tiên quan, có lẽ là ta không có phát hiện dấu hiệu. Nguyệt thân điện bên trong, tất cả tiên đế đô khiếp sợ nhìn về phía Thiên Diễn Tiên Đế, bọn hắn từ trên Thiên Diễn Tiên Đế trên thân cảm nhận được nặng nề dáng vẻ dàn mùa, giống như kẻ sắp chết. Cảm nhận được cốt này dáng vẻ dàn mùa, đa bảo tiên đế, Thiên Phong tiên đế, trực tiếp liên loại bỏ Thiên Diễn Tiên Đế cấu kết vô tự khả năng. Chân chính cấu kết vô tử, đạo tâm sẽ không giống như vậy dao động. Thiên Phong tiên đế trong mắt tinh quang lóe lên, hắn có nhiều thâm ý nói ra, dạng gì tiên đế, chọn chúng dạng gì thiên giới đại biểu. Ngươi cùng ngươi chọn chúng trừ bất khí một dạng quả thực là một cái cuốn núc đi ra, đều quá lười. Dừng một chút, Thiên Phong Tiên Đế nói tiếp, cái này trừ bất khí, tu luyện Lã Thiên Cương Thần khí đi. Đạo nhất tiên minh mạnh nhất tiên linh bí pháp bên trong, Thiên Cương tựa hồ còn xếp tại Thiên Diễn phía trước. Xem ra, các ngươi đều không thể hoàn toàn khống chế. Cho nên tu luyện Thiên Cương Thần khí trừ bất khí như thế lười, mà tu luyện Thiên Diễn bí pháp ngươi, cũng chỉ là gà mờ. Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả tiên đế lập tức giật nảy mình. Dám nói Thiên Diễn Tiên Đế là gà mờ, toàn bộ tiên giới sợ cũng chỉ có Thiên Phong Tiên Đế đa bảo tiên đế lại là minh bạch. Hôm nay Phong Tiên Đế chính là tận lực muốn rệm pha hôm nay Diễn Tiên Đế đạo rất dài. Ta đã đi tại các ngươi phía trước, nếu như các ngươi đi không được rồi, vậy liền cho ta đổ lốt chuột đi." Thiên Phong Tiên Đế hờ nhẹ cười một tiếng. Thiên Diễn Tiên Đế trên người dáng vẻ gián nuôi lại là tiêu tán rất nhiều, hắn cảm nhận được Thiên Phong Tiên Đế tâm ý, cũng biết chính mình nên làm như thế nào. Quan thân đến từ Thiên Phong Tiên Đế thi triển cái kia vô tận phong mang, đều ẩn chứa Thiên Phong Tiên Đế đạo tâm ý chí, nó như thế tâm va chạm, kỳ thực là muốn để Thiên Diễn Tiên Đế kiên định. Thiên Diễn Tiên Đế càng thêm ánh mắt nhìn lên trời Phong Tiên Đế, hắn biết, Thiên Phong Tiên Đế rèm pha chính mình, kỳ thật cũng đã chứng minh Thiên Phong Tiên Đế đã tiếp nhận hiện thực bắt ta đổ lốt chuột, coi thường cần đến Thiên Diễn Tiên Đế nói ra, Thiên Phong Tiên Đế hừ một tiếng, tiếp tục xem hướng trong kính chiếu ảnh, chỉ là hắn khẽ mắt qua nhìn, lại khóa chặt Đa Bảo Tiên Đế. Ngay tại lúc đó, Thiên Diễn Tiên Đế ở trên trời Phong Tiên Đế trong lòng bị bài trừ ánh mắt của hắn cũng để mắt tới Đa Bảo Tiên Đế. Như vậy hiện tại thế cục sáng tỏ rất nhiều. Lịch Thiên Phàm đến cùng là người nào? Cái kia có thể cùng vô tự cùng tồn tại lệnh bài là ai? Bây giờ, chỉ còn lại có hai cái người hiềm nhi ba. Đa Bảo Tiên Đế ngươi giải. Trong lòng của hắn lại muốn mắng người. Chương 505, trừ bất khí miệng quạ đen. Chương 505, trừ bất khí miệng quạ đen dáng vẻ giàn mua. Đạo tâm dao động nhưng ta không muốn chết, đạo tâm của ta cũng sẽ không dao động. Đa Bảo Tiên Đế tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hắn cũng tưởng tượng Tiên Diễn Tiên Đế một dạng, có không hiểu thấu thời cơ sau, dựa sạch hiềm nghi. Thế nhưng là, loại này dáng vẻ giàn mua cũng không phải muốn làm liền có thể làm ra. Cái kia phải là chân chính nạn lòng phá trí, tâm cảnh phá vỡ, mới có thể tự nhiên bộc lộ Đa Bảo Tiên Đế biết, là Lịch Tiên Phàm nói chuyện hành động, để Tiên Diễn Tiên Đế như vậy. Bởi vì Lịch Tiên Phàm đạo cùng Tiên Diễn Tiên Đế đạo hoàn toàn tương phản. Bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, cơ quan tính toán tường tận. Tiên Diễn Tiên Đế là không hề làm gì, mà Lịch Tiên Phàm lại là cái gì đều muốn làm. Chư Thiên Sơn thi đấu, chính là đại đạo chiến trường cấp thất bản, những ngày này giới đại biểu, sao lại không phải bọn hắn những tiên đế này, tiên vương cấp thất bản. Đa Bảo Tiên Đế buồn thặng vào đầu, hắn nghĩ nghĩ, quyết định đem sự tình đều thuyết minh trắng các ngươi nhất định rất ngạc nhiên, vì cái gì lần này ta cũng tới, vì cái gì ta sẽ chọn Thanh Huyền Thiên. Đa Bảo Tiên Đế thở dài, mở miệng nói, cho dù là Thiên Phong Tiên Đế, cũng tới hứng thú ta đích xác không muốn đi đại đạo chiến trường, bởi vì ta ở nơi đó phát hiện nửa khối lệnh bài, chính là nguyệt thần sắp mang tới tấm lệnh bài kia, có thể cùng vô tự cùng tồn tại lệnh bài. Tấm lệnh bài kia chỉ có một nửa, mà tấm lệnh bài kia trung quanh Có vô số tán phá tiên bảo, nếu như các ngươi gặp được, các ngươi cũng sẽ giống như ta." Đa Bảo Tiên Đế ở trong lòng bổ sung một câu, "Không tính Thiên Phong Tiên Đế nếu là không đến Trư Thiên thi đấu, ta khả năng thực sẽ tìm người thay ta tiến về đại đạo chiến trường, dù sao có người đổi tới muốn thay ta tiến về." Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả mọi người nhìn về hướng Thiên Phong Tiên Đế đôi này Thiên Phong Tiên Đế mà nói, đơn giản chính là lấy không một kiện thượng phẩm trở lên tiên bảo. Cái này nào có không cần đạo lý. Nếu là nói tốt, còn có thể tự do một kiện, đi đâu có thể tìm tới chuyện tốt như vậy. Ta lựa chọn Thanh Huyền Tiên lý do rất đơn giản, bởi vì chắc thắng." Đa Bảo Tiên Đế nói ra. Một đám tiên đế đều nở nụ cười. Lại là chất thắng. Đa Bảo Tiên Đế đối với chúng tiên đế không tin, cũng không thèm để ý, hắn tiếp tục nói, 600 năm trước, xung rầm dĩ, hắn ma hồn cử biến, phân tán hạ giới, trong đó có cái này Thanh Huyền Tiên. Lúc đó ta chỉ là nhất thời cao hứng, hướng Thanh Huyền Tiên phương hướng ném đi một bức tranh. Vừa mới nói xong, Thiên Phong Tiên Đế trực tiếp hỏi, Thương Khung Sơn hải hình? Đa Bảo Tiên Đế sững sờ, làm sao ngươi biết? Thiên Phong Tiên Đế cười lạnh nói, thật không nghi tới, ngươi vậy mà Đa Bảo Tiên Đế biến sắc, giải thích nói, ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút. Ta cũng không có muốn dùng Thương khung sơn hải đồ quyển đi một cái thiên giới." Đa Bảo Tiên Đế vội vàng tiếp tục nói, "Mà lại, bức kia tiên bảo bức tranh đã bị hủy diện. Nguyệt thần điện bên trong tràn đầy xôn xao." Thiên Phong Tiên Đế cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ muốn hủy đi tiên bảo, nói nghe thì dễ. Thiên Diễn Tiên Đế cũng kinh ngạc nói Đa Bảo Tiên Đế nhẹ gật đầu, "Nói không sai, cái này nhưng so sánh đánh lén mã sát ta thần niệm càng bất khả tư nghị." Đa Bảo Tiên Đế nói tiếp, "Hủy đi ta tiên bảo bức tranh, tên là Trưởng Thành, Phong Hào Hồng Trần Tiên. Ta muốn cho người, chính là hắn. Hắn có thể mượn vô tự pháp tác lực lượng, đối với các ngươi không có nghe lầm." Hiện tại Thanh Huyền Thiên còn có một cái phương hào, gọi Chật tự Thiên hai. Nguyệt Thần Điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Lại có người sẽ lấy Thiên Thai lạ phương hào. Lịch Thiên Phàm hiềm nghi hiện tại cũng không có cái này trường thanh lớn. Thiên Diễn Tiên Đế sắc mặt phức tạp ngẩng đầu nhìn trong kính chiếu ảnh, hắn đột nhiên có loại cảm giác khó hiểu, hắn tính toán, là đúng. Cái này Lịch Thiên Phàm chính là Trường Thanh. Kể từ đó, cái kia chúng sinh tiếp duyệt tràng cảnh có hắn, đơn giản quá hợp lý. Nếu có người cấu kết vô tự, có người là đại đạo bên trong chiến trường quỷ dị chằng lành, như vậy nhất định sẽ là cái này Hồng Trần Thiên. Nhưng Đa Bảo Tiên Đế tiếng nói nhất chuyện, nếu có giải quyết vô tự biện pháp, biện pháp này cũng nhất định bị hắn nắm giữ. Ta tuyển Thanh Huyền Thiên, ta muốn tuyển trưởng Thanh là trời giới đại biểu, chắc thắng chỉ là bước đầu tiên, chỉ là ta không nghĩ tới, đạt được xanh thương thần cổ không phải trưởng thành, mà là lịch tiên phẩm. Đa Bảo Tiên Đế nhìn một chút Nguyệt Thần vệ, vừa nhìn về phía Thiên Phong Tiên Đế, nói Thanh Huyền Thiên, sắc thực rất có ý tứ, sùng dâm gì, Nguyệt Thần, đều ở nơi đó. Trong chốc lát, tất cả phong mang đều chỉ hướng Nguyệt Thần vệ. Nguyệt Thần vệ cảm giác, trong nháy mắt này, mình bị từng tia ánh mắt cho chọc lấy cái thùng trăm ngàn lỗ ta hoài nghi, cái này lịch tiên phẩm chính là sùng rầm rầm dĩ, Đa Bảo Tiên Đế nói ra. Thiên Diễn Tiên Đế đang muốn tiếp tục thôi diễn đo lường tính toán, Thiên Phong Tiên Đế ngăn lại nói, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần tính toán, rất nhanh liền có kết quả. Thiên Diễn Tiên Đế hít sâu một hơi, hắn đo lường tính toán thôi diễn tiêu hao rất nhiều, hắn lúc này tâm cảnh vừa ổn, cưỡng ép đo lường tính toán sợ sẽ phải gánh chịu phản phệ Đa Bảo Tiên Đế. "Thính a, làm sao không tính là? Làm sao đến ta không coi lạ?" Đa Bảo Tiên Đế trong lòng khổ, hắn đã nhìn ra, hắn hiềm nghi trong thời gian ngắn không có khả năng rửa sạch. Nếu như dự sạch, Nguyệt Thần sẽ trở thành mục tiêu công kích, lấy Nguyệt Thần điện thế lực, trực tiếp ngã bại quyết liệt, liên lụy trọng đại đa bảo tiên đế nhìn trời phong tiên đế cho tới bây giờ đều không có ấn tượng tốt, hiện tại cảm nhận cũng không ngoại lệ đối với chúng ta giáng phong thích nửa bước chuẩn thánh uy áp, làm sao vừa đến đối mặt Nguyệt Thần, ngươi liền sợ. Trư Thiên trong sân đấu, Trường Thanh xuất lĩnh lấy tiên giới đại biểu quân đoàn, tiếp tục một đường đẩy. Có chuyên môn trinh sát đi dẫn tới thiên thai cự thú, trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu, mọi người đã rèn luyện phi thường hoàn mỹ. Khi một đầu hình người thiên thai bị dẫn tới, đứng xa xa nhìn thiên giới đại biểu quân đoàn lại lựa chọn rút đi thời điểm. Tất cả thiên giới đại biểu đều không hiểu ra sao. Trưởng Thanh sắc mặt lại ngưng trọng lên tới. Trưởng Thanh mở miệng nói: "Trừ bất khí hoài nghi nói, không có khả năng nhanh như vậy đi. Chúng ta từ số 6 hư không khu vực trở về thời điểm, có người chỉ dẫn phương hướng, mà bọn hắn không có chỉ dẫn bọn hắn có thể đến như vậy nhanh, liền chứng minh bọn hắn cũng có chỉ dẫn." Trưởng Thanh nắm nuốt mi tâm nói trận chiến này chỉ sợ so ta dự đoán muốn khó khăn một chút. Sợ cái gì? Chúng ta hiện tại là vô địch. Trừ bất khí đẩy không thèm để ý Trưởng Thanh mặc dù không nói số 6 hư không khu vực sẽ đến một nhóm lớn địch nhân, nhưng là Trưởng Thành tử vừa mới bắt đầu trở về, liền đã lấy tay chuẩn bị Bây giờ thiên giới đại biểu quân đoàn, đánh đâu thằng đó, lại thêm trưởng thành thanh xanh thương thần cổ. Quét ngang chư thiên sân thi đấu, căn bản không nói chơi. Trừ bất khí cười ha ha một tiếng, nói trừ phi bọn hắn cùng đi, nếu không. Nói còn chưa dứt lời, trừ bất khí sắc mặt cứng đờ. Số sáu hư không khu vực, xuất hiện từng luồng từng luồng hơi thở cực kỳ mạnh, những khí tức này hội tụ vào một chỗ, như là kinh thiên biến động. Từng đạo ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc thân ảnh, cùng các loại thiên thai cự thú, vậy mà cũng như quân đội một dạng, đại quân đè xuống. Thiên giới đại biểu quân đoàn, trong trái tim tất cả mọi người đều là lộ bộ trầm xuống. Bọn hắn mặc dù sớm từ chử bất khí, Li Viêm muốn lộ nơi đó đạt được tin tức, nhưng nhìn đến đại quân như thế, vẫn là không nhịn được trong lòng không chắc. Trưởng thanh thôi động tạo hóa trường sinh kiếm, thi triển trăm năm một giấc chi bao. Chử bất khí ở bên không chắc nói ra, sẽ không phải số 6 hư không khu vực tất cả bị trấn áp tồn tại, đồng loạt đi ra rồi hả? Trưởng thanh liếc mắt chử bất khí, còn chưa hạ lệnh, liền nghe chử bất khí lại nói những đại quân này ở bên trong còn có vô tự thiên thai, chẳng lẽ lại bọn hắn những này bị trấn áp tồn tại cũng là thiên thai? Trong bọn họ có người thanh tỉnh, nhưng lại có khống chế thiên thai lực lượng. Trưởng thanh nhịn không được nói Ta làm sao trước đó không có phát hiện, ngươi còn có miệng quả đen tiêm chất. Trừ bất khí cảm thụ được gáp lực khủng lồ, dù là chính là một con voi lớn, tại bọn này con kiến trước mặt cũng phải bị dằm ăn hầu như không còn. Hú hổ, những này vô tự cũng đều là voi lớn, nhưng bọn hắn nhưng lại có con kiến một dạng số lượng. Trừ bất khí thấp giọng nói, ngươi nói, cái này số 6 trong khu vực không có tổn tại gì, dẫu như lấy muốn đem chúng ta một mẹ hút con đi. Ta đề nghị ngươi đừng nói trước. Trương Thanh trở nên đau đầu, nhìn phía trước vô tự trong đại quân, từng đạo thân ảnh hình người. Trong đó có chút khí tức thâm trầm không gì sánh được, so không minh cảnh của Cựu Trọng Thiên giới đại biểu còn muốn cường hãn hơn. Trương Thanh lúc này cất giọng hạ lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, lui về số 1 đại lục hải đang diễn địa, đánh phòng ngự chiến. Chương 506. Trương Thanh sự tự tin mạnh mẽ. Chương 506. Trương Thanh sự tự tin mạnh mẽ. Nguyệt Thần Điện, tất cả tiên đế nhìn thấy Vô Tự đại quái lúc, cũng đều sợ ngây người. Tiên Phong tiên đế, Thiên Diễn tiên đế, Đa Bảo tiên đế, cùng tất cả chọn chúng thiên giới đại biểu các tiên vương, đồng thời nhìn về hướng Nguyệt Thần Vệ đây là có chuyện gì? Bọn hắn làm sao lại tạo thành đại quân? Những cái kia bị trấn áp ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc, đến cùng đều là những thứ gì? Từng cái vấn đề, dồn dập hỏi. Nguyệt Thần vệ có chút không biết làm sao. Thiên Phong Tiên Đế nhìn xem có thứ tự lui về hải đang doanh địa thiên giới đại biểu quân đoàn, sắc mặt của hắn cũng khó nhìn lên. Thiên Phong Tiên Đế trầm giọng nói, Nguyệt Thần Điện, chẳng lẽ cầm những ma tộc này, yêu tộc, quỷ tộc làm thí nghiệm, để bọn hắn bị vô tự nhân dần. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người sầm mặt lại. Nguyệt Thần vệ không có cách nào, chỉ có thể giải thích nói, vì mô phòng chân thật nhất đại đạo chiến trường hoàn cảnh có khả năng hay không đệ thiên giới các đại biểu lui ra ngoài. Loại này chướng tranh Đối bọn hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, có Tiên Vương không đành lòng nói ra. Nguyệt Thần vệ lắc đầu nói, Nguyệt Thần đại nhân từng hạ xuống mệnh lệnh, Trư Thiên thi đấu kết thúc trước, bất luận kẻ nào không cũng có khả năng rời đi Trư Thiên sân thi đấu. Có Tiên Vương phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn, các ngươi trấn áp ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc, nguyên bản liền đều không phải là loại lương thiện, hiện tại những ngày này giới đại biểu, muốn toàn quân bị diệt. Bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Tiên Phong Tiên Đế suy tư, Trư Thiên trong sân đấu vô tự đại quân, nếu là so sánh đại đạo chiến trường, đó là bọn họ tất cả đế cảnh còn chưa bao giờ từng gặp phải, nhưng đều có tâm lý chuẩn bị, xấu nhất tình cảnh Thiên Phong Tiên Đế hoài nghi, cái này nhất định là Nguyệt Thần cố ý hành động. Như vậy, mới có thể chân chính thể hiện ra Chư Thiên Thiên Đấu tác dụng. Thiên Phong Tiên Đế nhìn về phía Nguyệt Thần vệ, hỏi: "Bị trấn áp ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc, có danh sách sao?" Nguyệt Thần vệ lắc đầu, "Không có, rất nhiều đều là Nguyệt Thần đại nhân tự mình trấn áp." "Cái gì? Nàng tự mình trấn áp? Không phải ngươi trấn áp?" Thiên Phong Tiên Đế có chút ngoài ý muốn. Nguyệt Thần vệ nhẹ gật đầu, "Nếu như cái này vô tự trong đại quân, không có cái thứ hai quang minh linh giác, như vậy nhất định có một người cũng có tư cách, hoặc là chính là có thể khống chế vô tự thiên hai." Thiên Diễn Tiên Đế trầm ngâm nói ra: Thiên Phong Tiên Đế mở miệng nói, không nhất định là quang minh linh giác, nếu như là lời nói, hắn sẽ không tổ kiến đại quân. Tư cách cũng không phải ai cũng có. Về phần khống chế Vô Tự Thiên Thai, kỳ thật không tới mức này, chỉ cần đem Vô Tự Thiên Thai dẫn tới liền có thể. Nhưng mà, người này nhất định có thể ngăn cản Vô Tự pháp tắc. Ai có thể ngăn cản Vô Tự pháp tắc? Như vậy Vô Tự đại quân, không có lẫn nhau công kích, trong bọn họ tất cả ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc đều nhất định là bị Vô Tự pháp tắc xâm nhiễm, là Vô Tự đồng loại như vậy còn có thể có nguyên bản linh trí. Cái này không phải là có tư cách nói không chừng cái này vô tự trong đại quân, liền có người có lệnh bài kia. Đa Bảo Tiên Đế nói ra ta hiểu rõ người có khả năng làm đến, dung hợp vô tự, lại tự thân không bị ảnh hưởng. Thiên Phong Tiên Đế nói ra ai? Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Thiên Phong Tiên Đế Ma Đế, xung hiếu. Thiên Phong Tiên Đế chậm rãi phun ra một cái tên người Đa Bảo Tiên Đế lập tức mở to hai mắt nhìn. Thiên Phong Tiên Đế giải thích nói, ma hồn cửu biến, có thể một hóa cửu thân, chia làm thần hồn, nhục thể, thất nguyên tố. Cho dù không có tại đại đạo chiến trường thu hoạch cái gì, hắn nguyên bản tu luyện cũng là muốn phân hóa chúng tu. Hắn thất nguyên tố cửu biến hóa thân, có thể dung hợp vô tự. Bởi vì bằng vào ma hồn cự biến đạo này ma linh bí pháp, lấy cự biến hóa thân bên trong thần hồn liên hệ, bảo trì linh trí đồng thời không bị ảnh hưởng, còn có thể thu hoạch được vô tự lực lượng cường đại. Ta vẫn luôn đối với Sùng Hiêu có can đảm tiến về đại đạo chiến trường rất nặng nhân, dù sao, hắn quá trẻ tuổi, quá năm chắc khí. Cho nên, ta tìm ma tộc giúp ta nghiên cứu hắn ma hồn cự biến. Mục tiêu của hắn, từ trước tới giờ không là bước vào chuẩn thánh, mà là thẳng tới thánh cảnh. Nhưng là, hắn cái này bảy đạo cự biến hóa thân, nếu là muốn dung hợp vô tự, còn phải có người hỗ trợ. Mà có thể đến giúp hắn, chỉ có Nguyên Thần. Thiên Phong Tiên Đế nói xong, tất cả mọi người minh bạch. Trấn áp tại số 6 hư không không khu vực, do Nguyệt Thần tự mình xuất thủ trấn áp, đến tuyệt cùng có người nào đa bảo tiên đế cũng minh bạch, tam giới chú ý người tiên giới tộc chư thiên thi đấu những cường giả kia, bọn hắn không phải sủng hiêu, bọn hắn là đang chăm chú sủng hiêu. Nếu thật là sủng hiêu tất nguyên tố cựu biến hóa thân, vậy những thứ này thiên giới các đại biểu không phải càng không có đường sống. Bọn hắn thậm chí ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Cho dù vì mô phỏng chân thực hoàn cảnh, có thể trên lệch này cũng quá lớn đi. Đây chính là ma đế sủng hiêu. Nguyệt Thần điện bên trong, ngay cả tiên đế bọn họ đều không bình tĩnh có người càng là cảm thán, tháng này thần vị đối kháng vô tự, vì đặt chân đại đạo chiến trường, thật sự là biện pháp gì cũng dám đến thử. Thậm chí có người hoài nghi, Nguyệt Thần muốn mượn nhờ lần này chư thiên thi đấu kết quả, đến quyết định đến cùng gia nhập hay không vô tự hành ngũ. Không đối, cái này Lịch Thiên Phàm không phải liền là sủng hiêu sao? Đa Bảo Tiên Đế nghi ngờ nói, chẳng lẽ lại, cái này Lịch Thiên Phàm là sủng hiêu cũ biến hóa thân chúng? Thân hồn. Thiên Diễn Tiên Đế lúc này tham khảo lấy hắn thôi diễn chúng sinh kiếp duyệt chẳng cảnh, bây giờ trong kính này chẳng cảnh, chẳng phải là đối ứng lên. Thiên Diễn Tiên Đế cũng mở miệng nói, chẳng lẽ Nguyệt Thần cùng sủng hiêu ở giữa có cái gì hợp tác? Nguyệt Thần chọn chúng tiểu tử này, để tiểu tử này đi vào Chư Thiên thi đấu, vị cùng sùng hiêu thất nguyên tố cựu biến hóa thân sẽ cùng, bây giờ tiểu tử này dốc hết toàn lực để thiên giới các đại biểu tiến hành chống cự, kỳ thật đều là đang diễn trò. Mỗi người biết đến tình báo đều không giống nhau, thế nhưng là tin tức tập hợp đằng sau, lại phát hiện kết cục kinh người tương tự. Nguyệt Thần điện bên trong, tất cả mọi người tâm tư dị biệt nhìn xem tính tượng. Trong tính tượng, tất cả thiên giới đại biểu tại trường thanh trị uy bên dưới, từng nhóm tham chiến, rút nhỏ vòng chiến. Có thanh thương thần cột giá trị, đối mặt liên tục không ngừng giống như là thủy triều vô tự đại quân, bọn hắn không chỉ là có thể ngăn cản còn có thể đem chém giết khuất. Một nhóm kiệt lực đằng sau, liền có đám tiếp theo thay thế đi lên. Trưởng Thanh cũng lấy ra trước đó chữ hàng tất cả tiên đan rượu rượi, đem tài nguyên thống nhất phân phối, chỉ vì ngăn cản cái này trong con mắt của mọi người, không có đường sống nguy cơ. Chư bất khí, Lý Viêm, Muốn Lộ, bị Trưởng Thanh lưu tại bên người, đồng thời còn có không ít người từ đầu đến cuối nhàn rỗi lưu làm khẩn cấp trợ giúp. Tiên đế bọn họ nhìn xem như vậy tràn diện, như cũng không cách nào lạc quan. Mặc dù Trưởng Thanh biểu lộ vẫn như cũ thong dong, có thể bởi vì hắn thân phận nguyên nhân, cái này thong dong không khỏi sẽ cho người suy nghĩ nhiều Lý Viêm, phía bác trợ giúp. Muốn Lộ Ngươi mang mấy người đi phía nam. Đình Ngột đợt liền lui về đến, trừ bất khí, tiếp tục lưu lại. Trương Thanh một bên lắc trống, một bên không ngừng hạ lệnh. Trừ Bất Khí nhìn xem như vậy thảm liệt chiến tranh, tâm tình của hắn bắt đầu bắt đầu thấp vọng không yên. Mặc dù cho tới bây giờ, cũng chỉ là nhìn thảm liệt thảm liệt cũng chỉ là vô tự đại quân lực thiên phàm, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Trừ Bất Khí hỏi. Trương Thanh thuận miệng trả lời, ngươi hỏi là cái gì năm chắc? Còn có thể có cái gì năm chắc? Trừ Bất Khí ngây mẩn cả người. Trương Thanh tiếp lấy trả lời, thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ hải đang doanh địa. Cùng theo thanh thương chống trận, truyền khắp toàn bộ chiến trường có năm chạc 10 phần, đại hội toàn thắng, chúng ta, một cái cũng sẽ không chết. Tất cả mọi người nghe, không cần chiến trống khích lệ, cũng là ý chí chiến đấu sục sôi, bọn hắn trong chiến đấu, đã thấy hy vọng, cũng bị Trưởng Thanh Phong dâng lay. Trưởng Thanh Nhiêm, tiếp lấy truyền đến, nếu như nói muốn đem những này vô tự đại quân toàn bộ tiêu diệt, chỉ có chắc chắn chín uế. Tất cả thiên giới đại biểu trong lòng đều một đại khẩu khí, Nguyệt Thần Điện bên trong tiên đế bọn họ, cho dù là Thiên Phong tiên đế cũng là hoài nghi mình nghe lầm ở. Đùa giỡn đi, trừ bất khí ra mặt có lại ta cũng không có nói đùa. Trưởng Thanh Nhiêm đúc nói: Bởi vì những này vô tự có thể tổ kiến đại quân, như vậy liền mang ý nghĩa trong bọn họ có cái gì. Vật này có thể tổ kiến đại quân, cũng có thể để đại quân rút lui, cho nên cái này năm chắc muốn giảm một thành, chỉ có 9 thành. Chư bất khí trực tiếp mắt trợn tròn, hắn phát hiện hắn cùng Trương Thanh mạnh suy nghĩ, đơn giản khác nhau một trời một vực ba, tất cả thiên giới đại biểu nghe, từng cái giống như là điên cuồng một dạng nguyệt thần điện bên trong tất cả tiên đế, tiên vương, cũng đều là nghẹn học nhìn chân trối nếu như bọn hắn muốn chạy, cái này chư thiên sân thi đấu lớn như vậy, chúng ta người mặc dù nhiều, nào có cái kia công phu tìm khắp mỗi một cái xó xỉnh. Ngươi nói đúng đi. Trương Thanh phải đầu. Nhìn xem trừ bất khí, mỉm cười. Trừ bất khí triệt để ngươi dạy. Hắn vậy mà thật cảm thấy bọn hắn có thể làm. Chương 507. Yên tâm, ta sẽ ra tay. Chương 507. Yên tâm, ta sẽ ra tay ngươi nói, cái này vô tự trong đại quân độ vật rốt cuộc là thứ gì? Trừ bất khí không hiểu hỏi, hắn là thế nào khiến cái này thiên thai nghe hắn hiệu lệnh. Nguyệt thần điện bên trong, tất cả tiên đế tâm lý sớm có đáp án, bởi vì là đồng loại cho nên sẽ không công kích lẫn nhau. Chỉ cần đem những thiên thai này tự thú, bị vô tự pháp tác nhiệm dần ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc dẫn tới hải đang dưới địa, liền xuất hiện cảnh tượng như vậy. Thế nhưng là trong kính chiếu ảnh, Trương Thanh lời kế tiếp lại làm cho tất cả tiên đế đều trầm mặc vô tự thiên thai, thiên thai cự thú, hung thú, những vật này chỉ có bản năng, không có linh trí. Mặt ngoài bọn hắn sẽ không nghe theo bất luận cái gì hiệu lệnh, thế nhưng là bọn hắn bản năng bên trong còn có một chút. Đó chính là đối với nhiều tự phục tùng. Trương Thanh một bên giám sát chiến trường, một bên trả lời. Trả lời bên trong còn kèm theo không ít lâm chiến chỉ uy đối với nhiều tự phục tùng. Chứ bất khi càng thêm nghi hoặc đúng vậy, cái này nhiều tự, chỉ không phải đồng thời có được hai loại vô tự pháp tắc trở lên năng lực thiên thai cự thú mà là chỉ dung hợp hai loại trở lên vô tự pháp tắc thiên thai cự thú. Ở trong đó khác nhau ở chỗ nào sao? Khác nhau thật lớn." Trương Thanh Vũ môi nói ra, tỉ như đồng thời có được mục, lửa, gió ba loại vô tự pháp tắc hung thú. Hắn có khả năng thi triển lực lượng, không phải vô tự chi mục, vô tự chi hỏa, vô tự chi phong, mà là cho tản. Cho tản. Chư bất khí trước mắt phảng phất mở ra một cái thế giới mới cỡ lớn. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn đối thiên thai cự thú hiểu rõ, lại lại như vậy tái nhận. Đây là một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ, có thể khiến hết thảy khô khéo, có thể như lĩnh vực giống như lan tràn có thể khiến hết thảy trật tự sinh linh tại không có bất luận cái gì quá trình tình mừng dưới, hóa thành cho bụi. Trưởng Thanh nhìn xem thần sắc căng cứng trừ bất khí, nở nụ cười, đương nhiên, kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Đối phó loại này nhiều tự thiên hai, ngươi coi như là đối phó vô tự pháp tắc bản thân liền tốt. Nhiều tự, chỉ là vô tự thăng hoa, trên bản chất hay là một dạng. Nguyệt thân điện bên trong, tất cả tiên đế không có chút nào động tác, chỉ là lặng lặng nhìn tầm gương. Bọn hắn sợ đối mắt nhìn nhau, sẽ để cho mặt khác tiên đế biết mình không biết những vật này. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, cái này chư thiên sân thi đấu ngay tại Cường Công Hải đang doanh địa vô tự lại quân, giống như cảm giác không giống với lúc trước. Nếu như bọn hắn thật là thần phục nhiều tự tồn tại, như vậy cái này nhiều tự tồn tại là ai? Nếu như là xung rầm dĩ thất nguyên tố cựu biến hóa thân, như vậy hắn hiện tại đến cùng là dạng gì? Nguyệt thân cùng xung rầm dĩ hợp tác, lại đến cùng là cái gì? Nương theo lấy rất nhiều bí ẩn, Nguyệt thân điện bên trong, tiếp tục vang lên hải đăng trong doanh địa thanh âm. Chứ bất khí hỏi một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, ngươi là thế nào biết đến? Ngươi chỉ là biết cái nào? Trường Thanh hỏi lại chứ bất khí có chút buồn mực, hắn cùng Trường Thanh giao lưu luôn cảm giác quái quái chỗ nào, là tự mình biết quá ít, hay là Trường Thanh biết quá nhiều? Nếu như ngươi hỏi là những này vô tự tại sao lại thần phục nhiều tự, như vậy đây không phải cái vấn đề. Trường Thanh lắc đầu, lại bổ sung, nếu như ngươi hỏi là ta làm sao biết thần phục chuyện này, ta chỉ có thể trả lời ngươi, thần phục là khẳng định. Trường Thanh tránh nặng tìm nhẹ, hắn cũng không thể nói, hắn tại Thanh Huyền Tiên thời điểm là cự thần sơn thánh tử, cự thần sơn tán tiên hung thú băng phách thương sóng tại cho là mình là nhiều tự thời điểm, thần phục chính mình đi. Trường Thanh hạ đạt mấy đạo mệnh lệnh mới Sau đó nói tiếp, nếu như ngươi hỏi là nhiều tự đặc thù cùng chiến lực, lấy ngươi cái này không trên không dưới thông minh, ngươi nghĩ thêm đến, có thể nghĩ rõ ràng. Trừ bất khí cau mày, hắn đột nhiên khiếp sợ nhìn xem Trường Thanh, ngươi chẳng lẽ gặp được cái này cho tản hung thú? Trường Thanh mỉm cười. Trừ bất khí nói tiếp, cái kia cho tản hung thú đâu? Trường Thanh bất đắc dĩ nói, ta đang yên đang lành đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nói cái kia cho tản hung thú đâu? Hắn có danh tự, cho tản. Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả tiên đế tâm tình trở nên nặng nề. Bọn hắn nghĩ, không phải Trường Thanh gặp được cho tản, giết cho tản, mà là nghị trưởng thành cấu kết cho tản. Dù sao cùng Nguyệt Thần Thoát không được quan hệ nhiều tự xưng ra, điều kiện cực kỳ hà khắc, ta cho là ta sẽ rất lâu rất dài rất dài thời gian sẽ không lại gặp được loại vật này. Trưởng Thanh thần niệm liếc nhìn toàn trường, tạm thời không có phát hiện có cái gì đặc thù đồ vật tràn ngập vô tự pháp tắc, lại không cách nào nơi độ kiếp, chôn phệ đông đảo sinh linh thần hồn, có ý thức tự chủ tiến hành vô tự pháp tắc dung hợp hoàn cảnh nơi này, ngược lại là có thể. Nhưng ta có kiện sự tình nghĩ mãi mà không rõ. Trưởng Thanh không ngừng chỉ huy tác chiến, lại phân tâm tư thi đã trợ giúp trở về Lý Viêm, muôn lộ cũng vì đó líu lữa. Bọn hắn cẩn thận nhìn xem Trưởng Thanh trên bờ vai, bọn hắn cảm thấy Trưởng Thanh trên bờ vai Hắn là đỉnh lấy không chỉ một đầu, nhất định còn có mặt khác đầu bọn hắn không nhìn thấy ngươi còn có nghị không hiểu sự tình. Chư bất khí mở miệng hỏi ta không hiểu là, nơi này hung thú thật sự là nhiều lắm, số sáu hư không trong khu vực trấn áp ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc cũng quá là nhiều. Nếu như là nhiều tự tồn tại ra đời, như vậy hắn lại không ngừng cướp đoạt mặt khác vô tự thiên thai lực lượng đến bổ sung chính mình. Bởi vì ở chỗ này đạn sinh nhiều tự tồn tại là không có thu hoạch. Hắn như là đã dung hợp thành công, như vậy liền chứng minh hắn bước lên con đường này. Như là đã bước lên con đường này, hắn liền không có lý do gì sẽ dừng lại. Cho nên Hắn vì cái gì không có thành không cái này chư thiên sân thi đấu? Hắn không có khả năng đánh không tới không minh cảnh hung thú thú hạch, dù là hắn chỉ có đến gần vô hạn tại tán tiên lực lượng, lấy gỡ nào tự chế lực, đủ để vượt qua bước cuối cùng này. Chư bất khí, Livium, nôn lộ cảm thấy mình suy nghĩ chỉ độn xuống tới. Bọn hắn nghe không rõ, có thể nguyệt thần điện bên trong tiên đế bọn họ nghe rõ. Bọn hắn phát hiện, tiểu tử này trên thân, bí ẩn trung điệp. Một tầng tiếp lấy một tầng, tựa như vô cùng vô tận một dạng hắn làm sao còn tại suy luận. Hắn không phải sùng rầm dĩ thần hồn hóa thân sao? Hắn không phải cùng nguyệt thần? Hắn giống như thiếu thốn nào đó một vòng hắn nên biết đồ vật. Nếu như hắn thật không biết, như vậy trước đó đối với tiểu tử này phán đoán cũng không được dựng lên. Tiên đế bọn họ là nghe rõ, nhưng bọn hắn đầu óc cũng loạn không có thú hạnh hung thú, là cái dạng gì? Chư bất khí tiếp tục hỏi cho tán dáng vẻ. Cho tán là cái dạng gì? Vô tự pháp tắc dáng vẻ. Vô tự. Trưởng Thanh đưa tay đánh gãy, đừng hỏi nữa, ta có thể minh xác nói cho ngươi, tán tiên phía dưới, không cách nào ứng đối. Bởi vì bình thường không minh cảnh không cách nào công kích đến pháp tắc, cho dù là tán tiên, cũng chưa chắc có thể làm cho tự thân không nhận vô tự pháp tắc ảnh hưởng. Loại này nhiều tự tồn tại, tại hoàn thành dung hợp sau, như giờ đi mảnh này hoàn cảnh, sẽ lập tức độ kiếp, lại chiến lực cực mạnh, tốc độ phát triển cực kỳ đáng sợ. Dứt bỏ những này không nói, Vô Tự Thiên thai đối với nhiều tự thân phục, là không có cảnh giới chiến lực hạn chế, nói cách khác, hắn có thể hiệu lệnh đế cảnh hung thú. Như vậy, liền sẽ sinh ra một đội quân. Cái này quân đội, thủ lĩnh có được linh trí, mà thủ hạ chỉ có phục tùng, tựa như các ngươi bây giờ thấy được hình dạng. Trừ bất khí nuốt nước bọt, Livien, khuôn mặt cũng là sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Nguyệt thần điện bên trong, tất cả tiên đế cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi vậy chúng ta chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ bất khí hỏi Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí bình thản nói: "Yên tâm, ta sẽ ra tay." Chương 508. Nguyệt thần, đến đây quan chiến. Chương 508. Nguyệt thần, đến đây quan chiến ngươi nói, có hay không mặt khác khả năng? Trừ bất khí trong lòng còn có may mắn, muốn một cái có thể đối mặt khả năng, thế nhưng là hắn bắt hết óc, nhưng lại không nghĩ ra được không có. Trường Thanh biết hắn đang suy nghĩ gì, khẳng định nói, Vô Tự Thiên Thai sẽ chỉ thần phục nhiều tự thiên thai, bọn hắn không nói đạo lý. Có khả năng hay không là tiên giới tiên đế bọn họ thủ đoạn. Trừ bất khí rốt cục nghĩ đến một chút, cái này dù sao cũng là chư thiên thi đấu. Trường Thanh một trận cười khổ thế nào? Trường Thanh chỉ chỉ bốn phía, nói nhìn không rõ sao. Chư bất khí không có trả lời. Hắn biết, hắn mặc kệ nói cái gì, đều sẽ lộ ra hắn rất đần. Hắn thậm chí không biết Trường Thanh tại để hắn nhìn cái gì. Đại đạo chiến trường ta bao nhiêu hiểu một chút, căn cứ kinh nghiệm của ta cùng suy đoán, cùng tiếp xúc vô tự phát tác, ta cho là, cái này chư thiên sân thi đấu, chính là lấy đại đạo chiến trường làm mô bản mà bố trí. Nếu như tiên đế có sắp xếp, như vậy an bài này ngươi sẽ không muốn biết đến. Trường Thanh mở miệng nói vì cái gì? Chư bất khí hỏi. Nguyện thần điện bên trong tất cả tiên đế cũng đều tò mò. Trưởng Thanh trên khuôn mặt, dáng dơi cười không tại, mà là nghiêm túc nói ra, nếu là thật sự có sắp xếp, như vậy bố trí cái này đại đạo chiến trường tiên đế, nhất định vô cùng vô cùng hiểu rõ đại đạo chiến trường. Bộ phận này, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta chỉ cần biết, vị tiên đế này, hắn muốn cho chúng ta chết. Một cái chết chữ, khiến cho mọi người biến sắc. Trừ bất kỳ, Livium, Mỗ Lộ, Ba Quát Nguyệt Thần Điện bên trong tiên đế, tất cả đều như vậy. Vô Tự đại quân vây công, kỳ thật cũng không có trưởng thanh biểu hiện ra lạc quan như vậy. Có thể làm cho tất cả mọi người một cái không chết, mấu chốt không ở chỗ trưởng thanh mà ở chỗ khống chế cái này vô tự đại quân vật kia. Kỳ thật Trường Thanh vẫn luôn cũng không nói đến dự tính xấu nhất. Dự tính xấu nhất nhưng thật ra là tất cả mọi người đều sẽ chết. Tất cả mọi người là thiên giới đại biểu, bọn hắn chỉ là bị Trường Thanh nưu trí thao lược chế phục. Bọn hắn sẽ không điều kiện tin tưởng Trường Thành, bởi vì Trường Thanh làm ra rất nhiều không hợp lý sự tình, như vậy có thể còn sống xuống tới, có thể thắng lợi, loại này không hợp lý, cũng có thể bị bọn hắn tiếp nhận. Thế nhưng là, Trường Thanh chính mình sẽ không ngủ quá tự tin. Chỉ có bại lộ chấn trời tối thứ kiếm, đem tất cả thiên giới đại biểu thu sẽ đi, mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Như vậy, ý vị này Trường Thanh trực tiếp đối kháng bố trí cái này chư thiên sân thi đấu tiên đế, bởi vì đây khả năng sẽ để cho vị kia tiên đế không chiếm được hắn muốn kết quả. huống chi, tiên giới là tình huống như thế nào, Trường Thanh cũng không biết, nếu là có ai ngấp nghé, hắn một cái không minh cảnh, loại cấp độ này ngấp nghé thì như thế nào có thể ngăn cản. Những vật này, Trường Thanh không nói, cũng không đại biểu hắn không nghĩ tới. Mắt thấy mặc dù có xanh thương thần cổ giá trị, thiên giới các đại biểu trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Làm xanh thương thần cổ chủ nhân Trường Thanh, kỳ thật trong lòng càng thêm bị quan. Chiến ý giá trị, chiến lược tác phúc, những ngày này giới đại biểu đã bắt đầu tiêu hao. Khi dấu hiệu thất bại tiến đến lúc, vậy sẽ là chân chính, minh bại như núi đổ. Tại như vậy trong chiến trường, Trương Thanh Chính mình nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào, hắn hung hắc vừa nói, nếu để cho ta biết là ai bố trí cái này chư thiên sân thi đấu, đợi ta đang lâm tiên điên thời điểm, ta nhất định. Trương Thanh nói còn chưa dứt lời, đứng tại bên miệng, trừ bất khí theo dõi quân hỏi, nhất định cái gì? Trương Thanh cuối cùng nhịn không được, ta nhất định nén chết hắn. Trừ bất khí, Livium nuốt lộ hít vào khí lạnh. Nguyệt thần điện bên trong, tất cả tiên đế sắc mặt cứng đờ. Các tiên vương toàn thân siết chặt, tiên tướng bọn họ run một cái, thiên tiên bọn họ dưới chân mềm nhũn. Mặc dù bọn hắn cùng trường thanh cảnh giới bây giờ ở giữa, trên lệch cực kỳ to lớn. Thế nhưng là tiểu tử này tại Chư Thiên trong sân đấu biểu hiện, là có thể đưa vào đến đại đạo trong chiến trường. Bọn hắn không dám tưởng tượng, đại đạo trong chiến trường nếu có như thế một tồn tiên đế, như vậy cắn răng nghiến lợi muốn giết chết một người, mà người này là mình bốn. Đơn giản không dám nghĩ. Đúng lúc này, Nguyệt Thần Điện bên trong một đạo sáng chói nguyệt hoa giáng lâm. Một tên tiên nữ, tiên tư Ngọc Dung, từ cửu tiêu chậm rãi rơi xuống. Nguyệt Thần? Hắn là ai? Nguyệt Thần Giang Thanh Nguyệt đi vào đại điện, nhìn xem kính trung đầu ảnh, nàng mặt môi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tiên vương cùng phía dưới. Không có tư cách trả lời tiên đế, bọn họ không biết nên nói cái gì, tại trong lòng nghĩ của bọn họ chính là, ngươi có thể không biết hắn là ai. Nguyệt Thần vệ há miệng muốn nói, muốn nói lại thôi, hắn hay là không muốn để cho Nguyệt Thần bạn tôn, biết tiểu tử này tại Thanh Huyền Thiên cùng Nguyệt Thần kính tượng ở giữa loại kia quan hệ hắn muốn giết trên ai. Nguyệt Thần tiếp tục hỏi. Nguyệt Thần điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, vẫn như cũ không ai lên tiếng đây là có chuyện gì. Nguyệt Thần lần thứ ba hỏi. Mà lần thứ ba này, cuối cùng cũng có có người muốn trả lời, thế nhưng là thế cục quá mức phức tạp, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cho dù là Nguyệt Thần vệ Đông Nhân cũng để ý không rõ đầu mối cuối cùng là Thiên giới đại biểu, hắn dự vào cái gì sợ chỉ huy có Thiên giới đại biểu. Nguyệt Thần thấy được trong tay hắn xanh thương thần cổ, Đa Bảo Tiên Đế. Đây là người người chọn. Thanh Huyền Thiên đại biểu. Đa Bảo Tiên Đế mặt mơ màng qua lại, hắn cùng ta chỉ có một cái trống quan hệ. 3. Nguyệt Thần hơi nghi hoặc một chút Đa Bảo Tiên Đế cường điệu nói, chỉ có một cái trống mà các mặt khác nửa điểm quan hệ đều không có. Thiên Diễn Tiên Đế, Thiên Phong Tiên Đế liên tục ghé mắt Đa Bảo Tiên Đế nghĩ tới điều gì, nói tiếp, đúng rồi, còn có một đạo thần niệm là gần. Nguyệt Thần lẳng lặng nhìn chằm chằm Đa Bảo Tiên Đế, vầng trán của nàng ở giữa lộ ra một cỗ không tiên nhẫn cũng không hiểu đấu. Thiên Phong Tiên Đế lúc này nói ra, "Nguyệt Thần, ngươi không dẫn dắt vô tự, sao đến bản thể địch thần đến?" Nguyệt Thần chậm rãi nói ra, "Dẫn dắt vô tự đã có mặt khắc tiên đế tiếp nhận, rời đi đại đạo chiến trường đằng sau, liền cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Trư Thiên thi đấu là ta tổ chức, ta có thể nào không đến?" Nói, Nguyệt Thần lại nói ta nếu không đến, những ngày này giới đại biểu sẽ phải chết sạch. Nguyệt Thần điện bên trong, tất cả mọi người trên trán, tại một dấu dấu chấm hỏi bên trong lại xuất hiện một cái. Nguyệt Thần đạo, "Súng hiêu, các ngươi đều biết đi, 600 năm trước ma tộc ma đế, hắn ma hồn cửu biến đằng sau." Có một đạo hóa thân tìm tới ta, muốn cùng ta hợp tác. Tất cả tiên đế tất cả đều sững sờ, bọn hắn đều không có nghĩ đến, Nguyệt Thần vậy mà lại chính mình nói đi ra. Cái gì hợp tác? Thiên Phong Tiên Đế hỏi để cho ta dùng Huyền Thiên Bảo Kính, chiếu rọi hóa thân của hắn thần hồn, bảo đảm hắn linh trí thanh tỉnh. Lại trợ hắn lấy hóa thân dung hợp vô tự, thu hoạch được vô tự chi lực. Ta đáp ứng hắn, nhưng cũng không hoàn toàn đáp ứng hắn. Hắn nói muốn cùng ta cùng một chỗ cộng tham thông thiên đại đạo, hắn muốn tại đại đạo chiến trường mang ta đến bờ bên kia. Nguyệt Thần cười khinh bị đứng lên, một kiện đạo khí kể cả thánh nhân bóng dáng đều không có nhìn thấy, ngay cả chuẩn thánh cũng không có gặp, liền bị hồn ma hồn cử biến, chật vật chạy trốn, Sùng Hiêu. Hắn cũng sững. Dừng một chút, Nguyệt Thần nói ra, cho nên, ta đồng ý giúp hắn triệu gọi hóa thân, để hắn ngưng tụ ra bảy tự chi thể. Ta biết hắn muốn dùng bảy tự chi thể đến đối kháng ta Huyền Thiên bảo kính, nhưng là, hắn cho dù có thể đối kháng, cũng vô dụng. Nếu như Sùng Hiêu sau khi thành công, có thể hiệu lệnh đại đạo chiến trường tất cả hung thú đâu? Bao quát đế cảnh hung thú. Thiên Phong Tiên Đế cổ quái nói ra. Nguyệt Thần điện bên trong, biểu tình của tất cả mọi người cũng đều cổ quái. Nguyệt Thần lông mày nhíu lại, Chuyện gì xảy ra? Thiên Phong Tiên Đế làm sao lại biết loại chuyện này? Không đối, có vẻ giống như tất cả mọi người biết. Nguyệt Thần trong lòng buồn bực bội, nhìn về phía kính trung đầu ảnh, yên tâm, ta sẽ ra tay. Chương 509, là chính hắn tư cách. Chương 509, là chính hắn tư cách. Nguyệt Thần điện bên trong, tất cả mọi người nội tâm đều loạn hơn có ý tứ gì? Thiên Phong Tiên Đế cau mày. Nguyệt Thần ngược lại là không hiểu chúng tiên đế phản ứng, kinh ngạc hỏi, làm sao? Chẳng lẽ ta nói không đủ hiểu chưa? Nguyệt Thần điện bên trong, lâm vào khó hiểu an tĩnh. Nguyệt Thần cười nói, ta chỉ là đáp ứng giúp hắn chiếu rọi thần hồn ta lại không đáp ứng bảo đảm hắn mạng sống. Các ngươi chẳng lẽ coi là lương ta thủ lứa hẹn? Không nói đến không tới một bước này, coi như ta thật lật lọng thì tính sao?" Nguyệt Thần bá khí nói ra, "Ta chỉ tuân thủ quy tắc của ta, huống hồ ma tộc mà thôi." Nguyệt Thần hướng tấm gương ra hiệu, nói vừa vặn, "Để cho các ngươi kiến thức một chút, đại đạo bên trong chiến trường chân chính đích nhân, loại này nhiều tự thiên tài, cho dù tại đại đạo chiến trường chỗ sâu, cũng không phổ biến. Hoặc là nói, ngay cả ta cũng chưa chắc có tư cách nhìn thấy." Nguyệt Thần điện bên trong, tiên vương, tiên tướng, thiên tiên bọn họ nhao nhao vào đầu. Nếu như rứt bỏ trước đó một đại đoàn cọp lông, từ tiểu tử kia đến trước đó, trực tiếp nhảy đến nguyệt thần đế, vậy cái này cục diện cũng quá rõ ràng. Nguyệt thần đích thật là cấu kết sùng hiêu, nhưng bản ý rất rõ ràng, mà lại, nàng còn dự định tự tay đem sùng hiêu gạt bỏ tại cái này Chư Thiên sân thi đấu. Tiên giới mạnh nhất tiên đế một trong, cho dù là ma hồn cựu biến trước đó sùng hiêu, nàng cũng không sợ. Bây giờ, cái này sùng hiêu coi như dung hợp vô tự, cũng còn chưa tới tán tiên. Nói cách khác, nguyệt thần có thể một trưởng đem toàn bộ Chư Thiên sân thi đấu, toàn bộ lập nát. Cái này sùng hiêu thất nguyên tố cựu biến hóa thân, mới là thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Những ngày này giới đại biểu sẽ không chết sao? Tiên Phong Tiên Đế như có điều suy nghĩ hỏi ta tự có phân tập. Nguyệt Thần nói ra: "Tiên Phong Tiên Đế, Thiên Diễn Tiên Đế, Đa Bảo Tiên Đế, Nguyệt Thần vệ, vừa đi vừa về đánh giá lẫn nhau. Nguyệt Thần cùng Súng Hiêu hợp tác như vậy có thể chứng minh cùng tiểu tử này không có hệ. Ngay cả Súng Hiêu nói hết ra, vậy tiểu tử này, Nguyệt Thần cũng không có đạo lý dấu giếm. Nói cách khác, chọn chúng tiểu tử này, lớn nhất người hiềm nghi ngờ không phải Nguyệt Thần. Bây giờ cũng loại bỏ Thiên Diễn Tiên Đế, loại bỏ tiểu tử này chính là Súng Hiêu 4. Ngắn ngủi bình tĩnh đằng sau, tất cả phong mang tận quý nhất thân Đa Bảo Tiên Đế, bà, Đa Bảo Tiên Đế trong lòng khổ a, quá khổ thật không phải ta." Đa Bảo Tiên Đế liên tục truyền âm ngươi vừa rồi tựa hồ tận lực giải thích, chỉ có một cái trống quan hệ. Thiên Phong Tiên Đế truyền âm Đa Bảo Tiên Đế á khẩu không trả lời được. Thiên Phong Tiên Đế tiếp tục nói, xuống hiêu sự tình để một bên, chỉ nói quang minh linh giác sự tình, cùng hắn như thế nào vượt qua hư không chi môn, như thế nào hiểu rõ như vậy nhiều tự Đa Bảo Tiên Đế vốn chính là tựa hồ làm rõ lại tựa hồ không để ý tới song trạng thái, hắn muốn giải thích, cũng không tìm tới góc độ. Trừ Phi Thiên Phong Tiên Đế trầm ngâm một tiếng Đa Bảo Tiên Đế nhãn tình sáng lên, mong đợi nhìn lên trời Phong Tiên Đế. Thiên Phong Tiên Đế truyền âm nói, Trừ Phi, tiểu tử này trước đó nói tay cụt cầu xin. Đoạn không phải tiểu tử này cái này cánh tay đoạn chính là ngươi cái này cánh tay. Thiên Diễn Tiên Đế giật mình, hắn lúc đầu không tin, có thể tưởng tượng muốn lệnh bài tứ cách cấu kết vô tự trọng đại như thế sự tình, lại thêm Nguyệt Thần có Huyền Thiên Bảo Kính có thể giúp đa bảo tiên đế tránh thoát một kiếp, cho dù gây mất đa bảo tiên đế cái này cánh tay đa bảo tiên đế cũng sẽ không thật chết mất, nhìn như vậy đến tựa hồ cũng có chút hợp lý ta liền nói, có hay không một loại khả năng là, tiểu tử này có vấn đề. Đa Bảo Tiên Đế mở miệng nói nói nhảm, hắn đương nhiên là có vấn đề, hắn vấn đề quá tốt đẹp nhiều. Thiên Phong Tiên Đế nhịn không được nói Có thể vừa mới nói xong, Thiên Phong Tiên Đế trong đầu linh quang lóe lên. Một cái khó nhất khả năng hiện lên ở trong đầu của hắn, ý nghĩ của hắn đột nhiên mở ra, bởi vì hắn phát hiện một vấn đề. Vấn đề này chính là, tất cả vấn đề đều là tiểu tử này vấn đề. Nói cách khác, không có tiểu tử này, vấn đề gì đều không có. Nhìn rất quẩn, có thể đáp án ngay tại để trên mặt. Lại thêm trước đó Thiên Phong Tiên Đế cảm thấy tiểu tử này không quá sẽ cấu kết vô tử. Thiên Phong Tiên Đế nhắm mắt lại, hắn nhớ lại từ tiểu tử này xuất hiện bắt đầu mỗi một chi tiết nhỏ, thậm chí ngay cả tiểu tử này biểu lộ cũng không sai để lọt đột nhiên, hắn mở hai mắt ra. Ánh mắt sáng tỏ sáng chói tin tưởng ta nói lời, chẳng khác nào tin tưởng cái thế đạo này, còn có công bằng. Công bằng, tại trên tay của ta cầm. Hai câu này làm cho Thiên Phong Tiên Đế có loại hiệu ra cảm giác, hắn khó có thể tin nhìn xem trong kính chiếu ảnh, nhìn xem đạo thân ảnh kia. Thế gian này, vì sao lại có như vậy tiên phong đạo cốt? Thiên Phong Tiên Đế, toàn thân một cái giật mình, hắn đột nhiên minh bạch tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra, tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Bởi vì, hắn sự tình muốn làm, hắn cũng sớm đã nói ra, là tất cả mọi người tự mình lựa chọn không tin mà thành kiến làm cho tất cả mọi người lựa chọn bọn hắn nguyện ý tin tưởng sự tình. Hắn có như thế mưu trí, hắn đang lợi dụng người khác thành kiến. Hắn đã sớm tiếp xúc qua nhiều tự, đồng thời chiến thắng nhiều tự. Hắn không phải là bị bất luận kẻ nào chọn chúng người, hắn là chính mình tới. Lệnh bài kia, không phải bất luận cái gì tiên đế tư cách, mà là chính hắn tư cách. Tiên phong tiên đế suy nghĩ, thông suốt, rất nhiều vấn đề căn bản là không có cách nghĩ lại, cho dù muốn cũng nghĩ không ra nguyên do. Hắn hiện tại suy nghĩ rất kỳ lạ, liền tựa như nhảy qua tất cả quá trình, mà trực tiếp thấy được đáp án chính xác. Cho tới nay, tiểu tử này đều không có hiện ra qua chiến lực. Khả Thiên Phong Tiên Đế bây giờ suy nghĩ một chút, mới thỉnh lĩnh phát hiện, tiểu tử này nói qua, hắn căn bản cũng không có cơ hội biểu hiện. Hắn, căn bản cũng không cần hiện ra chiến lực. Hắn không biết cái này chư thiên trong sân đấu, có sùng hiêu thất nguyên tố cựu biến hóa thân. Như vậy hết thể hợp lý, mà hắn cũng đã nói, hắn sẽ ra tay. Thiên Phong Tiên Đế đột nhiên cảm thấy sự tình trở nên đặc biệt đơn giản, đơn giản đến đơn giản hoang đường. Chỉ cần làm đến một chút, liền có thể đem tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng đó chính là tin tưởng tiểu tử này. Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả tiên vương cùng trở xuống cương giả, Sợ hãi nhìn xem khí tức kịch liệt chập trùng Tiên Phong Tiên Đế. Cho dù là Nguyệt Thần cũng không ngoại lệ, đây cũng không phải là trước kia Tiên Phong Tiên Đế, đây chính là nửa bước chuẩn Thánh Tiên Phong Tiên Đế. Hú hồn, trước đó Tiên Phong Tiên Đế cảm xúc đã mất khống chế một lần, lần này bốn. Còn tốt Nguyệt Thần đi vào đằng sau đã nói hết thảy, không phải vậy trận này Tiên Đế chi chiến, sợ là trực tiếp ván rồi. Co như tất cả mọi người tâm tư dị biệt thời điểm, Tiên Phong Tiên Đế lại là biểu lộ dễ dàng hơn, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Theo nụ cười của hắn, mất cả tháng trong thần điện bầu không khí lỏng xuống. Trước đó Dương cung bạc kiếm, một tia cũng không Cho đến lúc này, Nhất chúng tiên đế mới phát hiện, nguyên lai trước đó tất cả áp lực kỳ thật đều đến từ Thiên Phong tiên đế trên người một người đa bảo tiên đế, người lão cốt đầu này xác thực cũng nên đi lại đạo chiến trường hoạt động một chút. Thiên Phong tiên đế vừa cười vừa nói ba. Đa bảo tiên đế trong lòng mãnh động. Thiên Phong tiên đế nói tiếp, thần niệm của ngươi là gấn, đều có thể bị một cái không minh cảnh tiểu tử cho đánh lén được bỏ, ngươi là thật giả? Ba. Đa bảo tiên đế không rõ ràng cho lắm, đột nhiên, hắn phản ứng lại, cái này chẳng phải là nói, Thiên Phong tiên đế tin tưởng mình cùng tiểu tử này, cùng quang minh linh gắc không quan hệ. Chuyện gì xảy ra? Tiên diễn Tiên đế cũng nhìn ra Thiên Phong Tiên đế không thích hợp. Hắn có thể tính toán tường tận tiên cơ, lại tính không hết lòng người, càng tính không hết đạo bị hắn mạnh tồn tại. Thiên Phong Tiên đế tại tất cả mọi người khó hiểu, ánh mắt kinh ngạc bên dưới, chậm rãi nói ra, "Kỳ thật, tiểu tử này là ta chọn chúng." Mất cả tháng thân điện, lặng ngắt như tờ. Sau nửa ngày, Đa Bảo Tiên đế phức tạp nói ra, "Ngươi chọn chúng không phải lý viem sao? Ngươi chừng nào thì chọn chúng tiểu tử này?" Thiên Phong Tiên đế ánh mắt sáng rực nhìn xem Hải Đăng trong doanh địa, cái kia thông dong chỉ huy, hai đầu lông mày không gì sánh được thanh tỉnh khuôn mặt, nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ, "Vừa mới." Chương 510. Ngươi không phải là sùng hiêu đi, chương 510, ngươi không phải là sùng hiêu đi. Trư Thiên trong sân đấu, hải đăng doanh địa, linh khí nồng đậm không gì sánh được, cuồng bạo phi thường. Thiên giới đại biểu quân đoàn cùng vô tự đại quân đã chiến, vẫn còn tiếp tục. Tàn phá hung thú thi thể, hóa thành bụi đốt, chất dẫn cháy chiến tranh liễu diễm. Cứ ít tham dự chiến đấu hậu cần tu sĩ, từ lâu gia nhập chiến đấu. Tất cả mọi người thay nhau thay thế lấy, tại xanh thương thần cổ gia chỉ bên dưới, chỉ có chết chiến đến cùng. Bọn hắn không có khả năng lui, bọn hắn không dám lui, bọn hắn lui không thể lui. Nguyệt thần điện bên trong, có người hiếu kỳ để một câu Tiểu tử này là không phải một mực tại gõ trống. Tất cả mọi người lập tức sửng sợ, Thiên Phong Tiên Đế, Thiên Diễn Tiên Đế, Đa Bảo Tiên Đế, Nguyệt Thần, cũng là lúc này mới kịp phản ứng. Chiến tranh quá mức kịch liệt, thế cục quá mức phức tạp, đến mức tất cả mọi người không đệ mắt đến bọn hắn cho là, trường thành căn bản không khởi động được thanh thương thần cổ. Chiến đấu đến nay, đã qua không biết bao lâu, thiên giới các đại biểu cũng không biết thay phiên bao nhiêu lần. Thế nhưng là, trống trận kia thanh âm, một khắc đều không có ngừng qua. Có thể tăng phúc cả một cái đại cảnh giới trống trận, lại bị trường thành từ chiến tranh lúc bắt đầu liền gõ vang, một mực kéo dài. Tiểu tử này làm sao lại như vậy bền bỉ? Hắn chẳng lẽ có vô hạn chân khí sao? Hải Đăng trong doanh địa, rất nhiều ngày giới đại biểu cũng phát hiện vấn đề này. Bọn hắn lo lắng, nhưng nhìn đến Trưởng Thanh Vân đạm phong khinh một bên chỉ huy, một bên nói chuyện thiêm, ngược lại hóa thành lực lượng. Giờ này khắc này bọn hắn cũng không thể không tin tưởng Trưởng Thanh. Chư không bỏ vấn đề rất nhiều, nhưng liên quan tới xanh thương thần cổ vấn đề, hắn cho tới bây giờ đều không có để qua, hắn luôn luôn quan sát đến Trưởng Thanh thần sắc, luôn luôn lơ đãng nhìn về phía Trưởng Thanh trong tay chống lúc lắc. Hắn biết, Trưởng Thanh nhất định có thể biết hắn lo lắng, hắn biết Trưởng Thanh không có lựa chọn cái đề tài này, ý vị như thế nào ta cũng muốn chiến đấu chỉ không bỏ trầm giọng nói ra không cần đến. Trưởng thanh kinh miệt thanh âm, vẫn như cũ vang vọng toàn trường. Thiên hai trong đại quân, một chút nguyên bản đứng lặng hư không, sừng sững bất động ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc cường giả, cũng gia nhập chiến đoàn. Nguyên bản có thể ngăn cản chiến tuyến, suýt nữa bị cưỡng ép đột phá. Tất cả mọi người áp lực lập tức lớn mấy lần. Những ma tộc này, yêu tộc, quỷ tộc cường giả, một mực không có tham chiến, nhưng tất cả thiên giới đại biểu đều không có coi nhẹ bọn hắn. Bởi vì bọn họ khí tức mạnh nhất. Bọn hắn so một chút trong trường, ngàn trượng chi cự hung thú, khí tức còn muốn đáng sợ. Nguyệt thân điện trung thiên tiên, tiên tướng Các Tiên Vương nhìn thấy thế cục rất đỗi bất lợi, cũng không nhịn được hô hấp nặng nề. Thế nhưng là Hải Đăng doanh địa trung ương, Trương Thanh lại cười đứng lên. Nụ cười của hắn, cùng Hải Đăng quang mang một dạng lóa mắt sáng tỏ vô tự thiên hay, không gì hơn cái này. Trương Thanh Tử Tôn nói, thanh âm thông qua xanh thương thần cổ, truyền khắp toàn bộ chiến trường, không có linh trí, chỉ biết giết chóc, sợ là không biết như thế nào lấy trứng chọi đá, thiêu thân lao đầu vào lửa. Trương Thanh khinh miệt, làm cho rất nhiều ngại giới đại biểu sĩ khí chấn động, nhưng càng nhiều người, lại không rõ Trương Thanh vì sao muốn như vậy. Khi một đạo thanh âm lạnh lùng Chưa từng tự đại quân chỗ sâu truyền đến lúc, tất cả thiên giới các đại biểu đều hiểu. Tất cả Nguyên Thần Điện bên trong quan chiến cường giả, cũng vì đó giận mình. Nguyên Thần không thể tưởng tượng nhìn xem đạo thân ảnh kia, nàng khó có thể tin mà hỏi, tiểu tử này chẳng lẽ là cố ý muốn chọc giận Sùng Hiêu, để Sùng Hiêu hiện thân sao? Ngươi, còn có thể kiên trì bao lâu? Một đạo trung niên thân ảnh, trên thân dần dần tản mát ra thần quang bảy màu, chiếu sáng hư không, đại lục. Thân ảnh của hắn không ngừng biến lớn, rất nhanh liền có ngàn trượng. Như là một vị thần minh, nhìn xuống doanh địa sâu kiến, tất cả vô tự thiên hay, tất cả đều đối với nó thần phục, đạt được hiệu lệnh, đình chỉ cường công. Khi thấy đạo thân ảnh này lúc, tất cả thiên giới đại biểu trong lòng đều sinh ra tuyệt vọng. Tất cả nguyệt thần điện bên trong cương dạ đều lo lắng trùng điệp. Trương Thanh nhìn thấy đạo thân ảnh này, lúc ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Trương Thanh lo lắng nhất chính là, đối phương lạnh nhạt bình tĩnh, khiến cái này vô tự thiên thai một mực tiêu hao số giới. Bởi vì mức tiêu hao này, tại đối phương mà nói, là không có bất kỳ tổn thất nào. Trương Thanh đang đánh ngược, cứ đối phương có được linh trí cũng sẽ có tức giận cảm xúc đồng thời cũng đang đến cực, cực đối phương không xác định mình liệu có thể một mực chống đỡ xuống dưới, có thể hay không khiến cái này vô tự tiên thai toàn bộ tiêu hao hầu như không còn trụ cột linh thạch, tất cả đều không có, tiên đan cố nhân mạnh, cũng không chống được bao lâu, dù sao tất cả mọi người đang tiêu hao trưởng thành trong lòng thở dài ngươi hỏi ta có thể kiên trì bao lâu. Trưởng Thanh cười trả lời, vừa vận kiên trì đến bây giờ. Sung Hiêu căn bản không tin, nguyệt thần điện bên trong tất cả tiên đế, trừ Thiên Phong tiên đế bên ngoài, cũng không tin. Thiên Phong tiên đế đối với Trưởng Thanh càng phát ra cảm thấy hứng thú, hắn phát hiện tiểu tử này đặc biệt ưa thích nói thật ra. "Thế nhưng là thẳng thắn kết quả, lại cho so nói rối hiệu quả tốt hơn ta sẽ không giết các ngươi." Sùng Hiêu lặng lặng nói ra, tất cả thiên giới đại biểu tất cả đều kinh ngạc. Trương Thanh hơi nhướng mày, nhưng là Sùng Hiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Thanh, nói ta không giết các ngươi, cũng không phải bởi vì ta không giết được các ngươi. Đáng tiếc, ta không có thể làm cho ngươi tiểu tử cuồng vọng này biết như thế nào chiến lệnh, như thế nào hiện thực. Chúng ta sẽ còn gặp lại, hy vọng khi đó, ngươi có thể nhận rõ chính mình." Trương Thanh cẩn thận quan sát tôn này thất thải thân ảnh, cái này không giống như là hung thú bên trong bảy tự tồn tại, ngược lại càng giống là người. Chẳng lẽ có người có thể cùng chính mình một dạ? chống cự vô tử. Đồng thời, Trường Thanh tâm lý còn có chủng kỳ quái cảm ứng. Tôn này thất thải thân ảnh, luôn luôn cho Trường Thanh một cỗ cảm giác quen thuộc. Thật giống như ở nơi nào gặp qua. Nguyệt Thần Điện bên trong tiên đế bọn họ, biết Sùng Hiêu vì sao như vậy. Sùng Hiêu cùng Nguyệt Thần hợp tác, hắn đương nhiên sẽ không cho là, hắn có thể tại Chư Thiên trong sân đấu muốn làm gì thì làm. Nếu như Sùng Hiêu thật giết sạch tất cả thiên giới đại biểu, trừ Nguyệt Thần, Thiên Phong Tiên Đế, Đa Bảo Tiên Đế, Thiên Diễn Tiên Đế, cùng tất cả tiên đạo thế lực, đều khó có khả năng vùng tha Sùng Hiêu. Sùng Hiêu có tính toán của mình, hắn muốn lưu một chút hy vọng sống cho thiên giới đại biểu cũng muốn lưu một chút hy vọng sống cho chính hắn. Sùng Hiêu nhất định có chạy trốn thủ đoạn. Tất cả tiên đế nhìn về phía Nguyệt Thần, Nguyệt Thần có thể tự mình đến đây, liền cũng là lo lắng Sùng Hiêu thật chạy. Ta vẫn luôn có thể nhận rõ chính mình, nhưng ngươi chỉ sợ không có. Trưởng Thanh nói, trực tiếp hỏi, chúng ta giống như ở đầu gặp qua. Sùng Hiêu một mực chú ý Trưởng Thanh, số 6 trong hư không nợ rộn vô tự chi quang, hắn cũng có cảm ứng. Bây giờ đi vào hải đăng doanh địa, hắn càng là thấy được Trưởng Thanh cái này chỉ huy tác chiến khủng bố năng lực. Sùng Hiêu bản sẽ không đem tu sĩ tầm thường để vào mắt, nhưng là trong lòng hắn, tiểu tử này đã là hắn người tất phải giết. Hắn không cho phép có người có thể tự tin như vậy đối kháng vô tự, bởi vì mang ý nghĩa cũng có thể như vậy đối kháng hắn. Sùng Hiêu nghiền ngẫm nhìn xem Trương Thành, cười nói, chúng ta có lẽ thật đúng là gặp qua, nhưng là, ngươi thấy qua ta, khả năng đã là ngươi vĩnh viễn không cách nào siêu việt tồn tại, có lẽ, ngươi thấy qua cái kia ta, cũng đã là ngươi suốt đời ngưỡng vọng thân ảnh." Sùng Hiêu trong giọng nói tràn đầy trêu tức. Trương Thành biểu lộ lại là đắc sắc, bởi vì hắn nhớ tới một bóng người. Lưu Vân đại lục hoàn thành, từ Đông Vương mặc trong thân thể đi ra, Sùng Hiêu. Trương Thành há to miệng, khoa trương nói ra, ngươi không phải là Sùng Hiêu đi. Giờ khắc này Sùng Hiêu ngây dại. Giờ khắc này, Nguyệt Thần Điện bên trong tất cả tiên đế bọn họ cũng ngây dại hắn tại sao phải biết Sùng Hiêu. Nguyệt Thần hỏi: "Thiên Phong Tiên Đế, Đa Bảo Tiên Đế, Thiên Diễn Tiên Đế liên nhau, bọn hắn đã nhìn ra tiểu tử này không phải Sùng Hiêu thần hồn hóa thân, mà lại lại không có cùng Nguyệt Thần cấu kết bọn bốn. Đúng vậy a, hắn tại sao phải biết Sùng Hiêu đâu?" Chương 511. Sùng Hiêu bẩy tự chi lực. Chương 511. Sùng Hiêu bẩy tự chi lực liên Nguyệt Thần vệ cũng không biết sự tình, ta không tin Nguyệt Thần sẽ nói cho ngươi biết. Sùng Hiêu nhìn chòng chọc vào Trưởng Thanh Nguyệt Thần. "Trang Thanh Nguyệt sao?" Trưởng Thanh hỏi. "Giờ khắc này" Giữa thiên địa đều là yên tĩnh, chư thiên sân thi đấu, nguyệt thần điện đều rất an tĩnh. Tiểu tử này cũng biết nguyệt thần, lại còn dám gọi thẳng nguyệt thần tên. Hải đăng trong doanh địa, tất cả thiên giới đại biểu nhìn về phía Trương Thanh ánh mắt cũng thay đổi. Cái này lịch thiên phàm thật chỉ là cái thiên giới đại biểu sao? Sùng Hiêu, Sùng Hiêu. Trương Thanh cười lên ha hả, cưỡi ngựa tới ngựa lui, cười Sùng Hiêu càng phát ra phẫn nộ, cười nguyệt thần điện bên trong tất cả tiên đế lơ ngơ ngươi đang cười cái gì? Sùng Hiêu ngứ khí xâm nhân đứng lên không hổ là ngươi a, Sùng Hiêu. Trương Thanh ngừng cười âm thanh, nhưng nụ cười hay là treo ở trên mặt có ý tứ gì? Sùng Hiêu chậm rãi hỏi: "Tất cả thiên giới đại biểu, tất cả nguyệt thần điện bên trong người, ánh mắt đều nhìn về đạo thân ảnh kia ma hồn cựu biến cũng không thay đổi được cái gì, lại nhiều cái mấy trăm năm, ngươi cũng giống vậy không có nửa điểm tiến bộ, ngươi hay là như thế, không có địch lực." Trương Thanh lắc đầu, tại tất cả mọi người càng thêm mê mang bên trong, chậm rãi nói ra: "Ngươi tại phàm giới nhục thể hóa thân để cho ta chuyển cáo ngươi mặt khác cựu biến hóa thân." Trương Thanh nắm nuốt mi tâm. Thiên giới các đại biểu khiếp sợ nhìn xem Trương Thành. Nguyệt thần điện bên trong tất cả tiên đế, bao quát nguyệt thần, thiên phong tiên đế, cũng đều đoán trước chưa kịp. Sùng Hiêu đang nghe phàm giới nhục thể hóa thân lúc cũng đã tản mát ra sát ý ngút trời. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến, cái tên giết mình nhục thể hóa thân người, chính là kẻ này. Truyền cáo cái gì? Sùng Hiêu trong mắt sát cơ như kiếm ta ngẫm lại Trưởng Thanh nhớ lại nói ra, hắn nói với ta rất nhiều, nhưng lại dứt bỏ một chút không có ý nghĩa, hừ. Liên một câu. Trưởng Thanh nói, nhìn về phía cái tên đạo ngàn trượng thất thải quái ảnh, từ tốn nói, chết trong tay ta, không lỗ. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đứng im một dạng. Nguyệt thân điện bên trong, từng người từng người tiên đế trong mắt, thần quang bùng lên đường đường ma đế, làm sao lại thua ở tiểu tử này trong tay. Sùng Hiếu hướng phía trước bước ra một bước, một bước này thẳng làm cho thiên băng địa liệt. Trên người hắn, tản mát ra bảy tự chi lực, phàm là bị cái này bảy tự chi lực liên lụy hung thú, tất cả đều phấn thân toái cốt đường nóng giận. Ta biết ngươi không tin, nhưng là ta đáp ứng thân thể của ngươi hóa thân muốn truyền cáo cho, ta người này từ trước đến nay hết lòng tuân thủ giữ hẹn. Trương Thanh núi bay, nói không phải ta không muốn nói cho ngươi biết quá trình, chỉ là quá trình này hơi dài, ta cảm thấy ngươi không có cái này kiên nhẫn. Dừng một chút, Trương Thanh nói tiếp, đúng rồi, thân thể của ngươi hóa thân giấu rất bí ẩn, ta có thể đem thân thể của ngươi hóa thân tìm ra, cùng ngươi bây giờ biểu hiện một dạng không có địch lực. Sùng Hiêu trên người bảy tự chi lực, càng thêm cuồng bạo, xung quanh hắn đã có vô số vô tự thiên thai bội vì hắn mà băng liệt. Thủ hoạch cũng đồng dạng vỡ nát, vô tự lực lượng pháp tắc dốc vào thân thể của hắn, khí tức của hắn càng phát ra thâm trầm bàng bạc, ta vốn định buông tha các ngươi, nhưng bây giờ, ta cải biến chủ ý. Sùng Hiêu cắn răng nói, hắn hiện tại duy nhất có thể xác định chính là, thân thể của mình cửu biến hóa thân chết, sát thực cùng tiểu tử này có quan hệ. Bởi vì, đây là nguyệt thần cũng sẽ không biết đến sự tình. Không có nhục thể hóa thân, hắn bảy tự chi thân liền không cách nào cánh chịu. Hắn sẽ cùng Nguyệt Thần hợp tác, đương nhiên biết Nguyệt Thần sẽ không cho phép hắn thu hoạch được bảy tự chi lực. Chỉ là, Nguyệt Thần cũng không nghĩ ra, hắn đây là có chút bất đắc dĩ. Hắn khẳng định Nguyệt Thần sẽ không dễ dàng giết hắn, mà là sẽ trấn áp hắn. Hắn cần chính là lợi dụng bị Nguyệt Thần trấn áp trong khoảng thời gian này, để cho mình thần hồn cựu biến hóa thân tìm tới Minh Hổ Liệt Thiên kiếm. Hắn muốn thả qua những ngày này giới lại biểu, hắn muốn để Nguyệt Thần cùng tiên giới tiên đế bọn họ coi là, hắn là đang vì mình lưu một chút hy vọng sống đối với hắn mà nói, những sâu kiến này, giết cùng không giết, đều có thể. Nhưng bây giờ, xung hiêu nhịn không được trong lòng sắt ý lựa giở. Trường Thanh đưa tay chắp sau lưng, lăng không hư lập, chậm rãi hướng phía doanh địa phòng tuyến bay đi đi vào phòng tuyến bên dưới, Trường Thanh ngẩng đầu nhìn, như là lao hưu ôn chuyện mở rộng, ngươi hết thảy có 9 đạo hóa thân, lục thể hóa thân bị ta giết, thần hồn hóa thân còn tại Thanh Huyền Tiên, chờ ta giúp xong nơi này liền trở về giết. Ngươi bây giờ thân thể này, có 7 loại vô tự chí lực, sẽ không phải ngươi cái kia 7 đạo cựu biến hóa thân, đều ở nơi này đi. Sùng Hiêu tối đầu nhìn xem Trường Thanh, hắn nắm chặt nắm đấm phẫn nộ đến run rẩy thiên cổ đại ma, ma đế Sùng Hiêu, ai? Trường Thanh một trận tổn thức, nói có thể nhìn ra 7 loại vô tự, liền chứng minh ngươi dung hợp còn không có hoàn toàn. Ngươi bây giờ có thể phát huy nhiều tự chi lực sao? Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả tiên đế đều hiếu kỳ trưởng Thanh đối với Sùng Hiêu thái độ đây quả thật là địch nhân ở giữa ở trung phương tức sao? Trưởng Thanh hít sâu một hơi, thật dài phun ra, ngươi đã nói, đại đạo chiến trường, nhân quả tự phụ. Nếu là không có đụng vào ranh giới cuối cùng của ta, không cùng ta gặp nhau, liền để cho ta hạ thủ lưu tình. Ta cho ngươi một cái cơ hội, xuất lĩnh tất cả vô tự lui về hư không. Ngươi lúc trước, ta một mực không truy xét, ta chỉ nhìn hiện tại cùng tương lai. Trưởng Thanh nhìn về phía Sùng Hiêu, Sùng Hiêu cũng không mà miệng. Trưởng Thanh tiếp tục nói, Đương nhiên, ngươi là sẽ không cần loại cơ hội này. Thế sự khó liệu, đáng chết trong tay ta, cuối cùng vẫn là muốn chết trong tay ta. Đáng tiếc, ngươi như thế vừa chết, ta một đầu tay chân sợ là khó chịu hơn. Bất quá, ngươi bây giờ cái này bảy tự trạng thái, ngược lại là cái dẫn dắt. Trương Thanh có chút lưu lo không ngừng, loại này đơn phương tha hương nộ cố chi khiến cho mọi người không thể nào hiểu được. Bao quát Sùng Hiêu chính mình ngươi, cho ta cơ hội. Sùng Hiêu mỗi chữ mỗi câu gần như lẩm nhẹ. Sùng Hiêu sắp mất lý trí, mặc dù có Nguyệt Thần Huyền Thiên bảo kính chiếu rọi thần hồn, lấy Nguyệt Thần chi uy, tiên bảo chi lực đối kháng vô tự cũng khó có thể để hắn tính toán lại hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội. Súng Hiếu nhìn xuống Trường Thanh, ngươi tử vừa mới bắt đầu, liền xuất lĩnh những ngày này giới sâu kiến đối kháng vô tự, ngươi tại trong bọn họ hy vọng rất cao. Nếu như ngươi có thể một đạo tiếp mệnh lệnh, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, ta có thể cam đoan, chỉ chết một nửa, sống sót cái kia một nửa, ta vĩnh viễn không giết ba con người, như thế nào? Vừa mới nói xong, toàn bộ hải đang trong doanh địa tất cả thiên giới đại biểu, trong lòng đỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Nguyệt thần điện bên trong, tất cả tiên đế cũng đều không ngáy mắt. Tất cả mọi người chờ lấy Trường Thanh trả lời chắc chắn. Sun Hiếu nhiều hứng thú nhìn xem Trưởng Thanh, tại cái này chư thiên trong sàn đấu, hắn là vô địch. Cho dù tiểu tử này có thanh thương thần cổ, cũng không bị hắn để vào mắt. Hắn chính là muốn nhìn xem, Trưởng Thanh sẽ như thế nào ứng đối để tất cả tiên giới tiền đế, để Nguyệt Thần cũng nhìn xem, tiên giới chớ. Hắn muốn xé mở Trưởng Thanh nguy trang, hắn muốn trực kích há dám. Hắn muốn xem đến Trưởng Thanh chúng bạn sa lánh, cao úp la đút, mất đi hết thảy sau, lại đem nhỏ dễ nghiền chết. Sun Hiếu. Trưởng Thanh lặng lặng nói, Hải Đăng doanh địa, Nguyệt Thần điện bên trong, chỉ có Trưởng Thanh thanh âm vang lên. Trưởng Thanh hơi xúc động, thở dài, đừng để ta xem thử ngươi. Chương 512, ta không phải sẽ chỉ phụ trợ. Chương 512, ta không phải sẽ chỉ phụ trợ. Súng Hiêu co người co rút lại, trường thanh thần sắc để hắn mơ hồ cảm thấy, thân thể của hắn hóa thân nhất định là đối với người này tâm phục khẩu phục. Chỉ có chân chính kính trọng, bình đẳng đối đãi, Súng Hiêu mới sẽ không chê bữa, khinh miệt. Thế nhưng là, Súng Hiêu nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Mới có thể như vậy như vậy nếu như cơ hội này ngươi không cẩn, như vậy các ngươi tất cả mọi người đều sẽ chết. Súng Hiêu lạnh lùng nói ra mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, lịch thiên phạm, hạ lệnh đi. Một tên thiên giới đại biểu nhìn qua vô cùng vô tận vô tự đại quân, cùng cái này ngàn trượng thất thải quang ảnh, thông qua đối thoại hắn cũng biết, trước mắt tôn này quang ảnh, lại là Ma đế Sùng Hiêu. Bọn hắn chẳng qua là thiên giới đại biểu, làm sao có thể cùng như vậy tồn tại chống lại? Cái này một nửa còn sống tỉ lệ, hắn thấy, làm sao đều quá nhiều tiêu diệt tất cả vô tự, cùng chiến thắng trước mắt tôn này Ma đế? Đúng vậy à, chết sống có số, chư thiên thi đấu vốn chính là sẽ chết người đấy, một tên khác cũng có tự tin thiên giới đại biểu phụ họa nói. Hải đăng trong doanh địa, lòng người phân liệt, lòng người bàng hoàng. Những cái kia không tiện chiến đấu người, sắc mặt đau khổ. Bọn hắn thậm chí đã cảm thấy đến từ mặt khắc thiên giới đại biểu sát ý trước một khắc hay là kề vai chiến đấu đồng bảo chiến hữu, sau một khắc liền muốn sinh tử đối mặt sao? Bọn hắn hiện tại thậm chí đều làm không được báo đoàn sưởi ấm bởi vì cái kia vô cùng có khả năng bị mặt khắc cường cường liên hợp thiên giới đại biểu cho tận diện xem ra, bọn hắn muốn giúp ngươi đem nắm chặt cơ hội lần này. Sung Hiếu khẽ miệng có chút giơ lên. Có thiên giới đại biểu, để mắt tới trường thanh bên cạnh hậu cần tu sĩ. Hắn từng bước một hướng phía tên kia hậu cần tu sĩ đi tới, có thể mới vừa đi tới một nửa, liền có một bóng người ngăn tại trước mặt hắn. Lý Viêm, ngươi có ý tứ gì? Tiên địa lên sát tâm thiên giới đại biểu chất vấn đã ngươi đồng ý chỉ chết một nửa, như vậy cái này một nửa bên trong có thể bao quát ngươi đây." Lý Viêm bình tĩnh hỏi. Tiên địa thiên giới đại biểu sầm mặt lại, nhịn không được lui lại mấy bước. Lý Viêm nhìn khắp bốn phía, cất giọng nói, "Lịch Thiên phàm còn chưa hạ lệnh, phàm lại đồng ý ma đế lý do thách hack, đứng ra đánh với ta một trận. Nếu là có thể có một nửa, đó là không thể tốt hơn. Đương nhiên, ta không giết sói so, ta nhỏ yếu người, ta hiện tại không minh cảnh bắt trọng. Hải đăng trong doanh địa, tất cả tiên giới đại biểu kiên kỵ nhìn xem Lý Viêm, chưa bất kỳ đều không có ngờ tới. Cái này Lý Viêm vậy mà lại cái thứ nhất đi ra giữ gìn Trừng Thanh. Mặc dù nhìn, không giống như là giữ gìn. Sùng Hiêu tức giận nhìn chằm chằm Lý Viêm, sau đó vừa nhìn về phía Trừng Thanh, nói xem ra, ngươi cũng cùng những cái kia tiên mở dạng, dạng này tiên, không xứng đáng đến ta thân thành. Ngươi là muốn trốn tránh vấn đề, bỏ mặc. Ta cho là ngươi có đảm đương. Kết quả là, ngươi bất quá cũng như vậy. Như vậy, ta tới giúp ngươi một thành, như thế nào? Sùng Hiêu khóa chặt Lý Viêm, nắm chặt nắm đấm. Nguyệt Thần Điện bên trong, bầu không khí trong chốc lát khẩn trương lên. Thiên Phong Tiên Đế ánh mắt ngưng tụ, lại là Thờ Nguyệt Thần liếc mắt Thiên Phong Tiên Đế, nàng biết cái này Lý Viêm là bị Thiên Phong Tiên Đế chọn chúng thiên giới đại biểu, nàng không rõ vì sao Thiên Phong Tiên Đế sẽ như thế trấn định tự nhiên, là cảm thấy chính mình sẽ ra tay sao? Nếu là lúc trước Thiên Phong Tiên Đế, Nguyệt Thần sẽ không, nhưng bây giờ Thiên Phong Tiên Đế đã là nửa bước chuẩn thánh, Nguyệt Thần điện bên trong tất cả tiên đế cũng đều biết sùng hiêu sau đó phải đại khai san giới. Nguyệt Thần đang muốn xuất thủ, có thể Thiên Phong Tiên Đế lại mở miệng ngăn cản Trư Thiên thi đấu, là bọn hắn thiên giới đại biểu sự tình. Ngươi chỉ tuân thủ quy tắc của ngươi, có thể quy tắc của ngươi là không có khả năng nhúng tay. Thiên Phong Tiên Đế từ tốn nói, Nguyệt Thần ngoài ý muốn nói, Sùng Hiêu thuộc về ngoại lệ. Thiên Phong Tiên Đế con mắt một mực không có từ trường thanh trên khuôn mặt rời đi, lúc này nói tiếp, vậy ta liền đổi một cái tuyệt pháp, cái này, không cần đến ngươi tới ra tay. Nguyệt Thần cùng tất cả tiên đế đều coi là, Thiên Phong Tiên Đế sẽ đích thân xuất thủ. Nhưng khi Sùng Hiêu một quyền đánh xuống lúc đến, cũng không gặp Thiên Phong Tiên Đế có động tác gì. Mà bây giờ, Nguyệt Thần lại muốn xuất thủ, đã chậm. Tất cả tiên đế, tiên vương, sắc mặt hơi đổi một chút. Hải đăng trong doanh địa, Lý Viêm hét lớn một tiếng, trên người hắn bốc cháy lên một đạo ngọn lửa màu vàng nóng. Thuần Dương tiến hỏa, xung hiêu hứ một tiếng, tốt một đạo tiên hỏa, đáng tiếc, như vậy tư chất ngũ trời thì như thế nào so ra mà vượt ta bảy tự chi lực. Tiểu tử, ngươi không phải hiếu kỳ ta bảy tự chi lực a? Không sai, ta là không có hoàn toàn dung hợp, nhưng nhiều tự chi lực ta đã nắm giữ. Lực lượng của ta tên là một Thần quang bảy màu, tựa hồ muốn đem toàn bộ hải đang doanh địa san thành bình địa. Thần quang những nơi đi qua, không gian cũng từng mạnh sụp đổ. Tất cả ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc cùng vô tự thiên hai, ở đây thần quang bên dưới, nhao nhao phà toái. Một cô siêu thoát ra nhận biết lực lượng, tại đánh nát lấy hết thảy trừ bất khí mí mắt đậm mạnh, hắn hít sâu một hơi, bước ra một bước, cùng Lý Viêm đứng trùng một chỗ. Hắn thân thể mập mạp tại thời khắc này, gầy go cường tráng rất nhiều, hắn quanh thân, cái kia cô ba đạo cường mãnh ngự lực, ầm vang bộ phát ra. Sùng Hiêu hứng thú, nếu như không có nắm giữ nhiều tự chi lực, cái này lại toát ra một cái tiềm lực vô hạn tiểu tử, chắc chắn để hắn ghen ghét. Sùng Hiêu quyết định muốn đem hai người này trước hết giết. Thần quang chưa rơi, một đạo băng lam tiên quang từ trong doanh địa phóng lên tận trời. Nuốt lộ cầm trong tay băng thuộc tính không chọn vẹn tiên bảo, lại là dẫn đầu phát động công kích. Chỉ bất quá, cái kia từng đạo tường băng Tường đạo văng lam tiên quang, vị thần quang bảy màu rễ như chờ bàn tay đánh nát. Mắt thấy thần quang muốn rơi xuống, Lý Viêm đối với trừ bất khí nói ngươi biết, loại lực lượng này, không minh cảnh không cách nào ngăn cản, ta chi tiên hỏa, có lẽ có nắm chắc. "Hừ, ngươi không biết, ta tu luyện cũng không phải bảo thuật, mà là tiên pháp." Trừ bất khí đáp lại. Khi thần quang sắp giáng lâm, một bóng người ngăn tại trước người hai người. Trương Thanh vừa sải bước ra, tay bấm kiếm chỉ, một chỉ điểm tại trên thần quang. Cường quyết kiếm khí, lăng tiêu mà lên, như hồng kiếm khí, cứng rắn vô tự. Sóng xung kích như là kinh đảo hải lãng, quét sạch toàn trường, hải đăng doanh điệu biên giới phong tuyến trong nháy mắt sổ độ, tất cả trong phòng tiên thiên giới đại biểu, tất cả đều bày ra, cho dù là Lý Viêm cùng trừ bất khí, cũng là không ngừng lùi lại ông. Tựa như đại đạc oanh minh, tại chư thiên sân thi đấu nổ vang đồng thời cũng giống như kinh lôi, bổ vào tất cả thiên giới đại biểu cùng Nguyệt Thần điện tiên đế bọn họ trong lòng thì ra là thế, quả là thế, nên như vậy. Thiên Phong tiên đế cười lên ha ha, cho dù là tiên đế, cũng chừng lớn hai mắt, không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này giao phong. Bóng người kia, tựa như so sùng hiêu ngàn trượng thất thải vô tự thân thể, còn cao lớn hơn. Trưởng thanh những người, hai chân tách ra mà đứng. Tay trái nắm ở phía sau, tay phải kiếm chỉ vung ra. Lúc này trên mặt của hắn, lộ ra nụ cười ấm áp đây cũng là ngươi bẩy tự chi lực, một. Làm gì hao tâm tổn trí đạt tên? Ngươi so ba tự cho tàn, kém xa. Súng Hiêu trong lòng đột nhiên mắt lạnh, hắn giống to, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi làm sao có thể ngăn cản được ta bẩy tự chi lực? Trương Thanh thở dài, nói Súng Hiêu, ngươi đạo đi không nổi nữa sao? Cho nên đối mặt vô tử, ngươi đánh không lại liền muốn ra nhở sao? Ta nhìn ngươi có thể chống đến khi nào? Súng Hiêu giữ tợn gào hét, hắn tuyệt không tin tưởng có người có thể như vậy tùy tiện đối kháng vô tử. Sùng Hiêu gia tăng lực lượng, đồng thời lại vung ra một quyền, một quyền này đánh phía Hải đang doanh địa mặt khắc thiên giới đại biểu vừa mới một kiếm này, tên là Trật tự. Hiện tại một kiếm này, Trương Thanh thanh âm, bỗng nhiên linh hoạt kỳ ảo đứng lên, tựa như vang vọng tại thời không chừng hạ. Nguyệt thân điện bên trong, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, thanh âm này, tựa như không phải từ trong gương truyền đến, mà là vượt qua thời không từ chư thiên sân thi đấu truyền đến kiếm này, tên là Thần tiên. Trương Thanh hình thể, cấp tốc biến lớn, chừng ngàn trượng, cùng Sùng Hiêu thất thải thân thể địa vị ngang nhau. Hắn một trường vỗ bay Sùng Hiêu một quyền, vừa xải bước ra đã dán vào Sùng Hiêu trước người cho dù là sùng hiêu chính mình, cũng là trấn kinh ngôn dạng đây không phải pháp tướng, chẳng lẽ là tiểu tử này bản thể sao? Suy nghĩ còn chưa rõ ràng, sùng hiêu liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Trưởng Thanh giơ chân nhấc cao, giẫm lên huyền áo bộ pháp, thân thể xảo diệu nhất truyện, vung lấy sùng hiêu cánh tay chính là tới cái, ném qua vai. Veng! Một tiếng bạo hưởng, đại địa băng liệt. Sùng hiêu bảy tự thân thể, bị đập trầm ầm ầm trên mặt đất. Nguyệt thần điện bên trong, Nguyệt thần, thiên diễn tiên đế, ngây ra như phỗng. Trưởng Thanh quay đầu nhìn về phía hải đăng doanh địa, nhìn xem tất cả đờ đẫn tiên giới đại biểu, nhẹ nhàng cười một tiếng, ta nói qua ta sẽ ra tay." Nói, Trường Thanh lại bổ sung một câu, "Còn có, ta phụ trợ, không phải là bởi vì ta sẽ chỉ phụ trợ." Chương 513. Làm sao lại cường đại như vậy? Chương 513. Làm sao lại cường đại như vậy? Nguyệt Thần Điện bên trong, xôn xao. Tất cả tiên đế khó có thể tin nhìn xem trong gương chiếu ảnh, nhìn xem Hải Đăng doanh địa bên ngoài, cái kia đạo ngàn trượng thần tiên thân ảnh. Nếu như là ngàn trượng pháp tướng, bọn hắn còn tốt hơn tiếp nhận một chút. Nguyên bản tất cả tiên đế đều hiếu kỳ Trường Thanh chân chính chiến lực, hắn có thể một mực thôi động xanh thương thần cổ, cũng đã để cho người ta bắt đầu hoài nghi. Nhưng bây giờ Cho dù là Thiên Phong Tiên Đế, cũng bị chấn kinh làm sao lại cường đại như vậy. Hải đăng trong doanh địa, tất cả thiên giới đại biểu càng làn như bị sét đánh. Trưởng Thanh hiển hiện bản thể cái này so với bọn hắn nhìn thấy Ma Đế sủng hiêu bảy tự chi thể, còn muốn tới càng thêm rung động. Lý Viêm nghĩ đến hắn ban sơ nhìn thấy Trưởng Thanh thời điểm, hắn đưa tay chỉ chính mình, gọi mình đi ra nhận lấy cái chết chạng cảnh. Từ mới đầu căn bản không nhìn chúng Trưởng Thanh, càng về sau cảm thấy người này đầu óc vẫn được, nhân phẩm vẫn được đến bây giờ, Lý Viêm thuần dương trong tiến hỏa, đều lộ ra một cố không tự tin hư vị. Muốn lộ tay cầm không chọn vẹn băng thuộc tính tiên bảo. Bàn tay nhỏ của nàng dùng sức đến không có huyết sắc. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như trước mắt cái này đang giao chiến hai người đều là địch nhân lời nói, cái kia có được bảy tự chi thể sở hiêu, thậm chí cũng không bằng Trưởng Thanh đáng sợ. Trưởng Thanh, quá mạnh. Trừ không bỏ khí thế trên người mềm nún, hắn cảm giác chính mình Thiên Cương Thần Khí giống như không có cứng như vậy. Hắn nghĩ tới Trưởng Thanh đã nói, bình thường không minh cảnh không cách nào đối kháng vô tự. Hắn vốn cho rằng Trưởng Thanh là bợ vì nghiêm cẩn cho nên mới nói bình thường hắn coi là Trưởng Thanh cân nhắc đến một chút đặc thù tình huống. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Trưởng Thanh chính mình là cái này tình huống đặc biệt. Chính hắn chính là cái này không tầm thường tồn tại. Làm sao lại cường đại như vậy? Câu nói này, đồng dạng tại Sùng Hiêu trong đầu quân quẩn. Hắn bị trường thanh cho ném xuống đất, đây là hắn trong cuộc đời chưa bao giờ có tình cảnh. Mà bây giờ hắn, ở trên không minh cảnh đã siêu việt đã từng chứng minh, thế nhưng là buồn, coi như có chút bản sự. Sùng Hiêu ánh mắt sắc bén tàn nhẫn, hắn đưa tay chụp về phía mặt đất, san bằng trên đất hẻm núi. Hắn vận chuyển bảy tự chi lực, ngưng tụ ra một thanh trường đao, trực tiếp gạt về trường thanh cổ. Tại trường thanh trong mắt, Sùng Hiêu phảng phất là đang tiến hành động tác chậm một dạng. Trường Thanh cũng không có thôi động sát na vĩnh hằng, chỉ là sùng hiêu bởi vì hình thể khổng lồ, mà có trì trệ đây là trường thanh thần tiên kiếm tu luyện mà thành lúc, liền phát hiện trì trệ. Bởi vậy có thể thấy được, bản thể cùng pháp tướng, hay là có khác biệt. Trường Thanh ngửa người tránh thoát bảy tự một đao, nhìn xem không gian cũng bị một đao này xoát nát, lộ ra vô tận hư không chi sắc, nhấc chân một cước chính là đá vào sùng hiêu trên đầu. Sùng hiêu thần niệm khé động, lưỡi đao nhất truyện. Trường Thanh lần nữa linh xảo tránh thoát, lại làm một cước đá vào sùng hiêu trên đầu ầm ầm ầm ầm. Từng tiếng bạo hưởng, sùng hiêu từ bị trường thanh một cái ném qua vai ngã sấp xuống đằng sau, liền rốt cuộc không có đứng lên qua. Hắn trên mặt đất chật vật dãy dụa lấy, lung tung chém vào lấy, lại là một mực bị Trưởng Thanh đặt ở trên mặt đất đánh tới bời. Khí kịch tính như vậy một màn, lại làm cho Nguyệt Thần Điện Tiên Đế đều cảm thấy đáng sợ. Rất tốt, rất tốt. Sùng Hiêu cũng không tức giận, hắn ngược lại chiến ý dâng cao, ánh mắt của hắn càng phát ra kiên định, ngươi có thể hoàn toàn ngăn cản vô tự, ta ngược lại muốn xem xem, như vậy ngươi, tại đứng trước tuyệt vọng tuyệt khắc, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Sùng Hiêu trên thân, thần quang bảy màu bộ pháp mà lên. Bảy sắc đại dương mêng ngông, giống như là biển gầm hướng phía Trưởng Thanh quét sạch mà đi. Trưởng Thanh bất giác lui lại, tại rút đi trước đó, lại đá một chút sủng hiêu đầu lâu. Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả tiên đế nhịn không được hô hấp chỉ trệ. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, Trường Thanh Ngột cương này, kém chút đá bể sủng hiêu bảy tự chi thể. Hắn đang dùng lực lượng gì ngăn cản vô tử? Vừa mới chợt tự kiếm sao? Hắn công kích như vậy, chỉ là muốn thử một chút, có thể hay không đem sủng hiêu bảy tự chi thể lấy vỡ. Chơi ạ, hắn thành công. Nguyệt Thần Điện bên trong, phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Sủng hiêu đứng lên, hắn không để mắt đến Trường Thanh đối với hắn đầu công kích, nếu như không coi nhẹ, hắn sẽ có mặt khác cảm xúc, sẽ ảnh hưởng hắn chiến đấu. Nhưng cũng bởi vì coi nhẹ hắn không biết đầu của hắn xuất hiện vết nứt sao, đem ý vị như thế nào? Hắn chỉ là đem bảy tự chi thể một lần nữa chứa trị, trên tay thất thải thần đao, càng thêm bóng mắt lóa mắt chỉ có bảy tự chi lực, thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Trường Thanh trên tay, cũng ngưng tụ ra một thanh huyền quang thần kiếm khi lực lượng ngang nhau thời điểm, khi vô tự không có ưu thế thời điểm, ngươi tựa như đứa bé mở rộng. Trường Thanh mở miệng cười nói, xuống hiu hít sâu một hơi, ta tán thành ngươi bây giờ chí lực, có thể ngươi như muốn chọc giận ta, làm ta mất lý trí, không khỏi quá ngây thơ. Không, ta không phải muốn chọc giận ngươi. Trường Thanh lắc đầu nói ra, ta lại chăm chú. 3 Sùng Hiêu đột nhiên nắm chặt thất thái thần đao, một tiếng quát chói tai thiên ma chẳng nguyện, mênh mông bảy tự thần quang, đánh ra vạn trượng đạo mang. Hải đăng doanh địa trước, không gian bị một đao này đánh ra một đầu hư không lạ trời. Số một đại lục, cũng dưới một đao này, đánh ra một đầu sâu không thấy đáy hẻm núi quá chậm. Trương Thanh vừa sải bước ra, lại là trực tiếp xuất hiện tại Sùng Hiêu bên lề, một kiếm đâm thẳng, tiêu dao, tiện tay kiếm. Một kiếm này, làm cho Sùng Hiêu né tránh không kịp. Trên đầu hắn, bảy tự chi lực ngưng kết thành vân, tùy tiện ngăn cản. Sùng Hiêu hừ lạnh một tiếng, từng đạo đao mang tê thiên liệt địa. Nguyệt thần điện bên trong, càng nhiều tiên đế phát hiện trường thanh chiến đấu chi tiết hắn điều chỉnh vị trí, không phải chỉ vì công kích, hắn trong chiến đấu, vậy mà cũng có thể suy tính như thế toàn diện. Sùng Hiêu công kích hắn, thế công tất cả đều tránh đi Hải đang dâng địa. Lúc trước hắn chỉ bằng xuất cước liền có thể đem Sùng Hiêu bảy tự chi thể đá ra vết rách, nhưng bây giờ ngưng tụ thần kiếm, vậy mà không làm được. Khủng bố, quá kinh khủng. Tất cả tiên đế, tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng. Nguyệt thần trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ kiêu rễ. Thiên Phong tiên đế cũng đang suy tư, nếu như bọn hắn cùng Sùng Hiêu đổi vị trí, sợ là căn bản không có khả năng giống bây giờ như vậy ngoài cuộc tình táo trong của Cú Mê, tất cả tiên đế tâm lý đều đã cho là tiểu tử này thăng chắc. Bọn hắn mím hơi ngân thần, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trong kính chiếu ảnh, bọn hắn không muốn buông tha trưởng thành chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ. Quả nhiên, đao mang đem nửa khối đại lục cũng đều chém nát, có thể duy trì có hải đang doanh địa tại Sùng Hiêu phía sau, lông tóc không thương. Mau mau, mau mau, lại nhanh chút. Trường Thanh tiện tay kiếm, như là cơ sở kiếm kỹ mùa dạng, không ngừng đâm về phía Sùng Hiêu bảy tự chi thể. Mặc dù cũng không có đối với Sùng Hiêu tạo thành bất luận cái gì mặt ngoài tính tổn thương, Tuy nhiên lại đối với hắn Tôn Nghiêm, tâm linh tạm thành to lớn chân thực tổn thương quá chậm, quá chậm, quá chậm. Trương Thanh một bên đâm vào Súng Hiếu, một bên giãy giòng văn tự. Rốt cục, Súng Hiếu nhịn không được, hắn toàn lực một đao bổ về phía Trương Thanh. Giờ khắc này, số 1 đại lục không gian đột nhiên ngưng kết. Một đao này lực lượng đã đã cường đại đến làm cho không gian tất cả đều kéo căng. Trương Thanh kiếm thế cũng theo đó trì trệ, nhưng cũng bèn bèn trong chốc lát mà thôi. Trương Thanh huy kiếm, trước người biên chế ra một đạo kiếm vông thiên diệp kiếm. Trương Thanh nhẹ nhàng giọng thấp, ngàn vạn đạo kiếm khí như là rừng trúc lá rụng, sắp sụp nát không gian từng cái san bằng cung tiêu diệt sủng hiêu da mang. Không chỉ như vậy, Trường Thanh còn tiện tay đâm sủng hiêu mấy chu kiếm. Cổ, mặt, con mắt, lực, thân thể, cùng điếu hại. Chương 514. Sủng hiêu kết quả mong muốn. Chương 514. Sủng hiêu kết quả mong muốn. Sủng hiêu ngừng lại, hắn cảm thụ được chính mình tiếp nhận công kích. Hắn phát hiện Trường Thanh quỷ dị chỗ. Nếu như hai người đều là bình thường hình thể, nếu như hai người đều là nhục thể phàm thai, như vậy từ trước đó giao thủ đến bây giờ, hắn đều không nhớ ra được chính mình chết qua bao nhiêu lần. Pháp tướng khổng lồ, bảy tự chi thể đồng dạng khổng lồ. Nhưng, thần hồn như trước vẫn là trước đó thần hồn một đao chém ra khoảng cách có ngàn trượng, nhưng là nguyên bản thần hồn tại chủ đạo. Cái này tại thần hồn ý thức bên trong, một đao này là theo bản thể hình thể tính toán, hẳn là tính làm một đao chặt ngàn trượng. Thế nhưng là Trường Thanh, hoàn toàn không phải như vậy. Trường Thanh hình thể cũng lớn đến ngàn trượng, Trường Thanh huy kiếm lại cùng bình thường mở dạng, chỉ là vai thước ở giữa làm sao? Không đánh. Trường Thanh ý cười đầy mặt nhìn xem xuống Hiêu. Sùng Hiêu cũng cười theo, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả tiên đế trong lòng hơi động, chẳng lẽ Sùng Hiêu cũng phát hiện dị thường? Có thể ngay sau đó, tất cả tiên đế tâm lý phức tạp Sùng Hiêu nói tiếp: "Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, ngươi tần suất công kích cao như vậy, ngươi tận lực công kích chỗ yếu hại của ta, không phải là vì che dấu a?" "Che dấu ngươi cái này hình thể hữu thế." Nguyệt Thần Điện Tiên Đế bọn họ đối mắt nhìn nhau lấy, cái này Sùng Hiêu hoàn toàn chính xác phát hiện dị thường, thế nhưng là lại không có hoàn toàn phát hiện bốn. "Ta là vô địch, đánh như vậy xuống dưới, ta rất khó coi đến ta muốn thấy kết quả." Sùng Hiêu nói, trên người thần quang bảy màu khuyết tán ra đến, trong hư không nương tụ ra một mảnh hải dương bảy màu. Sùng Hiêu thân thể cũng đang chậm rãi khôi phục như thừa ngươi muốn nhìn kết quả, ngươi chỉ cần ngẫm lại là được. Trương Thanh Tử Tốn nói a: là súng hiêu khệ miệng dương lên, có thể nói còn chưa dứt lời, Trưởng Thanh một cước như là thái sơn áp đỉnh, liền đem hắn đã dẫm vào lòng đất. Nguyệt thần điện bên trong, tất cả tiên đế, bọn hắn đều coi là Trưởng Thanh cũng sẽ hóa thành bình thường lớn nhỏ, lại không nghĩ rằng muốn. Trong kính hư ảnh, Hải đăng doanh địa, tất cả thiên giới đại biểu đã chấn kinh đến chết lặng. Nếu như dứt bỏ hình thể không nói, bọn hắn phảng phất thấy được một người đang điên cuồng dẫm lên con dán. Chân đều dẫm ra hư ảnh, từng đợt đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt ở giữa, bọn hắn thậm chí ngay cả súng hiêu ở đâu đều nhìn không thấy. Bọn hắn cảm thấy Trường Thanh chính mình hẳn là cũng không biết Sùng Hiêu bị hắn dẫm lên chôn là bốn. Khi một đạo thất thải thân ảnh xuất hiện tại trường Thanh sau lưng, mà trường Thanh còn tại giẫm lúc, tất cả mọi người xác định, hóa thành bình thường lớn nhỏ Sùng Hiêu, thân ảnh khôi phục bình thường, không còn là thần quang bảy màu. Có thể dạng này hắn, chiến lực chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm hung thực thiên ma tràn nguyện. Sùng Hiêu tại trường Thanh phía sau, cho trường Thanh tới một đao. Một đao này, so với hắn ngàn trượng bảy tự chi thế lúc, càng hung hiểm hơn, ngược lại còn nhanh rất nhiều. Trường Thanh hai chân đạp một cái thẳng, thân thể kéo căng như tiêu thương. Một đao này sát trường Thanh cái góc, phía sau lưng Thẳng tốc bộ về phía Hải Đăng Dương Điệp. Trái tim tất cả mọi người lập tức đều nhấc lên. Có thể ngay sau đó, Trường Thanh trở tay một quyền, chính là đánh vào bảy tự đao mang phía trên ông. Phảng phất đại đạo thanh âm vang minh, một tiếng bạo hưởng ở giữa, tất cả thiên giới đại biểu chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhức kịch liệt, một chút không kịp phản ứng, thậm chí hai tai đều chảy ra máu tươi. Bảy tự chi lực như là bay đầy trời vũ, bay xuống hướng Hải Đăng Dương Điệp. Nhưng là có một cỗ lực lượng thần kỳ, đem tất cả bảy tự chi lực trải vớt gọn, cho ném tới trên trời thất thải đại dương mênh mông. Sung hiu cười, hắn biết, hắn kỳ thật không cần chạm tới Trường Thanh. Hắn lần nữa ngưng tụ Đao Mang, lần này lại trực tiếp nhắm chuẩn Hải Đang doanh địa. Trương Thanh Long mày siết chặt, lại là chạy tới xa xa một đầu vô tự thiên thai bên cạnh. Sùng Hiêu cười lạnh, Đao Mang vẫn như cũ không thay đổi phương hướng rối trả tiên a, ta không tin ngươi sẽ làm như không thấy. Sùng Hiêu một đao đánh rốt. Khi Li Viêm, trừ bất khí lần nữa muốn liên thủ cứng rắn lúc, một đạo kiếm khí lại là vắt ngang mà đến tiên nhân chỉ đường. Trương Thanh Thi triển ra Tiêu Diêu kiếm thứ 3, trăm chú kiếm ẩn chứa trật tự kiếm kiếm ý tiên nhân chỉ đường, càng là tùy tiện đem thất thải đao mang chém nát. Sùng Hiêu nhíu mắt, hắn không tin trên đời này thật có lực lượng mạnh như thế. Nếu là thật sự có thể chiến thắng vô tự, như vậy chính mình bỏ ra lại có ý nghĩa gì? Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Trường Thanh, lại phát hiện Trường Thanh chạy đến đầu kia vô tự tiên thai trước mặt, đem cái kia vô tự tiên thai chém giết sau, tiến hành thôn phệ. Thôn Thiên Ma Công? Không, không chỉ. Sùng Hiếu có thanh huyền trợi hóa thân, chính là Thôn Thiên Ma Tông phi thăng thái thượng trưởng lão. Ma công kia, hắn rất quen thuộc thì ra là như vậy. Sùng Hiếu minh bạch, ngươi có thể một mực thôi động xanh thương thần cổ, là bởi vì ngươi một mực tại thôn phệ tiên đan. Ngươi thôn phệ chuyển hóa năng lực kỳ cao không gì sánh được, cho nên mới cho ta ngươi chân khí gần như vô hạn ảo giác. Trưởng Thanh từ chối cho ý kiến, giải trừ thần tiên kiếm kiếm ý hình thể khôi phục như thường, san cái kiếm hoa, đứng chắp tay nhưng ta nếu để vô tự rời đi nơi đây, ngươi lại có thể chống đến khi nào? Súng Hiêu lại về tới ban sơ vấn đề, hắn chính là muốn đem Trưởng Thanh bức đến nọ mạnh hết à, muốn nhìn một chút, tiềm lực như thế, mạnh như thế tồn tại, đối mặt như vậy nhất định phải đối mặt vấn đề lúc, lựa chọn như thế nào? Súng Hiêu thần niệm kích động, vô tự đại quân nhao nhao bay hướng nơi xa. Hải đăng doanh địa, tất cả thiên giới đại biểu cũng không có nhà rỗi. Bây giờ chiến trường đã chia làm hai cái, bọn hắn vừa đi vừa về đánh giá Trưởng Thanh, Súng Hiêu bên này vừa nhìn về phía trận đẩy vô tự đại quân bên kia, bọn hắn tất cả mọi người cho là vô tự đại quân bên kia tốt hơn đứng đối 4. Hải Đăng doanh địa thiên giới đại biểu cũng nhao nhao rút lui, cùng vô tự đại quân tiếp tục tác chiến. Một phương không có trưởng thành chống trận, một phương không có sủng hiêu mệnh lệnh. Song phương lần nữa dường cơ không xong, cũng may trưởng thành trước đó sách lược tương đối, ý nguyên có hiệu quả. Nguyệt thần điện bên trong, tiên đế bọn họ lần nữa sợ hãi than. Theo bọn hắn nghĩ, trưởng thành cùng sủng hiêu một trận chiến, trưởng thành lại thắng một trận. Trưởng Thanh muốn bảo vệ thiên giới đại biểu, bại lộ chính mình chân khí kỹ thuật chưa đủ yếu hại, nhưng cũng để Súng Hiêu từ bỏ tiếp tục dùng thiên giới đại biểu đến liên lụy trưởng Thanh dự định. Đây là một lần trao đổi, thiên giới đại biểu, Súng Hiêu đều rất tình nguyện, duy trì có đối với trưởng Thanh chính mình bất lợi. Ngươi vì cái gì nhất định phải nhìn thấy kết quả đây? Trưởng Thanh nhìn xem Súng Hiêu, lặng lặng hỏi, ngươi là ma đế, đạo tâm nên rất kiên định. Nếu làm ra lựa chọn, cần gì phải suy nghĩ vì sao làm ra lựa chọn, lại có hay không còn có lựa chọn khác. Ngươi là muốn đánh bại ta, để cho ta cũng tại vô tự trước mặt túi đầu, dùng cái này để chứng minh, ngươi không sai. Nếu là như vậy, ta có thể minh xác nói cho ngươi, từ ngươi muốn một kết quả một khắc kia trở đi, ngươi liền đã có kết quả." Trương Thanh nói. Sùng Hiêu trong lòng chấn động mạnh mẽ. Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả tiên đế cũng là sắc mặt tạm đạm đạm xuống. Bọn hắn cùng Sùng Hiêu, không phải là không một dạng. Nguyệt Thần nhìn chằm chằm trong kính Trương Thanh, lâm vào trầm tư. "Trương Thanh nói rất đúng, Sùng Hiêu muốn kết quả, đúng là muốn kiên định mình làm ra lựa chọn. Cái này như nàng thủ vương quý cũ, cũng là không có sai biệt. Chỉ là nàng cùng Sùng Hiêu không giống với, nàng sẽ không muốn đi nghiệm chứng, nàng như Trương Thanh nói một ngữ dạng, nàng sẽ một mực kiên định xuống dưới đã từng ta." Giống như ngươi kiên định, Sùng Hiếu tự giễu nở nụ cười, thế nhưng là, ngươi không hiểu, nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu. Chương 515, Công Thành, làm gì tại ta? Chương 515, Công Thành, làm gì tại ta? Ta mặc dù không có đối mặt qua, nhưng ta xác thực có thể hiểu. Trương Thanh ánh mắt, thanh tịnh lại dị thường sáng ngời trò cười. Sùng Hiếu khịt mũi coi thường, nói ta tán thành ngươi, chỉ là ở trên không minh cảnh rũi tình huống này, ngươi cho rằng ngươi là tiên đế sao? Đáng tiếc, ngươi không có tu luyện tới tiên đế cơ hội. Sùng Hiếu nói tiếp, không chỉ là ma đế, yêu đế, tiên đế, minh đế, đều là như vậy. Ngươi chưa từng đi đại đạo chiến trường, ngươi cho dù biết lại nhiều, cũng vĩnh viễn sẽ không hiểu. Đơn giản chính là tuyệt vọng." Trương Thanh nói nói nhẹ nhõm. Sùng Hiêu khinh thường nói ra. Trương Thanh thở dài thở dài, chậm rãi nói ra, có như vậy một cái thiên địa giới, bọn hắn nguyên bản tràn đầy vô hạn mỹ hảo. Trương Thanh thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, cũng truyền đến Nguyệt Thần Điện bên trong. Sùng Hiêu lông mày siết chặt, tiên đế bọn họ sắc mặt tất cả đều biến đổi. Nguyệt Thần vệ tức giận nắm chặt nắm đấm, Nguyệt Thần thần sắc buồn vô cớ đứng lên thế nhưng là có một ngày, hết thảy mỹ hảo, tất cả đều phai toái. Đó là một cái sẽ không còn có linh khí thế giới. Đó là một cái ngay cả sống sót đều rất gian nan thế giới. Trong bọn họ, đại bộ phận sinh linh hiến tế tự thân đến cho tộc đàn hy vọng, ta có thể cam đoan, cái kia thống khổ, ngay cả ngươi cũng vô pháp tiếp nhận. Những cái kia mang theo hy vọng sống tiếp người, lại muốn đồng tộc làm thức ăn, kéo dài hơi tàn. Bọn hắn thậm chí không biết, bọn hắn ngay cả tu luyện đạt được lực lượng, đều là đến từ tổ tiên bọn họ nhu thân, thần hồn. Thế nhưng là khi bọn hắn chính thức có được hy vọng thời điểm, bọn hắn cũng rốt cuộc đi không được rồi. Dung lời của bọn hắn tới nói, bọn hắn tại đi tới trên đường, liền sớm đã đốt thành tro bụi. Súng hiêu chân mày nhíu càng chặt. Hắn vốn không sẽ để ý thiên giới sự vật, có thể nghe Trưởng Thanh nói lên, hắn nhưng cũng cảm nhận được cái kia vô tận tuyệt vọng. Hắn có thể nghĩ đến, đối với cái này thiên giới mà nói, trong đó sinh linh, hẳn là ngay cả lựa chọn đều không có cái này cùng ngươi có quan hệ gì. Sung Hiêu mở miệng hỏi, thiên giới các đại biểu tại cùng Vô Tự đại quân tác chiến bên trong, cũng nghe đến Trưởng Thanh lời nói. Mỗi người bọn họ trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ khẩn trương. Bọn hắn đã ý thức được cái gì cái này thiên giới, tên là Vô Nguy Tiên, là tại vạn năm trước Trư Thiên thi đấu được tuyển chọn đưa lên Vô Tự thiên giới. Mà ta, là bọn hắn thần minh. Trưởng Thanh nói xong, Sùng Hiêu sợ ngây người, Nguyệt Thần Điện bên trong tất cả tiên đế cũng đều sợ ngây người. Tất cả thiên giới đại biểu bên hai, tất cả Nguyệt Thần Điện bên trong cường giả bên hai, tựa như đều tiếng vọng lên trưởng thành trước đó nói qua câu nói kia ta không hy vọng thế gian này sẽ còn có như vậy cơ hội, ta nguyện hết sức nỗ lực, đi làm điểm ta đủ khả năng sự tình. Thiên giới đại biểu bên trong, bị trưởng thành khiêu chiến đảo và anh, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Hắn khi nhìn đến trưởng thành hiện hiện bản thể vậy mà có thể cùng bảy tự Sùng Hiêu một trận chiến lúc, hắn lúc đầu cũng là tuyệt vọng. Thế nhưng là như vậy trưởng thành, lại làm cho hắn biết, có lẽ hắn chố thiên giới sẽ không bởi vì hắn tất nhiên sẽ bại bởi Trưởng Thanh mà giẫm lên vết xe đổ. Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả tiên đế biểu lộ lại là dần dần trở nên lạnh lướt, lạnh nhạt. Bọn hắn hiện tại ngược lại cùng Sùng Hiêu một dạng, muốn xem đến Sùng Hiêu nhìn thấy kết quả lúc một khắc này có một người như vậy, hắn từng là thiên giới đại biểu. Trưởng Thanh thở dài một tiếng, nói tiếp, hắn giết sạch tất cả người dự thì, muốn cải biến trận này quy tắc của trò chơi, có thể cuối cùng lại cái gì đều không cải biến được. Cái này lại cùng ngươi có quan hệ gì? Sùng Hiêu mở miệng hỏi hắn gọi Khương Điền. Trưởng Thanh mở miệng nói, hắn sơ tâm, giống như ta Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả tiên đế giật mình. Trương Thanh thời điểm xuất hiện, bọn hắn còn nói qua Khương Điện. Đồng dạng đều là có được thánh thương thần cổ, không nghĩ tới hai người bọn hắn vậy mà cũng là có biết. Hắn một người lưng đeo hết thảy, dùng hết hắn tất cả. Nguyệt Thần Điện bên trong, tràn đầy son sao chẳng lẽ Khương Điện hắn không chết? Khương Điện chẳng lẽ cùng cái kia Vô Nguyệt Tiên có quan hệ? Trừ Thiên trong sàn đấu, xuống hiêu lần nữa đánh gãy, sau đó thì sao? Ngươi muốn nói cái gì? Trương Thanh hít sâu một hơi, nói hắn có không thể chết lý do, hắn là ta gặp qua muốn chết nhất người. Mặc kệ là ngươi hay là mắt khác tiên đế, yêu đế minh đế, hẳn là đều có không thể chết lý do. Đồng dạng đều là không thể chết, các ngươi so ra mà vượt hương điển sao? Dừng một chút, Trưởng Thanh nói thẳng, không cần nói với ta ngươi có phụ cái gì, ngươi lại là vì sao không thể chết, vì sao muốn tại đứng trước tuyệt vọng lúc nhất định phải khống chế vô tự lực lượng, nhất định phải làm ra loại nào lựa chọn. Đây bất quá là các ngươi lấy cớ thôi. Kỳ thật, ta so bất luận kẻ nào đều càng sợ chết hơn, điểm ấy ta không giải thích. Trưởng Thanh mở ra hai tay, mở rộng vòng tay, ngươi không phải là muốn kết quả a? Đến, ta cho ngươi kết quả, giết ta. Súng Hiêu đột nhiên giật mình đang cùng vô tự đại quân giao chiến thiên giới các đại biểu, cũng là chấn kinh môn dạng. Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả tiên đế, bao quát Nguyệt Thần, Thiên Phong tiên đế, cũng là toàn thân đột nhiên căng cứng. Súng Hiêu trợ câu câu nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, ngươi nói cái gì? Ngươi để cho ta, giết ngươi, chết thì có làm sao? Trưởng Thanh thản nhiên cười một tiếng. Súng Hiêu không thể nào hiểu được, một cái rõ ràng người sợ chết, vì sao có can đảm nên đón tử vong dùng các ngươi tiên mà nói, ngươi có năng lực, ngươi hẳn là lưng đeo càng nhiều, ngươi càng hẳn là xấu xót. Súng Hiêu mở miệng nói cho nên, ngươi cho là tiên, dối trá. Trưởng Thanh nói ra, ta cảm thấy, ngươi trò lả, đối với. Sùng Hiêu con ngươi co người co rúm lại, hắn đã nhìn ra, Trương Thanh không phải đang nói đùa hắn, cũng không có đùa nghịch cái gì tiểu thông minh. Càng không phải là biết không chiến thắng được chính mình, mới có thể thản nhiên như vậy vì cái gì? Sùng Hiêu hét lớn hỏi Công Thành, làm gì tại ta? Trương Thanh mỉm cười, từ tốn nói, Công Thành, không phải không phải ta không thể. Nói, Trương Thanh nói tiếp, ta rất vinh hạnh, có thể có được ngươi tán thành, có lẽ cũng đã nhận được mặt khác tiên đế tán thành. Các ngươi nhất định là đều muốn kết quả, ta cũng rất vinh hạnh, ta có tư cách trò các ngươi kết quả. Trường Thanh mở rộng vòng tay, phản phất muốn nghênh đón sủng hiêu công kích. Trường Thanh trên khuôn mặt có chút không bỏ, nhưng càng nhiều, lại là kiên quyết. Sủng hiêu trầm mặc, nguyệt thần điện bên trong tất cả tiên đế đều trầm mặc. Trường Thanh nói ngữ, phản phất lợi kiếm, ngay tại đem bọn hắn thiên đao vạn quả đúng lúc này, Trường Thanh lại nói đúng, rồi, ta biết cái này chư thiên sân thi đấu có tiên đế nhìn xem, có thể nhúng tay. Ta hy vọng đang xem lấy ta tiên đế có thể hiểu rõ một chút, nếu như ta không chết, như vậy kết quả này, liền không tính toán gì hết. Nguyệt thần điện bên trong, đã tọa hạ tiên phong tiên đế đằng một chút đứng dậy. Hắn hô hấp nặng nề, Hắn ánh mắt kiên quyết, hắn tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này cứ như vậy chết mất. Ha ha ha ha. Sùng Hiếu nhế răng cười đứng lên, hắn trêu tức nhìn xem Trưởng Thanh, nói tốt, rất tốt, ta chưa bao giờ thấy qua cùng cảnh bên trong có người cường đại như vậy người, ta chưa bao giờ thấy qua đạo tâm có người như vậy kiên định người. Ngươi muốn lấy cái chết làm rõ ý chí, cho ta kết quả. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Sùng Hiếu thử nha cười nói, cũng chỉ có dạng này người mới có thể cho ra chính xác kết quả, ta, thành vào ngươi. Sùng Hiếu phóng tới Trưởng Thanh, một đao chém bổ xuống đầu. Thất thải đau mang, phản phất muốn đem Trưởng Thanh chém thành hai đọt đốt. Một tiếng vang dọn, Trưởng Thanh lấy tay trái kết động kiếm chỉ, thôi động chật tự kiếm, chặn lại một đao này ân. Súng Hiêu lập tức giật mình quỷ đạo, chúng giật kiếm. Trưởng Thanh quắc khẽ một tiếng, nương tụ thần kiếm chỉ là đâm một cái, liền xuyên thủng súng Hiêu đầu lâu. Giờ khắc này, thiên rơi các đại biểu sôi trào lên, bọn hắn còn tưởng rằng Trưởng Thanh thật phải chết. Giờ khắc này, nguyệt thân điện bên trong tất cả tiên đế đều bị giật lại mình. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là tiểu tử này bố cục sao? Từ vừa mới bắt đầu, liên vì một kiếm này tại bố cục. Tiểu tử này trí tuệ, dùng tại trong chiến đấu, đúng là kinh khủng như vậy. Súng Hiêu thần hồn, bị chúng giật kiếm lúc này xoắn lại, Hắn thi thể thẳng tắp rơi xuống, trên mặt đất ném ra một vòng khói bụi. Khi hết thể đều kết thúc thời điểm, giữa thiên địa lại vang lên Trưởng Thanh vẫn như cũ bình thản thanh em đứng lên, "Ta biết một kiếm này, giết không chết ngươi." Trưởng Thanh nhìn chằm chằm mặt đất, mở miệng nói, "Ta sẽ chết trận tại cái này, nhưng muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy." Nguyệt Thần Điện bên trong, một mảnh xôn xao. Thiên Phong Tiên Đế tức giận nhìn về phía Nguyệt Thần, "Đây là Nguyệt Thần Huyền Thiên Bảo Kính năng lực." Trưởng Thanh không phải đối với kháng một tên ma đế, mà là tại đồng thời đối kháng một tên tiên đế. Nếu như không phải Nguyệt Thần, nếu như Sùng Hiêu chỉ là bảy tự thiên hai, Trưởng Thanh ngụt kiếm này, cũng đã định tận hồn. Chương 516. Sùng Hiêu bại tự một chỉ. Chương 516. Sùng Hiêu bại tự một chỉ. Sùng Hiêu nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm giữa không trung trường thành. Mi tâm của hắn bị một đạo vết kiếm xuyên qua, hắn cũng không có đem vết kiếm này chữa trị, mà là đem lưu tại trên mặt ta sẽ nhớ ký ngươi. Sùng Hiêu nói xong, thân thể bỗng nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới trường thành trước người mà săn đón. Sùng Hiêu quát khẽ một tiếng, một trường vút tại trường thành trước ngực. Trường thành cũng không trốn tránh, đồng dạng một trường khắc ở Sùng Hiêu ngực quỷ đạo, ly hồn. Đụng. Đụng. Hai đạo châm đục, trường thành ngực chân niệm chỗ ngưng quần áo nổ bể ra đến. Một đạo có phức tạp đường vân ấn ký màu đen, như là một cái tiêu ký một dạng, là gắn tại nhục thân thần hồn đây là ma tộc săn giết bí pháp, một khi bị tiêu ký này là gắn, đem không thể trốn đi đâu được. Nguyệt Thần Điện bên trong, có tiên đế kinh hô, xuống hiêu là quyết tâm muốn giết Trường Thanh, mà lại, còn làm xong tại Chư Thiên sân thi đấu có tiên đế xuất thủ can thiệp mà giết không chết Trường Thanh dự định. Có thể càng làm tiên đế bọn họ khiếp sợ, là Trường Thanh thi chiến pháp thuật. Trường Thanh một trưởng, vậy mà đem sủng hiêu thần hồn cho đập đi ra. Tiêu Diêu, toàn lực kiếm. Trường Thanh nhẹ nói lấy, thua tay thần kiếm. Súng Hiêu tiến hoa, xung hiêu thần hồn cùng lục thân tách rời, thần hồn kia tại bị đánh bay giữa không trung, liền bị vô hình kiếm khí chổ xoắn thành vỡ nát. Thế nhưng là, xung hiêu bẩy tự chi thân, đờ dẫn hai con ngươi đột nhiên sáng lên. Súng Hiêu trên khuôn mặt, toát ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thật sự là hắn là phạ trưởng Thanh chạy, hắn phạ trưởng Thanh đạt được chấn trời tối thư kiếm. Nhưng hắn cũng đã nhìn ra, Trường Thanh tại lần lượt thử thăm dò, hắn chưa bao giờ buông tha muốn giết chính mình. Vô dụng. Súng Hiêu đấm ra một quyền, bẩy tự chi lực chấn động không gian, nó mạnh mẽ cảm giác các bách, trực tiếp siêu việt trừ không bỏ thiên cương thần khí chật tự. Trường Thanh quát khẽ một tiếng, vết nứt không gian bị trong nháy mắt san bằng, Khả Trường Thanh nhưng vẫn bị đạo này tự lực đánh bay đi ra ngoài Huyền Thiên bảo kính chiếu rọi thần hồn, là lấy tiên bảo chi lực đối kháng vô tự. Đây không phải trong tưởng tượng của ngươi đối kháng, mà là không ngừng bị vô tự chối nhiễu lại có thần hồn mới ý thức một lần nữa ngưng tụ. Ngươi cho dù là giết chết thần hồn của ta 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần, ngươi vẫn như cũ đối với ta không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Sung Hiêu đổi kịp Trường Thanh, trên tay ngưng tụ bảy tự thần đao, Ma Linh bí pháp, Liệp Thiên chém. Đao mang bị Trường Thanh né tránh ra đến, sát ngực sẽ qua. Thế nhưng là qua trong giây lát, Trường Thanh lồng ngực cũng lộ ra sâu đủ thấy xương vết thương, máu tươi phun ra, thẳng làm cho xa xa thiên thai đám cự thú, thị huyết cuồng bạo thật mạnh thể phách. Súng Hiêu kinh ngạc nhìn Trường Thanh, hắn vốn cho rằng một đao này có thể xuất kỳ bất ý, đem Trường Thanh trực tiếp chém thành hai đoạn truy tung khóa chặt. Trường Thanh đưa tay vướt ven ngực, dùng trận tự kiếm kiếm ý đối kháng vô tự phát tác, đồng thời cũng nhanh chóng khôi phục thương thế mặc kệ ngươi ở đâu, chỉ cần ta một đao này chém ra đi, ngươi tất nhiên sẽ nhận công kích. Súng Hiêu không còn từng bước ép sát, mà là nâng lên bảy tự thần đao, hướng không trung đột nhiên một bổ. Một đao này cũng không có tại Trường Thanh trên thân lưu lại vết thương. Ma San Ấn, bị Trưởng Thanh Tôn Phệ. Làm sao có thể? Sùng Hiêu trong lòng giận mình, chỉ có so ma linh bí pháp càng mạnh tiên linh bí pháp mới có thể làm đến xóa đi Ma San Ấn tiêu ký. Kiếm ý của ngươi, kiếm pháp của ngươi đều cường đại như thế, ngươi thôn phệ chi lực cũng cường đại như thế, ngươi làm sao có thể tinh thông nhiều như vậy? Sùng Hiêu thấy hoa mắt, kiếm khí như khai thiên, nhắm thẳng vào đầu chém. Sùng Hiêu nhấc đao liền đem ngàn trượng kiếm khí chém vỡ, nhưng hắn trên bờ vai lại là chẳng biết lúc nào nhỏ xuống một giọt máu tươi đây là trưởng thanh máu tươi, giọt máu tươi này tại Sùng Hiêu trên bờ vai, tách ra một đóa tiên diễm hoa hồng. Sùng Hiêu muốn đem máu tươi này ma diệt, trong hai lại là nghe được một cái búng tay đùng. Nương theo lấy Trường Thanh hét lên từng tiếng, huyết tụ linh hoa. Sùng Hiêu trước mắt bị ngân hồng tràn ngập động. Một tiếng bạo hưởng, cái kia một đóa máu tươi hoa hồng trực tiếp tại Sùng Hiêu bả vai nổ tung, bảy tự chi thể trong nháy mắt phá diệt, thần quang bảy màu lộn xộn không chịu nổi, cũng không còn cách nào ngưng tụ hình người. Máu tươi hoa hồng rễ cây, bám vào thanh vân tôn tiên chi lực, cũng ẩn chứa Trường Thanh trật tự kiếm kiếm ý nó tham lam thôn vẽ lấy Sùng Hiêu thân thể, thần hồn, ngưng tụ tại trên cánh hoa kia lấy chính ngươi máu tươi làm mối. Sùng Hiêu cảm thán: trong hư không thất thải đại dương mênh mông, như bay chạy thẳng xuống dưới, cọ rửa trường thanh pháp thuật. Máu tươi hoa hồng ngược lại biến thành thất thải diễm lệ đóa hoa, sau đó đang cuồn trào mãnh liệt vô tận vô tự pháp tắc bên dưới, bị triệt tiêu nuốt hết. Xuống hiêu một lần nữa ngưng tụ thân thể, lấy bảy tự chi lực lần nữa thi triển mới ma linh bí pháp. Trường thanh cũng là cầm kiếm chống đỡ, các loại pháp thuật, kiếm khí, tầng tầng lớp lớp. Hai người đối kháng, đổi mới thiên giới các đại biểu nhận biết. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, cho dù là nhất truyền tán tiên, cũng đánh không ra tràng diện như vậy. Nếu như là bọn hắn cũng tham dự trận chiến này, dù là cho bọn hắn có thể lực lượng chống lại Bọn hắn sợ là chết như thế nào cũng không biết. Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả tiên đế, bao quát thiên phong tiên đế, nguyệt thần đều sợ hai Thánh phục lấy Trường Thanh chiến lực. Như vậy bảy tự Sùng Hiêu, lại có người có thể ở trong cùng giai, cùng địa vị ngang nhau. Mặc dù, đây chỉ là tạm thời. Trường Thanh cùng Sùng Hiêu đánh nát Hải Đăng doanh địa, nương theo lấy số một đại lục sổ độ, cái tia tự hồ có thể chiếu rọi toàn bộ chư thiên sân thi đấu đến sáng, dần dần hăm đạm. Trường Thanh cùng Sùng Hiêu, chiến chí hư giữa không trung. Tại Thất thải đại dương mênh mông phía dưới, Sùng Hiêu minh bạch thanh vân, vạn pháp đạo Sùng Hiểu biết Trưởng Thanh vì sao cường đại như vậy, vì sao mỗi một loại pháp thuật đều như là tiên linh bí pháp. Hắn không có thăm dò ra Trưởng Thanh có hay không khống chế chấn trời tối thượng kiếm, nhưng lại hắn lại thăm dò ra càng thêm không thể tưởng tượng nổi độ vạn. Nguyệt Thần Điện bên trong, Nguyệt Thần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Theo Thanh Vân hai chữ tại trong đại điện vang lên, tất cả tiên đế cũng là hô hấp chậm xuống. Bọn hắn đồng thời nghĩ đến 600 năm trước vẫn lạc tại đại đạo chiến trường chuẩn thánh, Thanh Vân tiên. Cái kia tuyên bố muốn dẫn dắt tất cả đế cảnh, vượt qua thông thiên đại đạo, toàn bộ tấn thăng thánh nhân chuẩn thánh. Khoảng cách kia thánh nhân chi cảnh, gần nhất tồn tại. Bây giờ truyền thừa của hắn lại bị Trưởng Thanh đoạt được. Thanh Vân Tiên đã chết, ngươi đạt được truyền thừa của hắn, chỉ bất quá, ngươi tu luyện sai. Sùng Hiêu nhịn không được bật cười. Sùng Hiêu cười nói, ngươi lấy được, hẳn là có hai cái truyền thừa. Ngươi không nên tu luyện Thanh Vân Vạn Pháp Đạo, bởi vì Thanh Vân Tiên đã dùng cái chết của hắn đã chứng minh, đây là một đầu sai lầm con đường. Ngươi nên tu luyện Thanh Vân Cực Đạo. Sùng Hiêu nhìn xem Trưởng Thanh, đáng tiếc, ngươi cùng Thanh Vân Tiên một hình dạng, không có cơ hội kia tấn công trùng tu. Sùng Hiêu trên tay bấm chỉ quyết, sau đó một chỉ điểm hướng Trưởng Thanh. Lần này, không gian lần nữa không cách nào gánh chịu, từng mảnh vỡ nát Trường Thanh Thi triển trận tự kiếm kiếm ý, một kiếm bổ ra, cũng lại không có thể giống trước đó như vậy có hiệu quả. Trường Thanh kiếm khí cũng tại một chỉ này ở giữa, toàn bộ vỡ nát, khi một đạo bảy tự thần quang đánh vào trường thanh trên thân lúc, trường thanh thân thể, thần hồn, tựa như cũng muốn không chịu nổi. Trường Thanh biến sắc, hắn cảm nhận được một chỉ này lực lượng, có nhiều tự chân chính ý lực, chương 517. Bại thế, không có ý nghĩa. Chương 517, bại thế, không có ý nghĩa ngươi cho rằng, ta thật không có hoàn toàn khống chế bảy tự chi lực. Xuống hiêu sở lấy mi tâm vết kiếm, kiếm ý của ngươi Hoàn toàn chính xác, có thể cùng ta chống lại, có thể chính như chính ngươi nói tới, khi lực lượng ngang nhau thời điểm, ta là không có ưu thế, thế nhưng là, ưu thế của ngươi lại đang làm sao? Lực lượng ngang nhau thời điểm, chúng ta bất quá là đứng tại cùng một cái độ cao thôi. Nếu như buông tha ngươi, có lẽ cái này tiên giới sẽ còn lại xuất hiện một cái thanh vân tiên. Sung hiu thở dài, chờ đợi Trường Thanh bị bảy tự chi lực một chỗ sụp đổ. Từ Trường Thanh thôn phệ hết hắn ma san lớn lúc, hắn liền đã không có ý định cất. Ma san lớn, là hắn vì ngăn được Trường Thanh khống chế chấn trời tối thượng kiếm khả năng đạo tẩu. Không có ma san lớn, hắn nhất định phải lập tức giết Trường Thanh. Nguyệt Thần điện bên trong, Thiên Phong Tiên Đế khí thế ầm vang bộc phát. Cho dù là Nguyệt Thần, cũng cảm giác có vô tận lưỡi dao tựa như tại cắt chính mình giải trừ ngươi Huyền Tiên Bảo kính năng lực. Thiên Phong Tiên Đế xông Nguyệt Thần giống giận. Nguyệt Thần thờ, ơ, sắc mặt nàng như thường nhìn xem kính trung sân thi đấu chiếu ảnh Thanh Vân Tiên, chậc. Nguyệt Thần bình tĩnh nói cái này cùng chư thiên sân thi đấu có quan hệ gì? Thiên Phong Tiên Đế đè ép lửa giận. Nguyệt Thần nhìn về phía Thiên Phong Tiên Đế, đôi môi mỉm mại khẽ mở, cho dù tiên giới lại xuất hiện một cái Thanh Vân Tiên, lại có thể thế nào? Dẫm lên vết xe đổ sao? Thiên Phong Tiên Đế thần sắc khẽ giật mình, mặt khác tiên đế cũng đều hở hướng đứng lên. Bọn hắn đều đã nhìn ra, Nguyệt Thần muốn thông qua sủng hiếu đến thí nghiệm như thế nào chiến thắng vô tự. Bọn hắn biết Trường Thanh lý niệm, chính như bọn hắn biết Thanh Vân Tiên ý chí một dạng. Bọn hắn xác thực kính trọng Trường Thanh, Trường Thanh chết cùng không chết đều là giống nhau. Thế nhưng là, nét mặt của bọn hắn cũng càng phát ra lạnh nhạt. Bởi vì bọn hắn đều biết, cái này không có ý nghĩa. Thiên Phong Tiên Đế há miệng muốn nói, muốn nói lại thôi. Hắn nhìn chung quanh toàn trường tất cả tiên đế, liền ngay cả đa bảo tiên đế, Thiên Diễn tiên đế, cũng là giữ im lặng. Giờ khắc này, Thiên Phong Tiên Đế tại Nguyệt Thần điện bên trong thân ảnh, lộ ra cô đơn như vậy. Thiên Phong Tiên Đế nhìn về phía kính trung chiếu ảnh, Hắn thần sắc có chút dần mình, không ai có thể cụ thể biết Thanh Vân tiên đến cùng chết như thế nào. Thế nhưng là, hiện tại chư thiên sân thi đấu, tựa hồ đang trồng còi u minh lập lại cái gì. Thiên Phong Tiên Đế thần sắc sát sút, hắn hiểu được chúng tiên đế cùng Nguyệt Thần lạnh nhạt. Nguyên lai một màn này, bọn hắn gặp qua. Nguyệt Thần điện bên trong, vang lên một đạo không linh âm sướng. Nương theo lấy Tiên Vương Tiên đem bọn họ xôn xao, Trường Thanh cũng không bị sủng hiêu một chỉ vỡ nát linh bảo tiên tôn, anủi thân hình. Đệ tử hồn phách, ngũ tạng viền minh muốn. Trường Thanh ngâm sướng tĩnh thân thần chủ, thân thể tại hướng tới vỡ nát bên trong, năng lực xuống tới thái thượng đại tinh, ứng biến không ngừng bốn, trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình bốn. Khi trưởng thanh ngâm sướng lên tịnh tâm thần chú, trưởng thanh thần hồn tại trật tự kiếm kiếm ý suýt nữa không cách nào ngăn cản tình hữu dưới, cũng vững chắc xuống. Tôn Hiêu thật sâu nhìn xem trưởng thanh, hắn không nghĩ tới, trưởng thanh cái này cũng còn có thể lưỡng ngữ. Hắn không nói thêm gì nữa, hắn toàn lực đánh ra công sát trưởng thanh. Trưởng thanh thân ảnh ở trong hư không lơ lửng không cố định, bốn phương tám hướng đều vang lên tựa như đạo âm giống như ngâm sướng càn khôn vô cực, phong lôi thủ mệnh. Long chiến tại dã, thập phương câu diệt. Nhân đạo, nhân hoàn kiếm. Giờ khắc này, Trường Thanh trên thân, Kim Quang đại thắng. Chư Thiên sân thi đấu, đứng sừng sững lên mới hải đàng đế quan long bảo, quân lâm thiên hạ. Trường Thanh cầm trong tay thuần kiếm, cùng Sùng Hiêu lần nữa giao phong. Trúng giết kiếm, có thể diện sát hết thệ thần hồn. Không phải Trường Thanh giết không chết Sùng Hiêu thần hồn, mà là căn bản giết không hết. Đó là Huyền Thiên bảo kính chiếu rọi tính tượng, đó là tiên đế thúc dục cực phẩm tiên bảo. Chặt tự kiếm, có thể trải vượt hết thệ vô tử. Thế nhưng là bảy tự Sùng Hiêu lực lượng, thật sự là quá to lớn. Thiên rơi các đại biểu bị Trường Thanh chiến ý cảm nhiễm, bọn hắn cùng vô tử đại quân chiến đấu, hoàn toàn hiện ra cuối cùng quyết chiến khí thế. Thiên Diễn Tiên Đế nhìn xem tính trung một màn này, trong lòng của hắn đột nhiên có loại hiểu ra. Khó trách, hắn thôi diễn đến trung tâm tiếp diện tràng cảnh bên trong, có Hồng Trần Tiên Thần ảnh. Nguyên lai là như thế này. Thiên Diễn Tiên Đế, thần sắc cảm đạm, hắn đọ uống một chén rượu sau, nếp nhăn trên khuôn mặt dần mua phảng phất sâu hơn. Chư tiên sân thi đấu, có nguyệt thần điện bên trong tiên đế bọn họ là thấy. Có thể đại đạo chiến trường, lại có ai có thể ngăn cản hết thảy bi kịch. Hắn hoàng hoàng ung dung đứng lên, giống như uống say mờ dạng, thân ảnh của hắn dần dần trong suốt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiên Phong Tiên Đế, Đa Bảo Tiên Đế, Nguyệt Thần, đều là xương sợ. Bọn hắn không biết Tiên Diễn Tiên Đế vì cái gì sống đi. Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía cánh trung chiến trường. Trương Thanh lần lượt đổi mới nhận biết của tất cả mọi người, cũng làm cho Nguyệt Thần, Thiên Phong Tiên Đế càng là tổn tức không thôi, bọn hắn nhìn xem Trương Thanh, tựa như thật thấy được Thanh Vô Tiên. Dẫm lên vết xe đồ bốn. Mới đầu, Trương Thanh tại cùng Sùng Hiêu trong giao chiến, chiếm được phòng. Nhưng rất nhanh, có được bảy tựa như đại dương lực lượng khổng lồ chèo chống Sùng Hiêu, dần dần lấy được ưu thế. Trương Thanh, hết sạch sức lực, đã rơi vào bại thế. Hắn không hề từ bỏ, cho dù biết bảy tự Sùng Hiêu không cách nào chiến thắng, cũng vẫn như cũ lần lượt bỏ lên. Bên bị như vậy, làm cho tất cả tiên vương đều mà cảm. Có tiên tướng, Thiên Tiên, khơi dậy vô tận đấu trí. Khi Trưởng Thanh lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thân thể ở trong hư không tàn phá trên đại lục ném ra một đạo hố sâu lúc. Những cái kia tiên tướng, Thiên Tiên đều kiếm chế không được, bọn hắn hận không thể chính mình tự thân lên trận, đem Trưởng Thanh cứu được. Thiên Phong Tiên Đế hít sâu một hơi, đủ. Hắn muốn cưỡng ép can thiệp, cứu Trưởng Thanh. Một đạo ánh trắng lại chiếu rọi ở trên người hắn. Thiên Phong Tiên Đế thân thể cứng đờ, lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trần hắn, phải chết. Nguyệt Trần bình thản nói ra, chính hắn nói, nếu như hắn không chết, kết quả này liền không đến. Đây là chính hắn muốn chết. Thiên Phong Tiên Đế thản đạm cười một tiếng, chỉ là hắn nghĩ không ra, kết quả sẽ như vậy không có ý nghĩa, trong lòng của hắn vẫn cho là chúng ta có thể đa bảo tiên đế đi tới, tại tất cả tiên đế ngoài dự liệu, hắn đứng ở Thiên Phong Tiên Đế bên cạnh hắn cầm thanh thương thần cổ, trên danh nghĩa, hắn hay là ta chọn chúng ngươi. Đa bảo tiên đế mở miệng cười nói, hắn mà chết, ta chẳng phải là muốn đi đại đạo chiến trường. Người thú vị như vậy, ta còn muốn nhìn hắn tiếp tục trưởng thành. Nguyệt Thần kinh kỵ nhìn lên trời Phong Tiên Đế, Đa bảo tiên đế mở miệng nói, các ngươi hẳn là rõ ràng, chư thiên sân thi đấu tại vị trí nào. Các ngươi cảm thấy Tiểu tử kiếp như vậy bại thế, không có ta giúp các ngươi truyền tống, hắn chống đến các ngươi chạy tới. Thiên Phong Tiên Đế, đa bảo tiên đế biến sắc. Hai người bọn hắn liếc nhau, đồng thời Khẩn Trương nhìn về phía kính trung chiếu ảnh. Súng Hiêu Lăng không hư lập, một màn này giống như cùng lúc trước tràn cảnh một dạng, chỉ là hai người đổi vị trí. Lần này, đổi lại Trường Thanh nằm ở trên mặt đất nơi, còn muốn tiếp tục chiến đấu. Súng Hiêu thần sắc, cùng Nguyệt Thần Điện bên trong tiên đế bọn họ, đồng dạng lại nhạt. Trong ánh mắt, cũng có được tương tự cảm xúc. Bọn hắn nhìn xem Trường Thanh, đều rất giống đang nhìn Thanh Vân Tiên. Chương 518. Công Thành, nhất định có ta Trong năm 518, công thành, nhất định có ta. Trương Thanh cảm thụ được hỗn cùng chân khí, trong thần niệm cũng có một cỗ thật sâu hôn mê cảm giác. Hắn tựa như ngay cả giơ ngón tay lên khí lực cũng không có. Chân chính rầu hết điện tắc, nọ mạnh hết đà. Thiên rơi các đại biểu muốn chém giết tới, Vô Tự Thiên Thai lại đạt được sủng hiêu mệnh lệnh, hợp thành một đạo không thể vượt qua là trời. Lý Viêm, chư không bỏ, nỗ lộ, dùng hết hết thể lực lượng muốn xông ra vòng đây, lại là tại mình đẩy thương tích sau, như cũng khó mà trợ giúp ngươi, phải chăng thay đổi chủ ý?" Sủng hiêu tiếp tục hỏi. Trương Thanh không có trả lời, hô hấp cũng bắt đầu vô lực đứng lên. Túng Hiêu vướt ve mỹ tâm vết kiếm, cái này sẽ sẽ không trở thành hắn sĩ nhục, cái này sẽ để hắn nhớ kỹ cái này khả kính đối thủ dù vậy, ngươi cũng chỉ là cùng Thanh Vân Tiên một hạng. Có lẽ, Thanh Vân Tiên đều không bằng ngươi. Túng Hiêu cười nhạo đứng lên. Dù sao, không ai biết Thanh Vân Tiên là thế nào chết. Chính như không ai biết Thanh Vân Tiên vì sao có thể khẳng định, có thể dẫn đầu tất cả đế cảnh vượt qua thông thiên đại đạo, tấn thăng thánh cảnh cùng Thanh Vân Tiên một hạng. Trương Thanh tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn bắt đầu mê ly lên. Giờ khắc này, vô số cái suy nghĩ tại trong đầu của Hàn Bán gia. Hắn có nghĩ qua, chính mình sẽ như vậy chân chính chết mất. Hắn có nghĩ qua chính mình có lẽ sẽ lấy mặt khắc phương thức trùng sinh. Hắn có nghĩ qua, cái này trùng sinh, có lẽ chỉ là sống ở mọi người trong lòng. Hắn có nghĩ qua, sử dụng chấn trời tối thức kiếm, hoặc là hóa mây vô tích đến tránh né, tựa như tránh né Chu Tiên Nha mở rộng. Hắn cũng nghĩ đến lần lượt từng bóng người, Đông Phương Lan, Triệu Phù Sinh, Hoa Đảo Tiên, Hồng Nguyệt Tiên nữ. Hắn nghĩ tới rất nhiều rất nhiều người. Thanh Huyền Thiên, Trưởng Thanh không phải đang vì hắn chứng minh kéo dài thời gian, kéo dài đến có thể chiến thắng Tiêu Phong. Hắn kéo dài thời gian là vì để cho Đông Phương Lan, Triệu Phù Sinh bọn hắn, Trưởng Thành đến có thể cùng Tiêu Phong một trận chiến. Cho nên, Công Thành, làm gì tại ta? Thanh Huyền Thiên Giang Thanh Nguyệt cũng nhìn ra trưởng Thanh ý nghĩ, bởi vậy thi triển 1000000 trưởng Thanh đã có thể xung làm đá mài đao, lại có thể tìm hiểu trưởng Thanh vì sao tiến nghiệp bọn họ. Vong Nguyệt Thiên bên trong côn trùng, trật tự pháp tác thu hoạch, vùng thiên địa này đại đạo chưa bao giờ bung tha đối kháng vô tự. Trưởng Thanh muốn để cho mình phát huy ra lớn nhất giá trị, nhưng giờ này khắc này hắn lại có loại hoàn toàn tỉnh ngộ cảm rất sai, ta sai rồi. Trưởng Thanh ánh mắt trở nên sáng lên. Câu sinh cùng truy cầu, là tất cả trật tự sinh linh đều tồn tại bản năng. Thế nhưng là, bọn hắn cùng Trưởng Thanh, không giống với ngươi thay đổi chủ ý. Sùng Hiêu sửng sở, ngược lại tức giận đứng lên, ngươi làm sao lại thay đổi chủ ý? Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả tiên đế cũng đều nốc chệ xuống tới đại bộ phận tiên đế lộ ra vẻ thất hận, cũng có tiên đế cho là, đương nhiên. Thuần tức cảm thán âm thanh liên tiếp vang lên. Nguyệt Thần, Thiên Phong Tiên Đế, Đa Bạo Tiên Đế, cũng đồng dạng phẫn nộ. Trương Thanh không có trả lời, mà là lâm vào chính mình trong suy tư. Hắn cùng bảy tự Sùng Hiêu trận chiến này, đích thật là muốn cho Sùng Hiêu, cho tiên đế bọn họ một kết quả. Một cái làm như thế nào đối mặt vô tự, một cái chiến thắng vô tự khả năng. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn có thể chiến thắng, chính mình chết ở chỗ này, Hạ lại sẽ là như vậy bình thản một câu cùng Thanh Vân Tiên mở rộng. Trương Thanh vẫn cho là, không phải không phải ta không thể, nhưng hắn lại nghĩ đến Vô Nguyệt Tiên, chính là không phải ta không thể trả lời vấn đề của ta. Ngươi tại sao phải thay đổi chủ ý? Sùng Hiêu đưa tay khép hồ, đem Trương Thanh cách không bắt lấy. Trương Thanh lấy lại tinh thần, nhưng không có hoàn toàn lấy lại tinh thần. Tâm thần của hắn vẫn như cũ rối rạc, thế nhưng là đó cũng không phải tâm cảnh đang biến hóa, mà là tư tưởng, ý nghĩ biến hóa. Trương Thanh nhìn xem Sùng Hiêu, trong ánh mắt tràn đầy coi thường đạo ánh mắt này, cũng thông qua tấm gương truyền đến Nguyệt Thần Điện bên trong. Tất cả tiên đế, tiên vương nhìn tướng, thậm chí ngay cả thiên tiên đều vô cùng rõ ràng, ánh mắt này ý vị như thế nào đây là thượng vị giả đối với hạ vị giả nhìn xuống. Bình thường, là bọn hắn đang nhìn hướng so với bọn hắn cảnh giới thấp sinh linh lúc, sẽ lộ ra ánh mắt. Hoặc là nói, là bọn hắn trong lòng nhìn xuống sâu kiến như vậy ánh mắt. Sùng Hiêu bị đạo ánh mắt này, thật sâu kích thích, càng thêm phẫn nộ, khuôn mặt của hắn dữ tợn bắt đầu vặn mèo, hắn liên tục giận dữ hét, coi như ngươi là thành Phật tiên, ngươi cũng không thể như vậy nhị ta. Ta vẫn cho là, tự cứu mới là căn bản, tự cứu mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cũng là triệt để nhất. Vong Nguyệt Tiên, ta coi là như vậy. Nhưng ta không thấy rõ hiện thực, không có ta, kỳ thật các ngươi. Trưởng Thanh đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, chẳng là cái thá gì. Sùng Hiêu ánh mắt ngất lệ, hắn đưa tay bóp lấy trưởng Thanh cổ, chỉ cần nhẹ nhàng du sức, liền có thể bật gãy. Trưởng Thanh gian nan hư nhược thanh âm, đứt quãng vang lên, ta sớm nên nghĩ tới, nếu như các ngươi có thể làm, ta tới làm gì? Ta sớm nên nghĩ tới, các ngươi không phải kẻ thắng làm vua, mà là thượng giả thành vương. Vũ tự Luân Hâm Khu, ta sớm nên nghĩ tới, sống sót các ngươi đều là những thứ gì? Chân chính có cốt khí, đã sớm chết trận. Sùng Hiêu đương nhiên cắn chẳng răng, Nguyệt thần điện bên trong, Đa Bảo Tiên Đế nghĩ đến cái kia Hán Vĩnh Viễn cũng không thể quên được hình ảnh. Nửa khối lệnh bài chung quanh, vô số tàn phá tiên bảo. Đa Bảo Tiên Đế nghĩ đến chính mình cái này vô tận tuế nguyệt ở giữa, chánh né Thâm Sơn, trong lúc nhất thời mặt mơ đỏ lên. Thiên Phong Tiên Đế lộ ra đắng chắc thần sắc, nguyệt thần trong đôi mắt thì toát ra vẻ kinh ngạc các ngươi cùng không chăng tộc không giống với, các ngươi ngay cả không chăng tộc bé con một quặng lông cũng không sánh nổi. Sùng Hiếu nghe, trên tay đột nhiên dùng sức, hắn muốn trực tiếp bóp chết trưởng thành, coi như trưởng thành không có thay đổi chủ ý thế nhưng là, trên tay của hắn đột nhiên không còn. Giờ khắc này, mất cả tháng trong thần điện, yến tính y mắng Trường Thanh thân thể, cứ như vậy từ sủng hiêu trong tay tránh thoát, như là đi bộ nhàn nhã giống như, lui về sau một bước. Giờ khắc này, sủng hiêu kinh ngạc, nguyệt thần kinh ngạc, thiên phong tiên đế, đa bảo tiên đế, cũng đều kinh ngạc. Bọn hắn đồng thời nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là bốn. Đạo khí, chấn trời tối thức kiếm. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước đập vào trên bờ cát. Câu nói này thật là có đạo lý. Trường Thanh cười ha hả, giờ khắc này, tư tưởng của hắn đạt được thăng hoa, hắn cảm giác cả phiến thiên địa cũng không giống nhau, chỉ có ta mới có thể dẫn đầu các ngươi đi hướng thắng lợi. Công thành, nhất định có ta. Trưởng Thanh Thanh Âm, càng phát ra hữu lực âm vang các ngươi không được, để cho ta tới. Các ngươi nếu như không phục, vậy ta liền đánh tới các ngươi phục. Súng Hiêu toàn thân cũng đang run rẩy, tiểu tử này vậy mà có thể khống chế chấn trời tối thứ kiếm. Tại cực hạn phẫn nộ bên trong, Súng Hiêu lại đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía Trưởng Thanh cảm giác, không giống với lúc trước ngươi, không phải ta coi là thay đổi chủ ý. Trư Ngươi, đích thật là muốn lấy cái chết làm rõ ý chí. Súng Hiêu nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt tràn đầy kinh ngý, ta tin, thân thể của ta cựu biến hóa thân, thật sẽ đối với ngươi tâm phục khẩu phục. Ngươi tại nắm trong tay trấn trời tối tước kiếm tình huống dưới, như cũng có thể làm ra trước đó quyết định. Sùng Hiêu kính trọng nhìn xem Trương Thanh, tiếng nói nhất chuyển, thế nhưng là, ngươi bây giờ thì như thế nào ngăn cơn sóng dữ? Ta có thể dùng những hậu thiên giới đại biểu đến uy hiếp ngươi, ngươi sẽ không một mình thoát đi. Thiên rồi các đại biểu thân sắc căng cứng, bọn hắn đối mặt Vô Tự đại quân lúc cũng đã úp còn không mang nỗi mình úp, nếu là Sùng Hiêu ra tay với bọn họ bốn. Trương Thanh lui bay, đối với Sùng Hiêu nói ra, cho chút thể diện, đừng bắt bọn hắn làm văn chương, ta xác thực đánh không lại ngươi, nhưng ta phía trên có người. Sùng Hiêu phát hiện hắn đối mặt Trường Thanh Tâm thái không giống với lúc trước, hắn rốt cuộc để ý giải, vì cái gì trước đó Trường Thanh đối đại chính mình, sẽ là tha hương ngộ cố chi biểu hiện ta có thể cho ngươi mặt mũi, chỉ bất quá Sùng Hiêu nở nụ cười, ngươi phía trên những người kia đều tại Nguyệt Thần Điện bên trong, ta cũng sẽ không cho ngươi thời gian chờ bọn hắn đến. Chương 519, chuẩn bị xong chưa? Chương 519, chuẩn bị xong chưa? Sùng Hiêu cùng Trường Thanh ở trong hư không đứng đối mặt nhau. Sùng Hiêu cho Trường Thanh mặt mũi, không lấy thiên giới đại biểu đến uy hiếp, hắn biết, làm như vậy nói Trưởng Thành cũng sẽ không dùng chấn trời tối thước kiếm lực lượng, một vị thoát đi đây là một loại rất kỳ diệu ăn ý, không cần Trưởng Thành chính miệng đi nói ra đây hết thảy xây dựng ở Sùng Hiêu biết Trưởng Thành là người, Quang Minh, Bàng Phảng. Hoặc là, công bằng đây là song phương ắt chủ bại bổ trừ lẫn nhau. Sùng Hiêu cảm thấy cái này rất có ý tứ, không phải là bởi vì hắn gặp được chân chính tiên, mà là hắn phát hiện, hắn ưa thích đối thủ như vậy. Nguyệt Thần Điện bên trong, một đám tiên vương, tiên tướng, thiên tiên bọn họ, ánh mắt nhìn về phía trong sân mấy vị kia tiên đế. Nguyệt Thần, Đa Bạo tiên đế, Thiên Phong tiên đế. Bọn hắn đều coi là Trưởng Thành nói phía trên có người, là trị bọn hắn. Hòa, trước đó rời đi Thiên Diễn Tiên Đế. Chẳng lẽ Thiên Diễn Tiên Đế sống đi, muốn đi trừ Thiên Sân thi đấu, còn xin Nguyệt Thần mở đường? Thiên Phong Tiên Đế mở miệng nói ra đa bảo Tiên Đế cũng ở bên cùng nhau cho Nguyệt Thần áp lực. Cho dù là có trấn trời tối thứ kiếm, nhưng không có bọn hắn tướng trợ, Trưởng Thành vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết đây cũng không phải là trước đó lấy cái chết làm do ý chí, hiện tại Trưởng Thành không thể chết. Nguyệt Thần nhìn xem trong kính chiếu ảnh, nét mặt của nàng hơi có tiếc hận, Trừ Thiên Sân thi đấu quy củ là ta định, cho dù Sùng Hiêu là ngoại lệ, cũng chỉ có ta mới có thể nhúng tay, ta không có khả năng để cho các ngươi đi qua. Thiên Phong Tiên Đế Đa Bảo Tiên Đế trong lòng lạnh lẽo. Bọn hắn hẳn có minh mộ, Nguyệt Thần có lẽ cùng Sủng Hiêu có ăn ý nào đó, cùng loại với Trưởng Thành cùng Sủng Hiêu hiện tại một dạng. Nguyệt Thần chẳng lẽ muốn Sủng Hiêu giết Trưởng Thành, dùng cái này đến để Sủng Hiêu phối hợp nàng, thí nghiệm đối kháng vô tự? Nguyệt Thần mở miệng nói, các ngươi sẽ không coi lạ, các ngươi là hắn lên mặt người đi. Không phải chúng ta, còn có thể là ai? Đa Bảo Tiên Đế hỏi đây cũng là Nguyệt Thần muốn biết vấn đề, nàng mở miệng nói ra, ta cảm thấy, không phải là các ngươi. Vừa mới nói xong, trong sân Nguyệt Thần vệ biểu lộ cổ quái không phải chúng ta chẳng lẽ là tiên diễn tiên đế? Hắn mặc dù tâm cảnh có chỗ cải biến, nhưng ta cảm thấy trong thời gian ngắn, hắn còn có thể cùng trước kia một dạng, không hề làm gì. Thiên Phong Tiên Đế lạnh lùng nói: "Nguyệt Thần suy tư, nàng lưu ý đến Nguyệt Thần vệ cảm xúc rất không thích hợp. Nguyệt Thần vệ cảm xúc, cho Nguyệt Thần cảm giác thật giống như nàng mới là trưởng thành người ở phía trên." Nguyệt Thần một mực không có làm rõ ràng, tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là nàng đối với tiểu tử này, cũng cảm thấy rất hứng thú. Nguyệt Thần trong lòng hơi động, vì cái gì Nguyệt Thần vệ sẽ cho rằng ta sẽ ra tay cứu tiểu tử này. Nguyệt Thần ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thần vệ. Nguyệt Thần vệ thần sắc một khổ, tối đầu Nguyệt Thần thôi động tiên pháp, thần niệm cấu kết huyền thiên bảo kính. Bị nàng sáng tạo kính tượng, hết thảy ký ức đều có thể cùng Nguyệt Thần cùng hưởng. Chỉ là trong một chớp mắt, Nguyệt Thần liền minh bạch hết thảy. Nàng không nghĩ tới, vô số năm qua, Nguyệt Thần vệ vậy mà lại chính mình sinh ra tình cảm. Nàng không nghĩ tới, tiểu tử này, vậy mà lại bất phàm như thế. Đại chiến kỷ liệt, trên người của ta có mấy khả nốt rồi tiểu tử này đều biết. Ta cùng tiểu tử này ở giữa, lại còn có loại quan hệ này. Nếu như là ngay từ đầu, Nguyệt Thần liền thôi động tiên pháp thu hoạch được Nguyệt Thần vệ ký ức, Nguyệt Thần chắc chắn khịt mũi coi thường. Có thể nàng nhìn về phía trong kính chiếu ảnh, Nhìn giống đạo thân ảnh kia lúc, nàng đã cùng sùng hiểu một dạng. Công nhận Trường Thanh Thanh Huyền Thiên chính ta kính thượng, chính là ta chính mình. Ta, có lẽ thật sẽ. Nguyệt thân cảm xúc không có quá nhiều gợn sóng, tiểu tử này xác thực có cơ hội này. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này, nhưng thật ra là bị tự chọn bên trong. Đa bảo tiên đến ném thanh thương thần cổ, nếu như là chính mình kính thượng, chắc chắn biết Trư Thiên thi đấu muốn bắt đầu. Tiểu tử này có thể tìm tới hư không chi môn, đi vào Trư Thiên sân thi đấu, hẳn không phải là chính mình nói cho hắn biết. Nguyệt thân nghĩ đến Trường Thanh đề cập qua Vô Nguyệt Tiên, khương điện. Hết thể bí ẩn, trong lòng nàng, giải quyết dễ dàng. Nói cho hắn biết chư thiên thi đấu, không chỉ là chứng mình, còn có khương điển. Nguyệt thần trên thân, khí thế đột nhiên bộc phát, sáng chói ánh chăng, làm cho nguyệt thần điện bên trong huy hoàng khắp trốn. Nhưng rất nhanh, nguyệt thần khí thế lại toàn bộ thu liễm đa bảo tiên đế, thiên phong tiên đế liệm nhau, bọn hắn phát hiện, nguyệt thần tựa hồ đang xoắn xuýt. Xoắn xuýt yếu cùng không cứu. Nàng là tại trường thanh cùng sủng hiêu ở giữa, cần nhắc lựa chọn. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Nguyệt thần nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, nếu như tiểu tử này cùng Thanh Huyền Thiên chính mình không có loại kia quan hệ như vậy, nàng cũng sẽ không do dự. Có thể cái này một do dự Tập bị của nàng liền loạn cả lên Thanh Huyền Tiên ta, không biết bội tẩy tự sủng hiếu, cho nên ta sẽ chọn tiểu tử này. Nhưng nếu như biết bội tẩy tự sủng hiếu, ta lại sẽ làm như thế nào lựa chọn? Bất luận cái gì pháp tắc, kỳ thật đều có thể đối kháng vô tự. Chỉ là, đối kháng trình độ khác biệt. Chỉ có thông qua bội tẩy tự sủng hiếu, mới có thể thực sự hiểu rõ vô tự. Mạch như Thanh Vân Tiên đều đã vấn lạc. Còn có vạn năm trước, Thanh Vân Tiên vì sao muốn trấn áp Đế Mây? Nguyệt thần đôi mi thanh tú nhíu chặt, hô hấp của nàng cũng bắt đầu lộn xộn đứng lên. Nàng muốn để cho mình tỉnh táo lại, thế nhưng là từng cái nàng nhất định phải đối mặt lại không cách nào nghĩ thông suốt suy nghĩ, làm nàng không cách nào tỉnh táo. Tiên Phong Tiên Đế, đa bảo tiên đế tất cả đều dần mình, theo bọn hắn nghĩ, Nguyệt Thần không gì sánh được cường thế, không gì sánh được man cố. Có thể làm cho nàng có như vậy do dự, nàng đang tự hỏi vấn đề sợ là không có đơn giản như vậy không đủ. Nguyệt Thần ánh mắt bình tĩnh trở lại, trên người nàng tản ra đặc biệt thanh lãnh khí thế. Giết lạnh nhập thủy, lạnh buốt thấu xương chỉ có trình độ như vậy, ta không có khả năng cùng hắn có loại quan hệ đó. Nguyệt Thần tại phân tạp suy nghĩ bên trong, tìm được một tia đầu mối. Có lẽ là không muốn thừa nhận cũng có lẽ là muốn chôn tránh sự lựa chọn này. Nguyệt thần không do dự nữa, trong nội tâm nàng có quyết định nếu như ta không xuất thủ, tiểu tử này còn có thể chiến thắng xuống Hiêu. Trư Thiên sân thi đấu, Trương Thanh nhìn xem xuống Hiêu, nở nụ cười nguyệt thần điện bên trong bọn hắn, giống như ngươi. Trương Thanh mở miệng nói ra có ý tứ gì? Xuống Hiêu hỏi ta trong thời gian ngắn tìm không thấy tốt hình dung, nhưng nếu như ngươi muốn biết lời nói, ta cũng có thể nói cho ngươi, bất quá ngươi nghe cũng đừng sinh khí, đương nhiên, cái này có lẽ sẽ cho ta tương lai tạo thành một chút khốn nhịu. Nhưng là, ta lịch thiên phạm, không sợ hãi, căn bản không mang theo sợ. Trương Thanh nói chưa dứt lời, Nói chuyện Sùng Hiêu liền càng muốn biết nói nghe một chút. Sùng Hiêu ngẩng đầu ra Hiểu Ân Trường Thanh trầm ngâm một tiếng, nói ta người ở phía trên, cũng không phải Nguyệt Thần Điện bên trong những cái kia tiên đế. Bởi vì các ngươi. Sùng Hiêu nhíu mày không sướng. Trường Thanh chậm rãi phun ra hai chữ, Nguyệt Thần Điện bên trong, một mảnh sôn sao. Thiên Phong Tiên Đế cảm thấy lẽ ra nên như vậy, đã bảo tiên đế có chút không còn mặt mũi đối với. Nguyệt Thần thì là mê mang, là tiểu tử này không biết mình tới Nguyệt Thần Điện, hay là nói bốn. Sùng Hiêu thần sắc chi trệ, hắn không có hứng khí, ngược lại cười lên ha hả. Trường Thanh đưa tay khẽ đảo, lấy ra một cái bóng ánh sáng long lanh bình sứ. Từ trong đó đổ ra mấy cái tiên đan, một thanh nhét vào trong miệng, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt kỳ thật đi, Vô Tự Đại Quân tiến đánh tới thời điểm, ta tư tàng một chút tiên đan. Giờ khắc này, thiên giới các đại biểu bó tay rồi, Nguyệt Thần Điện bên trong tất cả mọi người bó tay rồi, Sùng Hiêu cũng bó tay rồi. Sùng Hiêu phát hiện, tiểu tử này thật sự là khác loại, thật sự là không giống bình thường. Khỏi cần phải nói, cho dù là yêu tộc, cũng sẽ không như thế ăn tiên đan. Mấu chốt là, nhìn ăn xong rất thèm muốn. Trương Thanh ngửa đầu, nhìn xem bảy tự chi lực hội tụ đại dương mênh mông, hắn biết Sùng Hiêu vì cái gì không có thanh Không Trư Thiên sàn đấu. Sợ là tiên giới xử lý thu hoạch phương thức, liền cùng cái này có quan hệ, lại thêm là Sùng Hiêu ý chí làm chủ làm, hắn căn bản không cần càng nhiều vô tự chi lực chuẩn bị xong chưa. Trương Thanh nhìn về phía Sùng Hiêu, khóe miệng giương lên, vậy ta bắt đầu. Chương 520, lập đến một sóng lớn. Chương 520, lập đến một sóng lớn bắt đầu đi. Sùng Hiêu đánh giá Trương Thanh, hắn phát hiện Trương Thanh thôi động chấn trời tối thức kiếm lực lượng, bước vào dị không gian. Dưới loại trạng thái này, Trương Thanh là vô địch không nên hiểu lầm, ta không phải muốn chạy trốn. Trương Thanh mở miệng nói, Ta là rất nguyện ý tin tưởng ngươi sẽ không đánh đoạn ta thi pháp, thế nhưng là việc này liên quan cái mạng nhỏ của ta, không cho sơ thất. Huống hồ, ngươi không phải vật gì tốt, ta không có khả năng hoàn toàn tin tưởng ngươi, hi vọng ngươi có thể hiểu được. Sung Hiêu kinh ngạc đứng lên, có chút buồn cười. Hắn phát hiện, hắn quên không được Trưởng Thành. Hắn phát hiện, tiểu tử này, thật đúng là tiết mệnh, thật sự là sợ chết. Có thể cái này lại ra tăng trước đó tiểu tử này lấy cái chết chứng đạo phân lượng ngươi không cần giải thích. Sung Hiêu nói xong, biểu lộ có chút mất tự nhiên bổ sung một câu, cũng đều có thể không cần như vậy thẳng thắn. Trưởng Thanh tay trái bấm chỉ quyết, thoạt nhìn như là đối với Sùng Hiêu giơ lên ngón tay giữa. Sùng Hiêu lông mày siết chặt, hắn không có từ trưởng Thanh cử động bên trong cảm nhận được gác ý đây là linh quan ấn. Trư Thiên sân thi đấu, vẫn như cũ như thường, nhưng giờ này khác lại, phản phất có một cỗ sức mạnh kỳ dị, làm cho thời không bắt đầu hỗn loạn. Cho dù là bảy tự Sùng Hiêu, cũng vô pháp minh xác cảm giác, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đột nhiên. Giữa thiên địa, hùng hậu đạo âm vang dội nổ vang. Bảy tự chi lực hội tụ hung dương, cũng nhắc lên kinh đạo hải lãng hậu thế nếu có người tu hành, hoặc đạo chi chi si, hắn có 3 phần tu chỉ, ta có 7 phần cảm ứng, hắn có 10 phần tu chỉ ta liền tùy thời chiếu đến, nương theo lấy cố này đạo âm âm sướng, toàn bộ chư thiên sân thi đấu, tất cả lực lượng toàn bộ sôi trào hay, la ai đang nói chuyện? Sốn Hiểu nội tâm, dâng lên vô tận sợ hãi. Nguyệt thần điện bên trong, tất cả tiên đế cũng là rượng tóc gáy, vẻn vẹn mới mở miệng, liền trấn áp hết thể lực lượng. Chư thiên sân thi đấu ba động kỳ dị, là bởi vì nguồn lực lượng này, thực sự quá mạnh. Bởi vì chư thiên trong sân đấu lực lượng không đủ ổn định, cho nên mới sẽ như vậy ảnh hưởng. Sốn Hiểu cảm nhận được đến từ bảy tự chi lực bản năng bên trong khát vọng, đây là cùng hỗn loạn hết thảy, nhiễu loạn hết thảy, đồng hóa hết thảy, một dạng bản năng Đây là hoàn chỉnh đại đạo, đây là chí cường đại đạo. Đệ tử cung Thỉnh Tiên Tiên thủ tướng lòng son hộ đạo 3 năm xe lửa vương thiên quân uy linh hiển hỏa thiên tôn. Theo trưởng thanh thanh đem rơi xuống đất, một tôn ngàn trượng cự thần, tại trưởng thanh sau lưng hiển hiện ra. Mặt đỏ râu ria, kim giáp áo bào đỏ. Ba mắt nhìn hằm hằm, uy nghiêm hiển hách. Tay trái của hắn bóp lấy cùng trưởng thanh đồng dạng chỉ quyết, tay phải nắm kim tiên. Chân đạp lôi hỏa luân, lôi quang chợt hiện có thể so với kiếp lôi, hỏa sa cuồn vũ càng hơn thiên hỏa. Sùng Hiêu từ khi tán thành trưởng thanh đằng sau, liền vẫn luôn không có khinh thị trưởng thanh. Dù là hắn cho là Hắn vẫn như cũ có thể tùy tiện nghiền chết Trường Thanh, cũng không có kinh thị. Hắn có chăm chú nghĩ tới, Trường Thanh người ở phía trên đến cùng sẽ là vị nào tiên đế, nhưng hắn tuyệt đối không nghi tới, người đến, vậy mà cường đại như thế. Trư Thiên sân thi đấu sẽ không độ kiếp, nhưng không có nghĩa là không có siêu việt tán tiên lực lượng. Mặc dù tôn này cự thần phi thức, không có đạt tới vừa rồi trong thánh niệm tích chứa không thể đối kịp độ cao, có thể mặc dù có thất tự ông dương chi lực nội tình Sùng Hiêu, trong lòng cũng bắt đầu không chắc. Hắn không xác định mình liệu có thể dựa vào thể lượng đến bao phủ tôn này cự thần. Vương Linh Quan hiện hóa tượng thần đằng sau, thấy được Sùng Hiêu, thấy được thất tự ông dương Lén mặt của hắn có chút cứng đờ, hắn ba con mắt đồng thời hướng xuống phía lấy, nhìn về hướng trưởng thành chớ khẩn trương, vẫn chưa xong đâu. Trưởng Thanh đối với Sủng Hiêu vừa cười vừa nói. Vương Linh quan lại tựa như nhẹ nhàng thở ra hư nguy phân túc, nhân quý Dực Linh, hóa thân tử kim khuyết tôn sư, ở vị cực ngọc hư chi áo bảo đảm cấp cuối cùng mà chế cướp bắt đầu, hộ bệ phẩm mà trưởng quần tiên đệ tử cung thịnh bắc cực trấn ngây thơ võ huyền tiên thượng đế ngọc hư sư tướng kim khuyết hóa thân đã ma vinh trấn trung kiếp tế khổ thiên tôn. Trưởng Thanh miệng tụng đạo âm, lại một đạo ngản trưởng tự thần, xuất hiện tại trưởng thanh sau lưng. Chân võ đại đế, giăng như kiếm thủ, cầm trong tay thất tinh Thân như sơn nhạc, tứ khí lãng rõ ràng. Theo sự xuất hiện của hắn, nương theo lấy quy xả tự thân, vỡ nát vô tận không gian. Chỉ này quy xả tự thân, thuận tiện giống như hai tôn yêu đế dáng lẫm. Xuống hiêu gian nan nuốt nước bọn, xa xa thiên thai chiến trường, tất cả thiên giới đại biểu, tất cả đều ngộp. Bọn hắn không biết Tiên Đế, Thánh nhân sẽ là cái dạng gì, nhưng bọn hắn lúc này cảm thấy, hẳn là dạng này. Nguyệt thần điện bên trong, Nguyệt thần cũng đã khiếp sợ không kiểm chế được đa bảo tiên đế nhìn xem trong kính chiếu ảnh, một màn này xa so với hắn năm đó nhìn thấy đại đạo chiến trường chỗ sâu di tích còn muốn khoa trương. Thiên Phong Tiên Đế không tự chủ nín thở dù vậy, tiểu tử này hay là Nguyệt Thần mở miệng, thanh âm khẽ run. Nàng ở trong lòng, đã triệt để công nhận Trường Thành, mặc kệ Trường Thành có thể hay không thắng. Thế nhưng là nàng biết, xung hiêu đỉnh đầu thất tự ông dương, đến tột cùng ý vị như thế nào. Nguyệt Thần nói còn chưa dứt lời, sân thi đấu chiếu ảnh, Trường Thành hướng phía chân Võ Đại Đế thi lễ một cái, vẫn còn tại tiếp tục từng hát. Đế hồn công thành, thiên đình đứng hàng. Tổng Tam động ngũ lôi chi hiệu lệnh. Chương 8 ngày cựu địa quên lực nhất định đệ tử cung đình Bắc cực vực Thánh Hắc sát đại môn soái, chữ Khánh Bảo Đức trấn quân. Lại lại một tôn ngàn trượng cự thần, đập phá hư không. Tượng thần chiếu đến, bốn. Thiên Du Thiên Du, đứng hàng chư hầu, bên trên tá Bắc Đế, nhìn xuống Cửu Châu Diệu Hữu trời bên trong, thông minh đệ phải. Linh Tiên Cương Chi Thứ Soái, liệt ra thổ chi chư hầu. Đệ tử cung đình Bắc Cực Tiên Du đại nguyên soái phù hóa thiên đế chứng quả sông cùng ứng tốt thiên tôn. Khi lại lại lại một tôn ngàn trượng cự thần lúc xuất hiện, mây theo bước pháp, biện trục thân chạy, hững quang điều yếu, từ khí ung dung. Toàn bộ chư thiên sân thi đấu, bị vô số dị tượng chỗ tràn ngập. Cái kia đặt ở trong lòng tất cả mọi người bảy tự chi lực công dương, tại cái này vô số trong dị tượng cũng là ám đạm phai mờ. Nguyệt Thần điện bên trong, tất cả tiên vương Tiên tướng, Thiên Tiên bọn họ, tất cả đều hãi hùng khiếp vía đồng thời, bọn hắn cũng là kích động không thôi. Bọn hắn so tiên giới các đại biểu, cũng còn muôn phần chấn. Trường Thanh cùng Sùng Hiêu cuối cùng quyết chiến, hoàn toàn đạt đến đại đạo chiến trường chỗ sâu, vậy bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, lại có thể tưởng tượng đến độ cao. Cái này tựa như bọn hắn vùng tiên địa này tại cùng vô tự cuối cùng quyết chiến một dạng, cho dù là tất cả tiên đế, lúc này cũng là không còn lại nhạn. Bọn hắn muốn xem, không phải Thanh Vân Tiên lại chết một lần. Bọn hắn muốn xem, là Trường Thanh thật có thể chiến thắng bệ tự Sùng Hiêu. Mỗi một danh tiên đế đều kìm lòng không được nắm chặt tay, lòng bàn tay của bọn hắn đều khẩn trương đến xuất mồ hôi. Sùng Hiêu đã khó mà hô hấp, toàn thân của hắn cũng tại không tự chủ run rẩy, ánh mắt của hắn, trước nay chưa có kiên quyết, hắn chiến ý, trước nay chưa có tăng gọi thật đáng tiếc, ta muốn lấy như vậy tư thái đối mặt dạng này ngươi. Thật đáng tiếc, ta muốn lấy bảy tự thân phận tiến hành như vậy chiến đấu. Thật đáng tiếc. Sùng Hiêu tổn tức không thôi, hắn thở dài, thế nhưng là, kết quả luôn luôn nhất định, không phải sao? Vừa mới nói xong, thất tự vông dương ầm vang nổ tung. Cái kia vốn chỉ là thuần túy vô tự pháp tắc công dương, tại lúc này lại chậm rãi ngưng tụ ra lần lượt từng bóng người. Tất cả đều là bại tự sùng hiêu. Mỗi một đạo bại tự sùng hiêu thân ảnh, đều có nguyệt thần huyền thiên bảo kính chiếu rọi sùng hiêu thân hồn. Thất tự công dương, cho tới bây giờ đều không phải là đơn thuần sùng hiêu nội tình. Cái kia cho tới bây giờ đều không phải là có thể bị xem như lượng chân khí để cân nhắc độ vật. Chương 521. Ta lại có việc quân. Chương 521. Ta lại có việc quân. Nguyệt thần điện bên trong, tất cả tiên đế đều đứng lên. Giờ này khắc này, bọn hắn tất cả đều nín hơi ngưng thần. Bọn hắn phản phất thân lâm kỵ cảnh một dạng. Thiên Phong Tiên Đế không tiếp tục tức giận nhìn về phía Nguyệt Thần, phẫn nộ lấy Nguyệt Thần Huyền Thiên Bảo Kính làm cho Sùng Hiêu lại một lần đột phá lẽ thượng công cùng chiến sĩ, trở thành không thể chiến thắng tồn tại. Bởi vì, vô tự tại tất cả tiên đế bọn họ xem ra, không phải là như vậy không thể chiến thắng sao? Trưởng Thanh cùng Sùng Hiêu trận chiến cuối cùng, dù là ở trên trời phong tiên đế trong lòng, cũng đã không gì sánh được chân thực. Chân thực đến, tựa như tái hiện bọn hắn phương vũ trụ này, thiên địa vạn giới chô đứng trước qua hạo kiếp một khắc này một dạng. Trưởng Thanh thấy được thất tự ông dương hóa thành bảy tự Sùng Hiêu đại quân, trong miệng một khổ Quả nhiên, ổn thỏa chút luôn luôn không sai, ta liền biết." Trưởng Thanh phiền muốn nói. Trưởng Thanh lại bắt một nắm lớn tiên đan, nhét vào trong miệng của mình nhấm nuốt ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại như vậy vỗ vàng. Sùng Hiếu nhìn xem Trưởng Thanh, có chút khó tin. Nếu như Trưởng Thanh chỉ mời đến một tôn cự thần, dạng như vậy xanh rất có thể sẽ ngậm tại đây. Sùng Hiếu tại nhìn thấy vị thứ nhất cự thần thời điểm, liền không khả năng lại cho Trưởng Thanh tiếp tục thịnh thần cơ hội. Hắn thậm chí sẽ lấy tiên giới đại biểu đến uy hiếp, từ đó làm cho Trưởng Thanh rất hận. Sùng Hiếu nghĩ đến, nhất định là trước đó chiến đấu, để Trưởng Thanh biết mình nội tình, có suy đoán Như vậy sợ chết tiếc mệnh tiểu tử, tất nhiên sẽ lấy hắn xấu nhất suy đoán đến tiến hành trận này cuối cùng quyết chiến. Thất tự hung dương đang không ngừng chia ra từng cái bảy tự súng hiêu, mắt thấy vô cùng vô tận bảy tự đại quân, liền muốn ngưng kết hoàn tất. Khi súng hiêu chuẩn bị công sát thời điểm, trường thanh nhưng lại một lần, bắt đầu ngâm súng 3. 3. Giờ khắc này, súng hiêu chết lặng, nguyệt thần điện bên trong tất cả tiên đế cũng chết lặng. Vậy mà, còn có. Vậy mà, vẫn chưa xong. Trời bồng trời bổng, Cựu Nguyên Sắt Đồng Bắc Đế Phong Đô bên trên, thai ấp trong 6 ngày, một khí phân vạn thần. Vô Cực Đại Thần Thông đệ tử cung đình tổ sư Cửu Thiên Quản Tracha Ngũ Vương đều tổng quản Bắc cực trái viên thượng tướng Đô thống đại nguyên xoáy trời bổng chân quân. Bắc cực tứ thánh, tất cả đều chiếu đến. Giờ khắc này, Nguyệt Thần Điện bên trong, Tiên Đình Y Mãng, cho dù là tiên đế trên khuôn mặt, cũng vô pháp bình tĩnh vô tự có lẽ có thể bị chiến thắng, nhưng cũng không phải như vậy bị chiến thắng. Sùng Hiêu đáy mắt chỗ sâu, cũng có được chờ mong, mặc dù chờ mong này, hắn không tin giết. Sùng Hiêu hét lớn một tiếng. Bảy tự đại quân như là thương lan có lực, ầm vang xuống. Bắc cực tứ thánh cùng vương linh quan, cũng là các hiện thần uy, nên chiến mã lên trận tự. Trường Thanh thôi động năm đạo kiếm địa đạo chất tự kiếm kiếm ý, ra chỉ lấy mời tới tổ sư. Diêu Nhân chiến lực vốn là lấy trường thanh chiến lực cơ sở tăng lên một cái đại cảnh giới, lại có kiếm ý gia chỉ, lần nữa tăng lên một cái đại cảnh giới. Cái này còn không chỉ, trường thanh lấy ra thanh thương thần cổ, nhẹ nhàng rung vang, liên tục tăng lên, Bắc Cực Tứ Thánh cùng Vương Linh Quan chiến lực đã tới gần tam chuyển tán tiên. Thế nhưng là tại như vậy bảy tự đại quân phía dưới, cũng làm cho Nguyệt Thần Điện tất cả tiên đế, khẩn trương không thôi. Trận chiến này, thẳng đánh đại lục sổ độ, thư không phá toái. Sùng Hiêu thậm chí hiệu lệnh tất cả vô tự lại quân, không còn vây công thiên giới đại biểu quân đoàn. Ngược lại là gia nhập cùng Trưởng Thanh một trận chiến. Sùng Hiêu, sử xuất toàn bộ lực lượng, hắn không có bất kỳ cái gì một tơ một hào giữ lại. Chiến lược của hắn cũng bao gồm Nguyệt Thần Huyền Thiên Bạo Kính, chỉ cần bảy tự bất diệt, hắn bảy tự chi thể cho dù là bị đánh nát, cũng có thể tùy tiện đoạn tụ. Thiên rơi các đại biểu lăng không đứng tại cực xa hư không, bọn hắn không dám tới gần. Bởi vì cái kia giao chiến dư ba, ngay cả không minh cảnh cửu trọng thiên thai cử thú, đều sẽ trong nháy mắt mất mạng. Các loại thần thông hào quang, lập lòe vạn dặm hư tịch. Quy xả pháp tướng, Thất tinh thần kiếm, Hỏa diễm thần thương, Lôi hỏa thần mang bốn. Bố Trưởng Thanh chính mình cũng gia nhập chiến đấu. Đinh Hoàng kiếm đế quan Lão Bảo, trong tay hắn lây chân khí ngưng tụ thần kiếm Phản Phật Thiên tử kiếm, nó uy thế có thể so với tổ sư. Chấn chiến này, kinh tâm động phách. Chấn chiến này, làm cho tiên đế cũng nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn không dám trước mắt, không dám hô hấp, bọn hắn không có bất kỳ cái gì tạp niệm, trong lòng bọn họ chỉ có một cái tưởng niệm, nhất định phải thắng muốn. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, viễn cổ cự thần vẫn như cũ có thể tự bẩy tự trong đại quân tùy tiện giết cái suy đấu, một kiếm quét ngang liền có thể chém chết thiên quân vân mã, một thương đâm thẳng liền có thể đâm xuyên mấy vạn sù hiêu. Một ấn đập xuống, vẫn như cũ có thể đập chết một mảng lớn vốn. Thế nhưng là, nguyệt thần điện bên trong tiên đế bọn họ, nhưng trong lòng dần dần dâng lên tuyệt vọng đó là bọn họ không có đối mặt, lại hẳn là đối mặt, cũng sớm muộn sẽ đối mặt, tuyệt vọng. Lịch sử, tựa như tái diễn, cũng hoàn toàn chính xác, ngay tại tái diễn ngươi duy nhất đường sống, chỉ có trốn. Sung Hiêu biểu lộ có chút phức tạp. Trưởng Thanh tích mệnh sợ chết, nhưng lại có can đảm chiến đấu tới chết, làm hắn càng thêm kính trọng. Sung Hiêu tâm tình có chút nặng nề. Chính như Trưởng Thanh biểu hiện nhìn có xung đột hắn lúc này nội tâm, cũng có loại này xung đột. Hắn đang mong đợi Trưởng Thanh có thể chiến thắng chính mình, nhưng hắn lại muốn chiến thắng Trưởng Thanh lợi này của ngươi. Quang Minh Linh Gắc cũng đã nói với ta. Trường Thanh nở nụ cười, mở miệng nói, thế nhưng là, hắn nguyên phải là không thể trốn đi đâu được, trốn lại có thể chạy trốn tới chỗ nào, lại có thể trốn bao lâu. Chấn trời tối thứ kiếm chính là tốt nhất bằng chứng. Một phương vũ trụ tự diệt, làm cho Quang Minh Linh Gắc có được vô hạn tự tin. Tiếng nói nhất truyện, Trường Thanh nói tiếp, ngươi thật biết ta trước đó tại sao phải thay đổi chủ ý sao? Vì cái gì? Sung Hiếu hỏi. Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả tiên đế cũng đều dựng lên lỗ tai bởi vì Trường Thanh chậm rãi nói ra, ta muốn cho các ngươi lòng tin. Sùng hiêu trong lòng có lại, nguyệt thân điện bên trong, tất cả tiên đế cũng là tâm thần rung động. Trương Thanh chậm rãi mở miệng, "Các ngươi biết tân hỏa tương truyền, các ngươi minh bạch truyền thừa ý nghĩa. Ta vốn cho là, các ngươi sẽ cùng không trang tộc mà dự dạng, kiên định, lại vĩnh viễn không dao động. Thế nhưng là ta sai rồi, bởi vì ta phát hiện, các ngươi không tin. Ta nguyên bản muốn lấy cái chết làm rõ ý chí, lấy cái chết chứng đạo. Nhưng đối với trong lòng đã không còn tin tưởng có thể chiến thắng vô tự các ngươi, không dùng. Cho nên, ta cải biến chủ ý. Ta muốn để các ngươi tận mắt nhìn, vô tự là có thể bị đánh bại." Trương Thanh tiếng nói vang vọng tại Trư Tiên sân thi đấu, cũng vang vọng tại Nguyệt Thần điện bên trong. Thế nhưng là tất cả tiên đế, bao quát xuống Hiểu, đều rất hoài nghi ngươi, làm sao có thể thắng? Sùng Hiểu nhìn xem chiến cuộc, vô tự pháp tắc số lượng, so so với bất luận kẻ nào, thậm chí so Nguyệt Thần biết càng nhiều, lại có Huyền Thiên bảo kính chiếu rọi thần hồn của hắn, đây là vô địch thánh nhân đằng sau, không đường có thể đi rồi sao? Trương Thanh đột nhiên hỏi. Sùng Hiểu sững sờ, cau mày nói, đương nhiên sẽ có, đạo, không có tận cùng, chỉ là chúng ta không biết thôi. Trương Thanh giang tươi cười tràn ngập ánh nắng, thanh vân tiên bại, có lẽ các thánh nhân cũng bại, thế là Các ngươi liền không còn tin tưởng sẽ thắng, cho nên, các ngươi cho là, các ngươi không bằng thành vật tiền, các ngươi không bằng thế nhân. Súng Hiêu toàn thân chấn động mạnh mẽ, nguyệt thân điện bên trong, tất cả tiên đế bọn họ ánh mắt, đột nhiên nở rộ vô tận hào quang thất bại, không phải là bởi vì bọn hắn thất bại, mà là bởi vì các ngươi, không có tại bọn hắn trong thất bại, tiếp tục đi tới. Súng Hiêu cùng tất cả tiên đế trong lòng, cái kiết như làn lên tàn trong gió ngọn lửa, mãnh liệt chập chờn hy vọng, cho tới bây giờ đều không có phá diệt, bởi vì các ngươi còn sống. Trương Thanh lấy một chiêu tiên nhân chỉ đường, đâm xuyên nguyên một đội súng Hiêu. Một kiếm này cũng giống như tại tất cả tiên đế trong lòng, chọc ra một đầu thông thiên đại đạo. Nguyệt thần điện bên trong, Nguyệt thần suýt nữa kìm nén không được. Nàng tại tất cả tiên đế, bao quát thiên phong tiên đế, đa bảo tiên đế kinh ngạc bên dưới, lại muốn xuất thủ. Hắn vẫn tại chỉ dẫn chúng ta, hắn ý nguyên có, hẳn phải chết rất ngộ. Hắn ý nguyên cảm thấy, hắn sẽ chết trận. Nguyệt thần khiếp sợ nhìn xem đạo thân ảnh kia, nàng cũng như sùng hiêu mở rộng, tại trong thời gian thần ngắn, liền đối với trưởng thành có đổi mới. Trong đầu của nàng nhịn không được toát ra một cái ý niệm trong đầu, không hổ là có thể được đến nam nhân của Tà Bốn. Nhưng vào lúc này Ngay tại trường thanh trong ánh mắt đã tràn ngập quyết quyết, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt làm tốt chịu chết chuẩn bị lúc. Trư Thiên sân thi đấu, lần nữa đột nhiên bị dị biến. Từng đạo tinh quang, nương theo lấy đồng dạng uy nghiêm đạo âm, chấn động bát phương Dương Minh Tham Lang tinh quân, tuốt lệnh: "Bốn." Trương Thanh nghe được thanh âm này thời điểm, so Sung Hiêu, so Nguyệt Thần Điện bên trong tiên đế bọn họ, càng thêm mắt trợn tròn. Hắn cùng Sung Hiêu, Nguyệt Thần Điện tất cả tiên đế bọn họ một dạng, toát ra cùng một cái suy nghĩ ta tiểu tử này lại có việc quân. Chương 522. Xin mời thực sự nhiều lắm. Chương 522. Xin mời thực sự nhiều lắm Dương Minh Tham Lang tinh quân, tuốt lệnh: Âm tinh cửa lớn tinh quân, tuân lệnh. Chân nhân Lộc Tồn tinh quân, tuân lệnh. Huyền Minh Văn Khúc tinh quân, tuân lệnh. Đan Nguyên Liêm Trinh tinh quân, tuân lệnh. Bác Cực Vũ Khúc tinh quân, tuân lệnh. Thiên Quan Phá Quân tinh quân, tuân lệnh. Bảy đạo tinh quang, thấm nhuần chư thiên sân thi đấu vô biên hà cảm. Bảy tự đại quân Hải Dương, nổ ra bảy đầu thông thiên đại đạo. Tinh quang bờ bên kia, có bảy đạo thần minh thân ảnh, lao tới mà đến. Bọn hắn gia nhập chiến đấu, dù chưa có thể nghịch chuyển thế cục, nhưng cũng làm cho giữa hư không dần dần tỉnh minh. Trương Thanh nhìn xem cái kia bắt đầu thất tinh quân, hắn ngây người đằng sau, cười ha ha ha ha, ha ha ha ha. Trường Thanh hắn lên mặt có người, nhưng hắn người ở phía trên mặt trên còn có người. Không chỉ như vậy, hắn lên mặt người còn có thủ hạ. Đây chơi tổ sư, nhiều tên hắn đều nhớ không. Khô khụt. Trường Thanh nhìn xem cái kia bảy đạo tinh quang, cũng không tiêu tán, cảm thụ được chân khí trong cơ thể tiêu hao, cũng không có theo bắt đầu thất tình quân đến mà tăng trưởng, Trường Thanh tâm lý có cái to gan suy nghĩ. Trường Thanh hít sâu một hơi, sừng sững ở trong hư không. Trong miệng của hắn, thanh kiếm mâm sướng đinh tiểu diên ta tọ, đinh hỏi câu ta hồn muốn. Một giáp hộ ta thân, giáp tuất bảo đảm ta hình muốn. Lục đinh lục giáp chú. Theo Trường Thanh thanh âm không linh vang vọng toàn trường. Đập trên bắt đầu thất tinh quân chạy tới tinh quang, giữa sân lại xuất hiện 12 đạo cự thần thân ảnh. Trương Thanh ánh mắt sáng tỏ, nếu có thể thực hiện, như vậy bốn. Cửu Thiên Nưng Nguyên phủ, Vô thượng Ngọc Thanh Vương đệ tử cung đình Cửu Thiên Nưng Nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, toàn bộ Chư Thiên sân thi đấu tựa như muốn toàn bộ vỡ nát. Một đạo lộng lấy thần lôi, đem bảy tự sủng hiêu đại quân cho trực tiếp đánh tan. Thậm chí, thần lôi này đem toàn bộ Chư Thiên sân thi đấu cũng cho cùng nhau bổ xuyên. Khi lôi đình bên trong ngưng tụ ra một đạo cự thần thân ảnh, các loại thần lôi tung hoành toàn trường, lại hiện hóa ra từng đạo mới thân ảnh. Tam thập lục lôi công. Nguyệt Thần Điện bên trong, tất cả tiên đế kìm lòng không được tu liệm khí tức. Cách tấm gương, bọn hắn đều cảm nhận được từng đạo thân ảnh kia vô thượng thần uy. Tốn Hiêu Đởn đã nhìn trước mắt vô số thần mình, hắn biết những này thần mình căn bản cũng không có phát huy ra bọn hắn lực lượng chân chính. Trong lòng của hắn có loại hiểu ra, hắn biết vì cái gì vô tự chi lực bản năng sẽ đối với trưởng thành như vậy khát vọng. Trừ tiên sân thi đấu hư không, chiến tranh tiếng vang khó nén trưởng thành cái kia không linh đạo âm thiên lôi tột tồn, long hổ gia binh, nhật nguyệt chiếu sáng, theo ta rõ ràng xin mời thiên binh thiên tướng. Cẩn xin mời Cửu Thiên Huyền Nữ mẹ, đang vân giá vũ trụ du lịch thiên hạ chí tầm quy lạ tổ, cứu thoát nhân gian khổ. Theo Trưởng Thanh Thanh Âm không ngừng vang lên, chư thiên trong sân đấu, từng đạo nghịch thiên cự thần hiện hóa ra tự thần. Chiến tranh còn chưa đình chỉ, thế cục cũng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bảy tự sùng hiêu đại quân, vẫn như cũ vô cùng vô tận. Có thể tất cả mọi người, mặc kệ là sùng hiêu hay là Nguyệt Thần Điện bên trong Nguyệt Thần, đều cho rằng Trưởng Thanh vị quân cũng là vô cùng vô tận. Không, căn bản không cần vô cùng vô tận, vẻn vẹn đã xuất hiện những này, liền đã đủ. Mỗi một vị cự thần tự thần, đều phảng phất hộ vào bệ gi, giết bảy tự sùng hiêu đại quân, đã có binh bại núi đổ chi thế. Nhưng, Trưởng Thanh thỉnh thần, còn chưa dừng lại. Hắn thậm chí bốn, cầu xin Cự Thiên, tư lệnh Tá quân. Khi Tá quân tượng thần cũng hiện hóa lúc, Chư Thiên sân thi đấu trong chiến trường, tiếng sấm phù hoa thiên tôn cùng Bắc cực tứ thánh, thậm chí đều nhanh muốn dừng tay. Tá quân xuất hiện đằng sau, hắn nhưng thật ra là có chút lúng túng. Súng Hiêu, nguyệt thân điện tất cả tiến đế, tất cả bị Trưởng Thanh mời tới thần minh, lúc này đều nhìn về đạo thân ảnh kia. Rốt cục, Súng Hiêu hô lên tất cả mọi người trong lòng đều muốn hô lên một câu đừng lại niệm. Súng Hiêu cảm nhận được vô lực, tâm tình của hắn ngũ vị tắc trận, trăm mối cảm xúc lẫn lăng. Trưởng Thanh ngừng lại, hắn thình lình phát hiện vậy tự sùng hiêu đại quân đã bị giết nhanh không trở mảnh giáp. Trương Thanh vẫn luôn tại dùng sức hồi ức, đem những gì mình biết tất cả mọi thứ đều nói ra, hắn biết, chỉ cần hắn đạo tâm thành kính, như vậy thông qua những này thần chú, dù là không phải thần chú, cũng có thể lệnh tổ sư bọn họ cảm ứng được chính mình, từ đó đến đây trợ chính mình một chút sức lực. Nhưng là buồn. Trương Thanh kịp phản ứng, hắn niệm đến tựa hồ sát thực có một chút như vậy, nhiều, mà lại rất nhiều thần chú, mời tới cũng không chỉ là một người. Xin mời Thiên binh Thiên tướng chú, đó là trực tiếp mời tới một sóng lớn. Mời tới la tổ, tới thế nhưng là toàn bộ bát tiên. Vô tự cũng không phải vô hạ. Giang Thanh Nguyệt kính thượng càng không phải là vô hạn. Trương Thanh nhìn xem Sùng Hiêu, mở miệng nói ra, vô tự không phải không thể chiến thắng. Hiện tại, ngươi, tin sao? Sùng Hiêu cúi đầu, trong lòng của hắn không cam lòng. Hắn từng là ma đế thời điểm, cảm nhận được thâm trầm tuyệt vọng. Có thể hiện nay, hắn dung hợp bảy tự, có thể khống chế vô tự lực lượng, lại cảm nhận được càng thêm mãnh liệt tuyệt vọng. Hắn biết bọn hắn phương vũ trụ này thiên địa, bại bội vô tự. Nhưng là, Trương Thanh, bọn hắn thắng qua vô tự. Dưới mắt cái này từng tôn cự thần, chính là chứng minh tốt nhất nếu như ta nói là nếu như Nếu như ngươi không có mời đến bọn hắn sủng hiếu thấp giọng hỏi. Trường Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, chết thì có làm sao? Câu nói này, lần nữa bị Trường Thanh nói ra, mặc kệ là Sủng Hiếu hay là Nguyệt Thần Điện Tiên Đế bọn họ, nghe đều đã không còn chất vấn. Bọn hắn thấy được Trường Thanh nói chuyện hành động, bọn hắn minh bạch Trường Thanh ý chí, sắt thực như vậy. Trường Thanh nói tiếp, các ngươi biết đến, truyền thừa ý nghĩa, ta chết đi, còn sẽ có kế tiếp ta. Ta thua rồi, luôn có người sẽ giẫm tại hài cốt của ta bên trên, tiếp tục đi tới. Cho dù bọn hắn cũng sẽ bại, nhưng người phía sau sẽ hoàn toàn như trước đây, không ngừng khoảng cách thắng lợi thêm gần một bước. Cuối cùng cũng có một ngày Trường Thanh cười, còn chưa nói hết. Nhưng Sùng Hiêu cùng Nguyệt Thần Điện bên trong tất cả tiên đế trong lòng, đồng thời bổ sung nửa câu sau cuối cùng rồi sẽ thắng lợi. Bảy tự đại quân đã bị triệt để lệnh tan, chiến tranh dư bà đã nhiễu loạn Nguyệt Thần tự mình thúc dục tiến vào, Huyền Thiên bảo kính. Trường Thanh từng cái bái tạ đầy trời tổ sư, bái tạ trong quá trình, Trường Thanh eo căn bản liền không thẳng lên được. Xin mời thực sự nhiều lắm muốn. Khi hết thảy bình tĩnh lại, Sùng Hiêu cùng Nguyệt Thần Điện tất cả tiên đế đều biết, cái này chư thiên sân thi đấu, còn có một vị như là những cái kia viễn cổ cự thần bình thường thần minh, chính là Trường Thanh. Sùng Hiêu ngẩng đầu, Cùng Trường Thanh cùng một chỗ nhìn về hướng đỉnh đầu cái kia lưu lại vô tự pháp tắc. Trường Thanh mở miệng nói, đại đạo trật tự pháp tắc sẽ phong ấn vô tự pháp tắc, nương tụ thu hoạch. Kỳ thật, tất cả lực lượng pháp tắc đều có thể đối kháng vô tự pháp tắc, cũng có thể đem phong tồn, lưu lại chờ từ từ thôi diệt. Thế nhưng là, cái này vô tự thật sự là nhiều lắm. Sung Hiếu mở miệng nói, nguyệt thần điện bên trong, tất cả tiên đế ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm Trường Thanh. Trường Thanh nhếch miệng, cười nói, ta cảm thấy, ta phải cùng các ngươi chia sẻ một chút thần thoại tiểu cố sự. Chuyện xưa tên là tinh vệ lấp biển, ngưu công rời núi. Chương 523 Các ngươi, chính là thần thoại. Chương 523, các ngươi chính là thần thoại. Trừ tiên sân thi đấu, hoàn toàn yên tĩnh đến từ số 6 hư không khu vực vô tự thiên hai, sướng tại đợt thứ nhất trưởng thanh mời tới thần minh chiếu đến lúc, liền bị giết sạch. Tất cả thiên giới đại biểu, xuống hiêu, nguyệt thần điện bên trong tiên đế, tiên vương muốn, đều tại cẩn thận lắng nghe. Trưởng thanh giảng thuật chuyện thần thoại xưa, làm bọn hắn cảm xúc bành trướng, làm bọn hắn trên thân phảng phát bắn ra vô hạn lực lượng. Bọn hắn đối với trưởng thanh sợ sinh sống thế giới, tràn đầy hướng tới đây là cùng vô tự khác biệt, lại trình độ đồng dạng. Khát vọng đây là một loại vĩnh viễn không khuất phục tinh thần, đây là một loại vĩnh viễn không ma diệt ý chí. Hoa hạ chi hồn, viêm hằng chi huyết, làm cho ma đế, tiên đế tâm lý cũng chỉ có kính sợ. Như vậy tộc đàn, càng hơn vô tự, đây mới thật sự là không thể chiến thắng. Vô tự, tựa như kiếp diện hồng thủy, có tộc đàn đối mặt hồng thủy, sẽ chế tạo con tàu ước hẹn đọa. Trương Thanh nói tiếp, cầm trên tay già trấn trời tối thứ kiếm. Thanh kiếm này, sao lại không phải một tòa phương chu, nhưng tổ tiên của ta, lại là đại vũ chỉ thủy. Kim hồ chi hỏa, cũng có hậu nghệ xạ nhật. Theo Trương Thanh giảng thuật, Tất cả thiên giới đại biểu lâm vào cái kia mỹ lệ từ ngàn xưa trong thần thoại. Sùng Hiếu biết, vì cái gì Trường Thanh từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc có thể chiến thắng vô tự. Chỉ là, bọn hắn cùng Trường Thanh truyền thừa, không giống với. Trường Thanh thấy được Sùng Hiếu thần sắc, trong lòng hơi động. Tiếng nói nhất truyện, Trường Thanh nói tiếp, vô tự pháp tắc, không cần không phải đợi đến gặp nhóc lúc, liều chết chấm quyết, loại này so đấu nội tình, đúng là không cân oan, tại ta bất lợi. Cái này ta là Trường Thanh đứng ở vùng thiên địa này vũ trụ lập trưởng. Trường Thanh tiếp tục nói, đem phong tồn, nhưng khi làm đá mài đao, đang từ từ ma diện trong quá trình, tăng cường bản thân. Đời đời con cháu không có tận cùng, sắt mãi thành kim." Trương Thanh nói, đột nhiên nhe miệng cười một tiếng, "A, ta quên, các ngươi, không có thần thoại." Câu này, phản phất lợi kiếm, đâm xuyên qua trái tim tất cả mọi người. Dù là không thể có phương diện cao hơn tư tưởng thiên giới các đại biểu, cũng cảm nhận được cực mạnh cảm giác bị thất bại. Thế nhưng là sau một khắc, cho dù là thiên giới các đại biểu, ánh mắt bên trong cũng cháy hừng hực lên ý chí bất khuất liệt hỏa thế nhưng là, Trương Thanh nghiêm mặt nói ra, "Các ngươi, chính là thần thoại." Giờ khắc này, tất cả thiên giới đại biểu, nguyệt thân điện bên trong tất cả tiên đế, tiên vương, tiên tướng, tiên tiên, nội tâm của bọn hắn Xôi Trảo. Bọn hắn đối với Trưởng Thanh giảng thuật thần thoại đến cỡ nào hướng tới, giờ này khắp nải bọn hắn liền có bấy nhiêu a lực lượng cường đại. Cho dù là Sùng Hiêu, lúc này thân sắc cũng lộ ra vẻ hối tiếc. Hắn hẳn là sớm đi gặp được Trưởng Thanh. Không phải Trưởng Thanh đi làm đường, mà là hắn, sai có thể chết ở trong tay của ngươi, sát thực không lỗ. Sùng Hiêu nhìn về phía Trưởng Thanh, thản nhiên tiếp nhận hết thảy đẩy trời tổ sư, chỉ là tại cường đại phương diện bên trên, làm cho Sùng Hiêu mà cảm. Có thể đối mặt Trưởng Thanh, Sùng Hiêu là thật tâm chịu phục. Nguyệt Thần Điện bên trong, chúng tiên đế bọn họ tâm tư gì biệt? Nguyệt Thần cảm thấy Trường Thanh là tại nói cho bọn hắn, sự chí như thế nào vô tự, tỉ như, cái kia đang bị dẫn dắt, muốn lựa chọn tiên giới đưa lên vô tự đa bảo tiên đế nhìn về phía Thiên Phong tiên đế, vừa cười vừa nói, ngươi cái này lâm thời chọn chúng, có thể không tính số, hắn có thanh thương thần cổ, là ta chọn chúng người. Ngươi không phải nói trên danh nghĩa sao? Thiên Phong tiên đế hỏi ta mà kệ. Đa bảo tiên đế hừ nhẹ một tiếng, chư thiên sân thi đấu, thiên giới đại biểu tranh phong, chung quy là ta thắng. Tiểu tử này, là đệ nhất bên thắng. Muốn cho ngươi chọn chúng Lý Viêm lấy niết bàn trong tay, lần này sợ là không có cơ hội lạ. Thiên Phong tiên đế hơi nhướng mày, trong lòng thở dài, Lý Viêm biểu hiện, cũng không có để hắn thất vọng. Chỉ là, muốn từ đa bảo tiên đế cầm trên tay đi tiên bảo, vẫn là như thế cực phẩm tiên bảo, quá khó khăn. Trương Thanh tay cầm thước đen kiếm, đối với Sùng Hiêu nói ra, ngươi cự biến hóa thân ở giữa, chỉ có thể cảm ứng sinh tử, không cách nào cùng lượng ký ức. Ngươi có cái gì nói, để cho ta mang hộ cho ngươi thanh huyền tiên thần hồn cự biến hóa thân. Sùng Hiêu nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có. Dừng một chút, Sùng Hiêu nói ra, bất quá, ta ngược lại thật ra có chuyện muốn nói với ngươi. Ta. Trương Thanh nghi hoặc nhìn Sùng Hiêu ngươi ở chỗ này làm hết vậy, lấy được tất cả tán thành, cũng chỉ hạn tận mắt nhìn thấy cho dù Nguyệt Thần Điện Tiên Đế đem hết thảy đem ra công khai, tiên giới cũng không ai sẽ tin, ma giới, yêu giới, minh giới càng sẽ không tin. Ta tại sao muốn để bọn hắn tin đâu? Sùng Hiêu cười ha hả, bọn hắn biết ta, bởi vì ta cựu biến hóa thân xuất hiện qua tứ đại thiên ngoại thiên. Bọn hắn biết ta cùng Nguyệt Thần có lẽ có cái gì câu kết, trong bọn họ có một ít cường giả một mực chú ý nơi này. Bọn hắn sẽ chỉ biết một kết quả, chính là ta chết tại trong tay của ngươi. Cái này có quan hệ gì sao? Nguyệt Thần sẽ không nói cho bọn hắn, ta tại khống chế bại tự. Cho nên bọn hắn sẽ có một cái tin tức kém, bọn hắn chỉ biết là đạo hí, trong tay ngươi Bọn hắn sẽ đối với ngươi bất lợi, bọn hắn như muốn biết càng nhiều, cũng càng sẽ phái người theo đuổi giết ngươi. Trưởng Thanh xem thường, vừa cười vừa nói, "A, liền cái này, ta Lịch Thiên Phàm không sợ hãi." Sùng Hiêu nhíu nhíu mày, hắn biết Trưởng Thanh không phải cuồng vọng, hắn cũng biết có được đạo khí năng lực cùng thần thần năng lực Trưởng Thanh, căn bản sẽ không lật tuyển trong mương. Thế nhưng là, kỳ tích không đều là phát sinh ở không có khả năng phát sinh tình huống dưới sao? Ngươi có lẽ sẽ không chết, nhưng ngươi có thể sẽ rất phiền phức." Sùng Hiêu nói. Trưởng Thanh lui bay, "Nói ta Lịch Thiên Phàm, xưa nay không sợ phiền phức." Sùng Hiêu có loại cảm giác của quái Hắn cảm giác Trưởng Thanh nói hình như cùng chính hắn không quan hệ một dạng động thủ đi, bất quá ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy." Sùng Hiêu nói, thân thể của hắn bắt đầu tách ra thần quang bảy màu. Thân hồn của hắn không còn tiếp nhận Nguyệt Thần Huyền Thiên bảo kính chiếu rọi, mà là triệt để ra nhập vô tự. Lấy vô tự phát tác, nhiễu loạn Huyền Thiên bảo kính, hắn sẽ không cho phép mình bị Nguyệt Thần trói nô dịch. Sùng Hiêu rốt cuộc không có lý trí, chỉ có cơn thuần cuồng bạo giết chóc cùng khát vọng. Trưởng Thanh chỉ kiếm cùng Sùng Hiêu tái chiến cùng một chỗ. Trận chiến này, so trước đó giác quan kém rất nhiều, nhưng vẫn cũ kinh tâm động phách. Cuối cùng Trưởng Thanh lấy quỷ đạo chúng giết kiếm Ma Diệp sùng hiêu cùng Bạo Chi Linh, đem còn sót lại bảy tự pháp tắc, trải vớt gom đến chấn trời tối thước trong kiếm trận tự tinh không. Chư Thiên sân thi đấu, kết thúc. Cho dù là Nguyệt Thần Điện Tiên Đế bọn họ, trong lòng gợn sóng cũng thật lâu không cách nào lắng lại. Bọn hắn không khỏi nghĩ đến vạn năm trước một lần kia Chư Thiên thi đấu đồng dạng cầm trong tay thanh thương thần cổ, đồng dạng có cứu thế sơ tâm. Kết quả, lại hoàn toàn tương phản. Vạn năm trước Chư Thiên thi đấu, thương điên giết sạch tất cả thiên giới đại biểu. Vạn năm sau hôm nay, trường thanh lại là cứu mỗi một người bọn hắn. Khi Chư Thiên sân thi đấu có một vòng trang sáng từ từ bay lên, nguyệt hoa bao phủ tất cả thiên giới đại biểu lúc, Nguyệt Thần Điện bên trong, ánh mắt mọi người đều tại chăm chú nhìn chằm chằm ngoài đại điện. Cũng không lâu lắm, từng người từng người thiên giới đại biểu đều bị chuyển tống trở về ánh mắt mọi người, đều tập trung tại cầm đầu trên thân người kia. Thế nhưng là, lúc này Trưởng Thanh cũng không giống mặt các thiên giới đại biểu mở rộng, cung kính, cẩn thận nên đón tiên đế bọn họ dò xét, mà là tại thiên giới đại biểu bên trong vừa đi vừa về nhìn quanh không người chết. Không sai. Trưởng Thanh ánh mắt quét qua mỗi một tên thiên giới đại biểu khuôn mặt. Tất cả thiên giới đại biểu trong lòng đột nhiên kích động lên. Bọn hắn có một loại cảm giác, Trưởng Thanh đã sớm nhớ kỹ mỗi một người bọn hắn một loại không lời cảm động, làm bọn hắn nhìn về phía Trưởng Thanh Lục, tràn đầy kính sợ. Trưởng Thanh thầm nghĩ trong lòng, đầu người kiệm kê qua, xem ra cái này thứ nhất kẻ bại, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Trưởng Thanh nhìn về phía Thiên Giới đại biểu bên trong Đào và anh, nói tới đi, tiếp nhận phiêu chiến của ta, tranh một chuyến, cái này thứ nhất kẻ bại.